Chương 438, ta cần một cái giẫm diệt các ngươi lý do, chương 438, ta cần một cái giẫm diệt các ngươi lý do. Phía trước đánh không lại bọn hắn là vì Diệp Lam bên này không có người nào, hoàn toàn chính là ở cạnh chính hắn một người chống đỡ lấy toàn bộ vạn thú cát, bất quá bây giờ tốt, toàn bộ chủ lực quân đoàn toàn bộ vào chỗ, Diệp Lam cũng không tin lần này cái kia nhị hoàng tử còn có thể đối với chính mình sử dụng ra cái chiêu gì đến. Sở dĩ Diệp Lam ở trước mặt quét nhị hoàng tử mặt mũi, vì chính là cái này bí quá hóa liều một màn, nếu như nhị hoàng tử không dẫn đầu ra mặt đối Diệp Lam xuất thủ, như vậy Diệp Lam cũng không có biện pháp tại ngoài sáng bên trên cùng bọn họ đánh nhau cũng không phải là nói Diệp Lam sợ bọn họ, mà là nói tại ngoài sáng bên trên tìm lý do mới được, bằng không Diệp Lam vô duyên vô cớ diệt một phương thế lực lớn, dạng này rất dễ dàng tạo thành không cần thiết khủng hoảng, vì thế khẳng định cũng sẽ có thế lực nhỏ đem lẫn nhau kết hợp, cùng một chỗ nhằm vào Diệp Lam vạn tu cát. Cứ như vậy Diệp Lam muốn tiến hành hợp nhất sẽ phi thường khó khăn, bất quá bây giờ tốt, đối phương tất nhiên trước đánh lên cửa, dạng này Diệp Lam lý do cũng vô cùng đầy đủ, cũng không lâu lắm mọi người liền tìm tới thuộc về nhị hoàng tử điện hạ phạm vi thế lực, khô có thành. Thượng Nguyên giới lớn thứ hai thế lực, một cái đến lập mấy chục năm thế lực lớn. Bọn họ thành chỉ là do vạn năm trở lên ma thú thi cốt xây dựng mà đến, không những chất liệu cực kỳ cứng rắn, đồng dạng đại thừa kỳ phía dưới tu sĩ cũng không có cách nào sử dụng linh lực tiến hành phá hư. Lại thêm những này ma thú xương bên trên đều thêm vào Minh Văn Tăng Phúc, là nhị hoàng tử chuyên môn thuê một chút cao dài cấp Minh Văn đại sư tiến hành điều khác, như vậy trải qua không chỉ có thể tăng cường bên ngoài thân phòng ngự, mà còn cấp thấp cấp ngàn năm ma thú linh thú đều là không cách nào đến gần. Không thể không nói dạng này, một nơi thật đúng là Diệp Lam Thiên tuyển địa. Khô thành vô cùng phù hợp vạn thú các dạng này danh hiệu, bản thân chính là linh thú ma thú, tại tăng thêm như vậy kiến thiết lên cảnh mật vấn đề và thực muốn quá tuyệt phối. Khô cốt thành bên ngoài có C cao cấp phòng ngự kết giới, hạ cơ tại trở về về sau khẳng định đem tin tức nói cho nhị hoàng tử, vì phòng ngự Diệp Lam tiến hành tập kích cái này mới đưa phòng ngự kết giới mở ra. Bất quá đối mặt Cửu Thanh Sơn các vị cao thủ, dạng này kết giới khó tránh có phải là có chút xem thường bọn họ, đang lúc Cửu Huyền muốn xuất thủ đem phá hư lúc, nhị hoàng tử dẫn đầu đi ra, bên người hai vị lão giả đều là đại thừa kỳ định phong cường giả. Nhìn thấy Diệp Lam sau khi đến, nhị hoàng tử cũng không có nói tức giận hoặc là nói uy hiếp Diệp Lam cái gì, mặt ngoài vẫn là như vậy ôn hòa nhã nhặn nhìn xem Diệp Lam nói. Diệp Lam các hạ, khoan động thủ đã? chúng ta cũng không biết hạ Cơ vì thế lên tham nghiệm, vì Diệp Lam các hạ trên thân mệnh thạch làm ra ác liệt như vậy sự tình, người ta đã cho ngươi mang tới, đến mức xử lý như thế nào tùy ý ngươi định đoạt ngươi xem coi thế nào." Nhị hoàng tử đánh lấy giọng thương lượng nhìn xem Diệp Lam, thuận thế còn chào hỏi một bên đại thừa kỳ cao thủ, đem cột vào phía sau hạ Cơ ném đi đi lên. Lúc này hạ Cơ toàn thân đều là bị đánh roi vết thương, xem ra tại trở về về sau cũng là không ít nhận đến trừng phạt, người cảm giác thật sự là trên mặt nổi Nghị hoàng tử nói tới như vậy, Hạc Cơ cùng hai cái kia cùng đi người lá lên tháp nghiệm, cái này mới đi đánh lén Trên thực tế Diệp Lam căn bản là không tin. Vừa đến bọn họ là muốn đi tìm hiểu Diệp Lam thực lực tổng hợp, thứ hai là nhị hoàng tử muốn biết Diệp Lam bên người hai vị đại thừa kỳ đỉnh phong cao thủ, có phải là còn tại bên cạnh hắn, dạng này động thủ mới thuận tiện. Nói xong nhị hoàng tử còn đón tươi cười nói: "Diệp Lam các hạ ngươi xem chuyện này làm sao? Ngươi đã cho ngươi đưa đến, đến mức làm sao trừng phạt nàng đều là ngươi định đoạt, giết cũng tốt hoặc là mang về làm tiểu thiếp để hắn tại ngài bên cạnh hầu hạ ngươi cũng được, ta tuyệt không can thiệp, chỉ là ngươi ta ở giữa cũng không có như thế lớn thủ, ta cũng không muốn vì thế các nàng người sai lầm đánh một trận không cần thiết trận, ngươi xem coi thế nào?" Diệp Lam cũng có chút nhìn không ra cái này nhị hoàng tử đến cùng hồ lô bên trong bán cái gì thuốc, thế nhưng cái này hạ cơ cho hắn trạng thái có chút không đúng, cả người có vẻ hơi lần đột, lập tức Diệp Lam thử gió sẽ nói: Người muốn đem nàng giao ra, nếu như chuyện này thật không phải là các ngươi chính miệng chỉ thị, như vậy ta liền không truy cứu nữa ngươi, dù sao ta cũng là dạng đạo lý người." Nghe xong Diệp Lam lời nói về sau nhị hoàng tử cũng bày tỏ có thể, lập tức sẽ hạ cơ ném cho Diệp Lam về sau liền bày tỏ tùy ý hắn đến thẩm vấn. Diệp Lam đem đem hạ cơ nhấc lên về sau, Lúc này mới phát hiện Hạc Cơ cả người đều không có thân sắc, sắc mặt ngốc trệ không nói, mà còn làm chuyện gì đều là vô ý thức. Hệ thống, giám định Hạc Cơ tình trạng cơ thể. Lenken, nguyên thần bị phá hư, nàng bây giờ giống như ngớ ngẩn đồng dạng. Quả nhiên, cái này nhị hoàng tử quả nhiên là hào thủ đoạn, đã trở thành ngu ngốc người làm sao lại bàn giao hắn làm sự tình, thật đúng là giỏi tính toán, Diệp Lam nếu như hỏi không ra trận tướng, cái kia Diệp Lam bọn họ tất nhiên không thể tiến đánh khô có thành, trong lúc nhất thời tất cả mọi người có chút nén giận. Hệ thống ngươi có thể hay không tiến hành nguyên thần chữa trị, cần bao lâu mới có thể? Lenken Yêu chủ chỉ cần thanh toán một ngàn thông thiên tệ liền có thể tiến hành chữa trị, chỉ cần đem để tay tại hắn Thiên Linh chỗ liền có thể. Nói xong Diệp Lam liền đem chính mình để tay tại Hạc Cơ Thiên Linh chỗ, 1000 thông thiên tệ mà thôi, tại Diệp Lam nơi này hoàn toàn chính là mưa bụi, tùy tiện ra bên ngoài vùng, trách thì trách tại nhị hoàng tử không biết Diệp Lam còn có thủ đoạn như vậy. Nhìn xem nhị hoàng tử bọn họ một mặt lòng tin tràn đầy bộ dáng, Diệp Lam cũng cười theo, hiện tại cười. Về sau sẽ trở khắp đi, trêu chọc lao tử người từ trước đến nay cũng sẽ không có cái gì tốt hạ trạng. Theo Diệp Lam trên tay ánh sáng màu trắng biến mất, cơ ánh mắt cũng theo đó thay đổi đến bắt đầu trong suốt, nguyên bảnờ đơn giản dấp cũng là quét qua không thấy, làm nhị hoàng tử thấy cảnh này thời điểm, miệng cũng là đi theo hơi há ra, một bên lão giả bỗng nhiên động thủ như muốn đánh giết. Thế nhưng nhị hoàng tử tốc độ phản ứng cũng là nhanh vô cùng, vội vàng đem bắt lấy, nhỏ giọng nói: cơ còn không dám đem chúng ta kế hoạch nói ra, nếu như nàng dám chúng ta tại động thủ cũng không muộn, chờ chút bằng các người nhị lao xuất thủ muốn nháy mắt bắt cóc Diệp Lam tiểu tử kia cũng không phải vấn đề gì, dẫn bọn hắn động thủ các ngươi đang xuất thủ chính là" Nói xong nhị hoàng tử bên người lao đầu cái này mới yên tĩnh lại, nguyên bản tay phải vận dụng linh lực cũng là lặng lẽ meo meo đem đè xuống. "Nhị hoàng tử, cứu ta, cứu ta Tại Hạc Cơ sau khi tỉnh lại, thấy rõ mình bây giờ tình hình phía sau, trực tiếp đối nhị hoàng tử phát ra cầu cứu, còn không đợi nàng kêu to mấy tiếng, Diệp Lam đi lên chính là hai bàn tay, Hạc Cơ cái này mới yên tĩnh trở lại. Sớm tại vừa rồi Diệp Lam liền đem Hạc Cơ linh lực cho phong tỏa, dù cho nàng là đại thừa kỳ trung kỳ cao thủ, hiện tại cũng trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Nhìn xem Diệp Lam ánh mắt giống như ma quỷ lấy mạng đồng dạng, Hạc Cơ cũng là run rẩy một chút. Lập tức Diệp Lam âm thanh lạnh lùng nói: Là Nhị hoàng tử tự tay đem ngươi giao cho ta, hiện tại ta nghĩ ngươi chỉ có hai con đường có thể lựa chọn, Để nhất nói cho ta muốn biết mới có thể mạng sống, thứ hai ta đem ngươi mang về vạn thú các trầm dãi cha tấn hỏi ra ta muốn, ngươi xem, coi thế nào?" "Không, không muốn." "Ta sai rồi, ta sai rồi." Chương 439, Bóng tôi vô tận hoảng hốt, chương 439, Bóng tôi vô tận hoảng hốt. Diệp Lam một tay sách theo Hạ Cơ, càng là trực tiếp ngạc ở cổ của nàng, trên thực tế Diệp Lam không hề làm sao thích đánh nữ nhân, nhưng cái kia cũng muốn phân là cái dạng gì người, cái này nương làm sự tình. Liên Tính Diệp Lam hiện tại đem hắn giết đi, đều không có nói một điểm có lợi với tâm thái. Bây giờ mới biết sai, cái kia phía trước thời điểm làm cái nào sự tỉnh tại sao không có ý thức được sai lầm của mình. Người trưởng thành rồi đều có lẽ vì chính mình hành động trả giá đắt, huống chi đây là cái lao yêu bà. Đối với nàng mà nói, Diệp Lam thật không hề có một chút có thể thương hại tâm tính, chắc hẳn chỉ có giết nàng mới có thể bình tĩnh, thế nhưng hiện tại còn không phải giết nàng thời điểm, người muốn vì chính mình phạm vào sai lầm gánh chịu trách nhiệm, ai cũng không ngoại lệ. Ngâm miệng. Lại nào ta hiện tại liền bóp chết ngươi. Diệp Lam sắc mặt vô cùng hứng trực tiếp đem hạc cơ cho chấn ngay tại chỗ. Sau một khắc trực tiếp ngậm miệng không nói lời nào, nàng không muốn chết, chính nàng rất rõ ràng hiện tại là cái dạng gì tình huống, đối với người khác mà nói, nàng bây giờ bất quá chỉ là một cái bỏ hoang quân cờ, tùy ý đều có thể vứt bỏ, không có người sẽ vì nàng cảm thấy thương hại, lại càng không có người đáng thương nàng có hay không còn có thể sống qua ngày mai, đối với có thể còn sống, cơ hội là chính mình tranh thủ đến, tại nhìn đến Diệp Lam về sau đối với trong lòng của nàng đều vô cùng minh bạch. Mặc dù Diệp Lam trên người bây giờ mang thương, vết thương đều không có hoàn toàn khép lại, thế nhưng đối phó một cái lĩnh lực đã bị phong tỏa hạc cơ vẫn là không có bất kỳ cái gì vấn đề, hiện tại hạc cơ hoàn toàn chính là một người bình thường cho dù là hiện tại Diệp Lam, tùy tiện một bàn tay đều có thể đem cho đoạt chết. Tại Diệp Lam nổi giận gầm lên một tiếng đồng thời, Hạ Cơ cũng là vội vàng ngoan ngoãn ngầm miệng lại, bởi vì chính nàng minh bạch, hiện tại Diệp Lam ngay tại nỗi nóng, muốn giết chết nàng hoàn toàn chính là một nháy mắt có thể hoàn thành sự tình. Nói đi, để ngươi tiến đánh đánh lén chỉ thị ngươi người là ai? Nếu như nói ngươi là bị lợi dụng, ta ngược lại là có thể cân nhắc muốn hay không thả ngươi đi, nếu như ngươi là một lòng lên tham nghiệm, ta sẽ không chút do dự đem ngươi giải quyết tại chỗ. Đó cũng không phải khuất phục đánh thành đâm, Diệp Lam thực sự nói thật, nếu như chuyện này chủ Mưu thật là Hạ Cơ một người cách làm. Như vậy Diệp Lam sẽ không chút do dự đem nàng tại chỗ giết chết, nhưng nếu như là nhị hoàng tử mệnh lệnh cách làm, Diệp Lam liền cũng sẽ không truy cứu quá nhiều. Hạ Cơ hiện thực nhìn thoáng qua nhị hoàng tử, lúc này nhị hoàng tử sắc mặt có chút tâm trầm chậm, nhìn xem Hạ Cơ như là đang nhìn người chết, nếu như một khi Hạ Cơ nói ra tình hình thực tế chấn tướng, như vậy nàng sớm muộn cũng là chết. Thế nhưng hiện tại nếu như nói chính mình là chính mình kế hoạch, như vậy nàng cũng sẽ bị Diệp Lam không chút do dự cho bóp chết, như vậy trải qua nàng hoàn toàn hãm sâu không thể thay đổi hoàn cảnh, trong lúc nhất thời cũng không biết phải làm thế nào đi trả lời chắc chắn. Gặp Hạ Cơ không chịu nói, một bên nhị hoàng tử vừa cười vừa nói: Cái kia, Diệp Lam khắc hạ, ngươi làm như vậy có phải là có chút lằng khó? Biết rõ là chết một lần kết quả ai sẽ đem chính mình biết sự tình nói ra. Đúng là như cùng hắn nói tới như vậy, không có người sẽ không sợ chết, ngay tại lúc này, đổi lại là ai cũng sẽ vì sống nghĩ hết biện pháp, nhưng Diệp Lam mục đích không chỉ như thế, lập tức Diệp Lam lặng lẽ nhìn thoáng qua Nhị hoàng tử về sau, liền đem ánh mắt đặt ở hạc cơ trên thân. Lam Nhị hoàng tử nhìn thấy Diệp Lam ánh mắt lúc, cả người thân thể cũng là đi theo du lên, bởi vì Diệp Lam ánh mắt thực sự là có chút để người cảm thấy hoảng hốt, Diệp Lam ánh mắt tựa như tại cái kia hạc cá bên trong săn bắn hồng hoang thú để người cảm thấy một trận run sợ, liền vừa rồi đã đến bên miệng lời nói, đều bị hắn cho cứ thế mà nuốt trở về. Sống đến bây giờ mới thôi, hắn cho tới bây giờ không có nói gặp qua đáng sợ như vậy ánh mắt, chưa từng có. Nhất ngôn cử đỉnh, lời ta nói sẽ không thu hồi, ta sẽ căn cứ sự thật đến phán đoán có phải là có lẽ giễu ngươi. Đồng dạng ngươi cũng đừng nghĩ lừa gạt ta, bởi vì ta có thể căn cứ khuôn mặt của ngươi biểu lộ, cùng với tâm lý hoạt động đến phán đoán ngươi là có hay không nói thật, nếu như không tin ngươi có thể thử xem. Nói xong Diệp Lam trực tiếp cầm lấy hạ cơ tay, bắt lấy ngón út trực tiếp tách ra tới, loại này đau nhức cảm giác không những để hạ cơ trực tiếp hét thảm đi ra. Thế nhưng rất nhanh cũng chỉ có thể che lấy chính mình tay run nhẹ nhẹ. Cảm giác sợ hãi ở trong lòng lan tràn, nam nhân ở trước mắt thực tế quá mức kinh khủng, bất luận là hắn thủ đoạn hay là năng lực, đều có một loại để người cảm thấy e ngại cảm giác. Hacker cả người trực tiếp ngồi liệt tại trên mặt đất, run rẩy thân thể, lúc này trên bả vai bỗng nhiên xuất hiện một cái tay, Hacker run lên, ngẩn đầu nhìn Diệp Lam. Diệp Lam sắc mặt biến cực kỳ tỉnh táo, tỉnh táo đến để người cảm thấy trong lòng hốt hoảng. Kỳ thật chính như, như lời người nói như vậy, hiện nay đây mới là ta vạn thú các chủ lực, đến mức phía trước chết người cùng ta cũng không có cái gì gặp nhau. Ta cũng không quan tâm bọn họ tính mệnh, thế nhưng bọn họ đều là người bình thường, bọn họ cũng có còn sống quyền lợi, ngươi ngàn vạn lần không nên đem người bình thường liên lụy vào, hiểu không? Biết hay không hạ cơ sắc thực không hiểu, bởi vì hướng bọn họ dạng này tồn tại, người bình thường tính mệnh hoàn toàn chính là cỏ rác, tùy ý đều có thể thu hoạch, căn bản không có bất kỳ cái gì có thể lợi dụng giá trị, liền xem như chết cũng sẽ không có người đau lòng, hoặc là vì thế cảm thấy đáng tiếc, thế giới vốn là như vậy như vậy thân ở cái này một thế giới nàng cũng không ngoại lệ. Nếu không phải nàng tự thân có tu vi Có một chút năng lực, chết cũng là chuyện sớm hay muộn, đồng dạng sẽ không được đến người khác thương hại, thế nhưng ngày trước phát sinh ở trên thân người khác sự tình, hiện nay lại phát sinh ở trên người mình, dạng này chuyển biến thực sự là có chút để nàng không thể nào tiếp thu được xuống. Yên tâm ngươi không cần kìm nén không nói, ta có thể tra tấn ngươi thủ đoạn có rất nhiều, trong đó ta chỉ cần dùng một loại liền có thể đem ngươi cha tấn đến sổ đổ, ta có thể đem ngươi bỏ vào trong bóng tối vô tận, một cái ngăn cách tâm thanh, ngăn cách quang minh địa phương, ở nơi nào ngươi chỉ có thể nghe đến chính mình trái tim nhảy lên âm thanh, mà còn ngươi sẽ chỉ có thể nghe đến giọt nước tầm thanh, tí tách. Tí tách. Ngày qua ngày năm qua năm. Vĩnh Viễn, Vĩnh Viễn. Hắc Cám đối với một người không hề đáng sợ, chỉ là tại loại này cô độc hoàn cảnh bên trong chết đi, đổi lại là người nào đều không thể tiếp thu. Liền xem như Hắc Cơ, một cái thượng huyền giới xem như là tồn tại cực kỳ cường đại cũng không ngoại lệ, nàng cũng sẽ có vì thế cảm thấy hoảng hốt sự tình. Nàng sợ hãi cô độc, sợ hãi loại kia toàn bộ thế giới chỉ có một mình nàng cảm giác. Không có người sẽ vì lệ này bên ngoài, Hắc Cơ run dậy thân thể, ngẩng đầu nhìn xem Diệp Lam, dù cho trong lòng của nàng năng lực chịu đựng muốn so người bình thường cường đại, Thế nhưng không thể không nói, Diệp Lam thủ đoạn nàng không cách nào toàn bộ tiếp nhận xuống. Ma, ma quỷ, Người quả thực chính là ma quỷ. Hoàng tử điện hạ. Điện hạ, cứu ta, mau cứu ta. Không. Đại trưởng lão, lúc đầu Hạ Cơ là muốn cùng nhị hoàng tử cầu cứu, nhưng dường như là nhớ ra cái gì đó, vội vàng chuyển đổi phương hướng, đối một bên lão giả phát ra cầu cứu, thế nhưng lão giả liền nhìn nàng một cái tâm tư đều không có, vẫn như cũng là đứng tại nhị hoàng tử sau lưng thờ ơ lãnh đạm. Chương 440, đáng thương người nhất định có thể hận chỗ. Chương 440, đáng thương người nhất định có thể hận chỗ. Nhìn xem lão giả cái này một bộ trạng thái, lúc này Hạc Cơ trên cơ bản tâm đều đã lạnh một nửa, xem ra hôm nay vô luận như thế nào đều không có người sẽ quan tâm sinh tử của nàng, nhưng còn có một kia có thể sống hy vọng, nàng cũng không nguyện ý từ bỏ. Hạc Cơ lúc này muốn đứng lên hướng nhị hoàng tử sau lưng vị lão giả kia bên cạnh đi đi đến. Thế nhưng Diệp Lam trực tiếp đem ấn trên mặt đất, Hạc Cơ giống như lâm vào điện trại đầu dạng, bắt đầu dây dụ phản kháng. Chu lên đồng thời còn khóc đối đại trưởng lão nói: "Đại trưởng lão, là ngươi nói, là ngươi nói chỉ cần ta đem thân thể cho ngươi, ngươi liền sẽ bảo vệ ta một đời, vì cái gì? Vì cái gì muốn như vậy đối ta?" bất đắc dĩ chất vấn, ra sức gạt ghét, tại thấy thế nào hiện tại Hạc Cơ đều giống như loại kia đã mất đi bình thường suy nghĩ người, đã hoàn toàn lâm vào điên loạn, đã hoàn toàn thành người điên. Thấy bọn họ mọi người từ đầu đến cuối đều là một bộ thờ ơ lạnh nhạt, thờ ơ biểu hiện, một bên Lâm Hải có chút ngồi không yên, đứng lên đi lên trước, ngồi xổm tại Hạc Cơ trước mặt nói, "Ta không biết ngươi cùng Diệp Đại ca có cái gì ân đoán, thế nhưng Diệp Đại ca có thể đối ngươi như vậy, nhất định là ngươi làm cái gì không cách nào tha thứ sự tình, không quản ngươi tin tưởng cũng tốt không tin cũng được, Diệp Đại ca lời nói ra đều sẽ chắc chắn." Toàn trường duy nhất có thể nói chuyện như vậy người chỉ có Lâm Hải, rốt cuộc tìm không ra người thứ hai đến, vì thế Diệp Lam cũng không có đáng thương hạ cơ, đáng thương người nhất định có thể ở chỗ, nàng quá khứ Diệp Lam không có hứng thú, hiện tại làm tất cả những thứ này đều là phải trả giá thật lớn. Hạ Cơ ngẩng đầu nhìn một cái trước mặt tiểu nha đầu, lập tức ngẩng đầu nhìn một cái Diệp Lam, lập tức vùng lòng thân thể nói: "Ta, ta nói." Lời này mới ra nhị hoàng tử sau lưng lão giả nháy mắt lấy mình, đi thẳng tới Hạ Cơ trước mặt, bàn tay bên trên chuyển đến trải qua khí trực tiếp nhắm đánh tại Hạ Cơ đỉnh đầu, phát sinh chỉ ở một cái mắt, liền Diệp Lam đều không có kịp phản ứng. Sợ rằng Diệp Lam liền xem như kích phát Tam Thiên Lôi Động đều không có trước mắt vị này tốc độ nhanh. Xem ra nhị hoàng tử bên cạnh có năng lực người vẫn là có khối người, bằng không đến bây giờ hắn cũng không có khả năng như vậy bình tĩnh tại Diệp Lam đứng trước mặt, sợ rằng lúc này cũng sớm đã cụp đuôi chạy. Vậy anh? cũng ngay tại trong chớp nhoáng này, Diệp Lam đại ca Diệp Thương nháy mắt tiến lên, đem ngăn tại Diệp Lam bên cạnh, một quyền một trường đụng vào nhau ở cùng nhau, lấy bọn họ trung tâm làm chuẩn, hai bên năng lượng ba động trực tiếp nổ tung, lão giả lui ra phía sau một bước đồng thời nhìn hướng Diệp Thương. Thế nhưng Diệp Thương tu vi tương đối thấp một chút, liên tục lùi lại đồng thời Diệp Bính ở phía sau thoát một tay, cái này mới đứng vững thân thể, hai người nhìn nhau phía sau, cái này mới nhìn hướng, cái kia bỗng nhiên xuất thủ lao đầu. Hào tiểu tử, độ kiếp kỳ vậy mà có thể ngăn cản lao phu một trường. Sớm đã nhận thức quyền ý Diệp Thương lập tức đại thừa kỳ một kích, có thể nói là vô cùng miễn tưởng, dù sao hai người tu vi không tại một cái cấp độ, nhất là loại này cảnh giới cao tu sĩ cảnh có thể thể hiện ra đến, mua cao hơn một cái cấp độ bọn họ chiến đấu đều là chất biến, là không thể vượt qua. "Ngươi gấp cái gì? Chẳng lẽ trong lòng các ngươi có quỷ?" Hiện tại có người muốn nói thật cái này mới lên sát tâm cũng chính là nói đánh vạn thú các người là ngươi nhị hoàng tử buốt đi. Diệp Lam cười tủm tìm nhìn xem nhị hoàng tử, dù sao hiện tại đã độc thủ, nhị hoàng tử cũng che không được, liền xem như bây giờ tại làm bất kỳ giáo biện đều là không có ích lợi gì, căn bản không có cách nào giải thích rõ ràng. Đại chiến càng là hết sức căng thẳng, nhị hoàng tử như vậy độ kiếp kỳ vô số cao thủ, gần tới hơn 20 người, trái lại Diệp Lam bên này, đại đa số bất quá đều là hóa thần kỳ tu sĩ mà thôi, liền xem như độ kiếp kỳ bất quá mới như vậy mấy vị. Biết trận này đại chiến không cách nào may mắn phát gọi, làm sai nhị hoàng tử cũng không tại ngăn cản, mà là lui thân đến phía sau giao cho những người này làm, trong tên trở lên hóa thần kỳ cường giả nhộn nhịp dâng lên, hơn 20 tên độ kiếp kỳ cường giả càng đem mọi người cho vây quanh. Hơn ngàn nguyên anh kỳ cường giả càng là tạo thành bức tường người, đem mọi người vây quanh ở bên trong, giờ khác này mọi người tâm khẩn kéo căng, loại này quy mô chiến tranh vô cùng cách xa, hơn nữa còn không bài trừ đối phương còn có hai tên đại thừa kỳ định phong đại viên mãn cao thủ. Cửu Huyền Quan Thanh cùng với Vũ Chiến đám người càng là trực tiếp đem Diệp Lam vây quanh ở giữa, dù sao trận này đại chiến Diệp Lam bất quá là hóa thần kỳ tu sĩ mà thôi, tại tăng thêm phía trước một trận chiến đấu bên trong, Diệp Lam hiện tại mang thương, căn bản không có khả năng năng lực chiến đấu. Huống chi Cửu Thanh Sơn cùng vạn thú các người cộng lại, hai bên sức chiến đấu cũng không kém, ai thua ai thắng còn không biết đâu. Ta đã cho ngươi đầy đủ cơ hội, thế nhưng ngươi vẫn chết cắn không thả, hôm nay cái này một chạm ngươi có thể còn sống đi ra sao?" Nhị hoàng tử bày ra tay từng bước một lùi lại, nụ cười trên mặt không giảm, nhìn xem Diệp Lam, ai ngờ Diệp Lam chẳng những không có sợ hãi, mà là cười ha hả nói: "Tới đây vốn chính là đánh nhau, mà con ta nói qua, kéo bè kéo lũ đánh nhau ta nhưng cho tới bây giờ không có sợ qua người nào." Lời nói rơi xuống máy mắt, quỷ đế bỗng nhiên xuất hiện tại hai vị lao giả bên cạnh, hai người đồng thời cảm nhận được đại thừa kỳ đỉnh phong tu sĩ ba động, nháy mắt hướng quỷ đế phương hướng đánh tới, thế nhưng làm bọn họ nắm đấm tiếp xúc đến quỷ đế nhục thể lúc, lại trực tiếp xuyên qua. Quỷ đế hư ảnh là không cách nào dùng thực thể xuyên đấu, lập tức quỷ đế trên thân quỷ khắp linh hồn tiếng kêu rên càng là phát ra từng đợt kêu gọi, đối với bọn họ trạng thái tinh thần sinh ra quá nhiễu, tinh thần lực nhiễu loạn đồng thời hai người lẫn nhau mình, vội vàng đem tâm thần của mình dừng. Để tránh chúng quỷ đế thủ đoạn Quỷ đế lấy lực lượng một người trực tiếp đại chiến hai cái đại thừa kỳ đỉnh phong cao thủ, mọi người áp lực cũng là giảm bất không ít, mà nhị hoàng tử bên kia người gặp như vậy tình hình, tất cả độ kiếp kỳ cao thủ trực tiếp tiến lên đón đến, đối địch lam phát động công kích. Đến mức hóa thần kỳ sơ kỳ cường giả, đã toàn bộ đều bị quỷ đế một người trong bóng tối xử lý, đang lúc nhị hoàng tử bên kia độ kiếp kỳ cường giả ngay tại ngao ngoe muốn động đồng thời, đại hậu phương xuất hiện một cái vô cùng một màn quỷ dị. Không biết là lúc nào, bọn họ đại hầu phương vậy mà xuất hiện một chi quân đội, thuần một sắc hắc mã phi mang trọng giáp không nói, mà còn bọn họ chỉnh thể khí tức cũng vô cùng khủng bố gần như chỉ ở nháy mắt, còn không đợi bọn họ kịp phản ứng, thiết kỵ liền trực tiếp giết đi vào. Giờ khác này Vũ Chiến dẫn đầu xông vào đám người, gầm thét đồng thời càng là mạnh mẽ đâm tới, vạn kiếm ngao liệt càng là xen lẫn trong đám người chiến thành một đoàn. Hai thế lực lớn phân tranh bởi vậy mở rộng, Diệp Lam tự nhiên cũng không nhàn rỗi, hiện tại thời gian vừa vặt qua, Diệp Lam lại một lần nữa tỉnh lại hệ thống, đem khống chế thân thể về sau đặt mình vào một người xâm nhập đám người, độ kiếp kỳ cường giả tại Diệp Lam nơi này trên cơ bản không phải một cái địch, hơn nữa còn là tại không sử dụng linh lực dưới tình huống. Trái lại bọn họ Một đám độ kiếp kỳ cường giả vậy mà không cách nào hạn chế một cái không sử dụng bất luận cái gì linh lực võ khí hóa thần kỳ tu sĩ, một màn này làm cho tất cả mọi người đều vì cái này khiếp sợ, Liên Quan Thanh nhìn thấy, cũng vì cái này cảm thấy khiếp sợ không thôi. Chương 441, hai loại trạng thái Diệp Lam, chương 441, hai loại trạng thái Diệp Lam. Tiểu tử này luôn là có thể cho người mang đến kinh hỉ không phải. Thật đúng là không nghĩ tới hắn có thể lấy phương thức như vậy vượt cấp đơn sát nhiều như vậy độ kiếp kỳ tu sĩ. Diệp Bính ở một bên sợ hai tháng phục không không chỉ, Diệp Thương tại nhìn đến Diệp Lam năng lực về sau càng là liên tục gật đầu. Đến mức Diệp Lam hiện tại năng lực hoàn toàn có thể đơn đấu bọn họ trong đó bất cứ người nào. Không sử dụng linh lực tiến hành áp chế, điểm này vô luận là Diệp Bính vẫn là đại ca Diệp Thương, đều là không cách nào làm đến sự tỉnh, thế nhưng hiện tại trái lại Diệp Lam, hắn không chỉ có thể không dựa vào linh lực nghiền ép đối nhân, liền xem như vượt cấp chiến đấu cũng có thể hoàn thành đơn sát hoặc là đơn sát. Ta cũng là không nghĩ tới, tam đệ tốc độ phát triển vậy mà có thể nhanh như vậy, hắn thiên phú thật không phải là chúng ta có thể so giống như. Diệp Thương thuận tay đem bên cạnh đánh tới hai tên độ kiếp kỳ sơ kỳ cao thủ đánh nát. Cái này mới không nhanh không chậm cùng Diệp bính ở một bên đối thoại, điểm này áp lực đối với bọn họ hai người mà nói đều không phải cái vấn đề lớn hơn gì, dựa vào hai người bọn họ năng lực, đối phó một nhóm người này hoàn toàn chính là vô cùng đơn giản sự tình. Nói trở lại, đám người này thật đúng là không có cái gọi là không biết sống chết sông đi lên, bất quá luôn là cảm giác những người này tu vi khí tức rất kém cỏi, cùng bình thường độ kiếp kỳ tu sĩ so sánh, bọn họ chỉnh thể tu vi có một loại bay không có yếu rất mịt mù cảm giác. Dựa theo bình thường, tối thiểu nhất một đối một đền hơn nữa còn là ngang nhau tu vi, nếu là không, có cái gì lớn sai lầm. Hai người thắng được sát xuất riêng phần mình một nửa, thế nhưng hiện tại hai người cùng bọn họ đánh nhau hoàn toàn chính là miểu sát. Ta cũng cảm thấy, bọn họ tu vi hình như đều không phải trải qua khắc khổ huấn luyện mà đến, hoàn toàn là dựa vào nuốt đang dược tăng lên đi lên. Diệp Thương cũng là ở một bên như có điều suy nghĩ, thế nhưng tại cảm giác bên trên cùng Diệp Bính nói tới không có bất kỳ cái gì khác biệt, xem ra những này cái gọi là cảnh giới cao tu sĩ, toàn bộ đều là cái thùng giống, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì uy hiếp thực lực, đối với bọn họ những này khắc khổ tu luyện tăng lên đi lên tu sĩ mà nói, đám người này quả thực không chịu nổi một chút Ủy Thanh Sơn bên trong các đại cao thủ, trên cơ bản một người liền có thể đánh 4-5 cái độ kiếp kỳ tu sĩ, liền hóa thần kỳ tu sĩ miễn cưỡng đều có thể đối phó một cái độ kiếp kỳ sơ kỳ nhân, dù cho mọi người năng lực thủ đoạn không kém, thế nhưng vẫn như cũng là chống đỡ không được bọn họ nhiều người. Mặc dù tại trên thực lực mọi người có thể tiến hành nghiến ép, thế nhưng đám người này cũng không sợ chết đồng dạng một mực sông đi lên, tất nhiên đơn đấu không được vậy liền quần đầu, bình thường đều là 3-4 cái 4-5 người, vây quanh một người đánh, không những vô lại không có quy tắc, mà còn các loại ám chiêu thủ đoạn cái gì cần có đều có. Hai phe hình thức nhiên bị thay đổi. Diệp Lam bên này cũng là bị đánh liên tục bại lui, những người này căn bản không quản người bên cạnh thụ thương hoặc là tử trận, chỉ cần tiêu chuẩn xác định một người, tất nhiên sẽ cùng như chó điên, chết đuổi theo không thả. Tựa như là Diệp Lam bên này, tầm 2, 3 người đến nằng nơi này trên cơ bản chỉ có bị miểu sát phần, đã như vậy vậy liền bậy tám cái, mười mấy. Càng ngày càng nhiều người bắt đầu gia nhập chiến trường, dây dưa Diệp Lam, chỉ cần bị để mắt tới không có đem giết chết, tất nhiên là đuổi không đi. Lúc này Quan Thanh đi tới Diệp Lam bên cạnh, sắc mặt có chút khó coi nói: "Như thế đánh xuống không phải biện pháp. Đối phương người thực sự là quá nhiều, nhân số chúng ta bên trên không chiếm ưu thế." Phân thân mau tới mười mấy tên độ kiếp kỳ tu sĩ cùng nhau vọt tới, Quan Thanh Lách mình đồng thời trực tiếp đập chết một cái, lập tức ra thương đồng thời đâm chết một cái, quay người trực tiếp đánh bay một cái, một vào một ra mấy hiệp, trực tiếp đem Diệp Lam bên cạnh vây quanh mấy người toàn bộ đánh giết. Thế nhưng dù cho Quan Thanh đi theo Diệp Lam sau lưng, thế nhưng Diệp Lam cũng không có cho trả lời chắc chắn, dù sao hiện tại khống chế Diệp Lam thân thể cũng không phải là bản thân hắn, mà là hệ thống ngay tại thao tác, trợ giúp Diệp Lam giải quyết phiền toái trước mắt. Mỗi ngày có thể có một lần hệ thống khống chế, hơn nữa còn là định thời gian. Đây đối với Diệp Lam mà nói đúng là một cái rất không tệ trợ rút, thế nhưng người ở bên ngoài xem ra Diệp Lam hiện tại hoàn toàn là đã điên. Căn bản không để ý tới, Diệp Lam tại giải quyết xong trước người một người về sau, trực tiếp phi thân tiến vào đám người, người ở nơi nào nhiều cái kia tất nhiên nơi đó liền có Diệp Lam thân ảnh, đối với nhiều người dày đặc địa phương, chính là hắn tốt nhất chiến đấu nơi. Lôi điện chi lực thả ra đồng thời, tay phải đem linh hồn chi hỏa triệu hoán đi ra, tả hữu dung hợp cái mắt, trực tiếp ném ở đám người bên trong nháy mắt nổ tung, trong chấp ngoáng này đám người để rối loạn. Lôi điện chi lực bổ sung linh hồn chi hỏa cho dù là có số ít người đụng phải lôi điện chi lực, mặc dù không phải chí mạng, thế nhưng lôi điện chi lực bên trong bổ sung ác linh chi hỏa, cho dù là chỉ có như vậy một chút xíu đều sẽ trực tiếp đem người linh hồn điểm. Phạm vi lớn tổn thương, chính giữa một đoạn liền bị Diệp Lam trực tiếp mở ra một lỗ hổng, mọi người gặp Diệp Lam một cái hóa thần kỳ tu sĩ đều như vậy vũ mãnh, càng là không ít người theo sát tại Diệp Lam sau lưng đại sát đả sát, vạn kiếm ngao liệt đám người càng là sợ hãi Diệp Lam nên là vào địch quá sâu, dẫn đến chính hắn hãm sâu địa phương nguy hiểm. Càng là muốn thi đấu giúp Diệp Lam chia sẻ một chút áp lực, thế nhưng bây giờ nhìn lại căn bản không có cái kia cần phải Diệp Lam trên thân có tổn thương trước không nói, thế nhưng cái này đấu pháp thật sự không phải người bình thường có thể so sánh mấy liệt. Chúng chim bọn họ hiện tại tự thân cũng là bị địch nhân kiềm chế, căn bản không có cách nào giúp Diệp Lam quá nhiều bận rộn, trên cơ bản đại đa số người hiện tại chỉ cầu có thể tự vệ. Cửu Thanh Sơn từng cái phong chủ đến là đánh vô cùng tận hứng, xem ra đến là cảm giác không chút phí sức, cứ như vậy thời gian dài, bọn họ liền tất sát tuyệt kỹ đều không có sử dụng, đủ để chứng minh bọn họ vẫn có năng lực có thể ứng phó. Trên chiến trường càng là trong lúc nhất thời nhấc lên phong bảo, ánh lửa khắp nơi đều là không nói, mà còn bầu trời bên trong bay cao võ kỹ càng là đủ mọi màu sắc, đếm đều đến không hết, bất quá sừng sốt như thế đánh, khô cốt thành đều không có đụng phải một chút tổn thương, liền phong ốc đều không có sổ xuống. Cái này khô cốt thành không thể không nói, cái này lực phòng ngự thật đúng là cường hãn, liền Thần Hải chỗ sâu Diệp Lam cũng nhịn không được một trận sợ hãi tháng phục, không những mọi người đánh nhau lâu như vậy không có tạo thành phong ốc sổ đổ, liền vừa rồi hệ thống cường lực một kích đều không có tạo thành bất kỳ tổn thương. Đối với Diệp Lam mà nói, nơi này xem như cứ điểm quả quá thích hợp, không quản là nơi nào liền xem như lúc trước vạn thú các cùng với đằng xa cứ điểm. Hai bên một tá khung liền sẽ sụp đổ một mảnh, chỉ là lần thứ nhất Diệp Lam để Mã Nam lựa chọn địa phương, xây dựng lại đều có 3 4 lần. Mặc dù Diệp Lam có tiền, có thể tại tiếp tục xây dựng lại, thế nhưng tiền lại nhiều cũng chịu không được hành hạm như thế. Tiểu tử này có chút không thích hợp a. Bình thường cũng không có gặp qua hắn như thế rắc rối, hôm nay đây là làm sao vậy? Chẳng lẽ nói khô cốt thành người căn Diệp Lam kết xuống thâm cửu đại hàn gì? Quan Thanh một bên cửu huyền cũng có chút nghi hoặc, không biết hiện tại Diệp Lam trạng thái đến cùng là thế nào, không quản là từ tướng mạo nhìn lại, vẫn là nói từ hiện tại tình huống đến phán đoán, hiện tại Diệp Lam cùng phía trước hoàn toàn là hai người. Chương 442, Khô cốt thành rợ chủ, chương 442, Khô cốt thành rợ chủ. Hắn tình trạng quả thật có chút không đúng lắm, cùng phía trước chắc hẳn hoàn toàn chính là hai người, ta cùng hắn tiếp xúc ít, ta cũng không biết đây là vì cái gì. Quan Thanh ở một bên cũng là lắc đầu, bày tỏ chính mình không biết, thân là Diệp Lam muốn là phong chủ, Quan Thanh đối với Diệp Lam tư chất vẫn là có nhất định lòng tin, cho nên cái này mới bỏ mặc hắn trưởng thành, chỉ là không biết bây giờ Diệp Lam đến cùng là chuyện gì xảy ra. Trên thực tế cũng không phải là vừa rồi không muốn phản ứng bọn họ, hoặc là mặt lạnh lấy cho bọn họ nhìn, chỉ là tự thân hiện tại đã hoàn toàn không bị khống chế, đừng nói là nói chuyện Hành động quyền đều là từ hệ thống một người tiến hành thao tác. Thân ảnh căn bản là không phát ra được, vậy mà lúc này vừa rồi Diệp làm một kích kia đại quy mô công kích, đã để điểm trung tâm triệt để bạo tạc, hơn phân nửa người đã mất đi sức chiến đấu, gặp tình trạng như vậy phát sinh, Cửu Thanh Sơn người cùng với vạn thú các người, hai phe liên thủ phát động mấu chốt nhất đột kích hành động. Tại trên máy thiết kỷ ở một bên chỗ tối bổ đao, chiến đấu thắng lợi cán cân cũng là rất nhanh xuất hiện nghiêng trạng thái, mà Quỷ Đế một người chiến hai cái đại thừa kỳ đỉnh phong cao thủ không rơi vào thế hạ phong, càng là hiện ra một loại nghiền ép khí thế, hai vị trưởng lão càng là bị đánh liên tục bại lui. Trải qua một đoạn thời gian chiến đấu, Hai người trên cơ bản đã lại không chiến đấu lực lượng, hoàn toàn liền không phải là quỷ đế đối thủ, một người trong đó bởi vì đánh nhau thời gian tâm, xuất hiện không nghĩ tái chiến tâm thái, một lòng nghĩ làm sao chạy trốn, dẫn đến một người trong đó ứng phó quỷ đế thời điểm bỏ mình. Bắt lấy cái này một lỗ hổng quỷ đế cũng là nháy mắt phát lực đem hai người toàn bộ đánh giết, thu lấy bọn họ linh hồn đồng thời, quỷ đế thực lực cũng đã nhận được chất biến tăng lên, làm khô cốt thành nhị hoàng tử bên này, người nhìn thấy hai vị trưởng lao bị giết, càng là sợ mất mật. Hai vị đại thừa kỳ đỉnh phong cao thủ, đều không phải trước mắt hắc bảo nam tử đối thủ, vậy bọn hắn còn có cái gì có thể đánh? Còn lại hoàn toàn chỉ có bị vết phần, thấy thế càng là có không ít người xuất hiện muốn chạy trốn ý nghĩ, trong lúc nhất thời khí thế toàn bộ đều yếu xuống. Nhị hoàng tử trong điện thấy cảnh này thời điểm, càng là tức giận hung hăng vỗ một cái ghế ngồi của mình, đại thế đã mất nếu như bây giờ không rút lui nơi này, không chừng còn muốn náo ra loạn gì. Nghĩ tới đây càng là trực tiếp phất tay áo lên ngang rồi đi, gặp nhị hoàng tử muốn đi, một bên xương trắng bên trong xuyên ra một thanh âm hỏi: "Điện hạ, thật chẳng lẽ muốn từ bỏ nơi này sao? Nếu không chờ lão phu xuất thủ làm sao?" Nghị hoàng tử sững lập tức nhìn thoáng qua bên cạnh mình, lập tức lắc đầu bất đắc dĩ nói: "Mà thôi, một chút vật thí nghiệm binh sĩ mà tôi, huống chi đây cũng là đế vương ý tứ, nếu như Diệp Lam có thể đem nơi này đánh xuống, nói rõ hắn đã nắm giữ có thể một mình năng lực chiến đấu, cho hắn chính là. Trong sương mù người gật gật đầu, lập tức nhìn thoáng qua quỷ đế vị trí, đi theo nhị hoàng tử sau lưng liền rời đi nơi này. Đến mức trước kia nhị hoàng tử người bên cạnh, nguyện ý lưu lại liền lưu lại, nguyện ý chạy trối chết đều đảm mệnh, trên cơ bản đã cùng hắn không có cái gì quan hệ, tất nhiên muốn rút lui nơi này tất nhiên là muốn rút lui sạch sẽ một điểm. Diệp Lam tại bị hệ thống tiếp xúc quyền khống chế về sau, trên chiến trường thắng lợi đã rất rõ ràng. Đau khổ chống đỡ người trên cơ bản chỉ có mười mấy cái độ kiếp kỳ hậu kỳ cường giả đang run rẩy, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là như vậy mấy phút, liền bị vu chiến các loại đại phong chủ đánh. Hoàn thành trận này chiến dịch về sau, Diệp Lam cũng là thuận lý thành chương đem khô cốt thành đoạt được xuống, đồng thời đem đổi tên là Vạn thú Các, dù sao bản thân chính là thú loại xương làm ra đi ra đạo trưởng, mặc dù khô cốt thành cái tên này nghe tới đến là rất thích hợp, thế nhưng hiện tại đổi chủ nhân. Vạn Thu Các mới là hắn tên mới. Mọi người vì thế chiến thắng cũng không có giễu họ, nhất là Thanh Sơn nguyên bản người sao? Đối với dạng này chiến dịch đã không thể kích phát bọn họ vui sướng. Bởi vì hoàng thành bên kia khắp nơi có thể thấy được đều là ma tộc người, mà bây giờ bọn họ lại còn tại nội đấu. Có thể hiện tại đối với bọn họ mà nói, chỉ có đem ma tộc người triệt để đổi ra nhân loại địa bàn bọn họ mới sẽ gieo họ à. Bởi vì hệ thống khống chế nguyên nhân, Diệp Lam tại một lần nữa không chế thân thể quyền hạn về sau sẽ tiến vào một đoạn thời gian suy yếu, nhưng tốt tại phía trước bọn họ đã xuất hiện rút lui ý nghĩ, cái này mới cho Diệp Lam càng nhiều cơ hội bổ sung chính mình đã tiêu hao thể lực linh lực. Lam chiến đấu kết thúc về sau, Diệp Lam cũng là rất nhanh đi tới Cửu Huyền bên cạnh, liếc nhìn mọi người đồng thời, một cái tay đồng thời đáp lên Cửu Huyền trên bả vai. Một bên, cười ha hà nói: "Lão quái vật đã sớm nói với ta các ngươi một tới, chỉ là không nghĩ tới các ngươi có thể đến như thế là thời điểm, chỉ là nhiều làm phiền các ngươi, tới đây chuyện thứ nhất vậy mà là đánh một trận." Cửu Huyền tự nhiên giải Diệp Lam tính cách, lập tức bày tỏ Diệp Lam không cần khách khí, dù sao chỉ là thuận tay sự tình mà thôi, huống chi bọn họ đều là bằng hữu, càng là cùng một trận rơi người, bị người khi dễ nơi nào có không lên tay đạo lý. Lời nói còn không đợi nói xong, Diệp Lam liền cảm giác ngực của mình trầm xuống, bị thứ gì đập đồng dạng giống như đặc biệt nặng nề, làm Diệp Lam lấy lại tinh thần xoa ngực của mình lúc Cái này mới nhìn đến nguyên lai like là nhị ca Diệp Bính tại bên cạnh mình. Ôi! Thân thể nhỏ bé dài đến có thể a Tam đệ ngươi có phải hay không không ít tại thượng huyền giới nơi này ăn ngon uống say? Đều nhanh đem mấy ca quên. Gặp Diệp Bính một bộ nhổ nước bọn chính mình ráng dấp Diệp Lam cũng là vẻ mặt đau khổ nói. Nhị ca! Ta nào dám a Ta chính là cùng chính ta đều quên, cũng không quên được hai ngươi, hiên tâm đi. Thế nhưng Diệp Bính ôm bờ vai của mình, căn bản là không tin Diệp Lam lời nói, tốt tại Diệp Lam nói hết lời cho hồ Lợi qua Diệp Thương không hề làm sao thích nói chuyện, tính cách luôn luôn tương đối trầm ổn, thế nhưng Diệp Bính thích ổn ào tính cách vĩnh viễn không đổi được. Ai? Đúng lao tổ nói hắn đi trước đến người nơi này, vì cái gì đến bây giờ đều không nhìn thấy người khác. Tiểu Huyền ở một bên hỏi Ngô Tam Đức Hạ Lạc, lập tức Diệp Lam cũng là siết chặt lập tức mở miệng nói. Hiện tại lao gia hỏa Hạ Lạc ta cũng không biết, bất quá ta kéo hắn giúp ta đi tìm người, hiện tại có lẽ tại ma tộc địa giới, bất quá lấy lao gia hỏa năng lực, đi ngang qua ma tộc đều không có người có thể ngăn cản, tạm thời yên tâm đi. Không cần Diệp Lam nói, Cửu Huyền cũng biết, nô tam đức thực lực trong lòng mọi người mãi mãi đều là thâm bất khả trắc như vậy, vô luận là người nào hoặc là cái gì bị thần hóa nhân vật, đến hắn nơi này đến, không phải bị thu phục chính là bị thu phục. Thế cho nên hiện tại Diệp Lam đều vô cùng hoài nghi, vì cái gì Ngô tam đức thực lực mạnh mẽ như vậy, lại chỉ là tại hoàng thành phát triển, vì cái gì không đến thượng viễn giới đánh chính mình một phiến thiên địa, dẫn hắn trở về thời điểm Diệp Lam tất nhiên phải thật tốt hỏi một chút. Luôn cảm giác lao giả này có cái gì bí mật giấu giếm chính mình, bất quá trước mắt vẫn là thật tốt làm xuống bố trí nhiệm vụ, dù sao cái này khô cốt thành mới vừa nắm bắt tới tay, phòng ngự chính là chống chọi thời điểm. Mặc dù nhị hoàng tử cùng tam hoàng còn có đại hoàng tử không hợp nhau, thế nhưng chính mình một cái ngoại lai chiếm đoạt người khác cái bệ, tóm lại sẽ bị bài xích. Chương 443, ngủ say trong thân thể tương liễu, chương 443, ngủ say trong thân thể tương liễu. Lần chiến đấu này, thượng nguyên giới có thể nói là tới một lần lớn sà bại, hiện tại toàn thành người đều biết, hiện tại thượng nguyên giới một đời mới quật khởi thế lực bên trong, vạn thú các chính là tối cường, Diệp Lam tự nhiên cũng là thuận lợi trưởng thành hoàn thành nhiệm vụ. Thế nhưng để Diệp Lam cảm thấy kỳ quái là, tất nhiên chính mình đã biểu lộ thái độ của mình, không những nhị hoàng tử không có đối với chính mình tiến hành trả thù. Liên tam hoàng tử đều không có vì thế cùng chính mình gặp mặt, hoặc là có bất kỳ đối địch thông tin. Trong đó thần bí nhất đại hoàng tử, Càng là không hề có một chút tin tức nào, điểm này đến lúc đó để Diệp Lam có một ít hoang sợ, Càng là yên tĩnh về sau báo tố có thể càng là mãnh liệt. Bất quá dựa theo Diệp Lam tâm thái đến nói, chính là binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, cũng không có cái gì có thể chẳng lẽ hắn, dùng hắn lời nói đến nói liền chính là, biện pháp luôn là người nghĩ ra được, chỉ là sợ hãi cũng vô ích. 3 tháng này trong đó, Diệp Lam có thể nói là qua thoải mái nhất 3 tháng, bất quá phần lớn thời gian vẫn luôn đang bận bịu phản ứng vạn thú các sự tình. Nhưng dù sao Cựu Thanh Sơn người đầu cùng vạn thú các không phải một thể, người của hai bên cũng không có tốt giao lưu. Nhưng tốt tại bọn họ tính tình đều rất ngay thẳng, mặc dù có chút sự tình đi không có cái gì lưu tới, thế nhưng người giao tình đều tiếp xúc không tệ, chỉ là vì cái này để Diệp Lam nhức đầu vẫn là Cựu Thanh Sơn bên này người. Bởi vì đại đa số người đều là quen biết đã lâu, mà là thực lực đều không kém, bây giờ Khô Cốt thành rời chủ đổi thành Diệp Lam, Diệp Lam nếu muốn càng tốt phân phối bọn họ sợ cũng là một kiện không thoải mái sự tình. Cuối cùng trải qua một đoạn thời gian đàm phán, cuối cùng Diệp Lam vẫn là quyết định đem Khô Cốt thành một nửa địa phương phân ra đến để lại cho Cựu Thanh Sơn. Đồng thời giao cho cựu Huyền quyền lợi phản ứng, lúc đầu phía trước tại Cửu Thanh Sơn thời điểm, tất cả mọi chuyện đều là lao quái vật vung tay cho hắn làm. Thế nhưng đối với Diệp Lam cái này một điểm xứng, vạn thú các cao tầng đều không có ý kiến đến gì, liền mãnh nham đều nói có thể, cảm thấy không có cái gì mà bệnh. Thế nhưng Cửu Huyền lại không vui, rõ ràng đều là người một nhà, hiện tại Diệp Lam lại sừng sốt muốn chia hai cái thế lực tới làm việc tình cảm, chắc hẳn đổi lại là người nào cũng sẽ không vui lòng, huống chi một núi không thể chứa hai hồ đạo lý bọn họ cũng không phải không biết. Một tòa thành trì đạo tràng, làm sao có thể chứa được hai cái lão đạo Cuối cùng Cửu Huyền cũng là làm ra một cái phi thường phi thường to gan sự tình, chính là trước kia Cửu Thanh Sơn người vô điều kiện là Diệp Lam làm việc, dù sao cũng là mắc nạn nương nhờ vào một phương, căn bản không có đạo lý kế thường một nửa cái bệnh. Thế nhưng Diệp Lam lại nói tiếng đánh nơi này, nếu như không phải Cửu Huyền bọn họ hỗ trợ, chính mình 89 phần 10 cũng là không cách nào đem nơi này chiếm xuống đến, nhưng vô luận như thế nào hắn cũng không lay chuyển được Cửu Huyền, dù sao chuyện này quan hệ đến lao quái vật. Những người này đều là hắn một tay mang ra, nếu là không có trải qua đồng ý của hắn, đem bọn họ toàn bộ đều cho nhất, hơn nữa còn là tại lão quái vật không có ở đây dưới tình huống. Bừng này hắn trở về Diệp Lam làm sao đi giải thích. Nhưng Cửu Huyền lại trực tiếp đem chuyện này toàn bộ hành trình nhất hết, mà còn các đại phong chủ cũng là nhất trí cho rằng Diệp Lam có năng lực như thế, huống chi tại Cửu Thanh Sơn thời điểm, Nô Tam Đức cũng đã thu Diệp Lam làm đồ đệ, càng đem tất cả luyện dược kỹ năng toàn bộ đều trao tặng Diệp Lam. Diệp Lam quyết định như vậy trên cơ bản cùng lao quái vật quyết định không có bất kỳ cái gì khác nhau, huống chi không chỉ là phong chủ bọn họ cho rằng chỉ có dạng này mới có thể đem tất cả nhân tâm buộc chung một chỗ, sẽ không làm ra cái gì bất động. Mà còn Diệp Lam tại Cửu Thanh Sơn vinh dự trình độ lại vô cùng cao đều không có người phản đối, chống đỡ không được bọn họ ý kiến cuối cùng Diệp Lam cũng chỉ có thể đồng ý. Vì thế Diệp Lam còn một lần nữa cho bọn họ phân phối chấp trường quyền, các đại phong chủ từ nay về sau liền không phải phong chủ, mà là vạn thú các chấn thủ trưởng lão. Vốn là liệt dương phong phong chủ con thành, được mệnh danh là liệt dương trưởng lão, thanh loan phong phong chủ lâm thiên tu được mệnh danh là thanh loan điện trưởng lão, vì thế Diệp Lam còn chuyên môn tìm một nơi nhất là thanh loan kiếm cư địa, để lâm thiên tu vì đó bồi dưỡng kiếm tu. Dù sao Lâm Thiên tu kiếm ý lĩnh ngộ tại mọi người bên trong cao nhất, từ hắn bồi dưỡng đệ tử tu luyện kiếm thuật cũng là không thể thích hợp hơn sự tình, dựa theo mỗi người năng khiếu đến phân bố thuộc về bọn hắn nhiệm vụ. Viên Nguyệt Phong tần nguyệt được mệnh danh là tần nguyệt trưởng lão, quản lý vạn thú các tất cả công pháp bí tịch, vốn là đằng vương các chính là dấu công pháp địa phương, vì thế trải qua tần nguyệt xử lý về sau càng là phân làm đẳng cấp chế. Chỉ có đầy đủ đẳng cấp đệ tử mới có thể tu luyện có lẽ tu luyện ký, mà còn mỗi một cái võ kỹ đo vốn bên trên đều có tương ứng linh hồn ấn ký, chỉ cần lấy ra vạn thú các tất nhiên sẽ bị cảm ứng, nếu muốn tư tàng hoàn toàn là chuyện không thể nào. Vốn là cự thần Phong Phong chủ Vũ Chiến, được mệnh danh là cự thần trưởng lão, mặc dù phía trước cùng ma thần một trận chiến mất đi một cánh tay, thế nhưng chiến lược so ngày trước càng thêm biến thái, đối với đoán thể chi thuật càng là có vượt qua thường nhân năng lực phân tích. Vì thế Diệp Lam cũng là chuyên môn để hắn khai phát ra một phái nguyên bản thiết kỵ tu luyện Bồi dưỡng chi pháp, nghiêm ngặt trình độ không thua gì ban đầu thiết kỵ, Diệp Lam càng là dựa theo nguyên bản chế độ, cùng với thiết kỵ quân mưu để Vũ Chiến bồi dưỡng một đời mới thiết kỵ chiến sĩ. Tất cả tiến vào thiết kỵ tu sĩ đều muốn trải qua vô cùng khắc khổ ma luyện, vì thế Vũ Chiến cũng là cảm thấy vô cùng có hứng thú, càng là lựa chọn tự mình thí luyện Càng là tại trong lúc này trực tiếp đột phá, trở thành vạn thú cấp cái thứ 3 đại thừa kỳ cao thủ. Giạng nay một đến nay vạn thú các thế lực mới có khởi, trừ bỏ Quỷ Đế, hiện tại liền có 3 người là đại thừa kỳ, Cửu Huyền là đại thừa kỳ trung kỳ đỉnh phong cường giả, Quan Thanh thì là đại thừa kỳ sơ kỳ đại viên mãn tu sĩ, mà Vu Chiến thì là đại thừa kỳ sơ kỳ nhập môn giai đoạn. Tại trên trình thể thực lực mà nói, vạn thú các đã có thể nói tăng thêm một bước một màn lớn. Mà Cửu Huyền là vốn là Cửu phó các chủ, từ hắn cùng liên thủ xử lý vạn các Trong đó hai người càng là liên thủ sáng tạo ra một môn vô cùng đặc biệt công pháp, dù sao muốn phù hợp vạn thú các cái tên này. Tự nhiên cũng là cùng linh thú có quan hệ, Diệp Lam càng là không chút nào keo kiệt đem linh thú huấn luyện chi pháp giao cho cựu huyền. Nguyên bản cái này một công pháp là cùng tuần thú sư tương tự, từ trên căn bản bên trên tính chất khác biệt, tuần thú sư là đem linh thú nô dịch, dùng làm là công cụ chiến đấu. Cái này không khác là phi thường tàn nhẫn, thế nhưng trải qua Diệp Lam công pháp đến tu luyện phát triển đến cả hai vậy mà có thể ký kết khế ước, mà còn cái này cùng Diệp Lam suy đoán không có sai, bất luận cái gì một cái linh thú cũng có thể cùng chủ nhân ký kết khế ước, mà còn tại ký kết khế ước về sau, linh thú thực lực sẽ có được thoát thay đổi. Liên bản thân chủ nhân cũng cũng có thể sử dụng một bộ phận liên quan tới linh thú năng lực, thế nhưng loại này khế ước điều kiện vô cùng hà khắc, linh thú nhất định phải vô điều kiện tin tưởng mình chủ nhân, nguyện ý kính dân ra sinh mệnh cái chủng loại kia, mới có thể hoàn thành phần túy nhất ký kết tăng lên. Nói lên cái này một linh cảm vẫn là may mắn mà có tương liệu, cái này tại Diệp Lam trên thân nhất là hình sam đại giá hóa. Thế nhưng Diệp Lam có một loại như có như không cảm giác, tương liếu có vẻ như còn sống, chỉ là ngủ say tại trong thân thể của mình, không có đầy đủ năng lượng có thể đem tỉnh lại mà thôi. Chương 444, ẩn tàng phong 3, chương 444, ẩn tàng phong 3. Trải qua một chút thời gian vững chắc, Diệp Lam thành lập vạn thú các cũng là ngồi vững thượng huyền giới đệ nhất thế lực xương hào, chỉ là kỳ này ở giữa quá trình cũng không phải là bao nhiêu thuận lợi, ba cái hoàng tử thông tin cùng người ở giữa bốc hơi đồng dạng, không có một chút độc tĩnh, Diệp Lam trong đó cũng là vô cùng buồn bực. Nghị hoàng tử tại trong tay của mình không những bị thiệt lớn không nói tuần nữa còn đem chính mình cái bệ là mất rồi, vậy mà vì thế có thể nhịn xuống cái này một ngủ ác khí không có tìm chính mình tính sổ sách, thế nhưng tại ngoài sáng bên trên bọn họ cũng không có thừa nhận, Diệp Lam vạn thú cách chính là thượng huyền giới đệ nhất thế lực. Vì thế cũng là có thật nhiều bên trong thế lực nhỏ cùng Diệp Lam ức chiến, trong đó phía trước một đoạn thời gian, Diệp Lam còn có tâm có thể ứng phó ứng phó, thế nhưng về sau gia nhập tranh đoạt người càng ngày càng nhiều, có thể nói mỗi ngày đều có không phục người tới cửa tới khiêu chiến, có thể nói làm Diệp Lam là phiền phức vô cùng. Càng là trong vòng chuyện này bị tuyên truyền sau khi ra ngoài, Cơ nguyên giới phía sau liền cuối cùng mấy cái thế lực tất cả luyện tập, đối địch Lam phát động khiêu chiến, thậm chí Diệp Lam trong tay có thật nhiều mệnh thạch thông tin, cũng không biết là ai công bố ra, mỗi ngày đều sẽ không có sợ chết người đi lên tập kích vạn thú cát. Càng là có vô cùng người gan lớn tiến hành đánh lén, ban ngày còn dễ nói, trời vừa tối liền trở thành các đại thế lực sân nhà, ngày ngày nhớ làm sao đánh lén Diệp Lam, làm sao tiến vào vạn thú các gáp chế Diệp Lam, bởi vì tại ngoại giới bọn họ đều rõ ràng, Diệp Lam thực lực bất quá là hóa thần kỳ mà thôi. Mà bọn họ tùy tiện một cái thế lực nhỏ người lãnh đạo đều là độ kiếp kỳ. Đối với Diệp Lam tu vi càng là không để trong mắt, vì Diệp Lam trong tay mệnh thạch càng là chuyện gì cũng có thể làm đi ra. Vì thế Diệp Lam cũng là bị làm có chút nhức đầu không thôi, bởi vì mỗi lúc trời tối đều sẽ giết chết gần mười mấy tên trước đến đánh lén người, những người này đều là loại kia muốn tài không muốn mạng hung hãn chi đồ. Càng là ôm chiến có một lần chết tâm thái đến, liền tính Diệp Lam không giết bọn họ bọn họ, bọn họ cũng đều vì khó lường đến mệnh thạch mà không bỏ qua mục đích đi, không những Diệp Lam bị làm liên tục tiêu khổ, thậm chí là các đại nghịch trưởng lão cùng với cựu huyền đều bị làm có một ít bực bội. Thậm chí dẫn đến đoạn thời gian này Toàn bộ tông môn vạn thú các người buổi tối ngủ không được một cái tốt cảm giác, vì thế Diệp Lam cũng là cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ, liền xem như từ hệ thống bên trong sức mua phòng ngự kết giới, nhưng cái này cũng không làm nên chuyện gì. Đạo cao một thước ma cao một trượng thuyết pháp cũng không phải là không có đạo lý, những cái kia đang ghét người càng là đánh địa động đều muốn đi vào. Trong đó còn có một bộ phận người cũng không phải là vì Diệp Lam trong tay mệnh thạch mà đến, mà là bởi vì không phục Diệp Lam, một cái hóa thần kỳ tiểu tử, dựa vào cái gì có thể tác dụng thượng huyền giới để nhất thế lực xương hào, dựa vào cái gì có thể một mình hưởng thụ cao nhất quyền lực đãi ngộ. Cho nên cái này mới cùng phần lớn thế lực nhỏ trở thành liên minh, cùng vạn thú các quyết đấu, cái này mới đưa đến Diệp Lam ban ngày cùng những người này quyết đấu, buổi tối săn giết những cái kia xâm nhập vạn thú các đạo tộc. Vì thế vô cùng bất đắc di Diệp Lam vì gia tăng nhân viên, cũng là định ra một đầu quy định, chỉ cần cùng bọn họ vạn thú các đánh nhau đánh thua thế lực hoặc là người, nhất định phải vô điều kiện ký kết khế ước lập xuống đạo hệ, người thua muốn bị đưa vào vạn thú các. Nếu như trong đó có người phản bội, hoặc là làm ra có bị vạn thú các quy định người, không quản tại nơi đó đều phải tiến hành truy sát, kỳ này ở giữa càng là có người điên cuồng vô cùng, vì nương nhờ vào vạn thú các Những người này thậm chí tại lập xuống đạo thể về sau trực tiếp đầu hàng, vì chính là tiến vào vạn thú các về sau có thể được đến tốt một chút đãi ngộ, cùng với cái kia bọn họ chờ mong đã lâu mệnh thạch. Đối với điểm này trên mặt nổi tất cả mọi người rõ ràng, nhưng cũng không có đâm thủng, dù sao muốn tại ngoài sáng lên đến đến Diệp Lam tặng cho mệnh thạch, cũng không phải một chuyện dễ dàng, vì thế Diệp Lam cũng là hạ quy định. Chỉ có vượt qua cống hiến mới có thể được đến mệnh thạch, cống hiến chỉ càng cao người, liền có thể có cao hơn tỷ lệ thu mệnh được khen thưởng, lần này Diệp Lam vạn thú các thực lực tổng hợp có thể nói phi thường đồng dạng trưởng thành. Từ mấy ngàn người trận doanh phong thủ Chuyển biến thành vì nắm giữ mấy chục vạn lớn tâm môn, trong lúc nhất thời vạn thú các danh hiệu cũng là vang vọng toàn bộ thượng người lên giới, không có người lại không biết vạn thú các một phương này thế là lớn. Chỉ là đoạn thời gian này, để Diệp Lam chuyện lo lắng nhất còn không phải những này nhớ thương mệnh thệ người, bởi vì mệnh thạch đối với Diệp Lam mà nói cũng không phải là thứ gì trọng yếu, chẳng qua là phía trước tại Hải Thần chỗ nào có được đồ vật mà thôi, người chỉ chớp mắt bận rộn thời gian nửa năm liền đi qua. Kì này ở giữa Diệp Lam mỗi giờ mỗi khắc đều đang mong đợi Ngô Tam Đức trở về, cũng không biết lao ra hỏa này đi ra là cái gì tình huống, vậy mà thời gian lâu như vậy không có bất kỳ cái gì thông tin mà còn nghe nói hoàng thành bên kia chính thám chuyển đến thông tin. Lần này ma tộc người ngay tại truyền vận lương một tràng đại chiến, chỉ là hiện tại vẫn luôn tại xúc tích lực lượng, không có hoàn toàn bộ phát mà thôi, trong đó đế quốc bên trong cũng là công bố ra một đầu thông tin, muốn chuẩn bị kết hợp tất cả tu sĩ tiến hành một tràng đại quy mô chiến tranh. Bởi vì trước đó, đế quốc đế vương thành cho ra thông tin, phải đi ra 10 vị đại thừa kỳ đỉnh phong cao thủ cùng ma tộc đàm phán, thế nhưng vì thế ma tộc người căn bản không thèm chịu nể mặt mũi, nói là đàm phán nói su đỗ, đại thừa kỳ cao thủ chỉ còn sống trở về bốn vị, còn lại 6 người toàn bộ tại chỗ bị giết một chàng đại chiến vận sức chờ phát động, hai tòa ổn định trăm năm quan hệ nháy mắt sụp đổ, đây đối với nhân loại mà nói cũng không phải là tin tức tốt gì. Vì thế đây cũng là Diệp Lam chuyện lo lắng nhất, mặc dù hắn nghe qua Ngô Tam Đức chính miệng nói qua, chính hắn có thể tại ma tộc doanh địa tùy ý rong chơi không bị nẹ ngăn thế nhưng ma tộc bên trong cũng có thể là dòng dã có hơn 30 vị ma thần. Còn có một cái đã tô tỉnh ma hoàng. Cho dù là dạng này chẳng lẽ Ngô Tam Đức còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại. Nửa năm này Diệp Lam có thể nói thật là nằm mơ đều bị bừng tỉnh, sợ một ngày nào đó nhận được tin tức truyền đến Ngô Tam Đức tin chết, cứ như vậy tội lỗi của hắn nhưng là không cách nào bù đắp có lại lo lắng lao tổ về không được. Nhìn xem trong điện đại sảnh vô thần ngồi Diệp Lam, một bên Cửu Huyền mở miệng cười hỏi. "Diệp Lam tự mình, đem suy nghĩ của mình kéo trở về gật đầu nói, "Là ta để hắn hỗ trợ đi ra tìm người, ngươi nói nếu là trong đó xuất hiện chút gì đó ngoài ý muốn, chúng ta còn không biết, ngươi nói." Cửu Huyền cũng là tiến lên đập hai lần Diệp Lam bả vai an ủi, "Yên tâm đi, Lao tổ thực lực truyền thuyết ngươi cũng không phải không biết, Ma Hoàng mới vừa Tô tỉnh không lâu, thực lực tất nhiên không phải thời kỳ toàn thịnh. liền xem như thời kỳ toàn thịnh làm sao có thể là lão tổ đối thủ. Yên tâm đi, lão tổ ham chơi thành thính." Trong thời gian này khẳng định không biết đi nơi nào vui xuống đi." Cửu Huyền thở dài một hơi nói, "Bất quá trước mắt ta nhìn thế đạo này sợ là muốn thay đổi, không biết đế quốc bên này là chuyện gì xảy ra, ma tộc đều đã chèn ép đến loại này trình độ, vậy mà còn không lựa chọn khai chiến, đến cùng tại ẩn nhẫn cái gì?" Theo lẽ thường đến nói, lúc này hẳn là chiến hỏa nổi lên bốn phía, đế quốc cùng ma tộc khai chiến, thế nhưng hiện tại quay đầu lại khá tốt, hai đại tiếp hạ huyền giới cùng hoàng thành toàn bộ bị chiếm lĩnh công hãm, đế quốc sừng sốt một điểm phản ứng đều không có. Chương 445, nô tam nước trở về, chương 445, nô tam được trở về. Kỳ thật Diệp Lam trong lòng hiện tại cũng là dùng một loại dự cảm vô cùng không tốt, phảng phất tại dấu hiệu có cái gì chuyện lớn muốn phát sinh nhìn đồng dạng, bất quá trong thời gian này vô cùng bình tĩnh, bình tĩnh đến Diệp Lam tâm đều có chút hốt hoảng. Thậm chí mỗi lúc trời tối Diệp Lam đánh xong ngồi về sau, hồi tưởng lại phía trước trải qua một màn mạt màn, từ ra cái này suy qua, tại đụng tới thông tiên, tới truyền thụ thành thành cẩu quyết, lại đến về sau thoát đi yêu đình, không gian phân liệt vỡ vụn, dẫn đến hiện nay Diệp Lam lại một lần nữa đoạt xá thân thể người khác. Theo chính mình tu vi đề cao, Diệp Lam có một loại nói chuyện không đâu ý nghĩa. Tất nhiên hiện tại chính mình có thể truyền tống đến đường thay mặt thời không, đó có phải hay không, có lẽ có thể trở về biệt pháp. Đương nhiên Diệp Lam suy nghĩ cũng không phải trở lại yêu đỉnh, mà là cái kia chỉ thuộc về hắn cái kia thế giới tiểu cầu, cái kia màu xanh thẳm tinh không, chỉ là không biết hiện tại chính hắn rời đi lâu như vậy, hiện tại chỗ nào đến cùng là cái dạng gì. Bất quá lại thế nào nhìn dựa theo thời gian mà tính, hiện tại tổng cộng cũng liền đi qua 40 năm mà thôi, bất quá cái này trong lúc nhất thời giây cũng không phải là chính xác. Bởi vì Diệp Lam chính mình cũng không biết tại chính mình chuyển sinh phía trước đến cùng trải qua cái gì, hoặc là ngủ say bao lâu. Trong thời gian này mốc thời gian liền xem như chính hắn cũng coi như không cho phép. Mang chính mình đột phá cực hạn thời điểm, nhất định có thể tìm đổ về đi biện pháp, nghĩ tới đây diệp làm trợn nhớ tới, trên người mình không phải còn có hệ thống sao. Chính mình hỏi một chút hắn chẳng phải biết tất cả mọi chuyện. Hệ thống ta có thể có trở lại địa cầu hy vọng sao? Vẫn là nói cần cái gì ta mới có thể rời đi nơi này? Lenkeng. Ký chủ quyền hạn không đủ, không cách nào tham hỏi vấn đề. Nghe đến một câu nói kia thời điểm. Diệp Lam cũng không có vì thế cảm thấy thất vọng, bởi vì hệ thống tri thức nói cho hắn hiện tại đẳng cấp của mình không có cách nào thăm hỏi, thế nhưng cái này không hề đại biểu chính mình không có trở về cơ hội, nghĩ kỹ lại hiện tại Diệp Lam trải qua hệ thống thăng cấp bất quá mới 2 lần, có thể làm sự tình vô cùng có hạn, chỉ có thể làm vô cùng đơn giản hệ thống hối đoán mà thôi, cho dù tốt một chút chính là hệ thống trong thương thành mua sắm một chút cái này thế giới cho rằng vô cùng hi hữu đồ vật, bất quá có thể tìm tới hệ thống thăng cấp biện pháp cũng không phải không có, trừ bỏ thông thường nhiệm vụ hệ thống, mấy tháng xuống mới một lần, bất quá gần một đoạn thời gian hệ thống đến là yên tĩnh đáng sợ mang chính mình nhiệm vụ hoàn thành trình độ đầy đủ cao thời điểm, đem hệ thống thăm hỏi quyền giải tỏa đến cao nhất, đến lúc đó đang hỏi một cái chính là, lần này chính mình, Diệp Lam lòng tin 10 phần, càng là có lớn vô cùng nhiệt tình, nếu có thể trở lại tinh, cầu của mình, trở lại thế giới thuộc về mình bên trong, tìm nhà của mình, tìm phụ mẫu của mình, cái này chính là hơn một giờ sau bao nhiêu chản đầy chuyện tốt đẹp. Nói xong Diệp Lam bỗng nhiên từ trên giường làm, chỉ là làm chính mình làm thời điểm vậy mà nhìn thấy cái ghế của mình bên cạnh là người, lúc ấy Diệp Lam giật nảy mình, kém một chút không cũng co lên sợ hai đến, còn tưởng rằng là quỷ hồn lấy mạng. Thế nhưng Diệp Lam lập tức liền bưng kính miệng của mình Để chứng minh chớ có lên tiếng, lập tức trực tiếp vung tay đem hắc nhận cầm trong tay. Đoán chừng người này địa vị cũng không nhỏ, hoặc là nói hẳn là có chút thực lực, bằng không không có khả năng vô thanh vô tức đi tới gian phòng của mình, chính mình vậy mà còn một chút cũng không có phát giác được. Không cần ít đều biết rõ, người này khẳng định có là vì trong tay mình mệnh thạch mà đến, thật đúng là lá gan đủ lớn, bất quá Diệp Lam hiện tại cũng không dám phất lờ, có thể lặng lẽ không sức sống sông đến nơi này, còn không có bị cửu huyền bọn họ phát hiện, đủ để chứng minh người này đúng là có mấy phần thực lực. Ban đêm xông vào gian phòng của mình, Diệp Lam hiện tại cũng có đầy đủ lý do có thể đem giết chết Thừa dịp hắn còn không chú ý, Diệp Lam trực tiếp vung tay đem hạt nhân ném đi ra, chỉ nhìn người kia hướng bên cạnh nhẹ nhàng nghiêng một cái trực tiếp đổ vào trên mặt bàn. Diệp Lam cũng là sửng sở, chẳng lẽ đây là đụng phải cao thủ? Thế nhưng chính mình cũng không có cảm nhận được khí tức của hắn a, thậm chí một điểm linh lực ba động đều không có, thậm chí liền chính mình ném ra đi hát nhận hiện tại cũng không có liên hệ. Diệp Lam cẩn thận gần phía trước, thời khắc chuẩn bị người trước mắt bỗng nhiên bạo khởi tập kích chính mình, thế nhưng hai người rẳng có lâu như vậy, Diệp Lam từ đầu đến cuối không có nhìn thấy hắn có bất kỳ tiểu động tác, chính là ngồi ở chỗ đó không lúc nhích, cùng người gỗ đổng giản chợt nhìn đến là phi thường nghĩ hai người một tòa một chạm rằng có cái này, đang lúc Diệp Lam nghĩ biện pháp làm sao đi dò xét hắn thời điểm, vậy mà mơ hồ trong đó nghe đến một tiếng khó khè. Lúc ấy Diệp Lam cũng là cả kinh, chẳng lẽ đây là cái gì tự tin bay trên trời đạo tặc tới cửa trộm đồ thời điểm, bởi vì quá mức vẻ bại tại chủ nhân nhà ngủ rồi. Thế nhưng suy nghĩ một chút cũng không đúng a. Cái kia trộm đầu bên trên u ngốc đến tại chủ nhân nhà ngủ. Bất quá nhìn đối diện ý tứ này, căn bản là không giống như là tới cửa gây chuyện, Diệp Lam liền cẩn thận đem ánh nến cho phát sáng lên, cái này mới nhìn rõ người đến là ai. Lúc ấy Diệp Lam sững sờ, ngay sau đó vội vàng đi lên đập hắn một cái nói: Lão quái vật, ngươi này làm sao hiện tại mới trở về? Bị Diệp Lam như thế vô một cái, thật đúng là bị dọa nhẹ dựng, Nô Tam Đức cũng là kém một chút từ trên ghế cho ngã xuống, bất quá tốt tại phản ứng cũng rất nhanh, một tay trực tiếp đảo ở một bên cơ bản, cái này mới không có không có té lăn trên đất. Hỗn đản tiểu tử, ngươi làm cái gì ngươi? Lão phu thật vất vả ngủ cái ăn giấc, ngươi liền đến dạy vào ta. Bay một cái Diệp làm tay, Nô Tam Đức hơi không kiên nhẫn đánh cái ác cát, nhìn hắn nhập nhèm con mắt, có vẻ như mấy ngày nay thật đúng là không có ngủ lên cái gì tốt cảm giác. Liên xung quanh viền mắt ra đều xuất hiện mắt của thầm, đoán chừng gần đoạn thời gian đều không có nghỉ ngơi cho khỏe qua. Thế nào? Đi lâu như vậy có hay không dò thăm tin tức gì, bất quá ngươi nửa năm này đều đi nơi nào, không hề có một chút tin tức nào. Ai ngờ Ngô Tam Đức chợt nhìn Diệp Lam một cái, có chút tức giận nói: "Tiểu tử thối, lão giả ta kém chút liền không có còn sống trở về, ngươi liền biết hỏi nhà ngươi lão bà hạ lạc." Nhìn xem Ngô Tam Đức một mặt thở phì phò dáng dấp, Diệp Lam vội vàng giải thích nói: "Không phải không phải ngươi hiểu lầm. Ngày mai lại nói." Ngài Lao Tân khổ trước nghỉ ngơi thật tốt lại nói, "Ta cái này rộng 64 mét lớn nệm cao su giường ngài dàn ngủ." Nói xong Diệp Lam còn tại một bên số đẩy, để Ngô Tam Đức đi ngủ trên giường cảm giác nghỉ ngơi, bất quá Ngô Tam Đức rất nhanh liền đem Diệp Lam đẩy ra nói, "Đi tiểu từ ngươi, giả mù sa mưa, ngươi cái kia giường lão già ta ngủ gật không được, ngày thứ hai đau thắt lưng lưng đau không ngủ, ngủ không có chút nào dễ chịu, ngươi nếu là thật đau lòng lao già ta, vâng nhiều cho điểm." Nói xong Ngô Tam Đức ngồi tại Diệp Lam trên giường, bắt chéo hai chân, đưa một cái tay Diệp Lam cũng là nháy mắt minh bạch Ngô Tam Đức ý tứ, liền vô cùng tốc độ từ hệ thống trong thương thành mua một đống lớn tốt nhất rượu trắng, cái gì trắng bia vàng tiền, cái gì cần có điều có, toàn bộ đều đặt ở chữ nạp dưới bên trong cho Ngô Tam Đức. Ngô Tam Đức tiếp nhận liếc nhìn một cái về sau, trên mặt lập tức liền lộ ra nụ cười, bộ dáng cực kỳ hèn mọn. Chương 446, Ma hoàng kế hoạch, chương 446, Ma hoàng kế hoạch. Sau đó Ngô Tam Đức tại Diệp Lam trên giường ai nha một tiếng, càng là sâu sắc thở dài một hơi nói: "Không nói rằng ngươi, lần này ta có thể trở về đơn thuần là vì thực lực của ta cao siêu, bằng không thật sự mất mạng." Mà còn ta cho ngươi mang đến hai cái thông tin, một tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu, ngươi lựa chọn trước hết nghe cái kia. Diệp Lam sững sờ lập tức có chút khẩn trương, hiện thực nhìn thoáng qua Lô Tam Đức, cũng không có nhìn ra manh mối gì về sau, lúc này mới lên tiếng nói, "Trước hết nghe tin tức tốt ta, ta muốn biết ngươi đến cùng có tìm được hay không tung tích của nàng, ít nhất trong lòng của ta có thể có cái tưởng niệm." Gặp Diệp Lam bộ dáng này, Nô Tam Đức cũng là gật gật đầu cười nói, "Ta phía trước đi ngang qua Ma tộc đi yêu tộc dân địa, thế nhưng ta phát hiện hiện tại yêu tộc gần như đã diệt tuyệt, chỉ còn số rất ít một bộ phận yêu tộc còn tại kéo dài hơi tàn, mà còn ngươi cô bạn gái nhỏ À đối. Thanh tích, ta cũng tìm được. Vừa nghe đến câu nói này, Diệp Lam Cọ lập tức liền đứng lên, lập tức nắm lấy Nô Tam Đức bả vai lây động nói. Nàng ở nơi nào? Hiện tại thế nào? Ta hiện tại liền muốn đi tìm nàng. Không đối. Tất nhiên ngươi đã nhìn thấy nàng, vì cái gì không đem nàng mang về đâu. Chẳng lẽ ngươi không có nói cho nàng biết là ta đang tìm nàng sao? Nô Tam Đức còn chưa bao giờ thấy qua Diệp Lam có thể như vậy khẩn trưng qua, lập tức có chút bất đắc gì nói. Không phải ta không muốn giúp ngươi mang về, mà là ta mang không trở về chỗ nào thuộc về hạn bạn chi địa, mà còn có người lấy mạng sống ra đánh đổi bố trí sinh mệnh kết giới, liền xem như ta cũng không có biện pháp có thể đem người cô bạn gái nhỏ mang về, trừ phi ta cũng đã thương ta đầu này mạng giả, cùng kết giới kia đồng quy vu tận. Lợi hại như vậy. Diệp Lam thì thầm một tiếng, lập tức hồi tưởng lại, hạn bạn chi địa, sinh mệnh kết giới. Cái kia trừ bỏ Diêu Diệp còn có thể là ai? Thế nhưng không nghĩ tới Diêu Diệp vậy mà vì thành tích có thể lấy mạng sống ra đánh đổi thủ hộ nàng. Hùng chi lúc đó Diêu Diệp đã là bán thánh thể, liền xem như Ngô Tam Đức có lợi hại hơn nữa bản lĩnh cũng vô pháp bài trừ bản thánh thể Diêu Diệp Bố trí sinh mệnh kết giới a, lập tức Ngô Tam Đức nói, thế nhưng ngươi cũng không muốn cao hứng quá sớm, Ma Hoàng đã Tô tỉnh, mà còn thực lực không hề tại ta phía dưới, thế nhưng hắn lại được đến cùng một chỗ đại đạo tinh thể, trợ giúp hắn tu luyện khôi phục, duy trì có hắn có thể dựa vào khối kia đại đạo tinh thể, có thể xuyên qua kết giới, có vẻ như hắn cũng để mắt tới chỗ nào. Nói xong Ngô Tam Đức cũng là thở dài một hơi, ngay sau đó Diệp làm cũng là vô cùng gấp gáp nói, chẳng lẽ Ma Hoàng đệ mắt tới Tích? Thế nhưng Tích hiện tại trạng thái đối hắn mà nói có thể có làm được cái gì? Hung chi trong tay hắn cái kia đại đạo tinh thể là cái gì? Diệp Lam cùng vốn không minh bạch, cái này thanh tích cùng Ma Hoàng làm sao sẽ đụng phải cùng một chỗ, huống hồ hai người chưa từng gặp mặt, không quen biết không nói thanh tích cũng sẽ không đi đắc tội hắn a. Chúng chi hai người tới cái này một thế giới thời điểm, dựa theo thời gian đến nói kia cái gì Ma Hoàng có lẽ còn tại đây đá bên trong, căn bản không có khả năng có tiếp xúc. Lúc ấy ta cũng là bờ mực, vì cái gì hếm đẹp Ma Hoàng sẽ để mắt tới một tiểu nha đầu? Thế nhưng về sau ta mới hiểu được, nguyên cái kia bạn gái thân phận không bình thường cái kia, mà còn Ma Hoàng trong tay đại đạo tinh thể, cùng ngươi bạn gái cũng là có liên lụy. Cái gì? Diệp Lam kinh hô một tiếng. Cái này đại đạo tinh thể là cái gì Diệp Lam cũng không biết, làm sao lại cùng thành tích có quan hệ đâu. Diệp Lam càng là một mặt mộng bức nhìn xem Cửu Huyền. Ta cũng không rằng ngươi, có thể vô cùng minh xác nói cho ngươi, đại đạo tinh thể chính là ấu nguyên thể, có thể sáng tạo một phương thế giới đồ vật, bên trong năng lượng càng là vô cùng to lớn, không chỉ có thể sáng tạo thế giới cũng có thể hủy diệt thế giới, loại này đồ vật theo lý thuyết sẽ không tồn tại ở đây, thế nhưng ta cũng không biết Ma Hoàng là như thế nào được đến. Ngay sau đó, Diệp Lam có chút khẩn trương nói, liên ngay ra hiện tại cũng không cách nào chế tài Ma Hoàng, vậy hắn một khi xuất thế, trong nhân thế này còn có thể là ai chế phục hắn? Mà còn thanh tích cùng hắn không có bất kỳ cái gì liên quan, vì cái gì ma hoàng để mắt tới thanh tích. Chẳng lẽ ma hoàng cũng thích nàng? Không đúng không đúng. Nói xong Diệp Lam dừng một chút vội vàng lắp đầu, cái này căn bản là chuyện không thể nào, một cái là ma một cái là yêu, hai người làm sao có thể cùng tiến tới đi, trong đó liên quan nhất định là có cái gì dự nhiêu. Thế nhưng hiện tại để Diệp Lam cảm thấy nghi ngờ còn không phải những này, em đẹp thanh tích vì sao lại bị phong ấn, theo đạo lý đem, liền tính cái này thế giới thiên đạo sẽ truy tra đến thanh tích. Thế nhưng dựa theo quy tắc của nơi này, thành tích tu vi cũng đã bị phong ấn hạn chế, làm nhiều bất quá chỉ là cái đại thừa kỳ hậu kỳ đại viên mãn tu sĩ, làm sao lại bị để mắt tới? Chẳng lẽ ngươi quên ngươi nói qua với ta lời nói sao? Nô Tam Đức ở một bên lầm bẩm nói. Cái gì? Ta nói với ngươi nói nhiều đi, ta làm sao biết ta nói gì với ngươi, đừng thừa nước đục thả câu, ta hiện tại cũng nhanh vội muốn chết, có cái gì ngươi thì nói nhanh lên à. Diệp Lam ở một bên vội vàng sao động không được, trên cơ bản có thể nói đã mất đi tất cả năng lực suy tính, bởi vì chuyện này quan hệ rất lớn. Ngươi nói qua với ta, bạn gái là Cửu Vĩ Thiên Hồ? Về sau ta từ trong biết được Cửu Vĩ Thiên Hồ căn bản cũng không phải là thuộc về cái này một thế giới yêu. Nó tồn tại ở thần hóa truyền thuyết, tồn tại ở hư ảo thượng cổ. Thân phận của nàng chính là yêu tộc mọi người tế bái thần. Diệp Lam sững sờ, tìm nói mình như vậy bản thể vẫn là nga thú đâu? Chuyên môn hố người lừa gạt, cũng chưa chắc chính mình được phong thần, Diệp Lam liếc một cái, thế nhưng về sau cũng minh bạch, thế giới khác biệt lý niệm khác biệt, cho nên tạo thành một loại nào đó hào giác. Hung trì thành tích huyết thống sát thực không kém, đương nhiên sẽ tương đối thần bí một điểm, nói đến đây Diệp Lam vẫn là không biết rõ, chẳng lẽ tích thân phận cùng ma hoàng có cái gì liên lụy? Tiểu tử ngươi cũng không phải vội, kỳ thật vấn đề liền xuất hiện ở nơi này, ma huyễn trên thân đại đạo linh tinh cũng không có bị tỉnh lại, mà còn ma hoàng cũng không có cái kia năng lực sử dụng nó, đang tìm phương pháp sử dụng thời điểm, trong đó có cái ma thần cũng là một lần tỉnh, ngờ phát hiện chỗ nào, lúc này mới bị ma hoàng cho chú ý tới. Nô Tam Đức thở dài một hơi rồi nói ra. Lần này thời gian khẳng định vô cùng gấp gáp, mà còn ma hoàng sợ rĩ để mắt tới ngươi bạn gái, chính là muốn dùng nàng tinh khiết huyết mạch tiến hành hiến tế, dùng máu tươi của nàng thu hoạch được tối phát đại đạo linh tinh lực lượng, từ đó ma hoàng có thể triệt để hấp thu đại đạo lực lượng, một khi kế hoạch của hắn thành công, không những bạn gái của ngươi không sống được, Cái này một thế giới đều sẽ vì đó sụp đổ. Cái này, nghe đến đó Diệp Lam càng là gấp vừa đi vừa về lộ bước, lấy năng lực hiện tại của hắn, liền Mô Tam Đức đều đánh không lại, lại càng không cần phải nói làm sao đi đối phó Ma Hoàng, hiện tại coi như mình muốn đi tìm hắn, 33 cái ma thần đừng nói đều đến, tùy tiện đến hai cái đều đủ chính mình chịu. Không chi còn có tên kia, cũng chính là Diệp Lam lần thứ nhất đụng tới người kia, hắn thực lực mạnh hơn chính mình rất rất nhiều. Chương 447, thanh tích hạ lạc, chương 447, than tích hạ lạc. Vậy bây giờ phải làm gì a? Ma Hoàng Tô tỉnh thực lực cường đại, chúng ta cũng không phải là đối thủ. Chúng chỉ lấy ta tu vi hiện tại, đừng nói là đối phó ma hoàng, tùy tiện đến hai cái ma thần, đều có thể đem ta đánh tìm không được phương hướng. Diệp Lam có chút sa sút tinh thần, lập tức càng là trực tiếp đặt mông ngồi ở chính mình nệm cao su trên giường, nhìn xem Diệp Lam cái này một bộ trạng thái, kỳ thật Ngô Tam Đức cũng rất muốn mở miệng an ủi hắn một cái, thế nhưng trái lại chính mình, chính mình hình như cũng không có tư cách này đến nói cái gì an ủi hắn lời nói. Bởi vì cho đến bây giờ, Lô Tam Đức từ trước tới nay chưa từng gặp qua Diệp Lam trạng thái như vậy, loại này không biết làm sao, lo lắng hai hùng bộ dạng, từ gặp mặt nhận thức đến hiện tại. Lô Tam Đức có thể nói phi thường phi thường thích Diệp Lam không chỉ là hắn phẩm hạnh vẫn là tính cách, đều là Ngô Tam nước thích, vì thế mới thu đổ, càng là xem như người mà mình tín nhiệm nhất đến đối đãi. Kỳ thật lao phu quả thật có thể có cùng Ma hoàng một trận chiến năng lực, thế nhưng Ma hoàng lao tất phu kia trên thân có đại đạo linh tinh xem như trấn đệm, từ đó rút ra năng lượng bổ sung đồng thời, đây đối với ta mà nói rất bất lợi, trừ phi. Trừ phi cái gì? Diệp Lam hiện tại có thể nói có bất kỳ một cơ hội nhỏ nhoi hắn đều không muốn từ bỏ, chỉ cần còn có hy vọng, Diệp Lam tất nhiên sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp, phía trước còn không biết vì cái gì đế quốc không phản kháng. Liên nhân vật hai đại địa giới đều đã mất đi, đến bây giờ còn không có phát động chiến tranh, nguyên lai like không chỉ là chúng ta lại sợ hãi, liền toàn bộ đế quốc đều đang run rẩy, bởi vì cái kia ma hoàng đã có thể nắm giữ phá hủy tất cả lực lượng. Tại hôm nay biết được nô tam đức thông tin về sau, Diệp Lam cũng là từ đó minh bạch, cách làm không phản kháng thực tế thượng đế việc lớn quốc gia tại chuẩn bị. Giữ lại cuối cùng một hơi, xem như sau cùng một chàng đấu tranh, cũng chính là nói phản kháng cuối cùng, đế quốc cũng tại xúc tích lực lượng chờ đợi giám sóc. Suy nghĩ một chút những vấn đề này về sau, ngừng lại một hồi, nô tam đức lúc này mới lên tiếng nói: "Kỳ thật, ta cũng là thần" Diệp Lam nhàn nhạt lên tiếng, gặp Diệp Lam như vậy phản ứng, nô tam đức trực tiếp há hốc mồm có chút một bึก, cái này không phải là một cái vô cùng khiếp sợ sự tình sao? Xin nhờ ta là thần a. Thần a? Loại kia lật tay thành mây, trở tay thành mưa tồn tại, tùy tiện một cái bàn tay liền có thể đem nơi này hủy diệt tồn tại. Kinh ngạc như vậy thông tin, đến cái này tệ chủng nơi này chính là một cái a? Tiểu tử này phản ứng thần kinh lúc nào như thế lớn rồi? Tiểu tử ngươi không có chuyện gì chứ? Ta là thần a. Chẳng lẽ không không nên kinh ngạc, hoặc là khiếp sợ sao? Diệp Lam liếc một cái nô tam nước, có chút bất đắc dĩ nói. Nhớ ngươi chính mình cũng đã nói ra, ta còn kinh ngạc cái gì? Hùng chi thần ta cũng không phải là chưa từng thấy, ta nếu là nói ta vẫn là chuyển thế thánh nhân đâu người tin hay không? Ngô Tam Đức. Đối với Diệp Lam như vậy phản ứng Ngô Tam Đức cũng là vô cùng buồn bực, nói thế nào chính mình thân phận, không quản là đặt ở chỗ đó đủ để là một kiện khiếp sợ tất cả mọi người sự tình, đến bây giờ biết Ngô Tam Đức thân phận chân chính người, ba cái đầu ngón tay đều có thể tách ra tới. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại cũng là, dù sao Diệp Lam hiện tại cũng là nắm giữ thần cách người, thành thần là chuyện sớm hay muộn, chỉ là hải thần thí luyện còn không có trải qua, không, có thu hoạch được chân chính thần cách. Liên tính ta biết ngươi là thần, thế nhưng ngươi bây giờ có hay không đánh bại hoặc là hạn chế ma thần lực lượng có làm được cái gì? Chứ không nói về sau, chỉ là như bây giờ tình huống, chẳng lẽ chúng ta còn muốn một mực chờ đi xuống? Diệp Lam ở một bên hỏi lại, bây giờ toàn bộ đế quốc đại lục, có thể cùng một cái đã tô tình ma hoàng đối nghịch người có ai? Chứ bỏ đế quốc tối cường vị kia, trước mắt chính là trước mắt lao quái vật, húng chi ma hoàng nhất tộc còn có 30 vị ma thần tại thế. Bọn họ năng lực cũng không vẹn vẹn chỉ là cường hãn. Hơn nữa còn mang theo ma thần trụ, lực lượng ra chỉ đồng thời đủ để nắm giữ vượt qua đại thừa kỳ đỉnh phong tu sĩ năng lực, chỉ là lần trước Diệp Lam liền thấm sâu trong người. Chỉ là một cái ma thần liền có thể đơn đấu cựu Thanh Sơn trên giới tất cả người, vẫn là mọi người lấy cái chết chống đỡ cái này mới miễn cưỡng thắng được một chàng thắng lợi, nhưng nếu như là đại chiến, 30 vị ma thần đồng thời lĩnh quân đến thế gian đâu, vậy sẽ là một chàng chuyện kinh khủng cỡ nào? Sợ rằng đến lúc đó toàn bộ đế quốc đều sẽ bị tàn sát giết hết. Nghĩ tới đây Diệp Lam là càng ngày càng sợ hãi, không đơn thuần là sợ hai hắn không có năng lực bảo vệ chính mình thân nhân, còn có tích Mình bây giờ năng lực thực sự là vô cùng có hạn, đến lúc đó không cách nào bảo vệ thành tích chẳng lẽ nhìn xem nàng trở thành ma hoàng hiến tế chủ loại. Lao đầu ngươi nói cho ta, hiện tại chúng ta có lẽ có biện pháp nào đem ma hoàng cho hạn chế. Ngươi có thể nói ra những lời này, cũng đã nói rõ ngươi bây giờ hẳn là cũng có cách đối phó. Dừng một chút về sau, nô Tam Đức lúc này mới lên tiếng nói. Kỳ thật muốn nói không có cũng không phải hoàn toàn không có, ngươi bây giờ đã nắm giữ thân cách, dẫn ngươi hoàn thành hải thần thí luyện, sẽ nắm giữ thần lực, dạng này chúng ta liên thủ đối phó ma hoàng, phần thắng có lẽ muốn cao hơn rất nhiều, thế nhưng Thế nhưng cái gì? Diệp Lam có chút nghi hoặc nhìn Ngô Tam Đức, đồng dạng Ngô Tam Đức tại nhìn hướng Diệp Lam thời điểm cũng là thở dài một hơi nói: "Thế nhưng ngươi bây giờ tu vi thực tế quá thấp, bất quá mới hóa thần kỳ, cho dù ngươi bây giờ đột phá đến độ kiếp kỳ cũng tốt, dẫn ngươi tu vi đầy đủ, xung kích thần cách thí luyện cũng là vô cùng chuyện dễ dàng, thế nhưng hiện tại mà nói, ngươi năng lực xa xa không có dự đoán như vậy." Tu vi tu vi, tất cả đều trốn không thoát tự thân tu vi, Diệp Lam bản thân liền không có chém chém giết giết tâm tư, càng không có tranh đoạt quyền tâm, không có chuyện gì thời điểm an an uống uống, gặp phải khó đối phó hám hại lựa gạt, chỉ hướng dạng này sống cả đời mà thôi. Thế nhưng làm nói hiện tại có quan hệ sinh tử, Diệp Lam cũng là không nhịn được áp lực, hung hăng tại thở dài, có thể có được hôm nay tu vi năng lực, Diệp Lam hoàn toàn chính là bị thuần túy bước đi ra, nếu như nếu là có thể, Diệp Lam thật không muốn tới đến nơi đây, đi tới cái này cái địa phương quỷ quái. Ai? Muốn tại xem ra đúng là không có cái gì biện pháp tốt, ta tận lực đuổi theo tiến độ, mang ta đột phá hóa thần kỳ, tiến vào độ kiếp kỳ về sau mau chóng hoàn thành thần cách thí luyện, chỉ là không biết, hiện tại chúng ta thời gian là không còn cho phép chúng ta kéo đi xuống. Lô Tam Đức cười một cái nói, yên tâm đi, nơi này có ta tạm thời ma hoàng còn không dám có ý đồ gì. Chúng chi hắn cùng ta đánh tuy nói là không đến chết, thế nhưng như muốn kích thương chỉ hoãn chút thời gian mà thôi, bất quá ta có loại không tốt dấu hiệu, cái này lại chiến là chuyện sớm hay muộn, mà còn hiện tại. Phía sau Ngô Tam Đức cũng không hề nói ra, mà là vô cùng bất đắc dĩ lắc đầu, hiện tại sợ là sợ Ma Hoàng bên kia sẽ có tiểu động tác. Bởi vì Ngô Tam Đức có một loại dự cảm vô cùng không tốt, nhất là tại về sau biết Ma Hoàng mục đích về sau, ma tộc cũng là thay đổi đến càng ngày càng không yên tĩnh. Tiểu tử ngươi tốt nhất phải thêm gấp, bởi vì hiện tại để lại cho chúng ta thời gian thật không nhiều lắm, tại cứu vớt bạn gái ngươi đồng thời, rất nhiều người vô tội cũng còn đang chờ đi cứu. Chương 448 Cẩu thí, một cái ngón nút liền có thể nghiền chết, chương 448, cẩu thí, một cái ngón nút liền có thể nghiền chết. Diệp Lam ngẩng đầu nhìn một cái hồ tắm nước, có chút bất đắc gì nói: "Ta cũng không phải cái gì chúa cứu thế, đối với cứu tế những phàm nhân này mà nói ta cũng không có cái gì hứng thú, ta chỉ muốn đem ta quan tâm người bảo vệ tốt, đem người bên cạnh chiếu cô tốt, chỉ thế thôi, nhưng lại không nhiều ý nghĩ. Mặc dù Diệp Lam ý nghĩ như vậy đúng là có chút thích kỷ, thế nhưng dạng này thích kỷ đối với hắn mà nói là nên, cũng không phải là ai nói năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn, cái này thế giới so hắn năng lực lớn người có khོས་người. Đến mức hắn căn bản chưa có xếp hạng danh hiệu. Mà còn hắn cũng không muốn làm cái gì chúa cứu thế, đến mức Ngô Tam Đức trong miệng cái gọi là cứu giúp thương sinh, vậy căn bản liền không phải là hắn có khả năng làm sự tình, cho dù là muốn làm, hắn cũng không có cái kia năng lực không phải. Ta liền biết tiểu tử ngươi sẽ nói như vậy, bất quá ngươi bây giờ đúng là không có năng lực này đi đối phó ma hoàng, thế nhưng cái này không hề đại biểu ngươi sau này không có thực lực này. Ngươi đây là ý gì? Diệp lang có chút nghi hoặc nhìn Ngô Tam Đức, lập tức Ngô Tam Đức thản nhiên nói. Có một chuyện ta không có nói cho ngươi biết, ta một mực không có nói cho ngươi biết, đến mức thân phận của ta vấn đề, ta tới đây là tìm kiếm truyền thường người, mà ngươi thì là ta lựa chọn người kia. Diệp Lam có chút im lặng, cái này đều cái gì cùng cái gì, chính mình không hề ưu tú, mà còn lại ích kỷ, làm sao đến bây giờ tất cả mọi người sẽ để mắt tới chính mình không thả đâu. Lao giả, ngươi không có lầm chứ, tiểu ra ta trên thân đến cùng có cái gì đáng giá ngươi xem trọng? Ta liền một cái gamer, nói trắng ra chính là một cái ngồi ăn rồi chờ chết giang hồ Lưu manh, có cái hải thần truyền thừa liền đủ ta nhận, ngươi là cái gì thần? Ngươi có muốn cho ta cái gì luyện? Nói xong ở giữa Ngô Tam Đức trên thân bỗng nhiên thể hiện ra rất nhiều đường vân, màu đỏ máu đường vân lan tràn tại toàn bộ trên thân, trên cánh tay thậm chí tính cả trên mặt đều có, lóe lên liền biến mất, trong chấp nhoáng này Diệp Lam Phương không nhìn thấy hoàn toàn mới trạng thái Ngô Tam Đức, cũng không tiếp tục là loại kia lão già họ hẹp. Cái này, đây là vật gì? Diệp Lam có chút sợ hãi thán phục nhìn xem Ngô Tam Đức, lập tức vội vàng đụng lên đi chọc lấy hai lần, thế nhưng Ngô Tam Đức đã đem thanh năng lượng văn thu vào, cũng không thể cảm nhận được cái gì. Thần văn, chỉ có cái này chính nắm giữ thần cách người mới có thể nắm giữ, thần giới bên trong có thể nắm giữ ta như vậy trạng thái người chỉ có năm cái. Ta là La Sát Sát Lục Chi Thần, ta nghĩ để ngươi tiếp tục chuyển thừa thần cách của ta. Lúc ấy Diệp Lam có thể nói đã bị kinh ngạc đến, bởi vì hắn chưa từng thấy đến qua cái gì là thần, bởi vì chính mình bản thân bản thể là yêu, đối với thần hiểu rõ cũng không phải là rất nhiều. Không không không, Lao đầu ngươi quên, ta hiện tại đã có Hải Thần thần cách, ta nếu là tại tiếp nhận ngươi cái gì Sát Lục Chi Thần thần cách, vậy ta chẳng phải là nắm giữ hai cái thần cách sao? Cái này không những đối với ta sẽ có ảnh hưởng, sợ rằng đối với ngươi cũng sẽ có ảnh hưởng rất lớn à. Không đợi Ngô Tam Đức mở miệng nói chuyện, hoặc là hứa hẹn cho Diệp Lam cái gì, Diệp Lam trực tiếp xua tay cự tuyệt, lúc đầu lúc trước Hải thần là vì cứu hắn, cuối cùng cái này mới hy sinh, thế nhưng cuối cùng trước khi chết Hải thần yêu cầu không muốn để cho thần cách biến mất, muốn tiếp tục truyền thừa một cái đi, cái này mới chọn lựa chọn Diệp Lam. Lúc đầu Diệp Lam không muốn tiếp nhận, thế nhưng Hải thần dù sao đối hắn có ơn cứu mạng, Diệp Lam vì báo đáp Hải thần, cũng là tiếp thu thần cách, đồng thời bày tỏ chính mình sẽ đem Hải thần cái này một truyền thuyết kéo dài tiếp. Hiện tại lão quái vật vậy mà cũng muốn để chính mình tiếp thu truyền thừa của hắn, cái này hiển nhiên là không thể nào, Diệp Lam cũng không muốn lưng đeo nhiều đồ như vậy. Chúng chi Diệp Lam nếu là tiếp thu Ngô Tam Đức truyền thừa, Vậy mình sau này, nhưng là có chút không quá tự do. Tiểu tử ngươi, chuyện tốt như vậy đặt ở ngươi nơi này làm sao lại chướng mắt đâu? Người khác cầu khóc lóc hô hào muốn ta truyền thừa ta cũng sẽ không cho, hiện tại ta hảo tâm đưa đến ngươi ngoài miệng, chỉ cần ngươi gật gật đầu liền có thể làm được sự tình, ngươi vậy mà cự tuyệt ta." Diệp Lam trợn nhìn Ngô Tam Đức một cái nói, "Làm sao? Chẳng lẽ ta hiện tại tiếp thu ngươi kia cái gì sát lục chi thần thần cách, ta hiện tại lập tức liền có thể nắm giữ đánh qua ma hoàng lực lượng sao?" Nghe đến Diệp Lam câu nói này, thời điểm Lô Tam Đức cũng là sửng lập tức thoáng có một ít lúng túng nói, "Cái kia ngược lại là thật đúng là không?" Bất quá ngươi đây cũng không thể trách ta. Ma hoàng cái kia giả con bê cũng không biết từ nơi nào tìm đến đại đạo linh tinh, ta tự nhiên cũng là không có cách nào, vật kia thực sự là biến thái rất, trừ phi ngươi bây giờ cũng là hải thần, hai người chúng ta liên thủ đến lúc đó có thể đối phó hắn. Nói xong Lô Tam Đức dừng một chút về sau, lúc này mới có chút bất đắc gì nói, bất quá chiếu theo ngươi bây giờ trạng thái như vậy đến xem, không có cái mấy chục năm là hoàn toàn chuyện không thể nào, Thần truyền thừa không phải bình thường, cũng không phải ngoài miệng nói một chút sự tỉnh đơn giản như vậy, tiểu tử ngươi nếu muốn thông qua thí luyện nói thế nào cũng muốn độ kiếp kỳ về sau. Nói đến đây Diệp Lam trực tiếp vỗ tay một cái nói, Vậy cái này chẳng phải xong? Ta còn cần trưởng thành, liền xem như trời sập không giống vẫn là có các ngươi những này người cao tới chống đỡ sao? Người bây giờ không phải cũng còn có sức đánh một trận, nếu không được đem bọn họ bức lui chính là, đế quốc bên trong còn có rất nhiều cao thủ chưa hề đi ra không phải. Ai ngờ còn không đợi Diệp Lam nói chuyện nói xong, nô Tam Đức trực tiếp đối với Diệp Lam xỉ một tiếng khinh miệt nói: "A hử? Ngươi biết cái gì? Nếu là chuyện này có thể có như thế đơn giản, lão phu bây giờ còn có thể nghĩ không ra. Ngươi trông chờ đám kia lão thất phu để mạng lại cùng ma hoàng đấu, tỉnh lại đi. Bọn họ hiện tại thọ nguyên có hạn, đều không có mấy năm ngọn lửa." còn không muốn hiểu rõ phúc. Nói xong Lô Tam Đức càng là trực tiếp đứng lên, chắc tay sau lưng tại diệp làm trước người vừa đi vừa về độ đường dành cho người đi bộ. Ngươi thật đúng là cho rằng lão giả ta là văn năng. Ta cho ngươi biết, ta có thể tồn tại ở hiện tại hoàn toàn là bởi vì ta sẽ giấu thiên đạo chi lực cầm ta không có cách nào, thế nhưng ta một khi bại lộ thân phận thật sự thực lực, cái này nhất thời chống không pháp tác chi thần sẽ lập tức đem ta truyền tống ra ngoài, đến lúc đó đừng nói là ta nghĩ bảo vệ ngươi. Tiểu tử ngươi suy nghĩ một chút đi thôi ngươi. Thần không thể can thiệp nhân giới bất kỳ một chuyện gì, đây là pháp tắc vấn đề, bởi vì làm như vậy sẽ ảnh hưởng đại đại vận chuyển. Cái này thế giới quy tắc lẽ ra nên tiến vào có lẽ đi vào đừng, dây, thế nhưng bởi vì thần can thiệp, sẽ rất dễ dàng sụp đổ, cứ như vậy chỗ này thế giới liền sẽ hủy diện, cho nên pháp tắc chi thần sẽ tiến hành ngăn cản cùng với sụp đổ. Diệp Lam lúc ấy cũng là sửng sốt một chút, lập tức mở miệng nói: "Tôi, nhìn không ra, ngài Lao tiểu tử còn có người sợ a? Kia cái gì cái gì pháp tắc chi thần ngươi sợ hắn?" Cẩu thí, cái dám sợ hắn, Lao tử tùy tiện liền có thể cho hắn đánh ngục, nếu không phải sợ tại thần giới gặp phải chế tài, lão tử đánh hắn 10 cái đều không phải vấn đề, còn có cái cái gì ma hoàng? Một cái đầu ngón tay lão tử đều có thể ấn chết hắn, ngươi cho rằng sát lục chi thần danh hiệu là bậy khời. Nói xong Ngô Tam Đức vẫn thật là làm ra một cái ngón nút hướng dưới mặt đất nghiền ép động tác. Bất quá Diệp Lam nhìn hắn cái dạng này, cũng không phải là lại nói cái gì khó lác, thế nhưng vì cái gì nói Ngô Tam Đức kiêng kỵ nhiều như thế hắn hiện tại cũng có chút không làm rõ ràng được. Chương 449, giải thích hợp lý, chương 449, giải thích hợp lý. Vậy ngươi đều có bạn sự này, ngươi sợ hãi cái rắm. Ma hoàng giao cho ngươi một người giải quyết không được sao? Nhìn xem Diệp Lam một bộ nghiêm túc mặt, Nô Tam Đức nhìn thế nào đều cảm thấy Diệp Lam giống như là ở bên cạnh hắn đắc giá đắc. Thật sự là hận không thể đi lên cho tiểu tử này hai cái to mồm, thế nhưng tiểu tử này thực sự là quá nước tiểu tính, huống chi hiện tại chính mình còn có việc cầu người nhà. Cuối cùng Ngô Tam Đức có chút bất đắc gì nói: "Ngươi biết cái gì? Trong này có một số việc ngươi còn không biết, ta nếu có thể đã sớm động thủ, bây giờ tại cái này một bước đốt, ngươi liền xem như lớn nhất lật bàn điểm, chỉ có ngươi tiếp thu sát lục chi thần truyền thừa, mới có thể cùng ma hoàng một trận chiến." Không đợi Ngô Tam Đức nói xong, Diệp Lam liền vội vàng khoát tay nói: "Ai ngươi cũng đừng trông chờ ta, cái gì thành thần á thành thánh, tiểu ra ta đều không có hứng thú, ta cũng không có lớn như vậy trả thù, huống chi thiên hạ nhiều như vậy thiên tài, nắm giữ thần cách người cũng không chỉ ta một cái, liền ta hiện tại cái này đắc hạnh ngươi đổi một cái không được. Diệp Lam thủy chung là không chịu tiếp thu Nô Tam Đức truyền thừa, cuối cùng Nô Tam Đức cũng chỉ có thể thở dài một hơi bày tỏ chính mình bất đắc dĩ, Diệp Lam không biết trên người hắn sự tình, thế nhưng chính hắn muốn so bất cứ người nào đều hiểu. Một khi chính mình toàn lực bộc phát, mang chính mình thân phận bị thời gian tiết điểm bên trong đại đạo trục xuất, chính mình liền không thể lưu lại tại hạ giới nhất định phải muốn trở về thần giới bên trong, đến lúc đó nơi này chính là ma hoàng không chế, lại biến thành một bọn người ở giữa địa ngục. Đến lúc đó mất đi trợ lực của hắn, thế gian này không ai có thể ngăn cản ma hoàng, thú chi một đời trước chính mình làm trái thiên đạo, vô tình một cái tay đem ma hoàng nhất tộc tất cả cường giả chân áp, cái này đã bị hạ cảnh cáo, cái này nếu là một lần nữa, sợ rằng Ngô Tam Đức hiện tại chính mình cũng vô lực xoay chuyển trời đất, lập tức Ngô Tam Đức nhìn Diệp Lam một cái nói: "Vậy liền tùy ngươi vậy, dù sao ta hiện tại người còn tại nơi này, dẫn ngươi chân chính thay đổi chủ ý thời điểm còn không muộn, ta còn có thời gian chờ." Nói xong Ngô Tam Đức liền cũng không để ý Diệp Lam, tự mình một người biến mất tại Hắc Ám bên trong, đối với Ngô Tam Đức rời đi, Diệp Lam không hề vì thế cảm thấy lo lắng, lao đầu này nhìn bề ngoài nặng nghề vô cùng, đoán chừng vượt qua 2 ngày liền sẽ tốt. Hắn tâm lớn trình độ, cũng không phải là người bình thường có thể tưởng tượng, đến mức vừa rồi Ngô Tam Đức cùng chính mình nói, Diệp Lam hoàn toàn không có để ở trong lòng, dù sao giống như hắn nói tới như vậy, liên tính trời sập cũng có người cao đỉnh lấy, cũng không phải là nói bởi vì Diệp Lam ích kỷ, mà là hắn thật không có năng lực này đi trợ giúp bọn họ, huống chi Diệp Lam vốn cũng không phải là thuộc về cái này thế giới người. Giờ đi nơi này cũng là chuyện sớm hay muộn. Đến mức Diệp Lam duy trì có lo lắng một việc, chính là thành tích có thể hay không hoàn hảo không chút tổn hại chờ đợi hắn đi cứu viện, bất quá bây giờ thành tích trạng thái đã rơi vào bản thân phong ấn bên trong, hơn nữa còn chịu có Diêu Diệp thủ hộ, một chốc ma hoàng căn bản không có cách nào đánh ra Diêu Diệp kết giới. Lên Kiểm tra đo lường đến hệ thống trưởng thành tinh thể năng lượng, mời ký chủ tìm về dung hợp hệ thống hoàn thành thăng cấp. Thinh linh một đạo chỉ lệnh để Diệp Lam có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, lập tức tại nhìn đến hệ thống thông tin cho ra hình ảnh về sau, Diệp Lam cũng là nhiều thêm hơi lưu ý một cái, cũng không hề hoàn toàn để ở trong lòng. Bởi vì Diệp Lam có dự cảm, chỉ cần hệ thống cho ra nhiệm vụ, thế nhưng nhiệm vụ thế nhưng không có quy định thời hạn, như vậy đầu này nhiệm vụ nhất định phải chờ đợi cơ duyên thành thục về sau chính mình mới sẽ được phải, tựa như tối tam bên trong sớm đã có an bài là giống nhau. Hệ thống người nói hiện tại cái này thế giới ma hoàng, đến cùng là một loại gì thực lực? Lên Căn cứ hệ thống kiểm tra đo lường cảm giác, cái này một thế giới ma hoàng thực lực giống như là đại thừa kỳ đỉnh phong đại viên mãn, nhưng đã đột phá bình cảnh, hệ thống tạm thời không cách nào cảm giác được, bất quá căn cứ hệ thống sơ bộ phán định, cái này thế giới bên trong có thể hạn chế ma hoàng người chỉ có một cái. Là ai? Diệp Lam sững sở, vội vàng nghĩ đến truy hỏi kết quả, nếu là nói người này tìm ra, như vậy sau đó có phải là cũng không cần có như vậy nhiều lo lắng. Kỳ thật tại hệ thống còn không có cho ra kết quả thời điểm, Diệp Lam trong lòng cũng đã có suy đoán. Chẳng lẽ là lao quái vật? Không thể nào. Chẳng lẽ trong thế giới này năng lực người mạnh nhất chỉ có hắn một cái? Lenken, Nô Tam Đức cũng không thuộc về nhân loại của thế giới này, hắn phi thăng địa điểm tại bên trên một tầng cổ đại tiết điểm, chỉ cần hắn bại lộ thực lực chân chính liền sẽ bị thời không cưỡng ép thay đổi bị loại, đây là một trò chơi mà thôi, có thể đối phó ma hoàng người là thế giới này Diệp Vân Thiên. Cái gì? Cái này? Cái này sao có thể? Nên nói đến cái tên này thời điểm Diệp Lam trực tiếp ngốc ngay tại chỗ, bởi vì Diệp Vân Thiên cái tên này Diệp Lam thực sự là quen thuộc không thể tại quen thuộc, đây không phải là cái này một thế giới bên trong Diệp Lam phụ thân sao? Hắn chỉ là một cái nhân gian thân thể mà thôi, làm sao có thể nắm giữ đối phó ma hoàng có thể? Chúng chi Diệp Lam cũng sớm đã cảm giác được phụ thân của mình bất quá là một cái nguyên anh kỳ tu sĩ mà thôi, làm sao có thể nắm giữ đối phó ma hoàng một cái đại thừa kỳ bên trên định nhân? Cái này hoàn toàn là so nói đùa còn kích thích tốt nha. Còn nữa nói, từ khi chính mình gia tộc Đường Diệt về sau, Phụ thân của mình Diệp Vân Thiên cũng đã mất đi thông tin, hiện tại người ở nơi nào tất cả mọi người không biết. Thế nhưng nghĩ tới đây Diệp Lam bỗng nhiên phát giác được có một chuyện không đối. Đó chính là Diệp Vấn Thiên phía trước cùng Diệp Lam nói tới sự kiện kia, cùng với Diệp Vân Thiên cho chính mình đồ vật, chính là kỳ lân lệnh bài, còn có cái kia đã phi thăng kỳ lân lão tổ. Nghĩ đến đây, Diệp Lam đầu ông một tiếng, phản phất tựa như là phải bị nổ tung đồng dạng, tất cả những thứ này tất cả tựa như sơn có an bài đồng dạng. Phía trước Diệp Vân Thiên từng cùng chính mình nói qua, Diệp gia từng tại thời kỳ viễn cổ cũng đã là vượt qua thế giới đại gia tộc, thế nhưng bởi vì thời đại sa sút, Diệp gia cũng dần dần không hạ xuống, kỳ này ở giữa đều là bởi vì một việc, chính là hiện tại Diệp Lam đã nắm giữ vạn thu tháp, đến mức hắn bí mật Diệp Lam vốn cho rằng đã hiểu tận gốc dễ. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, chính mình giống như cũng không là như vậy hiểu rõ, tất cả những thứ này che giấu sự tình chính mình cũng bị mơ mơ màng màng, muốn biết sự tình tất cả trải qua, hiện tại chỉ sợ cũng chỉ có một người có thể nói cho chính mình, đó chính là Quỷ đế. Nghĩ tới đây, Diệp Lam triệu hồi nói: "Quỷ đế." Theo Diệp Lam tiêu gọi, Một trận khói đen từ diệp lam dưới chân xuất hiện về sau, Quỷ đế cũng xuất hiện ở diệp lam bên người, Quỷ đế có chút khó thân, chắp tay đối diệp lam nói: Thiếu chủ, có gì phân phó?" Từ bắt đầu đến giờ Quỷ đế gọi mình thiếu chủ, vốn cho rằng là Kỳ Lân lão tổ ý tứ, thế nhưng hiện tại xem ra hoàn toàn liền không phải là như vậy một chuyện, sợ rằng tất cả mọi thứ ở hiện tại đều là Diệp Vấn Thiên, cũng chính là phụ thân của mình sớm có an bài. "Ta hiện tại cần ngươi cho ta một lời giải thích." "Đó chính là phụ thân ta, Diệp Vấn Tiên sự tình, ngươi thể cho ta một hợp lý giải thích sao?" Chương 450, bị bảy một đạo kẻ ra đời, chương 450, bị bảy một đạo kẻ ra đời. Tại Quỷ Đế nghe đến Diệp Lam hóa về sau, Quỷ Đế đầu tiên là sững sờ lập tức nhìn Diệp Lam một cái về sau, rồi mới lên tiếng. "Thiếu chủ có lẽ khả năng là phát giác cái gì, thế nhưng ngài như nếu thật là muốn biết nguyên nhân trong đó, ta không phòng cũng có thể nói cho ngài, bởi vì thân là người thừa kế ngài có điều kiện biết ở trong đó trải qua cùng với sự thật." "Kế thừa, sự thật." Diệp Lam thì thầm một tiếng về sau ngẩng đầu nhìn một cái Quỷ Đế, lập tức nguyên nhân trong đó chính mình có lẽ đại thể cũng là có thể đoán được thứ gì. Kỳ thật thiếu chủ cái này Vạn Thú Tháp đời trước chủ nhân chính là ngài phụ thân Diệp Vân Thiên, thượng cổ ngang dọc thời kỳ, ngài phụ thân chính là truyền kỳ, ta cũng là lúc kia đi theo hắn, nhắc tới cái này nếu là nhiều năm trước sự tình. Nói xong Quỷ Đế đầu tiên là dừng một chút, cái này mới nhìn thẳng thật tốt nhìn một chút Diệp Lam. Kỳ thật luận đối phận thật sự nói, ngươi phải gọi ta thúc thúc, ta không những đi theo phụ thân của ngươi, mà còn cùng ngươi phụ thân cả là dập đầu qua huynh đệ. Đầu này thông tin càng làm cho Diệp Lam khiếp sợ không gì sánh nổi, hai người đều là đứt gãy thời kỳ thượng cổ nhiệm vụ, có thể đi đến hiện tại quả thực chính là kỳ tích, bất quá cái này Vạn Thú Tháp phía trước là phụ thân. Vì cái gì đến bây giờ lại lưu lại tại trên người mình. Cái này không những đối với ngoại giới mà nói là một cái bí mật, đây đối với Diệp Lam chính hắn mà nói giống nhau cũng là một kiện đại bí mật, bởi vì phương thức tu luyện khác biệt, cái này một cái bí mật nếu như bị người ngoài đào ra, chắc hẳn Diệp Lam khẳng định sẽ bị rất nhiều người đều để đề mắt tới. Thì ra là thế, phía trước phụ thân cùng ta nói kia cái gì kỳ lân truyền thuyết, hoàn toàn chính là chính hắn nói bừa đi ra, hoàn toàn chính là muốn để chúng ta đến kế thừa hắn lưu lại đồ vật, thế nhưng hiện tại thế nào? Hiện tại phụ thân ta ở nơi nào? Từ khi tông môn bị diệt, hắn tin tức ta đến bây giờ đều tìm tìm không được. Ủy đế đầu tiên là lúc đầu chính là chính hắn cũng không biết, thế nhưng có một chút cũng để cho Diệp Lam cảm thấy vô cùng kỳ quái, cái này độc nhất vô nhị phương thức tu luyện tất nhiên đã bị phụ thân đem ra, cái này tu luyện hạch tâm chính là vạn thu tháp, thế nhưng hiện tại đã bị chính mình kế thừa, cái kia phụ thân đâu? Vậy ta phụ thân hiện tại thế nào? Hắn đem cái này duy nhất phương thức tu luyện cho ta, vậy hắn hiện tại chẳng phải là Minh Bạch Diệp Lam ý tứ về sau, ủy đế lắc đầu nói: "Phụ thân ngươi cũng sẽ không bởi vì một cái phương thức tu luyện mà không cách nào tiến lên, cái này ngươi hoàn toàn không cần thiết đi lo lắng, bởi vì mặt ngoài phụ thân ngươi bất quá đối với ngoại giới thể hiện ra nguyên anh kỳ tu vi." nhưng trên thực tế hắn nắm giữ vượt qua tuy có người thực lực, liền xem như Ma Hoàng cũng không nhất định là đột đối thủ của hắn. Và anh, giống như sấm xét giữa trời quang đồng dạng, Diệp Lam trực tiếp lốc ngay tại chỗ, bởi vì tin tức này thực sự là quá mức để người cảm thấy khiếp sợ, ai có thể nghĩ tới, thoạt nhìn cùng người bình thường không có gì khác nhau người, lại có như vậy lớn năng lượng, càng là có thể xưng là vô địch, Diệp Lam bất đắc gì lắc đầu, có chút bất đắc gì nói, không nghĩ tới ta cái này sau lưng vậy mà còn có một cái cường đại như vậy lão cha, vì cái gì phụ thân không sớm một chút nói cho ta. Quỷ đế cũng là hắc hắc cười lạnh hai tiếng. Chỉ là tiếng cười kia đối với Diệp Lam mà nói lại đúng là Ôn Du, bởi vì Quỷ Đế từ trước đến nay không cười, từ đầu đến cuối đều là vẻ mặt thẳng thắn, từ khi biết đến bây giờ, đây là Diệp Lam lần đầu tiên nghe được Quỷ Đế tiếng cười. Chỉ là, cái này tiếng cười là tại quá mức làm người ta sợ hãi, nếu như có thể, Diệp Lam vẫn là đề nghị Quỷ Đế không muốn ở trước mặt người ngoài cười, bởi vì Quỷ Đế tiếng cười tựa như trong địa ngục các ma, cái thế giới cựu tuyển trước đến lấy mạng vong hồn đồng dạng, nhất là bây giờ còn nửa đêm canh ba, nếu là người ngoài nghe đến Quỷ Đế tiếng cười, không chừng một đêm đều ngủ không được tốt cảm giác. Đoán Trừng nếu là quỷ đế hiện tại đứng tại người khác phía trước cửa sổ, cứ như vậy cười hai tiếng, người đều có thể được trực tiếp bừng tỉnh, lá gan lớn một chút dọa đi tiểu, có điểm nhát gan đoán chừng trực tiếp tại chỗ Thăng Thiên lập tức ở giá giám. Kỳ thật phụ thân ngươi sợ dĩ không nói cho ngươi cũng là có nguyên nhân, bởi vì phụ thân của ngươi không muốn bởi vì chính hắn thực lực tu vi, mà để các ngươi xa suốt tinh thần tu luyện, điểm này ngươi phải học được lý giải. Nghe quỷ đế kiểu nói này, Diệp Lam cũng là gật đầu nói. Điểm này ta minh bạch, chỉ là ta có một loại bị người mưu hại cảm giác. Loại này cảm giác rất khó chịu ngươi biết không? Bình thường đều là Diệp Lam đang suy nghĩ tất cả biện pháp tính toán người khác, thế nhưng đến bây giờ chính mình làm thế nào cũng không nghĩ ra, chính mình quay đầu lại lại bị phụ thân của mình cho tính toán một chút, hơn nữa còn là đánh trong bụng mẹ, cha của mình liền đang nghĩ kỹ tinh kế thế nào chính mình. Lúc nào Diệp Lam như thế biệt quát qua, nhìn xem Diệp Lam một mặt tâm không cam tình không nguyện biểu lộ, Quỷ đế cũng là bị chọc cho ha ha luật cười, bởi vì kỳ này ở giữa Quỷ đế một mực tại Diệp Lam bên người, hắn phong cách hành sự Quỷ đế cũng làm mò được rõ rõ ràng ràng. Có thể nói chuyện kiên quyết không động thủ, có thể hỗ người kiên quyết không đủ tha, hoàn toàn chính là giang hồ kẻ già đời đánh thuốc. Chỉ là không nghĩ tới quay đầu lại bị cha của mình cho trả đua, gây để hành tẩu lao giang hồ Diệp Lam làm sao có thể tiếp nhận được. Bất quá tốt tại Diệp Lam năng lực chịu đựng cũng không kém, không đến mức tại chỗ trào hỏi, dù sao cũng là cha của mình, làm tất cả những thứ này cũng là vì hắn, nói đến đây, tất cả mê vụ Diệp Lam cũng một chút xíu mở ra. Phía trước chính mình còn hỏi qua đại ca của mình Diệp Hương, có phải là phụ thân có chuyện gì giấu giếm chính mình, hiện tại xem ra chuyện này đại ca của mình sớm đã biết, đợi chờ mình có đầy đủ thực lực mới có thể nói cho hắn, dụng tâm lương kh bất quá bây giờ một chuyện quan trọng nhất, Diệp Lam vẫn là muốn mau sớm tìm đến phụ thân Hạ Lạc, cái này không chỉ là đối với hắn mà nói vô cùng trọng yếu, đối với toàn bộ đế quốc cũng vô cùng trọng yếu. Bởi vì lúc trước hệ thống đã cho ra chính mình kết quả, hiện tại duy nhất có thể đối phó kia cái gì ma hoàng người chỉ có chính mình phụ thân, nếu như không nghĩ biện pháp tìm tới hắn, đến lúc đó thượng huyền giới rơi vào nguy cơ, còn không biết muốn chết bao nhiêu người. Quỷ đế, a không, thúc thúc ngươi có biết hay không ra phụ hiện tại vị trí địa phương nào, như có thể hiện tại có thể đem hắn tìm trở về là không thể tốt hơn sự tình. Nghe đến Diệp Lam tra hỏi, Quỷ đế đầu tiên là gật gật đầu. Sau đó lắp lắc đầu nói, "Ta biết phụ thân ngươi hạ lạc, thế nhưng bây giờ muốn đem hắn tìm ra, chỉ sợ ngươi thực lực còn chưa đủ. Bởi vì phụ thân của ngươi hắn hiện tại ngay tại dị thời không trong kết giới bản thân phong tỏa." Diệp Lam dừng một chút, lập tức vội vàng hỏi tới, "Vì cái gì? Em đẹp vì cái gì muốn bản thân phong tỏa? Hắn không phải tối cường sao? Vì sao lại bị phong tỏa?" Nhìn xem Diệp Lam bộ dáng này, quỷ đế cũng có chút do dự nói, "Phụ thân ngươi đúng là tối cường, không chỉ là hiện tại, thời kỳ thượng cổ phụ thân của ngươi cũng là tối cường người thứ nhất, chỉ là hiện tại. Thời đại tại Đào Thải Lãng Động, mà còn phụ thân Thọ Nguyên cũng sắp dung nham." Nghe đến đó Diệp Lam cũng là sướng sở. Tuy có có chút bất đắc dĩ, bởi vì chương 451 nên đến tóm lại sẽ đến, chương 451 nên đến tóm lại sẽ đến. Bởi vì hiện tại Diệp Lam trên thân có thật nhiều. Không đối. La Phi thường rất nhiều mệnh thạch, gia tăng thọ nguyên mà thôi tại hắn nơi này thật không tính là cái gì khó khăn sự tình, bởi vì Diệp Lam trên thân những ngày mệnh thạch liền tính sống qua mấy trăm thế kỷ đều không phải vấn đề, một viên mệnh thạch liền có 100 năm tuổi thọ. Thế nhưng hiện tại Diệp Lam trên thân nắm giữ mười mấy vạn mệnh thạch, toàn bộ đều là tại gặp phải Hải thần lúc trong huyết động phát hiện, giá trị của những thứ này đã không cần lại nói, thế nhưng liền xem như hiện tại Diệp Lam trên thân có nhiều như vậy mệnh thạch, nhưng là lại có thể có gì hữu dụng đâu. Hiện tại phụ thân của mình đã bản thân phong ấn, bị nói là có mệnh thạch có thể giúp hắn gia tăng bảo nguyên, chính là hiện tại Diệp Lam muốn tìm hắn cũng là một kiện vô cùng khó khăn sự tình. Đến cuối cùng Diệp Lam chỉ có thể thở dài, bày tỏ chính mình bất đắc dĩ, bởi vì đến bây giờ vô luận như thế nào mình cũng không cách nào trợ giúp hắn, hiện tại chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Ủy đế tại nhìn đến Diệp Lam trạng thái này về sau, cũng là mở miệng an ủi. Yên tâm đi thiếu chủ, hiện tại đối với ngươi ta mà nói, không cần quá mức đi tìm vụ thân ngươi ven đường, hiện tại đối với hắn mà nói, có thể an ổn tại dị thời không tiếp tục chờ đợi chính là lựa chọn tốt nhất. Nói xong Quỷ Đế dừng một chút, nhớ tới phía trước Diệp làm một mực cố chấp sự tỉnh, có chút không xác định mở miệng nói. Thiếu chủ, chỉ là hiện tại có một số việc ta không biết có nên hay không mở miệng cùng ngươi nói, đối với có một số việc còn không phải ngươi có thể tiếp xúc đến, cô bé Tiêu Cửu Vi thiên hồ. Thân phận của nàng khắp nơi, nơi này đúng là có chút không bình thường. Đó căn bản đều không cần nói tới ta, bọn họ không biết thanh tích thân phận, thế nhưng Diệp Lam so với bọn họ bất cứ người nào đều muốn giải nhiều, đến mức thanh tích tồn tại, Diệp Lam so với bọn họ tiếp xúc thời gian đều muốn giải. Cửu vị nhất tộc tiên hồ thái nữ, tự nhiên là thanh tích, thế nhưng hiện tại Diệp Lam tuyệt đối không có khả năng đem thanh tích thân phận công khai đi ra, bởi vì thanh tích cùng hắn không giống với cái này một thế giới thiết điểm. Thân phận của hai người đều vô cùng mật cảm, huống hồ ngày này bên trên có thể còn có người đang giám thị bọn họ, đến mức đây là ai bút tích ai cũng không nói chắc được. Thế nhưng Diệp Lam có 100% dự cảm có thể khẳng định, tất cả những thứ này tất cả đều là có người đang cố ý an bài, thế nhưng con mắt của bọn hắn chính là cái gì Diệp Lam chính mình cũng không rõ ràng. Chỉ có thể chờ đợi chân tướng chậm rãi nổi lên mặt nước, bởi vì lúc trước từ Diệp Lam thoát đi yêu đình, Tại đến tiến vào diệt tuyệt tiểu thế giới, đụng tới hạn bạt diêu Diệp, tất cả những thứ này nhìn như giống Diệp Lam vô cớ ngộ nhập tiết điểm, sau đó Tại rơi vào một cái loại nhỏ không gian song song. Một cái chỉ có tu luyện tăng lên ngành thực lực đạo lý, trên thực tế Diệp Lam nội nhập, để chính hắn thoạt nhìn là như vậy thuận lý thành chương, nhưng trên thực tế tất cả những thứ này, nếu không phải nói không, có người an bài, đánh chết Diệp Lam cũng không tin. Yên tâm, trong lòng ta có trường mực, mà còn ta cũng hết sức quen thuộc Thanh Tích, nếu quả thật có cái gì ngoài ý muốn ta sẽ tự mình gánh chịu, thế nhưng Thanh Tích đối với ta mà nói vô cùng trọng yếu, ta không muốn để cho ma hoàng nhúng chàm. Không chỉ là hắn bất luận kẻ nào cũng không được, ngươi hiểu ý của ta không? Quỷ đế dừng một chút về sau, lập tức hiểu được nói. Tất nhiên là thiếu chủ người yêu, vậy ngươi có thể vì nàng làm ra nhiều như thế ta cũng lý giải. Chỉ là hiện. Diệp Lam vung vung tay, đánh gây quỷ đế nói. Ta biết người muốn nói gì, ta biết ta thực lực bây giờ không đủ, không cách nào thay đổi bất cứ người nào, cũng vô pháp cứu dối người nào, nhưng nàng là người của ta, liền xem như ma hoàng lại như thế nào. Cho dù là làm trái thiên đạo lại có thể thế nào. Ta không ngại có người ngăn cả ta, nếu như là ma hoàng ta liền chém hắn. Nếu như là thiên đạo ta liền đạp vỡ nó, cái này lại làm sao? Ba khí. Tương đối ba khí, đến bây giờ quỷ đế tại nhìn hướng Diệp Lam lúc. Cả người thần sắc cũng thay đổi, bởi vì lúc này Diệp Lam, khí tức trên thân cùng với hắn nói ra ngữ, Quỷ Đế tựa hồ có thể nhìn thấy Diệp Vân Thiên cái bóng. Giống hắn quả nhiên rất giống. Một cái đã từng là ngang dọc thượng cổ đệ nhất cường giả, một cái có thể vì người yêu mà cùng thiên địa là địch, hai cha con đều không phải người bình thường, có thể có dạng này tầm cảnh căn bản không phải người bình thường có thể làm đến. Nói cách khác, liền xem như Quỷ Đế chính hắn, chỉ sợ cũng không có Diệp Lam cường đại như vậy trong lòng, lập tức Quỷ Đế đối Diệp Lam gật gật đầu về sau liền biến mất ở bóng tối bên trong, bất quá tại trước khi đi, Quỷ Đế lưu lại một câu Tiểu chủ làm tất cả ta sẽ không điều kiện tuân theo, chỉ là thiếu chủ sống ở lập tức, nhất định muốn nhớ tới thực lực mới là nói chuyện tư bản. Mang quỷ đế hoàn toàn biến mất về sau, Diệp Lam cũng là một người ngồi ở trên giường, trong nháy mắt qua mấy chục năm, cũng không biết hiện tại thành tích làm sao, phía trước tại yêu đỉnh trải qua tất cả rõ muộn một trước mắt, đây là Diệp Lam cả một đời không cách nào quên sự tình. Lên keng. Mối ký chủ làm tốt ứng chiến chuẩn bị, ma tộc sẽ tại trong vòng 3 phút đến, mở rộng toàn bộ phương hướng đợt thứ nhất tập kích. Nghe đến một tiếng này hệ thống cảnh báo, Diệp Lam cũng là một cái cơ linh trực tiếp từ đầu giường bên chế làm. Lập tức trực tiếp đứng dậy, cảm thế nào linh lực tại vạn thú cấp tê gọi mọi người, khi nghe đến Diệp Lam âm thanh về sau, mọi người ngay lập tức làm ra phản ứng. Vạn thú các nguyên bản một mảnh đen kịt nháy mắt, đen đuốc sáng trưng, tại mọi người tập kết đồng thời, Cửu Huyền cũng là đi trước đi tới Diệp Lam bên người, thế nhưng tại Cửu Huyền nhìn thấy Diệp Lam sắc mặt về sau, tất nhiên kết luận, khẳng định là có cái gì chuyện lớn muốn phát sinh. Làm sao vậy Diệp Lam? Ba cây nửa đêm làm cái gì? Cửu Huyền trước tiên mở miệng hỏi, lập tức Diệp Lam nhìn thoáng qua Cửu về sau, có chút lạnh lẽo nói, ma tộc muốn đối thượng huyền giới mở rộng tập kích, ta đã cảm nhận được khí tức Nhìn ra còn có một phút đồng hồ, vừa rồi các ngươi tập hợp đã dùng 2 phút đồng hồ, hiện tại cũng đã đến, ngươi mang tốt mọi người chuẩn bị rút lui, cùng đế quốc tụ lại làm ra chống lại. Hiện tại đối với bọn họ mà nói, tại đại địch tiến đến phía trước, tất cả mọi người muốn thả bên giới cách làm tiểu hận, cùng chung mối thủ. Chỉ có làm đến dạng này mới có thể có biện pháp đem những cái kia chết tiệt ma tộc Sultan. Oan. chống không? Lời nói ở giữa bốn phía bầu trời bỗng nhiên tách ra màu đỏ tím của sáng, một màn này xuất hiện trong đáy mắt, tất cả mọi người bắt đầu cảnh giới, bởi vì dạng này cô sáng đại biểu chính là ma thần giáng lâm. Làm mọi người nhìn thấy bầu trời xa xa một màn này lúc, tâm cũng bắt đầu đi theo căng lên, bọn họ tất cả mọi người biết sẽ cùng ma tộc một trận chiến, thế nhưng bọn họ không nghĩ tới, một ngày này vậy mà lại đến đột nhiên như vậy. Trên bầu trời chia làm mười mấy cái phương hướng, lóe ra khác biệt ma thần trụ, tất cả ma thần từ trên trời giáng xuống, nỗi đồng bình giữa không trung, quân đội càng là xuất hiện tại bọn họ dưới chân, trong chốc nhoáng này ánh lửa nổi lên bốn phía, ma tộc trải qua địa phương đều sẽ biến thành phế tích. Quả nhiên vẫn là tới. Diệp Lam thì thầm một tiếng, mặc dù bây giờ ma thần cách bọn họ rất xa, thế nhưng xem bọn hắn dạng này tốc độ, sợ rằng không bao lâu liền sẽ đẩy tới nơi này. Các chủ chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Chương 452, kích thích nhất sự tình, chương 452, kích thích nhất sự tình. Bây giờ còn có thể làm sao bây giờ? Nhân gia hiện tại cũng đánh tới cửa rồi còn có thể làm? Diệp Lam cũng không biết là người nào đột nhiên hỏi đi ra một câu nói như vậy, chẳng lẽ hiện tại còn chờ đối phương đánh lên đến mới biết được làm sao bây giờ sao? Diệp Lam cũng lười để ý tới những này không có đầu người, lập tức Diệp Lam phân phó nói: "Cửu Huyền huynh, nhờ người mang một đội nhân mã cùng đế quốc cao tầng lấy được tiến một bước liên hệ, đến mức làm thế nào có cái gì nhiệm vụ hoặc là kế hoạch để bọn họ bài, đem tin tức mang về." Hữu Huyên gật đầu về sau, liền mang một đội nhân mã gần tới trên dưới 100 người hướng Đế quốc Châu đi nhanh, trong đó tận lực tránh đi cùng ma tộc xung đột chính diện địa phương chiến đấu, có thể cần làm tốc độ nhanh tiến về Đế quốc trung tâm. Quan Thanh Tỷ, một đống người ngựa tìm kiếm ma tộc nhân nhất, có thể đột phá địa phương, tiến hành quấy rối ngăn cản, tốc độ nhất định nhanh, không quản quá trình có thể hay không tập kích thành công, đánh một đợt ngay sau đó đổi chỗ, không cần nhiều lưu lại, bằng không ma tộc tăng viện sau khi tới, các ngươi rất khó kéo ra đến. Tại Minh Bạch Diệp Lam ý tứ về sau, quan thanh sửng sốt mang đi gần tới 1.000 người đội ngũ, trong đó đại đa số người đều là hóa thần kỳ cảnh giới. Bất quá cái này một tiểu đội có thể tạo được tác dụng cũng không lớn, thế nhưng tiến hành quay rối ngăn cản đến là có thể nói tuyệt đối có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Mã Nham, Lâm Thiên Tu, còn có Tần Nguyệt, làm phiền các người ba vị mở ra vạn thú các phòng ngự trận pháp, tận lực làm đến phạm vi nhỏ tử thủ vạn thú các. Một khi có chống to ma quân sầm lớn, các người có thể từ bỏ vạn thú các, tận lực cam đoan chính mình tin số mệnh không chịu đến uy hiếp Nói xong Diệp Lam đem ánh mắt nhìn hướng Vu Chiến, Vu Chiến sức chiến đấu phi thường cường hãn, nếu như không dùng làm chính diện công kích thực sự là đáng tiếc, thế nhưng hiện tại ma tộc hung tịnh, dòng giá mấy chục vạn quân đội xâm lấn thượng nguyên giới, nếu như hơi không cẩn thận, rất có thể dẫn đến không cần thiết hy sinh. Diệp Lam suy nghĩ một chút về sau, đối Vu Chiến nói: "Hiện tại Quan Thanh còn không có đi quá xa, người phụ trách trợ giúp Quan Thanh bọn họ tác kích, nhiễu loạn ma tộc từng cái cứ điểm, nhiễu loạn về sau trực tiếp rút lui, đánh một pháo liền tìm một khác, tiến về không muốn lưu lại." Vu đầu đáp ứng về sau, liền trực tiếp mang người rời đi vạn thú các. Hiện tại đoạn thời gian này không cho sơ xuất, một điểm có một chút vấn đề xuất hiện, liền sẽ bị vô cùng đả kích trí mạng, tốt tại Diệp Lam trước thời hạn nhận đến hệ thống thông báo. Bằng không hiện tại Diệp Lam Vạn Thú Các, trên cơ bản cùng những người khác doanh địa không có bất kỳ cái gì khác nhau, sẽ tại một nháy mắt hóa thành hư vô, trực tiếp bị mẫn diệt, Đảm nát. Trải qua mấy đợt phân phối về sau, hiện tại Diệp Lam Vạn Thú Các lưu lại người không đủ 3000 người, có thể những người này toàn lực trấn thủ Vạn Thú Các, có thể có thể ngăn cản ma tộc một đợt tiến công, nhưng hai phe thực lực hoàn toàn không tại một đầu trình độ online, Diệp Lam không thể chỉ là tự thủ. Lập Tức Diệp Lam suy nghĩ một chút về sau, liền mở miệng nói: "Lâm Hải, Vạn Kiếm, Ngao Liệt Thái Long, các ngươi mấy cái theo ta đi, người còn lại tản ra cảnh giới, thời khắc chú ý ma tộc động tĩnh, nếu có ma tộc tập kích vạn thú các, ngay lập tức đánh tín hiệu." Lập Tức Diệp Lam phất tay máy mắt, chữ nạp giới bên trong phát ra mấy ngàn cái súng báo hiệu, đây đều là từ hệ thống bên trong hối bãi đi ra đồ vật, căn bản không đáng tiền, mười mấy cái thông thiên tệ liền có thể mua 1000 cái, cho dù đối với hiện tại mà nói đúng là không có cái gì tổn thương. Thế nhưng đối với báo cáo cùng với chỉ lệnh Những vật này có thể là có chỗ đại dụng, lập tức Diệp Lam tại sau khi thông báo xong, liền mang mấy người bọn họ ra vạn thú cắt, trái lại mọi người, vạn kiếm cũng không có biểu hiện ra không đến cái gì, Thái Long đến là một bộ kích động bộ dạng. Ngao Liệt vẫn là như là thường ngày đồng dạng, vô cùng tỉnh táo một ngạt, đến mức Lâm Hải hắn cũng không phải là bao nhiêu sẽ che giấu mình cảm xúc, từ trên mặt khẩn trừng không khó coi đi ra, hiện tại Lâm Hải vô cùng sợ hãi. Thấy nàng cái này một bộ trạng thái, Diệp Lam mở miệng nói: "Yên tâm đi, cái này một đợt chiến đấu hoàn toàn là ma tộc cảnh cáo, cũng không lưu lại bao lâu, chúng ta chỉ cần giữ vững cái này một đợt, làm tốt cảnh giới liền có thể Đáng giết quyết, một tên cũng không để lại, không phải là tộc nhân ta chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm, những loài ma tộc tạp chủng muốn thống nhất nhân loại văn minh bọn họ còn kém một chút. Dù sao cũng là nữ hải tử, tâm lý tiếp nhận có thể bên trong tự nhiên là kém, huống chi đây là một chàng đại quy mô chiến đấu, chưa có tiếp xúc qua là tại chuyện không quá bình thường. Vạn kiếm cũng là một cái tay đáp lên Lâm Hải trên bả vai, thế nhưng không nói lời nào, từ bắt đầu bọn họ chính là cùng một chỗ chiến đấu đồng bạn, đến bây giờ vẫn là, đoạn đường này đi tới tất cả mọi người hiểu nhau, Sở Dĩ Diệp Lam đem bọn họ ở tại bên cạnh cái này đủ để chứng minh, những người này là hắn tin nhất. Diệp Đại ca chúng ta có phải là cũng muốn chuẩn bị đi quay giối ma tộc, bất quá nói thật, lần này ta bảo đảm giết bọn hắn mấy trăm. Để bọn họ những cái kia ma tộc tạp chủng biết chúng ta nhân tộc cũng không phải cái gì tốt khi dễ. Một bên kích động Thái Long có chút kích động, đi ra ăn, thành hậu nhất sự tình chính là đánh nhau, không có chuyện gì có thể so cái này càng làm cho Thái Long kích động. Diệp Lam cũng là bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, lập tức lắc đầu cười nói. Chúng ta đi làm sự tình cũng không phải đi giết cái gì tiểu tạp chủng, ta mang các người đi làm một chút kích thích hơn sự tình. Diệp Lam nói xong về sau, Vạn Kiếm cũng là sững sờ. Lập tức hình như nghĩ đến cái gì, đảo Mắt nhìn hướng Diệp Lam nói, "Lại tới? Ngươi sẽ không? Thật muốn làm cái gì San Diệt a?" Thấy được Vạn Kiếm một mặt khóc cười giáng dớp, Diệp Lam cũng là cười nói, "Không sai. Ngươi đoán đúng, chuyện này không phải là chúng ta làm sợ trường sao?" Sở dĩ Vạn Kiếm nhạy cảm như vậy, là vì lần trước Diệp Lam đã làm qua một hồi, San giết mỡ đỡ sản nữ vương chuyện kia, chính là Diệp Lam làm ra đến, nhưng lúc ấy bởi vì thực lực không đủ, cho nên chém giết đặc biệt khó khăn, thế nhưng hiện tại xem ra, tất cả mọi người thực lực tu vi hiện tại cũng không kém bu tập kích ma thần từ đó giảm bất áp lực cũng không phải là một kiếm không thể được sự tình, chỉ là đối phương là ma thần a. Loại kia cực kỳ cường đại tồn tại. Tại Thái Long nghe đến hai người đối thoại về sau, lập tức Thái Long liền có chút không rõ, vừa rồi loại kia còn kích động trạng thái nháy mắt hoàn toàn không có, có chút héo giúp nói: "Đừng đem Diệp đại ca, chỉ bằng chúng ta có phải là còn kém chút, đối phương có thể là ma thần. Vượt qua chúng ta lý giải nhận biết tồn tại, phía trước Sở Dĩ có thể tập kích mỡ đở sạ, hoàn toàn là bởi vì chúng ta vận khí thật tốt, một lần nữa. Ta sợ, ta sợ ta trái tim nhỏ có chút chịu không được." Thái Long khóc tăng cái này mặt, y phục không muốn ăn bộ dạng, Diệp Lam cũng là vui vẻ một cái. "Tiên tâm đi, lần này ta đã sớm chuẩn bị, ma thần bọn gia hỏa này một hạng đều vô cùng tự đại, chúng ta chỉ cần bắt đơn liền tốt, mang theo cơ hội làm việc, chỉ cần có thể vô chết một cái ma thần, không những đối với người ta mà nói có lợi, đối với toàn bộ đế quốc mà nói đều sẽ giảm bớt rất nhiều áp lực." Cho dù là Diệp Lam nói như vậy, nhưng Thái Long vẫn như cũ có chút không đánh nổi tinh thần đến, bởi vì lần trước cái Kiếm Như ma thần mang đến cho hắn hoảng hốt, đến bây giờ hắn như cũ ký ức vẫn còn mới mẻ. Chương 453: Đục nước béo cò đại pháp Chương 453, đục nước béo cổ đại pháp. Diệp Lam gặp Thái Long một bộ không đánh nổi tinh thần bộ dạng, có chút bất đắc dĩ cười mắng. Được chưa ngươi, một bộ tiểu tức phụ về nhà ngoại chịu ủy có dạng, không phải liền là ma thần nha. Chúng ta nhiều như thế đánh lén một cái ngươi còn sợ đánh không thắng. Liền tính ngươi không tin chính ngươi còn không tin ta sao? Nghe Diệp Lam nói như vậy, Thái Long cũng là thần tốc gật đầu nói tin, thế nhưng lần trước có thể đánh bại mở đỡ xả nữ vương hoàn toàn chính là trùng hợp, không, cũng không thể hoàn toàn là trùng hợp, trong đó còn có nhất định vận khí thành phần, dù sao khi đó tu vi bất quá mới nguyên anh kỳ mà thôi, đối với ma thần khổng lồ như vậy tổ tại chỉ là đứng tại bên cạnh hắn, liền có thể cảm nhận được ma thần trên thân truyền đến vô tận uy áp, tại vượt qua cái kia một cỗ uy áp thời điểm Thái Long có thể nói đem đợi trước bú sữa mẹ khí lực đều dùng ra. Loại kia kinh khủng uy áp dám thật không có cách nào đến dùng ngôn ngữ hình dùng, không những hô hấp sẽ phi thường nặng nghề, liền thân thể tựa như đều bị đổ trì đồng dạng, không có cách nào hành động, suy nghĩ một chút phía trước gặp phải một lần kia, hiện tại Thái Long trong lòng còn có một trận hoảng sợ. Thế nhưng sợ hãi có gì hữu dụng đâu? Diệp Lam đã nhận định chuyện kế tiếp, vô luận là ai cũng cũng không có cách nào tiến hành thay đổi, liền xem như hắn không muốn đi. Cái kia còn có thể trơ mắt nhìn các huynh đệ bị đánh sao? Dù sao người khác hắn không biết, chính hắn là không làm được chuyện như vậy. Tất nhiên đã làm ra quyết định, Thái Long liền xem như cự tuyệt cũng vô ích, chỉ có thể ủ rũ túi đầu đi theo Diệp Lam sau lưng. Đánh một trận cùng cảnh giới còn tốt chứ, thế nhưng cuộc chiến đấu này đẳng cấp vô cùng cách xa, căn bản không có đánh, thế nhưng hắn có thể có biện pháp nào? Chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Diệp Lam. Lúc này Diệp Lam dẫn theo mọi người, tránh đi ma tộc đại quân đồng thời, cũng tại mỗi giờ mỗi khắc tìm kiếm lạc đàn ma hoàng, có thể nói đêm đó lần này tập kích, thượng huyền giới nháy mắt lâm vào nước sôi lửa bỏng bên trong. Không những tứ xứ khói lửa liêu hoa, Tiếng đánh nhau tiếng kêu thảm thiết càng là liên miên không ngừng, không ít liều mạng bị giết, Diệp Lam mặc dù không nhìn nổi, nhưng cũng không dám tùy tiện bại lộ chính mình, chỉ có thể tìm kiếm một chút lạc đàn hoặc là số lượng không nhiều một chút tiểu cổ ma quân thế lực tiến hành tiêu diệt. Chúng ta như thế chuyển đi xuống cũng không phải biện pháp, liền tính chúng ta có thể tiêu diệt một phần nhỏ ma tộc, thế nhưng đến tiếp sau bổ sung đến binh sĩ sẽ càng ngày càng nhiều, mà còn chúng ta giết ma binh càng nhiều, như vậy bọn họ phát giác chúng ta tồn tại liền sẽ càng nhanh. Vạn kiếm ở một bên nhắc nhở Diệp lam Kỳ thật không cần hắn nói Diệp Lam cũng biết, từ vừa rồi mấy đợt chiến đấu bên trong, Diệp Lam cũng đã có thể cảm giác được, Ma binh bắt đầu không tại lẫn đi, đều là trên giới 100 người trở lên đội ngũ, khả năng là bởi vì bọn họ cũng phát giác không đối, cái này mới chọn lựa chọn đoàn báo quần thể bắt đầu tiến công quét. Ta biết, thế nhưng hiện tại chúng ta tìm không đến cơ hội, bọn họ lần này tập kích là có dự mưu, có chuẩn bị. Tất cả ma thần đều có chính mình nhiệm vụ, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện sao? Nói xong Diệp Lam từ chữ nạp dưới bên trong lấy ra một bức bản đồ, đây là khi nhàn hạ kỳ, Diệp Lam không có chuyện gì thời điểm đêm nơi này tất cả mọi thứ cho vẽ tranh đi ra làm thành bản đồ về sau chuẩn bị không cần thời điểm dùng, không nghĩ tới hôm nay vẫn thật là có đất dụng võ. Làm Diệp Lam lấy ra bản đồ về sau, đem trên bản đồ bốn phía mấy cái trọng thai khu toàn bộ vẽ ra, cùng mọi người giải giải. "Vâng. Chính các ngươi nhìn, cái này viết ta họa vòng địa phương toàn bộ đều là ma tộc quan trọng nhất tiến công địa phương, biết những địa phương này đều là chỗ nào sao?" Nói xong Diệp Lam từng cái đem những địa phương này cho bọn họ liệt kê đi ra, theo thứ tự là nam bắc cửa thành, cùng với giải đất trung tâm điểm chuyển tống binh trạm, cùng với cấp chuyện vật đứng, những địa phương này đều là vô cùng trọng yếu binh trạm, thế nhưng hiện tại toàn bộ đều bị ngăn cản bị ma tộc cho xâm lấn. Như vậy trải qua không những đế quốc không có ngay lập tức làm ra chống lại, ngược lại còn bị áp chế gắt gao, trận này không phải có thể đánh đánh lâu dài, mà còn những địa phương này đã bị toàn bộ công hãm, một khi cửa chính ban ngày chỗ bị ma tộc cầm xuống, như vậy ở trong đó 5 cái trọng yếu cứ điểm sẽ bị ma tộc người toàn bộ bóc ra chiếm lĩnh. Đến lúc đó trận này xâm lấn liền không phải là cảnh cáo, mà là trực tiếp tức chiếm cứu huyện, trực tiếp toàn diện tràn ra một lần lớn tiến công, tại không có chuẩn bị dưới tình huống đế quốc căn bản là không có cách kịp phản ứng. Thậm chí nói rất có thể bởi vì lần này biến cố, dẫn đến đế quốc phía trước sụp đổ. Hiện tại có thể nói đại đa số người chết thì chết, chạy thì chạy, căn bản sẽ đoán chừng người khác như thế nào như thế nào, Diệp Lam cũng không muốn tự như vậy vô duyên vô cớ đem nhà của mình cho ném ra bên ngoài. Trong chi trận này đại chiến mục đích mặc dù vô cùng rõ ràng, thế nhưng Diệp Lam muốn làm một việc liền đem cái này một chậu nước quái đục, chỉ có cái này nước càng thêm vấn đủ, Diệp Lam mới có thể ở trong đó thu hoạch được làm đủ lớn lợi ích. Nhưng đây cũng chỉ là trong đó một điểm mà thôi, Diệp Lam hoàn toàn có thể thừa dịp một cơ hội này, suy yếu ma tộc thực lực, ma thần xem như là bọn họ ma tộc bên trong chủ cột vương vẳng, cũng là ma hoàng bên cạnh tín nhiệm nhất người hầu. Cho nên Diệp Lam liền đem ánh mắt đặt ở thân thể bọn hắn bên trên. Chỉ cần có thể đem bọn họ đủ để đánh tan, như vậy Ma Hoàng kế hoạch tất nhiên sẽ bị xáo trộn, huống chi nhân ra Ma Hoàng lại không phải người ngu, lần này tiến công tất nhiên sẽ thất bại, thế nhưng thất bại tiền đề, nhất định phải tiêu hao nhân loại đại đa số cường giả tồn tại, bọn họ là lấy điểm này mục đích đi. Theo người nói như vậy, vậy chúng ta bây giờ tình cảnh chẳng phải là nguy hiểm, vậy chúng ta bây giờ phải làm gì? Vạn Kiếm ở một bên cau mày hỏi Tham Diệp Lam, đối với dạng này chiến trường phân bố hắn không hề hiểu rõ, nhiều nhất có thể làm chính là đánh nhau đánh nhau hắn lành nghề thế nhưng đàm luận quân pháp bố trí, cái kia lại đại không phải hắn cường hạng. Kỹ thuật nếu muốn làm cũng rất đơn giản, chỉ là hiện tại vẹn vẹn rượi vào chúng ta là hoàn toàn không đủ dùng, Thứ nhị quan thanh bọn họ đã mở rộng tập kích, chắc hẳn hiện tại đã lấy được mấy dây mục đích, như vậy chúng ta bây giờ có thể làm chính là hành đao thẳng vào, trực tiếp đem hai chỗ điểm truyền tống đạt thông. Cứ như vậy chúng ta tăng viện liền sẽ tăng lên rất nhiều. Nói xong Diệp Lam còn đem trên bản đồ hai cái vòng vòng trọng điểm vẽ vào, lập tức giảng giải. Cái này hai chỗ hẳn là chỗ yếu nhất, dựa theo suy đoán của ta, Một chỗ điểm truyền tống tất nhiên cũng chỉ có một cái ma thần tại trấn thủ, bởi vì cái này địa phương một khi bị chiếm lĩnh, quân đội là không cách nào tiến hành truyền tống, như vậy nơi này cũng không có cần phải đóng giữ quá nhiều người, mà là đem tất cả quân chủ lực đặt ở chính diện trên chiến trường. Mọi người tại một bên cái hiểu cái không gật gật đầu, nhưng mặc kệ bọn hắn có thể hay không nghe hiểu, thế nhưng Diệp Lam kế hoạch là như thế nào? Bọn họ chỉ cần dựa theo Diệp Lam ý tứ đi chấp hành chính là. Cũng chính là nói chúng ta bây giờ muốn lập tức đi đánh hai cái này điểm truyền tống có đúng không? Lâm Hải ở một bên nhỏ giọng hỏi, thế nhưng Diệp Lam lại lập tức lắc lắc đầu nói: đánh khẳng định là muốn đánh, nhưng tuyệt đối không phải hiện tại, ma tộc người vừa đem nơi này chiếm lĩnh, phần lớn quân đội còn không có rút lui, lúc này đi đánh xong toàn bộ cùng chịu chết không có bất kỳ cái gì khác nhau. Chương 454, tứ, linh lực công kích, chương 454, linh lực công kích. Mọi người đi theo Diệp Lam tiến về đệ nhất truyền tống trận thời điểm, quả nhiên giống như Diệp Lam suy đoán như vậy, chỗ này băng truyền vậy mà chỉ có một cái ma thần đang tại bảo vệ, bởi vì sớm tại nơi xa thời điểm, mọi người liền có thể nhìn thấy đến đứng ở trên không ma thần trụ. Mặc dù ma thần trụ vô cùng thần bí, có thể cho ma thần mang đến vô cùng vô tận lượng. Thế nhưng có một chút vô cùng không tốt, chính là cái này ma thần trụ không thể tiến hành ngụy trang, trừ phi ma thần rời đi nơi này, bằng không ma thần trụ sẽ một mực tại bọn họ năng lượng ba động phạm vi bên trong xuất hiện. Thần. Diệp Đại Ca thật đúng là ngươi đoán như thế, nơi này quả nhiên chỉ có một cái ma thần tại trấn thủ nơi này. Thái Long cũng là đối với Diệp Lam một trận khinh ngợi, nhưng trên thực tế đó căn bản không tính là cái gì kỹ xảo, hoàn toàn là suy luận mà thôi. Cái này hai chỗ chuyển tống trận là ma tộc ngay lập tức tập kích địa phương, mà còn nơi này chỉ có thể bên ngoài xuyên không thể bên trong được, chỉ cần đem nơi này liên hệ cho đoạn tuyệt, ngoại giới là không cách nào lần hai truyền tống tới. Mà còn luận như bây giờ chiến trường tình thế, Đế quốc quân đội là tuyệt đối không có khả năng từ hoàng cung bên trong chi về tới, dù sao tất cả quân đội đều vô cùng dễ thấy, một khi ra ngoài liền sẽ bị ma tộc binh sĩ cho trên đỉnh, cũng tương tự sẽ phải gánh chịu toàn bộ phương hướng tập kích đa kích, chỉ cần một mình đi ra cái này liền cùng chịu chết không có bất kỳ cái gì khác nhau. Ngược lại nơi này đồng dạng dễ thủ khó công, căn bản không cần thả bao nhiêu binh lực liền có thể hoàn toàn đóng giữ, mà còn nơi này tất cả con đường thông hướng nơi này đều là muốn đụng phải ma quân, từng từng ma tộc bộ đội muốn một lần hành động thông qua nơi này quả thực chính là tại Ngụy Xi nói ngậu. Trừ phi là hướng Diệp Lam bọn họ dạng này một chút siêu âm thầm vào đến, bằng không căn bản không có khả năng, huống chi những binh lính kia làm sao có thể là ma tộc đối thủ. H huống hồ tại chỗ này đóng giữ còn là một vị ma thần. Trừ phi đến hai ba cái đại thừa kỳ cao thủ, bằng không không có an toàn đừng nghĩ đem nơi này cầm xuống bên trong, thế nhưng chiến đấu một khi đánh vang, nơi này rối loạn tất nhiên sẽ dẫn tới bên hông đóng giữ ma thần. Cho nên hiện tại Diệp Lam nắm bắt thời cơ nhất định phải vô cùng chuẩn xác, nếu không nháy mắt liền sẽ mang theo chính mình cái này một tiểu đội hướng đi diệt vong, cẩn thận cẩn thận lại cẩn thận. Có thể một kích chiến đấu kết thúc, Diệp Lam tuyệt đối không thể lãng dụng kích thứ hai, tập kích nhiệm vụ nhất định phải một kích đúng chỗ. Thế nhưng hiện tại Diệp Lam cũng không thể đà tháo kinh xả, lập tức Diệp Lam quay đầu nhìn hướng một bên Lâm Hải nói: Hai người chúng ta đều am hiểu tác kích, lần này chủ công đổi và kiếm, ta sau lưng tập kích chơn áp, Lâm Hải tìm cơ hội chém giết, Thái Long đối kháng chính diện tiến hành kiềm chế, Ngao Liệt phụ tá Thái Long tiến hành chỉ hoàn chặt đánh. Mọi người gật đầu về sau Diệp Lam liền dẫn đầu trốn vào bóng tối bên trong, song nhận nắm lấy hắc nhận đồng thời, nháy mắt xuất hiện tại Ma Thần sau lưng, tại cảm nhận được nguy hiểm đánh tới đồng thời, Ma Thần nháy mắt kích phát chính mình năng lực về sau tránh đi, bắt lấy Diệp Lam bản tay lúc, một cái tay trực tiếp đánh vào Diệp Lam trái tim. Thế nhưng Diệp Lam sớm đã biết chính mình tập kích sẽ không thành công, sau một khắc trực tiếp lách mình rút lui, tránh thoát nháy mắt vạn kiếm nháy mắt tiến hành áp chế, bầu trời bên trong và kiếm trực tiếp không khác biệt tràn vào, trong chấp nhoáng này, tụ tập tại doanh địa ma thú mạng lớn Tử vong, hóa thần nghịch khí cấp thấp phía dưới ma tộc trực tiếp nháy mắt bị miểu sát. Mặc dù cái này một kích đối với ma thần mà nói cũng không phải là cái gì trí mạng, thế nhưng cũng sẽ tạo thành thường tổn không nhỏ, ma thần hoặc xuất thủ ngăn cản đồng thời, lòng bàn chân bỗng nhiên giống như vũng bùn đồng dạng bắt đầu hướng xuống hấp sâu, thân thể của mình càng là chịu đựng không được không chế bắt đầu chìm xuống. Nhìn thấy một màn này, Ma Thần bắt đầu có chút luống cuống tay chân, nếu như hành động nhận lấy hạn chế, như vậy chính mình tất cả chiêu thức đều sẽ chịu ảnh hưởng, lập tức Ma Thần nện kháng vạn kiếm tiến công, trực tiếp vụt lên từ mặt đất, đối với vạn kiếm dẫn đầu phát động tiến công. Tay phải nô ra đồng thời, trực tiếp đập về phía vạn kiếm, trong chớp nhoáng này Thái Long trực tiếp ngăn tại vạn kiếm bên người, Thái Long cởi trần, nắm tay phải càng là gần xanh bạo trống, trực tiếp đối với Ma Thần quyền phong oanh kích ma đi, hai cú khủng lồ trực tiếp chấn động cùng một chỗ, một tiếng vang thấp kém bụi đất đều bị chấn tán đi khắp nơi tung Thế nhưng Thái Long mặc dù về mặt sức mạnh vô cùng tự tin, thế nhưng đối phương có thể là ma thần, về mặt sức mạnh tự nhiên cũng không yếu tại Thái Long, tại tiếp nhận cái này sau một kích, Thái Long trực tiếp tại chỗ bị đẩy lui đi ra, dưới chân thậm chí đều rơi vào bùn đất ba phần, còn không đợi ma thần ổn định thân hình, ngay sau đó Ngao Liệt thay đổi nháy mắt phát động tiến công. Hòa Liệp Thương Vũ động đồng thời trên giới bay lượn, căn bản không cho ma thần một điểm phản kích có thể, ma thần nháy mắt cũng là bị mọi người một bộ liên kích đánh liên tục bại lui. Giống Linh hồn chấn động công kích. Ngạo Liệt thấp giọng la lên một tiếng, muốn kéo dài khoảng cách, thế nhưng đã chậm, mọi người trực tiếp bị đánh lùi đi ra, đây là để bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới sự tình. Cái này ma thần vậy mà còn biết tinh thần loại công kích, cái này để mọi người một nháy mắt lâm vào nguy cảnh, nếu như không thể hạn chế ma thần năng lực, đợi khi hắn phản ứng kịp về sau, có thể nói liền không có cơ hội gì. Đem mọi người đẩy lui về sau, ma thần cũng là được đến ngắn ngủi hồi sức thời gian, lập tức nhìn hai bên một chút cái này phía sau, lúc này mới có chút đùa cợt nói. Ha ha ha, ta còn tưởng rằng là nhân loại lại phái tới cái gì đại thừa kỳ cao thủ đâu. Làm hại tâm ta kinh hãi lạnh mình, nguyên lai là mấy cái kiến nhỏ chạy vào, tất nhiên rằng này, ta liền hảo hảo cùng các ngươi vui lùa một chút làm sao. Ma thần nắm chặt bàn tay, phát ra lạch cạch lạch cạch âm thanh trước mắt cái này ma thần có thể nói không có một chút hình người, toàn thân trên giới khắp nơi đều là lần khiến, nếu không phải không có những này lần khiến xem như phòng ngự, sợ rằng Thái Long vừa rồi một quyền cũng kia đủ để đem hắn cho đánh bay ra ngoài. Hiện tại vừa rồi Thái Long đụng vào trong nháy mắt đó, phần lớn lực lượng trên cơ bản đều bị tháo bỏ xuống, Diệp Lam thấy thế vội vàng đối mọi người nháy mắt, mấy người phi tốc tiến công đồng thời, Ngao Liệt cũng là nghỉ dạ trên lỗ thai mang tới như kim Trâm, một lần nữa nghênh tiếp ma thần. Vừa rồi ma thần cái kia một kích để Ngao Liệt có chút khó mà đề phòng. Hiện tại tính lực không những xuất hiện vấn đề rất lớn, liền hai lô hai đều xuất hiện vết máu, vừa rồi một kích thực sự là để hắn có chút khó lòng phòng bị, Ngao Liệt cũng là tương đối mang thủ, đem chính mình làm chật vật như thế, nếu là không có tới, quả thực có lỗi với hắn chính mình. Trong chớp nhoáng này sau đó, Ngao Liệt thương pháp tấn mãnh vô cùng, cao phụ tài huy động không cho ma thần có một chút xíu phản ứng thời gian, không những tốc độ rất nhanh, mà còn Ngao Liệt mỗi một kích đều là chạy ma thần tử hệt mà đi, Diệp Lam thì là không ngừng tại chiến trường vũ đấu, không chỉ muốn xử lý ma thần, còn muốn đem bên ngoài chi viện tới ma tộc nhỏ binh sĩ giải quyết. Cứ như vậy có thể ở một mức độ rất lớn giảm bớt mọi người áp lực, mấy người tu vi mặc dù không phải đặc biệt cao, ma thần cũng có thể nháy mắt miêu sát bọn họ, thế nhưng mọi người phối hợp khoảng cách tấn ý, thực tế không phải là dùng để chừng cho đẹp, để ma thần căn bản không trở nổi, chỉ có thể liên tục bại lui, tính toán tìm cơ hội. Các ngươi này một đám sâu kiến, bản tôn sẽ để cho các ngươi trả giá thật lớn. Chương 455, sớm có dự ngưu một chàng nội loạn, chương 455, sớm có dự ngưu một chàng nội loạn. Cái này một trận có thể nói là ma thần đánh đến nhất là biện quất một trận chiến đấu, rõ ràng chính mình là cường đại như vậy. Thế nhưng tại chỗ này, sửng sốt một cái kỹ năng đều không thả ra được, mỗi một lần muốn nắm lấy thời cơ tiến hành phản kháng thời điểm, Diệp Lam tiểu gì cũng sẽ thừa dịp một đoạn thời gian tiến hành tập kích đánh gãy. Cuộc chiến đấu này căn bản đã không tính là cái gì chiến đấu, hoàn toàn là bọn họ tại đơn phương chơi xấu, mặc dù ma thần tức giận trong bụng khí, nhưng cũng chỉ có thể làm có tỏa ra không đi ra, sửng sốt tạm biệt thời gian lâu như vậy. Rơi vào đường cùng ma thần đem ánh mắt nhắm ngay Diệp Lam, bởi vì ở đây chính là hắn một mực tại chỉ huy bọn họ tác chiến, chỉ cần hắn có thể đem Diệp Lam đánh bại, như vậy những này sâu căn bản cũng không phải là cái uy hiếp gì. Chúng chi những người này bất quá đều là hóa thần kỳ tu sĩ mà thôi, chính mình tùy ý một cái tay liền có thể đem hủy diệt. Thế nhưng không thể không nói ma thần cái này thật sự là nghĩ quá đơn giản, bình thường quá mức dựa vào ma thần trụ lực lượng, dẫn đến cận thân chiến đấu lúc sức chiến đấu không đủ, mà còn ma thần trụ sẽ cho hắn mang đến lực lượng điểm này, Diệp Lam là biết <cười> rõ, bất luận ma thần muốn làm sao tới gần ma thần trụ, đều sẽ tại ngay lập tức bên trong bị Diệp Lam cho đánh trở về. Đến lúc này một lần, có thể nói là đem ma thần cho chọc giận quá mức, bởi vì bọn họ xuất thủ thẻ điểm thực sự là quá an bại. Liền xem như thân là ma thần hắn đều không có một chút biện pháp, rơi vào đường cùng ma thần lựa chọn ngạnh kháng những người này công kích, chỉ cần nắm đúng thời cơ đối Diệp Lam phát động tiến công, xáo trộn bọn họ tiết tấu, như vậy chính mình liền sẽ có cơ hội trấn áp bọn trường. Chính như hắn nghĩ như vậy, ma thần không để ý bọn họ công kích, mà là chuyển biến phương hướng hướng Diệp Lam bên này thời điểm tiến công, tất cả mọi người công kích tiết tấu toàn bộ đều loạn, mà còn loạn là như vậy không hợp tối thượng, ma thần miết miệng lên đồng thời, lợi chào trực tiếp đâm về Diệp Lam. Thế nhưng cái này một kích thật như cùng hắn nghĩ đơn giản như vậy. Không sai Diệp Lam xác thực chỉ là một cái hóa thần kỳ tu sĩ, thế nhưng hắn thực lực đâu? Căn bản không kém gì độ kiếp kỳ hậu kỳ đỉnh phong tu sĩ, thậm chí đối với đại thừa kỳ sơ kỳ cao thủ đều có sức đánh một trận, muốn đánh bại dạng này biện thái, sợ rằng vẹn vẹn chỉ là đơn thuần như vậy một kích hoàn toàn không có khả năng. Khả năng là bởi vì chính hắn thân chính là ma thần, có một loại không hiểu tự tin cảm giác, ca, mang ma thần đánh tới nháy mắt, Diệp Lam nháy mắt thôi phát Tam Thiên Lôi Động, đồng thời Thiên Vương ấn đồng thời đồng thời phát, trực tiếp đón lấy ma thần lời chào, cả hai đồng kích mấy mắt, để mọi người không có nghi tới là, cái này một kích sau đó ma thần lại bị thẳng tắp đánh bay ra ngoài. Trái lại Diệp Lam trên cánh tay dòng điện tứ tứ rung động, Diệp Lam vậy mà tại kích phát Thiên Vương ấn đồng thời thôi phát lôi điện chi lực, đây cũng là một kích tổ hợp kỹ năng, uy lực lớn đến để ma thần đều run dậy, cái này một kích có thể nói trực tiếp đem ma thần đều cho đánh hôn mê, bay rất ra ngoài nháy mắt đại não thậm chí đều lâm vào trống không bên trong. Bắt lấy cái này một cơ hội về sau, núp ở chỗ tối Lâm Hải nháy mắt xuất kích, một đao trực tiếp đâm về ma thần cái cổ, cái này không còn đương là tất cả người phản ứng thời gian, chính giữa quay người chỉ có đòn sát thủ Lâm Hải không có xuất kích, cho nên nói nàng căn bản không cần hòa hoãn, trực tiếp phát động một kích chí mạng. Mang ma thần cảm nhận được nạt thở, Mồ hở máu chất lỏng sền sệt sẻ, dính dính nói trên mặt của mình lúc, chính mình mới biết được, chính mình đã bị lừa rồi, đang suy nghĩ phản ứng chỉ sợ cũng chậm, trong chốc nhoáng này Thái Long trực tiếp Thái Sơn áp đỉnh, cả người nhảy lên thật cao, tụi trò trực tiếp trùng điểm nện ở ma thần trên bụng. Dù cho nắm giữ Lân Phiến xem như phòng ngự, thế nhưng hiện tại thế nào? Ma thần trên tay, tất cả phòng ngự yếu bớt, liền xem như có thể triệt tiêu một bộ phận, thế nhưng còn lại cũng hoàn toàn đủ. Một kích này đồng thời, vạn kiếm cùng ngao liệt nháy mắt khởi hành, thương trực tiếp từ xuyên qua mà xuống trực tiếp đâm xuyên đem đóng ở trên mặt đất, giờ khác này ma thần trong miệng phun ra một miệng lớn máu tươi, làm sao cũng không có nghĩ đến, thân là ma thần, ma tộc bên trong cường đại như vậy tồn tại vậy mà lại cắm ở mấy cái tiểu quỷ trong tay. Vạn kiếm sợ hắn tại làm ra cái gì cực đoan rãy rủa, càng là trực tiếp đem ma thần tứ chi đều cho chặt đức, lập tức Diệp làm đem linh hồn chi lực lấy ra, trực tiếp đem ma thần linh hồn thôn phệ, tại vô tận thiêu đốt bên trong chết đi. Trong chốc nhoáng này ma thần chết, để ma thần trụ cũng đã trở thành trạng thái vô chủ, bầu trời bên trong ma thần trụ vốn là màu đỏ tím, nhưng bây giờ một chút xíu ảm đi, cái này cũng chính là đại biểu ma thần đã tử vong rời đi. Ma, Ma thần đại nhân. Hán. Hán chết. Bốn phía nhìn thấy ma thần tử trận trợn mắt, lúc ấy liền loạn cả lên, bắt đầu tứ xứ chạy trốn, vạn kiếm ngao liệt đám người tự nhiên là sẽ không thả bọn họ rời đi, toàn bộ tiến hành rào sát về sau, Diệp Lăng cái này mới một lần nữa kích hoạt lên truyền tống trận, hoàn thành nhiệm vụ về sau Thái Long cũng là trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất. Không những chân đang run rẩy, liền hai tay đều có chút tại không bị khống chế phát run, bởi vì trận này đại chiến thực sự là nằm ngoài sự dự liệu của hắn, vốn cho rằng có thể chống ma thần chính là một kiện cực kỳ xả đạn sự tình. Đến bây giờ vậy mà không nghĩ tới còn có thể tiến hành phản sát, Đào mắt nhìn sang, nhìn xem Diệp Lam lạnh leo gương mặt, cuối cùng Thái Long cũng là nhỏ giọng nghẹn ra một câu. Quả nhiên là cái biến thái. Đương nhiên cái này biến thái cũng không phải nói Diệp Lam là cái gì sắc mà, mà là thực lực cường đại có chút biến thái. Bất quá chiến đấu kết thúc, cuối cùng cũng có thể để bọn họ thở một cái, bằng không hiện tại tay của hắn sợ rằng cái kia một đống đất đều cầm không vững, làm Diệp Lam đem truyền tống trận kích hoạt về sau, truyền tống môn xuất hiện thân ảnh lại làm cho Diệp Lam tức là khiếp sợ, thấy rõ người tới thân ảnh về sau Diệp Lam liền vội vàng tiến lên hỏi. "Di bảo, thế nào lại là ngươi?" Ngươi không phải. Gặp Diệp Lam như vậy thần sắc, Di Bảo cũng là vung vung tay, bày tỏ để Diệp Lam không muốn y phục này ngạc nhiên bộ dạng, sau đó giải thích nói: "Ta mặc dù là đế quốc công chúa, có thể ta đồng dạng cũng là tứ sứ giám sát người, đế quốc bị đánh ẩn, ta nên đứng ra bảo vệ đế quốc không phải? Bất quá, thật đúng là không có để người nghĩ đến, vậy mà là ngươi dẫn người đem số một truyền tống trận kích hoạt, trước kia phái đi ra đội cảm tử đến bây giờ đều không có thông tin, chỉ sợ là đã tử trận." Diệp Lam sau khi gật đầu chân thành nói: "33 vị ma thần tự mình giáng lâm, không chỉ là đế quốc bên trong, bên ngoài thậm chí cũng đều bị bao vây." Lần này ma tộc tiến hành nội bộ tập kích, ta hoài nghi ma tộc cũng không phải là chủ lực, khẳng định có người trong bóng tối điều khiển, đế quốc nội bộ khẳng định xảy ra vấn đề. Làm Diệp Lam nói xong câu đó về sau, Di Bảo cũng là sững sờ lập tức sắc mặt có chút không dễ nhìn nói: "Ngươi, ngươi là thế nào biết chuyện này? Toàn bộ đế quốc trên giới, biết chuyện này người không cao hơn bốn vị, theo thứ tự là ta còn có phòng vệ quân thống lĩnh, lại có là phụ hoàng ta. Chẳng lẽ ngươi biết nội tình gì?" Diệp Lam lắc đầu rồi nói ra: "Ta không hề biết đây là một tràng bộ dáng gì chiến tranh, thế nhưng từ suy luận góc độ đến xem, cuộc chiến đấu này đúng là sớm có dự nội loạn." tuần nữa còn là đế quốc phản quân Trô Bắc Lệnh. Chương 456, Ngư Lân Giáp, chương 456, Ngư Lân Giáp. Đối với Diệp Lam suy đoán, Di Bảo có thể nói vô cùng kiết sợ, bởi vì cái này thông tin đã bị hoàn toàn phong tỏa, không có ai biết, đã hoàn toàn được xếp vào tứ sứ mật quyển bên trong, lập tức Di Bảo nhìn Diệp Lam một cái, sau đó hỏi: "Chẳng lẽ ngươi biết phản đồ là ai sao?" Di Bảo híp mắt, nhìn xem Diệp Lam biểu lộ, thế nhưng Diệp Lam cũng không có chú ý Di Bảo, mà là bật tốt lên. "Không có, ta không hề biết phản đồ là ai." Thế nhưng ta biết ma tộc cùng đế quốc bên trong giữa hai bên là có kết giới hạn chế, nếu như ma tộc muốn thông qua ma thần trụ chuyển tống tới đây, đầu tiên cần đem kết giới cho mở ra, thế nhưng. Nói xong Diệp Lam nhìn thoáng qua nằm dưới đất ma thần, bởi vì đang lúc bọn họ nói chuyện thời điểm, Diệp Lam linh hồn chi hỏa vừa vận dứt tất, thế nhưng qué dị một màn bỗng nhiên phát sinh, bởi vì ma thần thân thể vậy mà đi theo bắt đầu bốc cháy lên, theo đạo lý đến nói, ma thần thân thể sẽ toàn bộ bị đốt thành cho bụi. Thế nhưng hiện tại ma thần thân thể đốt xong về sau, hắn nguyên bản trên thân lẫn lại không có đốt sạch, thấy cảnh này Diệp Lam cũng có bực, thế nhưng vừa rồi nhìn thời điểm Những mẩy lần phiến hoàn toàn là sinh trưởng ở ma thần trên thân, căn bản không giống như là cái gì khôi giáp loại hình đồ vật. Nhìn thấy Diệp Lam ánh mắt về sau, Di Bảo ánh mắt cũng đi theo rời đi qua, tại chú ý tới Diệp Lam ánh mắt về sau, Di Bảo nhìn thấy trên đất vật phẩm lúc cũng là đi theo ha hốc miệng ra. Đây là Ngư lần giáp. Nói xong Di Bảo liền muốn muốn theo trên mặt đất đem nhặt lên, thế nhưng Diệp Lam lập tức đem tay của nàng bắt lại, bởi vì phía trên linh hồn chi hỏa còn không có hoàn toàn tắt hết, nếu như Di Bảo dùng tay đụng vào, sẽ ngay mắt bị tổn đến lúc đó trước mắt cái này ma thần hạ chẳng chính là Di Bảo hạ chẳng, sợ rằng nếu là Di Bảo tại chỗ này chết. Diệp Lam chính mình có thể tiếp nhận không nổi. Trước đừng lúc đích, phía trên hỏa diễm còn không có hoàn toàn biến mất, người nha đầu này thật đúng là lỗ mãng. Nói xong Diệp Lam phất tay đem Ngư Lân Giáp phía trên linh hồn chi hỏa tản đi, lập tức Diệp Lam đem trên mặt đất Ngư Lân Giáp nhặt lên ném cho Di Bảo nhìn, vừa rồi liền nhìn nàng cảm thấy hứng thú, dù sao Diệp Lam cũng không để ý. Cái này Ngư Lân Giáp có làm được cái gì? Vừa rồi đến xem bất quá chỉ là có chút phòng ngự mà thôi, ta cũng không có cảm nhận được cái gì đặc biệt tác dụng a. Ai ngờ làm Diệp Lam nói xong về sau, Di Bảo đối với Diệp Lam thè lưỡi vừa cười vừa nói: Nhìn ngươi ta liền biết ngươi chưa từng gặp qua cái gì các mặt của xã hội, ngươi có biết hay không trong truyền thuyết ngư dược Long Môn. Nghe nói Lý Ngư vượt qua Long Môn về sau liền sẽ hóa thân trở thành long, cái này ngư lẫn giáp chính là cái kia vượt qua Long Môn Lý Ngư, tại hóa thân thành long đoạn thời gian đó bị người bóc đi vậy cá. Nói tới chỗ này, Diệp Lam con mắt cũng là cực lớn, không nghĩ tới truyền thuyết này bên trong đồ vật vậy mà còn có thể thật tồn tại, chỉ là không có nghĩ đến chuyện như vậy lại bị chính mình cho đụng phải. Thế nhưng Diệp Lam hồi tưởng một chút, Di bảo chỗ nói cho chính mình cái kia truyền thuyết, cái gì ngư dược Long Môn, hoàn toàn chính là âm như mà thôi. Lúc trước chính là Long vị thỏa mãn chính mình tham ăn, cho nên thiết lập như thế một cái âm ưu, lúc trước vượt qua Long môn Lý Ngư bất quá đã bị Long ăn mà thôi. Thu hoạch ngoài ý muốn, thật đúng là không nghĩ tới, cái này ma thần trên thân vậy mà còn có thể nắm giữ như vậy thần kỳ đồ vật. Có thể là đang lúc Diệp Lam đang cảm thán thời điểm, một bên Di Bảo lắc đầu rồi nói ra. Sợ rằng cái này căn bản liền không phải cái gì thu hoạch ngoài ý muốn, cái này ma thần tựa như chính là cái kia vượt qua Long môn Lý Ngư vương, chỉ bất quá bị ma hóa, năng lực cường đại bị ma hoàng truyền vào ma thần mà thôi, cái này vậy chính là trên người hắn sản vật. Nói xong Di Bảo liền đem Ngư Lân còn đưa Diệp Lam Lập tức Di Bảo nói: "Thật đúng là mở mắt, bất quá ngươi yên tâm ta sẽ không lên tham nghiệm, cái này ma thần là các ngươi tiến hành đánh giết. Đương nhiên cái này Ngư Lân Giáp tự nhiên cũng là các ngươi." Diệp Lam tiếp nhận tay về sau cũng là cười một tiếng, lập tức liền đem thu vào chữ nạp giới bên trong, ngay sau đó Diệp Lam cũng làm mở miệng hỏi: "Hiện tại nơi này thật vất vả bị lấy được, các ngươi cần đem hết toàn lực phòng thủ, nếu như ma tộc đem nơi này công chiếm xong đến, chắc hẳn bước kế tiếp cử động chính là tiến hành toàn trường nghiền ép, cái này sẽ là một trận vô cùng có cực đoan tính diện tích lớn diện trừ tiền công." Di Bảo nghe đến đó phía sau, cũng là liên tục gật đầu. Vô cùng tán đồng Diệp Lam nói, lập tức Diệp Lam đem chữ nạp dưới bên trong bản đồ lấy ra, từng cái đối Di bảo rằng giải. Về phần tại sao Diệp Lam đem kế sách như thế nói cho hắn, hoàn toàn là bởi vì Di bảo thân phận, bởi vì Di bảo là đế quốc công chúa, quyền trong tay càng là vô cùng khổng lồ, có nàng ở một bên Diệp Lam tin tưởng, chính mình kế hoạch có thể ở một mức độ rất lớn quyền lợi mở rộng ra. Chúng chi Di bảo tại chỗ này, có thể mở rộng làm việc giao lưu, tiến một bước tướng quân mở rộng, làm gì bảo nghe xong Diệp Lam phân tích về sau, càng là trực tiếp đưa ra ngón tay cái ngón tay nói, lợi hại lợi hại không hổ là có tài học người, nếu không ta thuê ngươi đến chúng ta nơi này làm quân sư à, binh quyền đều giao cho ngươi đến thao túng, chỉ cần có thể đem trận chiến tranh này kết thúc, sau đó không quản là điều kiện gì ta đều đáp ứng ngươi, ngươi cảm thấy thế nào? Di bảo điều kiện đúng là để người rất động tâm, thế nhưng Diệp Lam vẫn là vô cùng lý trí cự tuyệt, bởi vì Diệp Lam căn bản không nghĩ cùng bọn họ những này đế quốc cao tầng đi quá gần, trong đó phiền thoái sự tình vô cùng nhiều, không chừng lúc nào chính mình không cẩn thận liền bị người lợi dụng, đến lúc đó cũng sẽ càng lún càng sâu. Mặc dù Di Bảo ý nghĩ rất đơn thuần, thế nhưng cái này không hề đại biểu nàng tiếp xúc người đều rất đơn thuần, gặp Diệp Lam cự tuyệt, Di Bảo cũng là vô cùng không hiểu nói. Ngươi vì cái gì cự tuyệt? Như thế động lòng người điều kiện đổi lại là ai cũng sẽ đáp ứng, nếu là có thể ngươi nói ngươi muốn cái gì, ta đều sẽ tận khả năng thỏa mãn ngươi, chỉ cần ngươi có thể đánh thắng cuộc chiến đấu này. Không đợi Di Bảo lời nói xong, Diệp Lam trực tiếp cự tuyệt nói. Ta không có hứng thú, ngươi cũng không cần quên ta, ta chỉ muốn làm tốt chính ta thuộc buồn phận những chuyện kia. Ta chỉ là không muốn xem chính mình cái bậy bị ma tộc đám này tạp trùng xâm chiếm mà thôi, đồng dạng có lẽ nói cho ngươi ta đã nói cho ngươi biết, ta cũng có chính mình kế hoạch. Nói xong Diệp Lam liền quay người dẫn đầu mọi người rời đi, hắn có thể làm sự tình đã làm xong, lỗ hổng đã bị mở ra, đến mức tiếp xuống có thể làm đến trình độ gì, hoàn toàn liền xem chính bọn hắn năng lực. Một bên ناو liệt cũng là tiến lên dò hỏi, "Đại ca, vì cái gì không đáp ứng bọn họ yêu cầu? Cứ như vậy chúng ta chiến thắng tỷ lệ không phải tăng lên thật nhiều. Hỗ hộ chúng ta bây giờ nhân thủ không đủ, có quân đội trợ giúp, chắc hẳn những này vòng ngoài ma tộc đều không nói chơi." Diệp Lam lắc đầu, Cho mọi người rời đi di bi bảo cùng với quân đội trong phạm vi tầm mắt về sau, Diệp Lam lúc này mới lên tiếng nói: "Có nhiều chỗ nước rất sâu, chúng ta không cần thiết đi trộn lẫn một chân, huống chi đây chính là nói đùa, ngươi làm sao biết lúc nào chính mình liền sẽ trở thành quân cờ? Chẳng lẽ ngươi muốn bị người lợi dụng?" Chương 457, một đám sợ chết cận bã, chương 457, một đám sợ chết cận bã. Nghe Diệp Lam nói như vậy, Ngao Liệt cũng là nháy mắt thần tốc lắc đầu bày tỏ chính mình không muốn, mạng nhỏ có thể là chính hắn vô duyên vô cớ ném mạng nhỏ sự tình hắn cũng không đi làm, lập tức Ngao Liệt cũng là giải thích nói: Khi thật chúng ta hoàn toàn có thể cự tuyệt bọn họ cho chỗ tốt không phải. Chỉ đáp ứng mang binh tác chiến, sau đó chờ sự tỉnh sau khi hoàn thành, chúng ta tại lui ra ngoài không phải tốt. Diệp Lam cười một tiếng, dựa theo thường nhân tư duy đến xem, nó như vậy đúng là có thể được, thế nhưng một khi cùng bọn họ nhiễm phải về sau, ngươi cảm thấy còn có biện pháp đi ra ngoài, huống chi Diệp Lam am hiểu đơn binh tác chiến, xem như quân sư chỉ huy vẫn là giao cho người khác tới đi. Ngươi nói cũng không phải không có đạo lý, thế nhưng ngươi nghĩ nếu như trên chiến trường luân chiến tích lời nói, ngươi vạn nhất sai lầm nha. Nếu như ở tiền chỉ huy tác chiến thất bại, đến lúc đó cái này nổi người nào đến quổng? Đây chính là chỗ bẩn, không chỉ muốn mang tiếng xấu, càng sẽ có người vì thế lợi dụng chúng ta. Nói đến đây trên cơ bản mọi người đã có thể minh bạch Diệp Lam là có ý gì, trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt sự tình, cũng không phải nói một chút liên đến, một khi có cái gì ngoài ý muốn phát sinh, đến lúc đó không chỉ muốn gánh chịu trách nhiệm, hơn nữa còn muốn bị xử phạt, đế quốc chỉ lệnh vô cùng nghiêm mật, huống chi giống như là bọn họ loại này lăn lộn giang hồ người, căn bản không nghĩ nhận đến trói buộc. Ta hiểu, vẫn là chúng ta tự mình xử lý a, sao cũng so làm chuyện gì đều bị người nhìn chằm chằm đến toái. Diệp Lam gật gật đầu về sau, liền mang mọi người rời xa nơi này. Dù sao số một điểm truyền tống bị đế quốc công chiếm, đầu này thông tin mặc dù đã bị Diệp Lam phong tỏa, thế nhưng chống đỡ không được ma tộc điều tra, chắc hẳn rất nhanh liền sẽ đem đầu này thông tin bại lộ. Hiện tại lúc này Di bảo khẳng định sẽ quy mô tiến quân thủ vệ số một điểm truyền tống. Nếu như không thể đem nơi này giữ vững, đến lúc đó đang suy nghĩ cầm về rất định không phải một chuyện dễ dàng, đến lúc đó cũng không biết muốn chết bao nhiêu người. Tiêu Hao như thế đế quốc khẳng định đảm đương không nổi. Vậy chúng ta bây giờ đâu? Cần làm cái gì? Điểm truyền tống đã bị mở ra, chẳng lẽ chúng ta còn muốn tiếp tục tìm kiếm lạc đàn ma thần sao? Một trận chiến này chúng ta tiêu hao đều thật lớn sợ rằng tại đánh một trận chúng ta đều chịu không được tiêu hao. Diệp Lam lắc lắc đầu nói: "Ma thần chết khẳng định sẽ kinh động phía trên, kế hoạch của chúng ta không thay đổi, vẫn là tìm kiếm lạc đàn ma thần tiến hành ám sát, thế nhưng nhiệm vụ của chúng ta cũng không thể nóng nổi ma thần tử vong về sau thông tin khẳng định sẽ bị ma tộc coi trọng, nếu như chúng ta tùy tiện tiến công, rất dễ dàng bị người để mắt tới." Vạn Kiếm gật gật đầu, lập tức tìm một chỗ nhìn như coi như bằng phẳng địa phương ngồi xuống, đối Diệp Lam dò hỏi: Chúng ta không bằng tìm một chút người mấy yếu lực lượng tương đối yếu kém ma tộc hạ thủ, mặc dù tác dụng không lớn, nhưng so với đến có thể chúng ta làm ngồi ở chỗ này muốn tốt rất nhiều, ma tộc người chúng ta có thể giết một cái tính toán một cái, chỉ cần giết nhiều một cái, phe ta tu sĩ tất nhiên sẽ thiếu một phần uy hiếp. Lập tức Diệp Lam khỏe miệng bắt đầu dương lên, một lần cười nói: "Ta nghĩ không cần, chúng ta phía trước không đến 500m đã có một cố ma tộc đội ngũ ngay tại hướng bên này tiến lên, xem ra bọn họ hoàn toàn không biết số một điểm truyền tổng đã bị chiếm lĩnh, chuẩn bị sẵn sàng chúng ta chuẩn bị bắt đầu tác kích." Mọi người gật gật đầu về sau, thần tốc núp ở bốn phía trong cỏ nín thở đem linh lực của mình toàn bộ ẩn tàng về sau, thật chặt chờ đợi thú săn cắn câu. Ngay tại vừa rồi đối thoại trong đó, Diệp Lam tinh thần lực một mực không có bông lòng, 500m trong vòng phạm vi toàn bộ đều tại hắn giám thị phạm vi về sau, liền xem như một con ốc sên cũng đừng nghị trốn qua hắn điều tra. Quả nhiên còn không có 5 phút đồng hồ, có một đội nhìn như là lưu ma quái dẫn đầu đội ngũ từ đằng xa đi tới, xem bọn hắn như vậy bừng lòng tâm tình, Diệp Lam cũng biết, để nhất điểm chuyển tống bị một lần nữa đoạt lại thông tin, bọn họ khẳng định là không biết, bằng không bọn họ cũng sẽ không như vậy thoải mái nhàn nhã. Bất quá bọn họ thật còn rất thành thơi. Bởi vì tại cái này sao cái khoảng cách Diệp Lam vậy mà có thể nghe đến dẫn đầu cái kiêm lưu ma tại Hử tiểu Khúc, Diệp Lam nhếch miệng cười một tiếng, đây chính là tại so với người dân địa, như vậy nhẹ nhõm dạo phố thật tốt sao? Thật sự không sợ bỗng nhiên đầu không có. Cái này không Diệp Lam trực tiếp lách mình xuất kích, hấp nhận vạch qua nháy mắt, ma tộc người còn không biết phát sinh cái gì, thủ lĩnh của mình liền trực tiếp mới ngã xuống đất, làm bọn họ vây lên nhìn thời điểm, lúc này mới phát hiện chính mình thủ lĩnh đầu vậy mà phân ra. Bọn họ nháy mắt kịp phản ứng không thích hợp, vội vàng lưng tựa lưng mở rộng phòng thủ, thế nhưng ngay sau đó, bọn họ chỉ cảm thấy dưới chân một trận núi lỏng ra. Tại lấy lại tinh thần xem xét, tất cả mọi người ham sâu tại vũng bùn bên trong, bọn họ muốn ra sức ra bên ngoài giãy rủa, thế nhưng vũng bùn đã biến thành đầm lầy, càng giãy rủa lợi hại, bọn họ hạ xuống tốc độ liền sẽ càng nhanh. Tất cả những thứ này toàn bộ đều là thái long mục đích, không nghĩ tới người này lực khống chế vậy mà cường hãn như thế, thủ nguyên tố lực khống chế thậm chí không tại Diệp Lam phía dưới, những này ma tộc binh sĩ bất quá đều là một chút tu vi vô cùng thấp ra ngoài tổn tra. Làm bọn họ nhìn thấy Diệp Lam thân ảnh về sau, mỗi một người đều sợ hãi không được, ngược lại Diệp Lam thì là vô cùng nhẹ nhõm nhìn xem bọn họ, một lần đi Diệp Lam một lần vỗ trong đó một cái đầu người nói. Con mắt của các người chính là cái gì?" Diệp Lam nhàn nhạt mở miệng hỏi thăm, hiện tại thủ lĩnh đã chết, Diệp Lam tự nhiên là muốn hỏi một chút những này tiểu quái, dù sao hướng bọn họ tiểu nhân vật như vậy, miệng đều thích bắt quái, chuyện lớn cũng đều có thể từ bọn họ trong miệng lấy ra một cái hai cái. "Ta, ta không." Còn không đợi hắn lại nói xong, một đao đi xuống máu loang trực tiếp bắn tung tóe tại người khác trên mặt, không cần phải nói Diệp Lam cũng biết hắn muốn nói cho chính mình cũng biết, thế nhưng Diệp Lam tin tưởng sao? Liền xem Như giết có thế nào, cái này quái vật trong tay cái nào trên tay không có nhiễm vô cớ người tính mệnh, dù cho liền xem Như Diệt Diệp Lam cũng không có cảm thấy cái gì có lỗi với, thế nhưng tại những ma tộc trong mắt, Diệp Lam quả thực chính là giết chóc ma quỷ, chỉ cần một lời không hợp liền sẽ lấy đi người khác tính mệnh. Ngay sau đó Diệp Lam cười tủm tìm đi tới người thứ hai bên cạnh, mặc dù Diệp Lam đẩy mặt đều là nụ cười, thế nhưng ở những người khác xem ra, đây là kinh khủng cỡ nào. Để người cảm thấy run rẩy, ta chỉ muốn biết một việc, nói cho ta biết người có thể sống sót, thế nhưng không có nói cho ta biết người, ta không ngại giúp hắn giải thoát. Diệp Lam mỉm cười dáng dấp thực sự là để người cảm thấy hoảng hốt, a không, hẳn là để ma cảm thấy hốt. Bọn họ vốn là đủ hỏng. Thế nhưng bây giờ lại đụng phải so với bọn họ còn khá người. Ác nhân tự có người mại, các người rất xấu rất tác động, thế nhưng Diệp Lam so với các ngươi ác hơn. Kẻ xâm lược từ trước đến nay không cần cho bọn họ lưu lại cái gì tốt kết quả, đối với ma tộc Diệp Lam hiện tại vô cùng không có hào cảm, nếu không phải những nhân khẩu này bên trong còn có chút tình báo cần biết, hiện tại Diệp Lam sớm đã đem bọn họ đều cho xử lý xong. Cái kia ta nói có thể thả ta đi sao? Trong đó một cái rùa đen đầu ma tộc run rẩy âm thanh hỏi tham Diệp Lam. Chương 458: Trên đường gặp tiểu quý đầu, chương 458: Trên đường gặp tiểu quý đầu Diệp Lam cười tủm tỉm đem thực hiện rời đi hướng hắn, lập tức mở miệng nói: "Tiểu Quy đầu ngươi nói đi, chỉ cần lượng tin tức cam đoan phần trăm nửa chính xác, ta có thể thả ngươi một cái mạng, thế nhưng ngươi dám can đảm trở về tiết lộ Phong Thành, không quản ngươi ở đâu ta đều có thể đem ngươi giết chết, không biết ngươi có biết hay không vật này." Nói xong Diệp Lam từ chữ nạp dưới bên trong đem Ngư Lân giáp đem ra, coi hắn nhìn thấy Diệp Lam trên tay cầm lấy đồ vật về sau, chính xác người càng thêm sợ hãi Diệp Lam, thân thể cũng là run rẩy càng thêm lợi hại. "Cái này, đây là gia chủ của chúng ta." Thế nhưng nói xong lời cuối cùng cũng vẫn là không dám đem phía sau hai chữ nói ra. Diệp Lam thấy được hắn bộ dáng như vậy về sau, cười ha hả nói: "Nghĩ kỹ lại nói à. nếu biết rõ ra chủ của các ngươi có thể là ma thần, liền ra của hắn ta đều có thể lột bỏ đến, ngươi có lẽ rất rõ ràng ta nói ra lời nói là có thể làm đến." Nói xong Diệp Lam liền trừng mắt liếc hắn một cái, chỉ là như thế trừng một cái, hắn liền dọa vội vàng cầu xin tha thứ, lúc đầu nghị quỳ trên mặt đất, thế nhưng thân thể bị vũng bùn vây khốn, căn bản là không có cách nào rút ra, hắn chỉ có thể vô cùng hoảng hốt nhìn xem Diệp Lam. "Ta nói, ngài hỏi cái gì ta đều nói, chỉ cần là ta biết rõ." Diệp Lam ha ha cười lạnh một tiếng phía sau liền dò hỏi: "Ngươi nói đi." Lần này các người ma tộc tiến công đế quốc mục đích là cái gì? Có ý đồ gì cái gì an bài kế hoạch gì, ngươi biết rõ toàn bộ bàn giao đi ra." Tiểu Ô Quy đầu tiên là nuốt nước miếng một cái, lập tức vội vàng mở miệng hồi đáp. "Chúng ta chủ tử nói cho chúng ta biết, lần này tới đây chỉ cần là tiêu phí tiêu phí, chiếm vài tòa nhân loại thành chỉ vui lùa một chút, thu lấy một điểm nhân loại lãi, mà còn gia chủ của chúng ta nói, nhân loại các ngươi chiếm lấy chúng ta địa giới là thời điểm có lẽ thu lấy một điểm tiền phòng." Sau khi nói đến đây, Tiểu Ô có chút không quá tự tin nhìn thoáng qua Diệp Lam lập tức lời thể son sắt nói: Đại nhân ta câu câu là thật, chúng ta những người này đều là tầng dưới chốt kiếm miếng cơm ăn, ngài phút cuối cùng liền thả chúng ta à, chúng ta cái gì cũng không làm, bao gồm người nào chúng ta một cái đều không có giết. Chúng ta chính là nhát gan cái này mới trở lại đến tìm ngớ, ngài liền xin thương sót ta. Nói xong tiểu ố quy đầu còn tại một bên gạt ra con mắt của mình, khóc lóc kể lệ dáng dấp đừng nói là có nhiều đáng thương, sợ rằng tùy tiện tới một người thấy được hắn bộ dáng như vậy, đều sẽ nhịn không được đi lên quan tâm chào hỏi hai tiếng. Thế nhưng Diệp Lam cũng không phải dễ lừa như vậy chủ, nếu thật là bởi vì bọn họ hai câu này chuyện ma quỷ kỉ càng chỗ nào, vậy chân chính đồ đẫn nhưng là thành chính mình. Lập tức Diệp Lam đưa tay đập hai lần tiểu O Quy đầu nói, tiểu Quy đầu nói chuyện đến là thành thật, ta có thể người này cũng là nói giữ lời, hôm nay cũng liền thả các ngươi một con đường sống tính toán, thế nhưng các người dám can đảm ở hoang loạn nơi này, để ta phát hiện, kết quả các người là hiểu được. Nói xong Diệp Lam trở tay chính là gậy một cái, trực tiếp đem linh hồn chi hỏa cho bắn ra ngoài một đống, người bên cạnh muốn dây rửa lại không cách nào động đậy thân thể, chỉ có thể ở bên cạnh hung hăng kêu rên cầu xin tha thứ. Linh hồn bị bỏng tư vị cũng không phải người bình thường có thể gánh vác được, tại Diệp Lam thu giao cái này linh hồn chi hỏa lúc, có thể là triệt triệt để, để cảm thụ cái gì gọi là chân chính thống khổ. Dù hồ cái này linh hồn chi hỏa không có sự thao khống của hắn sẽ một mực tiêu đốt, hiện thực linh hồn lại có là nhục thể, cho đến đem hắn đốt thành cho bụi về sau, linh hồn chi hỏa cái này mới sẽ biến mất. Nhìn thấy bên cạnh đồng loại thảm trạng, xung quanh bị nốt ma tộc toàn bộ đều mở to hai mắt nhìn, hoàn toàn không dám lên tiếng, bởi vì Diệp Lam chiêu này đã hoàn toàn đem bọn họ mọi người trấn trụ. Chờ đợi Diệp Lam đi về sau, đám này ma tộc người cái này mới thở dài một hơi, Tiểu Ô quy đầu hướng bốn phía nhìn một chút về sau, xác định Diệp Lam đi hay không cái này mới thở dài một hơi, bằng không cái này sát thần tại chỗ này, hắn thật sợ hai trái tim của hắn có chút chịu không được. Trở dịp Lam cùng với mọi người rời đi, về sau thừa dịp còn không có đi xa, Diệp Lam một bên Vạn Kiếm tiến lên dò hỏi. "Diệp đại ca, chẳng lẽ ngươi thật sự tin tưởng đám kia tạp chủng lời nói? Cái này rõ ràng chính là đang gạt người, chẳng lẽ còn nhìn không ra sao? Nếu không chúng ta bây giờ giết trở về, dù sao bọn họ cũng không có cái gì tốt lưu, liền tính hỏi không ra đến, chúng ta giết chính là." Diệp Lam khẽ mỉm cười, nghiêng đầu nhìn xem Vạn Kiếm nói. "Ngươi đều biết rõ bọn họ đang gạt ta, chẳng lẽ ta cũng không biết sao?" Nghe Diệp Lam tra tấn nói chuyện, mọi người cũng cảm giác vô cùng buồn bực, cái kia Diệp Lam đều đã biết bọn họ đang nói dối. Vì cái gì mới vừa rồi còn muốn thả bọn họ đi, cái này thật sự là không hợp với lễ thượng, Diệp Lam gặp đại gia hỏa đều là giống nhau biểu lộ, lập tức cái này mới giải thích nói. Vừa rồi ngươi không thấy được bọn họ cái kia một bộ biểu lộ sao? Nói chuyện với ta thời điểm con mắt đều tại loạn bay, ai cũng biết bọn họ đang nói dối, chỉ là chúng ta trận doanh khác biệt, bọn họ biết bị bắt về sau khẳng định là đã chết, đương nhiên sẽ không nói thật, hiện tại mang các ngươi rời đi hoàn toàn chính là tại để bọn họ buông lòng đề phòng. Chờ Diệp Lam giải thích xong sau, mọi người giờ mới hiểu được tới, Diệp Lam cười ha hả nói với mọi người nói: Các ngươi hiện tại tại chỗ khôi phục linh lực, nháy mắt cũng nghỉ ngơi một chút, tốt trả lời các ngươi thể lực, không chừng lúc nào liền muốn đối mặt một cuộc các chiến, bảo trì tốt nhất trạng thái chiến đấu rất trọng yếu, ta đi dò xét một cái thông tin rất nhanh liền trở về. Vừa dứt lời, cũng không quản mọi người có phản ứng gì, Diệp Lam trốn vào bóng tối về sau, liền biến mất ở mọi người tầm mắt bên trong, trên thực tế lúc này Diệp Lam lại đường cũ quay trở lại đi, tham thính bọn họ ma tộc thông tin, cũng chính là vừa rồi cái kia một nhóm ma tộc. Đây là Diệp Lam đã sớm nhập thân vào phụ cận bóng tối bên trong, không những tập kích đối với Diệp Lam mà nói là hắn hiểu liền xem như thám thính thông tin cũng là hắn sở trưởng nhất sự tình. Làm Diệp Lam trở về thời điểm, nay một đám ma tộc nhỏ ngu ngốc cũng không hề rời đi, bởi vì Thái Long đích thổ nguyên tố tự nhiên tri lực cũng không có bởi vì hắn rời đi mà tiêu giảm, mặc dù thời gian càng dài lưu lại lực lượng càng nhỏ, thế nhưng cái này mới bao nhiêu lớn một lát, bọn họ muốn giải rủa đi ra cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Làm sao bây giờ Quy ca? Hiện tại nhà chúng ta chủ tử chết, liền dẫn đầu dẫn chúng ta như ma lão ca cũng treo, lần này chúng ta mấy cái đoán chừng là không người ba bọc, hiện tại ngươi tư lịch giả nhất, ngươi nghĩ kế làm sao bây giờ? được gọi là quy ca cái kia ma tộc, chính là Diệp Lam lúc gần đi đập đầu hắn tiểu quy đầu, đảo mắt xem xét bây giờ lại làm lên lão đại, Diệp Lam cũng là cười tủm tìm nhìn xem bọn họ một nhóm người này nhất cử nhất động. Này, thật mẹ nó rối quậy, không nghĩ tới vậy mà tại nơi này đụng tới cái nhân loại sát tinh, ngươi nhìn hắn vừa rồi cái ánh mắt kia không có, quả thực so nhà chúng ta chủ tử còn không có nhân tính, Không là hung điểm, bất quá cái này đầu cũng liền hoạch đảo lớn như vậy. Nói xong lời này, mọi người cũng là ha ha một trận cười to, dù sao không có cách nào vừa rồi nhận lấy nhiều như vậy khó đụng, lẽ còn không thể ngoài miệng tìm kiếm một cái ănủi nhưng sự thật nói cho bọn họ, những lời này Diệp Lam đã là một chữ không kém toàn bộ nghe đến trong lốt thai. Đoán chừng không bao lâu xui xẻo vẫn là bọn hắn. Chương 459, nào không có hạch đảo lớn, chương 459, nào không có hạch đảo lớn. Cũng là vẫn là quy ca ngươi lợi hại, giam ba câu này liền đưa cho người kia loại tiểu tử hồ làm qua, cái này có thể thật đúng là may mắn mà có ngài, bằng không tất cả mọi người hôm nay nhưng là đều cắm lại nơi này. Tiểu ô quy đầu đó là bị một trận vượt lăng lăng a, cả người đều cùng phải bay đi lên đồng dạng, trong lòng cũng là vui vẻ, nếu không nói trong lòng hắn không có quỷ đó là tuyệt đối không có khả năng. Trên thực tế vừa rồi hắn cũng là tại đánh cược, Cự Diệp Lam sẽ tin tưởng hắn, làm sao cũng không có nghĩ người này vậy mà đơn thuần như vậy dễ bị lừa, dù sao nếu như chính mình đem tình hình thực tế nói ra ngoài, đợi chút nữa đi về sau ma thần khẳng định sẽ đối với chính mình đặt câu hỏi, ít nhất làm sao cũng sẽ đem chính mình tại chỗ chém giết. Điểm này trong lòng của hắn lại biết rõ rành rành, cho dù là dạng này, hắn cái này mới tính toán cược một ván, dù sao hắn biết, ma thần đều là có linh hồn cảm ứng, chính mình là trốn không thoát ma thần đối với chính mình tầm tra. Dù cho hiện tại nhà mình chủ tử đã chết, Thế nhưng ma thần đối với chính mình sử dụng linh hồn tra xét hôm nay phát sinh tất cả đều sẽ bị biết nghĩ tới chỗ này tiểu ô quy đầu trong lòng cũng là một trận run dậy dù sao hai bên đều là chết nếu không được chính mình cực một cái chính là hiện tại tốt được cả danh và lợi lần tiếp theo người dẫn đầu khẳng định chính là chính mình nói không chừng đến lúc đó vị trí của mình có thể càng làm càng cao trong lòng tiểu kiểu chí đánh lấy bản tính thật tình không biết hiện tại chỗ tối ngay tại có người nhìn chămầm chăm hắn tại mọi người khen ngợi bên trong tiểu ô quy đầu trên mặt cũng là vô cùng khiêm tốn xua tay nói đại gia không cần dạng này đều là ra ngoài làm việc cho dù là vừa rồi ta chết Nói không chừng còn có thể cứu các người, nhân loại hạ thủ quả nhiên môn độc, lần này trở về về sau, ta nhất định muốn hướng Phượng Hoàng Ma Thần báo cáo, nhân loại tiểu tử thực sự là quá đáng ghét. Nói đến đây các vị cũng là liên tục gật đầu, bày tỏ tiểu Ô Quy Đầu nói chính là như vậy như vậy. Các huynh đệ, chúng ta bây giờ trước đi ra, dẫn chúng ta trở về nói sự tình hôm nay báo cáo, để Phượng Hoàng Ma Thần cho chúng ta ra cái này một ngũ Bắc khí. Diệp Lam ở một bên nhìn xem tiểu Ô Quy Đầu nhất cử nhất động, thật đúng là không nghi tới, gia hỏa này tâm tính vậy mà như thế sâu, không chỉ có thể kéo theo cả chi đội ngũ tâm cảnh phương hướng đi tới còn có thể cổ vũ khí khí, người này thật đúng là quỷ tinh quỷ tinh. Mọi người thuyết phục liền động, ra sức dãy dụa đồng thời, tính toán dùng sức khí từ vũng bùn bên trong leo lên đi ra, nhưng cái này dạng này dãy dụa vô cùng lãng phí sức lực, có thể nói bọn họ càng dãy dụa lợi hại, phía dưới hấp lực liền càng là cường đại, tốt tại phía dưới Thái Long không có tiếp tục dùng tự nhiên chi lực tiến hành chối buộc. Phần lớn bùn đất đã khô cạn, bằng không bọn họ thật đúng là ra không được, trong đó một cái khí lực khá lớn ma hùng từ đầm lầy bên trong dẫn đầu dãy đi ra, đi ra chuyện thứ nhất chính là đi tới tiểu ô quy đầu bên cạnh, dựa vào người đứng đầu đồng thời, cuối cùng con ở bên cạnh lẩm bẩm nói: "Quy ca Ngươi nói lần này ma thần đại nhân bọn họ để chúng ta tiến hành tập kích quấy rối có thể thành công? Ma hùng biến thành hiện ra dáng dấp, hoàn toàn là vô cùng không tin tưởng, xem ra phía trước đã bị diệp làm cho hoàn toàn sợ hãi, bằng không cũng không có khả năng dạng này. Tiểu Ô quy đầu ai ơi một tiếng về sau, lúc này mới bị ma hùng cho lôi đi ra, đập trên người mình bùn đất đồng thời, bên miệng còn tại nói: "Ngươi có thể yên tâm a." Hiện tại nhân loại cứ điểm bên trong hai đại binh trạm điểm truyền thống đều đã bị ma thần đại nhân chiếm lĩnh, nhân loại cái kia một đám tên lóc liền xem như nghị chi viện cũng chi viện không đến. Nói xong tiểu Quy Đầu đem trên người mình bùn toàn bộ vung tại trên mặt đất, sau đó đẩy mặt không quan tâm mở miệng nói: "Chư bỏ vừa rồi nhân loại kia tiểu tử nói tới, Ngư Mục Lân Ma thần đại nhân mặc dù đã bỏ mình, thế nhưng chúng ta còn có Phượng Hoàng Ma thần không phải. Đến lúc đó chúng ta đầu tựa vào hắn dưới cờ chính là, nhiệm vụ lần này vốn là tiến công đế quốc hoàn thất, chỉ có đem nơi đó công chiếm chúng ta liền quy mô chiến thắng, vừa rồi nhân loại kia tiểu tử liền xem như có thực lực lại có thể thế nào." Nói xong tiểu Ô Quy Đầu chớp mắt một cái con mắt, cùng lúc trước ngốc khờ ngốc khờ dáng dấp đều không giống nhau, ngược lại nét mặt bây giờ bên trong có thể nhìn ra, hắn có một loại không nói được căm tận. Đối ma hùng nói xong những này về sau, hắn cũng là ở một bên hắc hắc cười lạnh. Thế nhưng ma hùng rõ ràng là thật vô cùng ngốc, căn bản không biết tiểu ô quy đầu đang nói cái gì, thế nhưng vì không ảnh hưởng hắn bầu không khí, cũng là vô cùng biết điều đi theo cười lạnh, cái này hoàn toàn chính là đang lôi kéo làm quen. Quả nhiên cái này ma tộc không có một cái là bất lo, các loại đáng ghét sắc mặt đều hiện đi ra, so với nhân loại, bọn họ thậm chí muốn giàu hoạt bên trên gấp mấy trăm lần. Ma hùng trong lòng có dự cảm, biết tiểu ô quy đầu muốn tuyển cử lần tiếp theo thủ lĩnh, cho nên hắn lựa chọn dẫn đầu đi lên lôi kéo làm quen, lăn lộn cái khuôn mặt, sau này có thể đi theo hắn bỏ lên đồn vị. Đang lúc hai người cười thoải mái không chỉ thời điểm, tiểu ô quy đầu đông nhiên im bặt mà dừng, ánh mắt bỗng nhiên biến thành ngây dại ra, liền cái mũi đều chảy ra, nhìn xem trước mắt mình thân ảnh, tiểu ô quy đầu vội vàng đập một cái bên cạnh còn tại cười ngây ngô ma hùng. Mang hai người lấy lại tinh thần thời điểm, cái này mới nhìn đến, cách đó không xa thân ảnh đúng là bọn họ vừa rồi đụng phải sát thần, trong chấp loáng này hai người tâm thái nháy mắt liền sụp đổ, ngơ ngác đứng tại chỗ, căn bản không biết phải nói một chút gì đó tốt. Làm Diệp Lam nhìn thấy hai người bọn họ vẻ mặt này thời điểm, đồng dạng cũng là đầy mặt cười hì hì nói. Cười a? Làm sao? Hiện tại các ngươi là không cười được sao? Không phải mới vừa cười đến rất vui vẻ sao? Không có chuyện gì liền làm ta không tại nơi này, các người tiếp tục cười, mang các người cười xong lại nói sự tình cũng không muộn. Gặp Diệp Lam cũng là cười hì hì đi ra, hai người nước mui nước đều chạy ra, tiểu ô quy đầu dẫn đầu kịp phản ứng, hốt một cái cái mũi của mình rồi nói ra. Cái kia, cái kia, chúng ta không nhỏ, đại nhân ngài làm sao còn không có đi, chúng ta, chúng ta vừa rồi. Nói tới chỗ này tiểu ô quy đầu lắp ba lắp bắp hỏi nói không ra lời. Thế nhưng Ma Hùng hoàn toàn gánh không được Diệp Lam mang cho hắn uy áp cùng hoàng hốt, liền tính hiện tại Diệp Lam không có phóng thích linh lực uy áp, nhưng liền chỉ là đứng ở chỗ này, liền đủ đã đem hắn trái tim nhỏ cho dọa đi ra. Diệp Lam cười ha hả nhìn xem bọn họ mọi người, trên đây không có cái gọi là nói. Ta lúc nào nói qua ta muốn đi? Chỉ bất quá chính là tại vừa rồi các người ta cũng nghe được tại trong lỗ tai mà thôi, cái gì đầu của ta chỉ có hạch đảo lớn nhỏ như vậy không phải? Vụt. Nói xong Diệp Lam tay phải linh hồn chi hỏa bỗng nhiên xuất hiện, Ma Hùng nhìn cũng không nhìn không cần suy nghĩ, vắt chân lên cổ xoay người chạy, cái kia tốc độ quả thực muốn so thọ cha hắn đều muốn nhanh hơn một ít. Ngay tại ma hùng chạy trốn mấy mắt, Diệp Lam linh hồn chi hỏa nháy mắt đem hắn nuốt chửng lấy, thậm chí là sau lưng mấy cái ma thú cũng cùng nhau cùng hắn trốn cùng. Những loại ma tộc căn bản là không có cách tránh né Diệp Lam công kích, trên thực lực chênh lệch để bọn họ căn bản không dám có bất kỳ dám can đảm lòng phản kháng bên trong, liền tính hiện tại muốn chạy cũng không có tư cách đó. Chương 460, Tiểu Ô Quy tương đương Tiểu Vân Bác, chương 460, Tiểu Ô Quy tương đương Tiểu Vân Bác. Âm vang ở giữa Tiểu Ô Quy đầu có thể vô cùng thấy rõ ràng cảm nhận được, ánh lửa dán vào trên mặt của mình thoát ra ngoài. Sau lưng vốn là muốn chạy ma hùng bị nháy mắt đốt thành cho bụi, nguyên bản lúc ấy hắn cũng muốn chạy, thế nhưng hai cái đuổi run rẩy lợi hại, căn bản là không bước ra đi. Bây giờ thấy Diệp Lam bạ tôn, hơn nữa còn đem chính mình phía trước chào phúng hắn lời nói, chữ nhất không kém đều nói đi ra, cái này đổi lại là người nào ai cũng chịu không nổi áp lực này à, Lập tức tại Diệp Lam còn không có tới gần hắn thời điểm, tiểu ô quy đầu trực tiếp phịch một tiếng quỳ xuống đất bên trên. Bên trái một cái bàn tay, bên phải một cái bàn tay đánh lấy mặt mình, còn vừa mắng chính mình có mắt mà không thấy Thái Sơn, trêu chọc ngài dạng này giả, dạ, nói xong càng là hướng trên cái miệng của mình bổ hai bàn tay. Quỷ trên mặt đất bạch bạch bạch đi tới Diệp Lam bên chân, một tay trực tiếp chộp vào Diệp Lam ống con chỗ, đối nó giải thích nói: "Đại nhân, đại nhân, đều là miệng ta thiếu, đều là ta nghĩ cứu danh dự, đều là lỗi của ta, bỏ qua cho ta lần này à, có chuyện gì ta đều cùng người nói, chỉ cần ngài hỏi, ta biết rõ sự tình cam đoan biết gì nói đấy. Diệp Lam nhìn xem hắn y phục dáng vẻ đáng thương, lập tức cười mở lời nói, một chân đem tiểu ô quy đầu cho đá ngã lăn về sau, cái này mới rễu cất nói: "Đừng a, không phải mới vừa còn rất uy phong đâu nha. Cái gì đầu của ta liền cùng đảo đồng dạng lớn, làm sao?" Ngươi thật sự cho rằng ta là như thế dễ bị lừa đấy chứ?" Nói xong tiểu ô quy đầu ra sức từ dưới đất bò dậy, hai tay lay động, mà lần này hắn không tại dám tới gần Diệp Lam, càng là không dám chạy trốn đi, bởi vì vừa rồi những cái kia chạy trốn đồng loại, là kết cục gì hắn là tận mắt thấy, hiện tại chết về sau liền một điểm cặn bát đều không có. Chính mình cũng không cho rằng hắn có thể phúc lớn mạng lớn có thể né tránh Diệp Lam công kích, huống chi chỉ riêng Diệp Lam vừa rồi cầm một tay, liền xem như 20 cái chính mình cũng bảo đảm không phải là đối thủ của hắn, hai người căn bản là không tại một cái lượng cấp bên trên, đừng nói là phản kháng. Hiện tại liền xem như quỷ xuống đất cầu xin tha thứ mới xem như lựa chọn sáng suốt nhất. Diệp Lam gặp tiểu ô quy đầu sợ thành cái dạng này, cũng là muốn cười cười không đi ra, rõ ràng là kẻ xâm lược, mới vừa rồi còn rất hi phòng, nhìn thấy so chính hắn lợi hại người, hiện tại lập tức sợ thành cái dạng này, càng là một cái nước mũi một cái nước mắt ở một bên tiêu khóc. Tựa như hắn chỉ thiếu chút nữa là nói cái gì hắn bên trên có 80 tuổi lão mâu thần, dưới có mấy tuổi mấy tuổi lớn bé con muốn chờ hắn đi phụ dưỡng, liền tính Diệp Lam hiện tại muốn giết hắn đoán chừng đều không có cái kia tâm tư. Loại người này căn bản là sống không lâu, không quản đi tới chỗ nào đều sẽ bị người trở thành là cậu dạng sai bảo. Cuối cùng Diệp Lam không nhịn được nói, "Được rồi được rồi, Khóc xuất mứt phiên chết, đứng lên ta có chuyện hỏi ngươi." Gặp Diệp Lam không giết hắn, Tiểu Ô Quý đầu vội vàng mang ơn, thậm chí liền Diệp Lam trên giới 18 đời tổ tông đều đích thân cảm tạ một lần, cái gì tái sinh phụ mẫu loại hình, Diệp Lam thật là nghĩ mắt trợn trắng, tổ tông của mình cùng cái này Tiểu Ô Quý bắn đại bắc cũng không tới quan hệ, nếu là có quan hệ cái kia không phải đều thành con rùa già. Nhưng cho dù là Diệp Lam một bộ không nhịn được giằng rắp, thế nhưng Tiểu Quý đầu vẫn như cũng là không dám đứng lên, sợ bởi vì chính mình nhất cử nhất động làm sai chuyện, gặp phải ăn đòn hoặc là bị miểu sát vẫn như cũng là quỷ ở nơi đó không dám lên tiếng. Diệp Lam cũng lười để ý tới hắn bộ dáng như vậy, lập tức quay đầu hỏi: "Ta hỏi ngươi, vừa rồi ngươi nói cái kia Phượng Hoàng Ma Thần là cái gì? Hắn có kế hoạch gì, người ở chỗ nào?" Tiểu Ô Quy đầu nuốt nước miếng một cái về sau, vội vàng trả lời: "Cái kia đại nhân, ngài có thể tuyệt đối không cần đi tìm Phượng Hoàng Ma Thần, hắn so ngải cũng còn muốn rứt chóc, mặc dù không giết đồng loại, thế nhưng nhân loại chưa bao giờ trong tay hắn sống qua ngày thứ hai, mà còn Phượng Hoàng Ma Thần thích ăn người trái tìm, đâm máu tràn diện là chúng ta nghĩ cũng không dám nghĩ à. Nhìn Tiểu Ô Quy đầu cái này một bộ dáng, còn thật sự không phải lại nói lời nói dối, lập tức Diệp Lam gật đầu nói. Người đoán không lầm. Ta lần này chính là muốn tìm kia cái gì Phượng Hoàng Ma Thần, ta xem một chút hắn đến cùng là cái gì Phượng Hoàng, vẫn là trong núi sâu gà rừng. Nghe xong Diệp Lam lời này, Tiểu Âu Quy Đầu trực tiếp ngồi liệt tại trên mặt đất, có chút đứng không vững nói. Đại nhân! Đại nhân! Ngài liền đi đi thôi, cái này Phượng Hoàng Ma Thần muốn so ra chủ của chúng ta mạnh lên không biết gấp bao nhiêu lần, Vũ Lực Trị càng là đỉnh đầu một cứng hãn, căn bản không phải. Không phải. Không đợi Tiểu Âu Quy Đầu nói cho hết lời Diệp Lam trực tiếp quay đầu nhìn chằm chằm một cái, tiểu ô quỷ đầu lập tức đem bên miệng lời nói toàn bộ đều nuốt xuống, chứ không quản cái này Phượng Hoàng Ma Thần như thế nào, dù sao trước mắt cái này phiền toái lớn hắn cũng không dám trêu chọc, thế nhưng lần này tiểu ô quy đầu thật là liền gặp khó khăn. Không quản là trước mặt Diệp Lam, vẫn là Phượng Hoàng Ma Thần, hai người đều không phải hắn có khả năng trêu chọc tổn tại, quả thực kinh khủng không muốn không muốn, hiện tại hắn chỉ muốn thật tốt tìm một chỗ chỗ không có không ai, trốn đến chiến tranh kết thúc lại đi ra, bằng không chết như thế nào cũng không biết. Người nói là ta không có kia cái gì Phượng Hoàng Ma Thần lợi hại đi. Ta còn thực sự muốn kiến thức kiến thức, cái này cái gì Phượng Hoàng Ma Thần đến cùng là có cái gì thần thông. Đi. Nói xong Diệp Lam một cái tay trực tiếp trột vào tiểu ố quy đầu cổ áo bên trên, trực tiếp đem kéo đi, người khác xem xét cũng đều thở dài một hơi, trong đó có một con sóc nhìn xung quanh hai mắt về sau, lúc này mới hỏi. Như láo đại cùng quy lão nhị đều bị bắt đi, chúng ta tốt tại xem như là an toàn, nhanh đi về bầm báo Phượng Hoàng Ma Thần, bằng không chờ thằng nhóc loài người này tới nhưng là phiền phước. Còn không đợi tiếng nói vừa ra, hắn chỉ cảm thấy thân thể của mình hình như bỗng nhiên bị h lại quay đầu nhìn một phát, lúc này mới phát hiện, không biết lúc nào chính mình chỉ còn lại linh hồn nguyên anh, mà thân thể của mình sớm đã thoát ly đi ra. Linh hồn chi hỏa thiêu đốt đồng thời, còn không đợi bọn họ kêu thảm đi ra, liền trở thành một mảnh cho tàn, gió thổi qua sau đó, trên cơ bản cái gì đều không thừa hạ, nếu không phải trên mặt đất còn có một chút dấu chân, nơi này thật nhìn không ra chết mười mấy cái ma tộc đội tuần trang người. Lúc này tiểu ô quy đầu bị Diệp Lam dắt lấy cổ áo, cũng không biết muốn bị lĩnh được địa phương nào đi, lập tức yếu đất nói: "Đại nhân, chúng ta đây là muốn đi nơi nào a? Ngài sẽ không muốn tìm một chỗ không người đem ta cho xoạt xoạt đi." Diệp Lam lườm hắn một cái, lập tức giễu cợt nói: "Ta giết ngươi còn cần tìm không có người địa phương sao? Tùy tiện ta là có thể đem ngươi cho làm, bất quá ta hiện tại cũng không có hứng thú giết ngươi, còn có chuyện muốn an bài ngươi làm, ngươi nếu là ngoan ngoãn nghe lời ta cam đoan buông tha ngươi, nhưng ngươi nếu là không thành thật." Hắc hắc. Nhìn xem Diệp Lam thâm trầm khuôn mặt, phía dưới liền tính không cần phải nói, tiểu Ô Quy đầu cũng có thể đoán được, lập tức liên tục gật đầu nói: "Ta hiểu, ta hiểu. Đại nhân an bài sự tình ta cam đoan hoàn thành, chỉ cần đừng giết ta chuyện gì ta đều làm." Mang mọi người thấy Diệp Lam trở về về sau, trong tay vậy mà còn xách cái này cái kia tiểu Quy. Thái Long đi lên đập hai lần hắn tiểu quỷ đầu, cười hì hì nói: "Diệp đại ca, ngươi làm sao đem cái này con rùa đầu cho cầm trở về?" Chương 461, giả vờ tú binh, chương 461, giả vờ tú binh. Đem hắn mang về có thể là có tác dụng lớn chỗ, nghe hắn nói số 2 điểm chuyển tống có một cái cái dị phượng hoàng ma thần, nói là muốn so phía trước chúng ta đánh chết cái kia ma thần còn muốn thượng, mà còn dựa theo hắn thuyết pháp cái này cái gì phượng hoàng ma thần có lẽ vô cùng tự ngạo. Thái Long nhìn thoáng qua một bên tiểu ô quy đầu, lập tức lại quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Lam, có chút im lặng nói: "Đại ca, Ngươi sẽ không mang theo cái này, Tiểu Vương bắt đi đánh kia cái gì phượng hoàng ma thần a." Gặp Thái Long một mặt không thể tin biểu lộ, Diệp Lam gật gật đầu, không nhanh không chậm gật đầu đáp. "Không sai a. Ngươi nói đúng, ta chính là chuẩn bị muốn mang hắn đi, bằng không chúng ta làm sao tìm cái kia vượng hoàng ma thần, huống chi có cái này tiểu tử tại trong tay chúng ta, còn sợ tìm không được mẹ nó." Thái Long gật gật đầu bày tỏ đồng ý, thế nhưng ngay sau đó đảo mắt lại liếc mắt nhìn tiểu ô quy đầu, dùng tay rút hai cái đầu về sau, bày tỏ bất đắc gì nói. "Có thể là, ngươi xác định cái này tiểu vương bắt đầu sẽ không năng nhịn." Diệp Lam đem tiểu vương bắt đầu ném sang một bên. Coi hắn nghe đến Thái Long lời nói về sau, nháy mắt sợ ba ba bỏ dậy, mở miệng một tiếng hào hãn thê ư, lập tức vội vàng xin thề bảo đám nói. "Hào Hán, ta xin thề ta tuyệt đối không dám, các người nói cái gì ta làm cái gì chính là, không phải muốn tìm Phượng Hoàng đại nhân nha, ta mang các người đi chính là." Thái Long thủy chung là bán tín bán nghi nhìn xem Diệp Lam, Diệp Lam biết Thái Long không tin hắn, lập tức gật gật đầu bám vào bên thái hắn nhỏ giọng nói: "Tiên tâm đi." Hắn còn không dám đối ta động cái gì ý đồ xấu, mà còn giữ lại hắn còn có chỗ đại dụng. Gặp Diệp Lam có chính mình kế hoạch, Thái Long cũng tại truy hỏi, dù sao đến lúc đó chính mình cũng sẽ thấy. Họ như vậy nhiều cũng vô ích, bất quá bây giờ Thái Long càng thêm chú trọng chính là, Diệp Lam đến cùng muốn dùng dạng dị biện pháp đem phượng hoàng ma thần cho đánh chết. Thế nào? Đều gần như hoàn toàn khôi phục đi. Diệp Lam quay đầu hỏi thăm mọi người, từ vừa rồi đến bây giờ thời gian cũng đi qua có một hồi, dựa theo bọn họ tốc độ khôi phục cùng với Diệp Lam cho bọn họ phân phối năng dược, tiến hành lẫn nhau phụ trợ có lẽ hiện tại cũng kém không nhiều. Tở tờ, tờ tờ Vạn Kiếm ngẩng đầu nhìn một cái Diệp Lam phía sau, thần tốc từ trên mặt đất đứng lên, gật đầu nói. "Con tốt, đã khôi phục tám thành, lại đánh một trận hẳn không phải là cái vấn đề lớn gì." Mọi người cũng là đi theo gật đầu ra hiệu chính mình khôi phục cũng đều không sai bị lắm, lập tức Diệp Lam đem ánh mắt chuyển tới tiểu ô quy đầu trên thân, lập tức đem chữ nạp giới bên trong dây thường ném xuống đất, ra hiệu tiểu ô quy đầu đem mọi người toàn bộ trói lại. Lập tức Diệp Lam càng là từ chữ nạp giới bên trong lấy ra mấy cái đăng dược, những này toàn bộ đều là đóng hút đan, có thể làm cho tất cả mọi người tu vi giảm xuống đến điểm đóng băng, chỉ cần không thôi động linh lực là hoàn toàn sẽ không bị người cho phát giác ra được. Đương nhiên linh lực thôi động cũng là tùy tiện bọn họ, chỉ cần nghĩ điều động liền có thể điều động, thế nhưng đóng hút đang tác dụng cũng sẽ biến mất theo. Lúc ấy tất cả mọi người chưa kịp phản ứng, liền tiểu Ô Quy Đầu đều là một mặt mộng bức nhìn xem Diệp Lam, không hiểu hắn muốn làm gì. Lập tức Diệp Lam ở bên thai của hắn nói thầm hai tiếng, tiểu Ô Quy Đầu mồ hôi lạnh lập tức thay đổi xuống, nhưng cũng chỉ có thể gật gật đầu miễn cưỡng đáp ứng, bởi vì hắn không đáp ứng, đột nhiên trên cổ hắc nhận liền sẽ không lưu tình chút nào đem hắn cho chém giết, sợ là đến lúc đó đầu đều muốn phân ra. Diệp đại ca, chúng ta đây là muốn làm binh. Lâm Hải hơi kinh ngạc nhìn xem Diệp Lam, Làm sao cũng không có nghĩ đến Diệp Lam vậy mà lại lựa chọn biện pháp như vậy, thâm nhập địch nhân phía sau, thế nhưng cái này cũng chưa hết, Diệp Lam đem chứa 10 khối mệnh thạch chứa nạp túi ném cho Tiểu Ô Quỷ Đầu, bày tỏ đây chính là hắn trong tay chiến lợi phẩm. Lập tức mọi người cầm dây chói toàn bộ từng cái quấn quanh đến trên người mình, để Tiểu Ô Quỷ Đầu đội dẫn mọi người đi tìm cái kia Phượng Hoàng Ma Thần, khi mọi người tới gần cửa hải lúc, một bên Tiểu Ma Đầu nhìn thấy một đám người tới, lập tức vội vàng tiến lên ngăn cản. Người là ai? Mang theo bọn họ tới đây là làm cái gì? Trong tay cái nĩa càng là trực tiếp tại Tiểu Ô Đầu chỗ cổ, mặc dù Tiểu Ô Đầu không thể trêu vào Diệp Lam bọn họ Thế nhưng đối với những này giữ cửa hắn chẳng lẽ sẽ còn sợ. Liền xem như sợ hắn cũng không dám không tiến tưởng, bởi vì một khi thất bại, khẳng định sẽ bị sau lưng mấy cái sát tinh cho răng rắc. Tiểu Ô Quy đầu trực tiếp đưa tay đem trên cổ cái nữ lãnh dụng, lập tức ngự khi có chút nổi giận nói: "Mú mắt chó của ngươi, ta chính là Ngư Lân Ma thần bảng chi tuần tra tiểu đội trưởng, lần này tới nơi này có chuyện quan trọng tìm Phượng Hoàng Ma thần, nếu là chậm trễ tình báo tiểu tử ngươi đầu còn muốn sao?" Gặp Tiểu Ô Quy đầu cường hãn như thế, giang giữ ma Tộc cũng không dám tại được một tấc lại muốn tiến một thước, chi còn là ma thần người, hắn lại không dám đắc tội, lập tức vội vàng tiến lên cười hì hì nói: Ai ơi, tiểu đội trưởng, ngài nhìn xem ta đây thật là mắt chó đuôi ngủ, đây không phải là cửa ải gia nghiêm là nha. lao đại nói đem con mắt thả lạnh, bằng không ta nhưng là muốn chịu phạt, ngài nhìn ngài đây là. La Dụ đen đầu xem xét hắn một cái, cũng là ra dáng chẳng nói. Có chuyện quan trọng tìm Phượng Hoàng đại nhân, bất mãn ngươi nói lần này ta là đến tìm kiếm chỗ dựa, tóm lại còn có tình báo quan trọng cùng với đồ vật cần nộp lên, tiểu tử ngươi tốt nhất đừng không biết điều, đến lúc đó các ngươi đội trưởng không chừng liền muốn thay người. Nhìn tiểu Ô Quy đầu như vậy tự tin quất mặt, lúc ấy canh cổng nhỏ ma cũng không dám tại nói nhiều một câu, lại không dám tại trì hoãn thời gian, vội vàng gật đầu nói. Đúng đúng đúng. Phượng Hoàng đại nhân liền tại bên trong đàm phán của tỉnh, ngài lại đi chính là Nói xong tiện tay chỉ một chỗ doanh trướng, nhìn bên trong khổng lồ cái bóng hẳn là Phượng Hoàng Ma thần không tệ, làm Tiểu Ô Quy đầu đi về sau, giữ cửa nhỏ ma có chút không phục nói. Hừ, không phải liền là nắm lấy mấy cái tù binh, có cái gì tốt thần khí, lao tử vẫn thật là không tin ngươi có thể lên làm trong đội đội trưởng. Đang lúc mọi người tới gần doanh trướng lúc, Diệp Lam con mắt cũng là híp lại, Tiểu Ô Quy đầu quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Lam, Diệp Lam gật đầu ra hiệu dựa theo hắn nói đi làm, Tiểu Ô Quy đầu cái này mới nuốt nước miếng một cái, lập tức gật gật đầu về sau, liền trực tiếp vào vào. Lập tức còn không đợi Vượng Hoàng Ma Thần kịp phản ứng, Tiểu Ô Quy đầu ba kích một tiếng quỷ trên mặt đất. Cũng không biết hắn đây là diễn cái kia mới ra, đem trong doanh trướng ma tướng cùng với ma vương còn có Phượng Hoàng Ma Thần đều cho dọa nhạy dựng. Ma vương trước tiên mở miệng dò hỏi: "Uy, tập chủng, tự tiện xông vào quân sự doanh trướng có thể là tự hình ngươi lại biết. Chẳng lẽ ngươi không muốn mệnh?" Mở miệng ngữ khí mặc dù vô cùng nổi giận, thế nhưng Tiểu Ô Quy đầu căn bản không để ý đến hắn ý tứ, trực tiếp đối với Phượng Hoàng Ma Thần nói: "Phượng Hoàng đại nhân, ô ô, muốn vì ta báo thù a, vì nhà chúng ta chủ tử báo thù a?" Nhà chúng ta vậy cá ma thần đại nhân bị nhân loại cao thủ tập kích, đã đã tử trận. Vừa nghe đến câu nói này, Phượng Hoàng Ma Thần lúc ấy cái mông nháy mắt ngồi không yên, điều này có ý vị gì hắn là biết rõ. Chương 462, chuyện tốt thành đôi, chương 462, chuyện tốt thành đôi. Truyền tông trận cách nơi này không xa, trận địa một khi vứt bỏ, như vậy nhận đến uy hiếp địa phương ngay lập tức nhất định là chính mình nơi này, như vậy cũng liền mang ý nghĩa, lúc này hắn chiếm đoạt lĩnh địa phương sắp gặp phải tiến công, trong nháy mắt Phượng Hoàng Ma ánh lập tức đến tiểu đầu trên thân, đồng thời cảm giác lực càng là cảm giác được nhân loại bên ngoài. Thứ nhị hắn vốn là trời sinh tính đang nghi, doanh địa bị công chiếm, hổ ngư lân ma thần bị tập kích đã bỏ mình, vậy tại sao trước mắt tiểu ô quy đầu có thể một mình sống đi ra? Ở trong đó có quỷ hay không không biết, thế nhưng hắn không thể không cẩn thận, lập tức ma thần ánh mắt lạnh leo xuống rất nhiều, một cái lắc mình đi thẳng tới tiểu ô quy đầu bên cạnh, một tay càng là trực tiếp mắc kẹt cổ của hắn, đem tiểu ô quy đầu cho giơ lên. Thấy thế tiểu ô quy đầu vội vàng đem trong tay chữa nạp túi đưa đi ra, phượng hoàng ma thần gặp hắn như vậy, còn không đợi trả hỏi, thay đổi một tay cầm tới, mặc dù hắn không biết chữ nạm trong túi chứa là cái gì, thế nhưng bụi linh lực ba động bên trong có thể cảm nhận được. Trong này chứa đồ vật tất nhiên không phải là pháp vật. Phượng Hoàng Ma Thần tiện tay đem cầm tới về sau, lúc này mới lên tiếng hỏi. Ngư Lân Ma Thần ta tại giải bất quá, một thân phòng ngự khó phá không nói năng lực càng là có thể địch nổi bốn vị đại thừa kỳ cao thủ, mặc dù tiến công không có ta cường hãn, thế nhưng nếu có người muốn tiến hành tập kích, cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình, huống hồ toàn bộ doanh địa làm sao lại tiểu tử ngươi một người còn sống đi ra. Bởi vì tiểu ô quy đầu trì bất quá chính là một cái nhỏ ma mà thôi, sức chiến đấu căn bản không chịu nổi một kích, nếu có người có thể đem Ngư Lân Ma Thần đánh bại, như vậy cái nào một màn doanh địa tất nhiên là không còn sót lại chút gì sẽ không có một cái ma tộc đồng bạn may mắn còn sống sót. Làm Vượng Hoàng Ma Thần tra hỏi lúc, Tiểu Ô Quỷ Đầu cũng là thừa cơ nhiều hô hấp mấy cái không khí mới mẻ, bởi vì hôm nay một ngày này, hắn đã đếm không hết là bao nhiêu lần bị người kẹp lấy cái cổ tra hỏi. Còn không đợi Vượng Hoàng Ma Thần chờ đợi Tiểu Ô quy Đầu trả lời, đầu tiên là dẫn đầu đem chữ nạp trong túi đồ vật lật nhìn một phen, tại thấy rõ đồ vật bên trong về sau, Phượng Hoàng Ma Thần cũng là vô cùng kinh ngạc nhìn thoáng qua Tiểu Ô Quỷ Đầu, lập tức trên mặt ánh mắt lập tức đi, thừa dịp người khác còn không biết tình huống như thế nào, liền trực tiếp đem chữ nạp túi thu vào. Lập tức tiểu Ô Quy Đầu tại nhìn đến vượng hoàng ma thần như vậy như vậy lúc, trên cơ bản cùng Diệp làm đoán không sai biệt lắm, liền dựa theo vốn có kế hoạch mở miệng nói: "Ma, ma thần đại nhân, thực không dám giấu giếm, ta vốn là ra ngoài đội tuần tra đội ngũ, thế nhưng không biết tại sao nội bộ doanh địa đông nhiên bị tập kích, làm ta cùng Như lão đại đuổi đi về thời điểm, doanh địa đã bị công hãm, trong đó chính là có phía ngoài vài cái nhân loại." Nói xong tiểu Ô Quy Đầu dừng một chút, ho khăn một tiếng về sau, cái này mới tiếp tục mở miệng nói: "Mấy người kia loại tu vi đều không kém, tại chúng ta doanh địa mở rộng đánh lén." Lúc ấy gia chủ của chúng ta cùng bọn họ chiến thành một đoàn bất phân cao thấp, thế nhưng nhân loại hiền hạ. Càng là có mấy người loại cường giả đồng thời phát động tiến công, đem ma thần đại nhân đưa vào chỗ chết, nhà ta chủ tử tự nhiên cũng không phải ăn chay, sừng sốt nói những cái kia đánh lén người toàn bộ đánh bại. Thế nhưng, nhưng lại, sau khi nói đến đây, tiểu ô quy đầu vậy mà trực tiếp quỳ dưới đất khóc lên, giả vờ bộ dạng, căn bản không có cách nào để người phân rõ ràng là thật là giả, Làm vượng hoàng ma thần nghe đến tiểu ô quy đầu lời nói lúc, càng là tin tưởng không nghi ngờ, bởi vì hắn hiểu khá rõ ngư lân ma thần năng lực. Càng tin tưởng tiểu Ô Quy Đầu nói một chút những cái kia, Ngư Lân Ma Thần cũng có thể làm đến, huống chi Ma Thần cường đại, chỉ có Ma Thần mới có thể hiểu rõ. Tại nhìn đến tiểu Ô Quy Đầu khuôn mặt về sau, Phượng Hoàng Ma Thần cũng không tận tâm mềm nói: "Ngươi đứng lên à, chuyện đã xảy ra ta trên cơ bản đã hiểu rõ, không biết ngươi sau này sẽ có tính toán gì." Tiểu Ô Quy Đầu đem trên mặt mình nước mắt toàn bộ lau sạch, nghẹn ngào một lúc sau, cái này mới ngẩn đầu nhìn một cái Phượng Hoàng Ma Thần, lập tức lập tức túi đầu trầm giọng nói: "Ta đã không có chỗ, ta vốn là đội tuần tra người, bởi vì nội bộ bị đánh lén, ta cùng lĩnh đội chi viện lúc trở về cũng đã thu làm." Vì thế Như Ma lĩnh đội càng là đem hết toàn lực muốn nhiem hộ vậy cá Ma thần đại nhân, kết quả thảm tao miêu sát, thực không dám giấu giếm. Nhân loại bên ngoài chính là lần này thịnh thịnh tập thủ phàm chính, Ma thần đại nhân lấy sức một mình đem tiêu hao hầu như không còn, ta cái này mới có thể có đem bọn họ bắt lấy cơ hội. A. Phượng Hoàng Ma thần thấp giọng thì thầm một cái, lập tức có chút không hiểu nhìn xem Tiểu Ô Quy đầu nói. Tất nhiên người ngươi đều đã bắt lấy, vì sao không đem tại chỗ triệt giết? Quả nhiên chính như Diệp Lam nói như vậy như vậy, cái này Phượng Hoàng Ma thần tuyệt đối sẽ không dễ dàng tin tưởng Tiểu Quy đầu lời nói, cho đến bây giờ lại còn tại thăm Tiểu Quy đầu nói chuyện trình độ. Từ đó phán định trong đó thật giả, dừng một chút về sau, Tiểu Ô Quy Đầu liền dựa theo lúc trước đập biên tốt kịch bản diễn dịch. Làm Tiểu Ô Quy Đầu nghe đến Phượng Hoàng Ma Thần lời nói về sau, Tiểu Ô Quy Đầu cũng là hùng hát nói: Giết bọn hắn quá tiện nghi. Dù sao tu vi hao hết để ta tiến hành hạn chế, chẳng bằng giao cho đại nhân ngài, ta muốn trơ mắt nhìn bọn họ đồng bạn bị đại nhân ngài nuốt ăn, lấy giải trong lòng ta chỉ hận. Cùng nhau đến lời này lúc, Phượng Hoàng Ma Thần càng phi thưởng hài lòng gật đầu, bày tỏ cái này Tiểu Ô Quy Đầu xử lý phong cách rất không tệ, để hắn cảm thấy hài lòng. Lập tức Phượng Hoàng Ma Thần cũng là cười ha hả nói: Tiểu tử ngươi thật biết giải quyết, sau này không bằng tại ta chỗ này làm việc bất luận cái gì. Nghe ngươi nói ngươi là làm tuần tra, nếu không sau này tuần tra tiểu đội trưởng liền có ngươi đến lãnh đạo, ta thích ngươi dạng này có đảm lược nhỏ ma. Vừa nghe thấy lời ấy, tiểu ô quy đầu canh là trực tiếp quỳ dưới đất, khóc cha hàm điệu một trận cảm giác thiên vấn bầy tổ phượng hoàng ma thần đối hắn tốt, đồng thời cam đoan cái gì cả một đời chỉ hiệu lực tại phượng hoàng ma thần. Nguyên bản phượng hoàng ma thần bởi vì hắn sẽ đem cái này nhỏ ma nắm ao, nhưng trên thực tế hắn căn bản là không biết, tất cả những thứ này tất cả đều là Diệp Lam tự tay an bài xuống thủ "Đi thôi." đem phía ngoài vài cái nhân loại mang vào, vừa vận ta cũng không có ăn cơm, cũng có thể cho ngươi mợ mang tầm mắt, cũng có thể giúp ngươi báo thủ, những nhân loại này chính là có lẽ nhận đến trừng phạt. Tiếng nói vừa ra đồng thời, một bên ma vương dẫn đầu ra ngoài, cầm dây thường đem dịp làm đám người toàn bộ đều cho lôi kéo đi vào, làm Diệp làm đám người tiến vào nơi này thời điểm, Phượng Hoàng Ma thần con mắt đều đi theo phát sáng lên. Lập tức liếc nhìn tiểu ô quy đầu về sau, càng là ha ha cười nói, chẳng lẽ đây chính là cách làm chuyện tốt thành đôi? A. Ha ha ha. Mọi người không hiểu Phượng Hoàng Ma thần ý tứ, lập tức có chút chẳng biết tại sao nhìn xem hắn, thấy thế Phượng Hoàng Ma thần nói: Mấy cái này tiểu tử trong đó mấy cái lĩnh ngộ kiếm ý thư ý, trong đó hai cái nắm giữ tự nhiên chi lực, chỉ cần ăn bọn họ, năng lực của ta tất nhiên sẽ tăng lên một cái cấp bậc. Chương 463, núi nhỏ gà biến thành đại sơn gà, chương 463, núi nhỏ gà biến thành đại sơn gà. Diệp Lam cũng là sửng sở, không nghĩ tới cái này vượng hoàng ma thần vậy mà so với mình trong tưởng tượng còn muốn không hợp tói thường, mà còn bọn họ năng lực lại bị liếc mắt một cái thấy ngay, lập tức không những liền Diệp Lam kiếp sợ, liền sau lưng Thái Long cùng với Vạn Kiếm đều vô cùng kinh ngạc. Bất luận làm sao mỗi cái kiếm tu có khả năng nắm giữ kiếm ý đều không phải một chuyện dễ dàng. Tại không có kích phát dưới tình huống là căn bản không có khả năng có người có thể nhìn đấu, thế nhưng không nghĩ tới trước mắt vượng hoàng ma thần vậy mà một cái liền có thể đem xem thấu. Lập tức vượng hoàng ma thần căn bản là không để ý đến Diệp Lam đám người, mà là vô tiểu ô quy đầu bá vai cười hì hì nói: "Tiểu gia hỏa, lần này ngươi thật đúng là lập công lớn cực cổ. Bản tọa vốn định thừa dịp lần này thăm dò, ăn nhiều vài cái nhân loại tăng lên bản tọa tu vi, sau đó tại tiến hành đột phá, hiện tại có như thế tốt mấy cái phôi thai, chẳng lẽ còn sợ tiến giai không thành công." Nói xong vượng hoàng ma thần liền không tiếp tục để ý tiểu ô quý đầu, mà là quay người đi tới Đối mặt Diệp Lam thời điểm càng là một tay đem cổ của hắn cho bóp lấy, Diệp Lam lập tức cũng là cảm giác hô hấp có chút không trôi chảy. Trên cổ cự lực chuyển đến đồng thời, trên tay hắn móng tay càng là rơi vào tận chính mình làn ra bên trong đến, cái này Phượng Hoàng Ma thần quả thật khó đối phó, cái này còn chưa sử dụng linh lực, chỉ là tay không nắm lấy chính mình, loại kia ngạt thở cảm giác gấp bách quả thực để người khó mà ngôn ngữ. Lam Thái Long nhìn thấy Diệp Lam sau khi bị tóm, sắc mặt lập tức liền thay đổi, Phượng Hoàng Ma thần nhìn thoáng qua Diệp Lam về sau, thâm nói: "Tiểu tử ngươi có chút không bình thường. Liên tử ngươi nhập khẩu tốt, bất quá các ngươi có lẽ cảm thấy vui mừng." Có thể chết ở trong tay của ta, thật đúng là các ngươi vinh quang." Nói xong, Phượng Hoàng Ma Thần tay liền hướng Diệp Lam lồng lực chô về tới, trước mắt chỉ cần một cái mắt, liền có thể gặp Diệp Lam ra thịn bị dịch, rách, đem trái tim của hắn cho móc ra, sau đó cho nướt vào, liền tiểu ố quý đầu đều cho rằng lần này Diệp Lam muốn bỏ mình thời điểm, Thái Long lại tại một bên rếu cợt nói: "Cái gì Phượng Hoàng Ma Thần, bất quá chỉ là bao dài ba cái gà rừng đầu gà rừng mà thôi. Con tự xưng là cái gì Phượng Hoàng Ma Thần, thật là khiến người ta cảm thấy cười nhạo. Đời này Phượng Hoàng Ma Thần ghét nhất một việc chính là có người gọi hắn gà rừng." Đây chính là nghịch lân của hắn, thế nhưng bất kể thế nào nhìn cái này Phượng Hoàng Ma Thần đúng là dài đến có điểm giống gà rừng, ba cái đầu một thân màu xám lông vũ, trừ bỏ quái dị chính là quái dị, thậm chí là có thể nói xấu không có biên giới. Phượng Hoàng Ma Thần bung ra diệp lam đồng thời, trực tiếp một quyền đánh vào Thái Long trên lồng ngực, tuy nói Thái Long phòng ngự hơn người, thế nhưng bạch bạch dựng vào như thế một cái, hơn nữa còn là tại không có vận dụng phòng ngự đồng thời bị đánh, hắn căn bản là có chút chịu không nổi, kém một chút trực tiếp bay ngược ra ngoài. Trong miệng càng là nôn ra một máu tươi, không đợi Thái Long kịp phản ứng, Phượng Hoàng Ma Thần thâm Ngươi thật đúng là người không biết không sợ, sắp chết đến nơi vậy mà miệng còn như thế thiếu, đã như vậy ta liền để ngươi vĩnh viên đóng lại với một tấm miệng thối. Đời sau chú ý một chút liền tốt. Nói xong vượng hoàng ma thần liền trực tiếp xuất thủ hướng thái long trái tim ra về tới, cùng lúc đó ma vương cùng ma tướng tại sau lưng cũng là lớn tiếng la lên vượng hoàng ma thần cẩn thận, bởi vì ngay tại cái này cùng nhau sự tình, diệp lam trên thân dây thừng vậy mà trực tiếp bị mở ra, mà còn trong tay xuất hiện vũ khí, đường kính hướng vượng hoàng ma thần phần lưng tới Nhìn thấy một màn này, Phượng Hoàng Ma Thần muốn đang thay đổi phương hướng đã không kịp, mà còn ngay tại lúc đó Vạn Kiếm Ngao Liệt Lâm Hải đám người càng là nháy mắt mở rộng công kích, Vạn Kiếm Triệu Hoán lưới kiếm đồng thời, một đao trực tiếp chém về phía Ma Vương trái tim, nháy mắt đem mất mạng. Dùng cái này đồng thời Ngao Liệt cũng nháy mắt phát động hỏa lực thương, đang xuất thủ nháy mắt lách mình liền đi đến Ma tướng ở bên, càng là vậy một cái trực tiếp đem Ma tướng thân thể đâm vào, tướng sĩ vậy đi ra thời điểm, Ma tướng đã mất mạng. Tất cả những thứ này phát sinh thực sự là quá nhanh, nhanh đến một nháy mắt để người không kịp phản ứng. Lâm Hải càng là nháy mắt đi tới Phượng Hoàng Ma Thần như người, một đạo thông vào hắn cánh bên trong đi. Diệp Lam dẫn đầu xuất kích, hấp nhận càng là trực tiếp đâm vào Phượng Hoàng Ma Thần Hậu Tâm. Giờ khác này Phượng Hoàng Ma Thần từ bên trên làm, thế nhưng phát sinh thực sự là quá mức đột nhiên, căn bản là không cho hắn một chút phản ứng thời gian, cái này mới lương thành Diệp Lam tập kích thành công. Phúc. Phượng Hoàng Ma Thần đã thụ thương phun ra một ngụm máu tươi đồng thời, như muốn cùng mọi người kéo dài khoảng cách, trong tay càng là bắt đầu kết ấn, muốn chịu hoán Ma Thần trụ, thế nhưng trong chấp mắt này, vừa rồi Thái Long còn không có xuất thủ, mà còn khoảng cách giữa hai người cũng là gần nhất. Vừa rồi Phượng Hoàng Ma Thần đánh hắn một quyền, hắn còn không có đánh trở về, chi Thái Long mặc dù là dễ tính, Thế nhưng người càng thêm mang thủ, nếu là không đánh trở về, trong lòng hắn có thể là sẽ không cân bằng. Cũng chính là Vượng Hoàng Ma Thần muốn cùng Thái Long kéo dài khoảng cách trong chấp nhoáng này. Thái Long triệu hoán đất khai nháy mắt, trực tiếp đối với Vượng Hoàng Ma Thần hành kích mà đi, hiện tại Vượng Hoàng Ma Thần đã thụ thương, năng lực phản ứng càng là không có phía trước thần tốc, lại thêm hắn hiện tại ngay tại kết ấn triệu hoán Ma Thần trụ, còn không đợi hoàn thành, trực tiếp để Thái Long cho đánh bay trừ bỏ. Trận đấu đánh vang một nháy mắt, Diệp Lam bên này nháy mắt bị quanh, công, mấy tu vi áp chế sớm đã để bọn họ dọa cho bệ mật gần chết. Ma vương ma tướng bỏ mình, muốn để bọn họ tiến hành hạn chế, cái tiêu trên cơ bản theo sau chịu chết không có bất kỳ cái gì khác nhau, làm phượng hoàng ma thần rơi trên mặt đất lúc, trong miệng máu tươi càng là giống như không cần tiền giống như phun ra ngoài. Lần này hắn nhưng là song hoàn toàn chơi bị phạt vệ, bởi vì hắn tự ngạo, không có đem Thái Long để vào mắt, tại kết tấn triệu hoán ma thần trụ nháy mắt đem bị đánh gây bị phạt vệ, lần này ngoại thương nội thương toàn bộ đều có, để hắn trong lúc nhất thời lúc lâm vào khổ chiến bên trong. "Rống." Bo dậy phượng hoàng ma thần đối với Diệp Lam bên này nổi giận gầm lên một tiếng, gào thét đồng thời đối mọi người quát. "Đáng chết nhân loại!" Ta sẽ để cho các người trả giá thật lớn." Lời nói rơi xuống, Phượng Hoàng Ma Thần trực tiếp đẳng không mà lên, bàn tay kết ấn máy mắt, lần này muốn so lần trước không biết nhanh hơn bao nhiêu, màu đỏ tím ánh sáng lóe lên liền biến mất, Ma Thần trụ trực tiếp từ dưới chân của hắn dâng lên, lúc này Phượng Hoàng Ma Thần hình thái cũng là đại biến. Vừa rồi có thể nói hắn hình thái đúng là hướng gà rừng, thế nhưng hiện tại xem ra, nắm giữ Ma Thần trụ gia trì về sau, Phượng Hoàng Ma Thần hình thái đúng như cùng chân chính Phượng Hoàng đồng dạng, to lớn vô cùng, thế nhưng lông của hắn sắc lại không có Phượng hoàng như vậy tươi đẹp như trước vẫn là như vậy như vậy, đuôi đất sắc Khi mọi người nhìn thấy vượng hoàng ma thần hiện ra chân chính tâm tính về sau, lập tức cũng là vì đó giận mình, thế nhưng Thái Long lại ai nha một tiếng nói. Nha, núi nhỏ gà biến thành đại sơn gà, ngươi cho rằng hình thể biến lớn ngươi liền ngu bức, ngươi biết lao tử cũng sẽ. Nói xong Thái Long cũng là nổi giận gầm lên một tiếng. Dưới chân đất đai bắt đầu hướng bên trên tập hợp, toàn độ ngưng kết tại trên người mình, chương 464, chiến vượng hoàng ma thần, chương 464, chiến vượng hoàng ma thần. Đất khai ngưng tụ ở trên người đồng thời, Thái Long thân thể cũng theo đó bắt đầu biến ảo, từ một cái tiểu nhân chậm rãi trưởng thành biến thành một cái tự nhân Trợ nhìn cái này hình thể thật đúng là muốn so Phượng Hoàng Ma Thần lớn hơn rất nhiều, Phượng Hoàng Ma Thần thấy thế cao rộng, đều to đồng thời trực tiếp hướng Thái Long đánh tới. Có thể cũng là bởi vì tiểu tử này miệng thực sự là quá tiện, cái này mới tạo thành Phượng Hoàng Ma Thần cái thứ nhất đối hắn phát động tiến công, chỉ bất quá Thái Long cũng không phải cái gì ăn chay, tại Phượng Hoàng Ma Thần đánh tới một cái mắt, Thái Long cũng là dơ cao nắm tay phải, trực tiếp đối Thái Long quanh kích mà đi. Trong chấp nhoáng này cả hai đụng vào nhau ở cùng nhau, tiếng ầm ầm vang lên mấy mắt, trên trời nổi lơ lửng rất nhiều cho bụi, đại đa số đều là bị đánh rơi xuống đến bùn đất. Rất rõ ràng Thái Long hoàn toàn không phải Phượng Hoàng Ma Thần đối thủ, cái này mấy một kích sau đó Thái Long toàn bộ cánh tay đều bị đánh nát, mà Phượng Hoàng Ma Thần thì là hoàn hảo không chút tổn hại, vẫn còn tại bầu trời bên trong dạo chơi, đồng thời Phượng Hoàng Ma Thần một cái trong đó đầu gà đối với Diệp Lam mở ra miệng rộng. Một cú cực kỳ ngọn lửa nóng bỏng hướng về mọi người phun ra tới, tại trên không Diệp Lam đúng là không có cái gì ưu thế, hoàn toàn chỉ có thể nhìn, Phượng Hoàng Ma Thần không xuống hắn cũng thúc thủ vô sách, dù sao không chiến cũng không phải hắn nắm hiểu. Đùa lửa, chắc hẳn mới quá mức tự tin, đùa lửa ta cho tới bây giờ không có sợ qua người nào. Nói xong Diệp Lam tay trái tay phải mở lớn Trên hai tay nháy mắt toát ra linh hồn chi hỏa, tại linh hồn chi hỏa xuất hiện một máy mắt, đem tất cả hỏa diễm áp đảo, loại này chèn ép tính không có chút hồi hộp nào. Vạn hỏa chi vương cũng không phải nói một chút liền đến. Oanh! Bầu trời nháy mắt bị kích phát ra một vết to lớn mây hình ấm, cả hai phát ra uy áp, trực tiếp đem bốn phía tất cả ma tộc tiểu tướng toàn bộ đánh bay, thế lựa nháy mắt đem xung quanh tất cả mọi thứ tốn vệ, linh hồn chi hỏa càng là bị đánh tới chỗ nào ăn đến chỗ nào. Một cái truyền lại một cái, kèm theo một tiếng tiếp lấy một tiếng tê thảm, không ít ma tộc tiểu binh đều chết tại diệp lam linh hồn chi hỏa, làm vượng hoàng ma thần thấy cảnh này thời điểm Cả người đều cảm thấy một trận kinh hãi, bởi vì từ Diệp Lam sử dụng trong linh hồn chi hỏa, hắn cảm thấy một cỗ chưa bao giờ có cảm giác gáp bách. Hỏa Diễm thuộc tính đã tại nơi này không có cách nào tiến hành áp chế. Ngươi, ngươi đây là lựa gì, vì sao mang cho bản tọa cảm giác gáp bách vậy mà như thế khủng bố? Phương Hoàng Ma thần mở miệng hỏi lời nói, nhưng lại làm sao cũng không dám cùng Diệp Lam khoảng cách gần phát động tiến công, vẫn luôn là bảo trì nhất định khoảng cách an toàn, để tránh Diệp Lam tại sử dụng cái kia màu xanh kỳ quái diễm. Diệp Lam cười không nói, một loại đặc biệt nhằm vào linh hồn hỏa diễm, không có cảm giác áp bách mới là lạ, mặc dù Diệp Lam không nói lời nào, Thế nhưng Phượng Hoàng Ma Thần trong lòng sớm có dự cảm, trong tay hắn cái này hỏa diễm liền xem như chính hắn như phải, cũng rất khó đem khống chế tách rời. Lập tức Thái Long Hỏa hoán lại về sau, hai bàn tay đối đập, giống như là đập mỗi đồng dạng trụt về phía Phượng Hoàng Ma Thần, kinh phong đánh tới, Phượng Hoàng Ma Thần có chút khinh thường nhìn xem Thái Long nói: "Hừ, điều trùng tiểu kỹ. Nói xong Phượng Hoàng Ma Thần trực tiếp vỗ từ bản thân cánh, đối nó nên tiếp Thái Long cái này một kích, đối với hiện tại mọi người cũng chỉ có thể nhìn xem, dù sao không có cách nào tại trên không chiến đấu, tất cả những thứ này đều là Diệp Lam không có nghĩ tới. Hiện tại tất cả áp lực trên cơ bản đều đặt ở Thái Long trên thần, liền tính hiện tại không cần Diệp Lam nói đây là một loại bộ dáng gì hình thức, Thái Long cũng có thể nhìn ra. Bây giờ căn bản không cần thiết cùng cái này Phượng Hoàng Ma Thần cứng rắn đụng, chỉ cần hạn chế hắn liền được, hạn chế hắn năng lực phi hành đồng thời, nghĩ biện pháp so sánh hắn công kích, lại như vậy một đối một đơn đấu dưới tình huống, Thái Long vô cùng có tự mình hiểu đấy, hắn là tuyệt đối đánh không lại Phượng Hoàng Ma Thần. Không quản là tại tu vi bên trên, vẫn là linh lực áp chế bên trên, Phượng Hoàng Ma Thần đều là 100% áp chế hắn, cứ như vậy Thái Long căn bản không có cách nào cùng Phượng Hoàng Ma Thần một đối một cứng rắn. Lập tức tại Phượng Hoàng Ma Thần cánh mở rộng đánh tới đồng thời, Thái Long trực tiếp thay đổi phương thức công kích, để bàn tay của mình nhìn như là đập đi lên, nhưng mà trên thực tế Thái Long trên bàn tay ngưng tụ ra miếng đất, đã hoàn toàn liền trở thành bùn nhão, thế nhưng cứ như vậy lực phòng ngự của hắn sẽ cực kỳ hạ xuống rất nhiều. Thế nhưng dù cho dạng này, Thái Long có thể làm được trên sân ưu thế tối đại hóa, để Phượng Hoàng Ma Thần nháy mắt mất đi năng lực chiến đấu. Oen! Va chạm kịch liệt âm thanh nháy mắt vang lên, giống như dự đoán như vậy, Thái Long trực tiếp hướng phía sau ngã bay ra ngoài, đất trên người khải nháy mắt bị đánh sụp đổ, thấy cảnh này Vạn kiếm dẫn đầu xuất kích, tại trên không tiếp nhận Thái Long, ngăn kháng một kích này hậu quả chính là đánh mất sức chiến đấu. Giờ khác này Thái Long trên cơ bản đã mất đi tất cả năng lực hành động, có thể làm sự tình hắn đã toàn bộ làm, còn lại liền nhìn Diệp Lam bọn họ có thể hay không chém giết vượng hoàng ma thần. Mọi người đã sớm không biết ở phía dưới nhẫn nhịn bao lâu, Diệp Lam trong lòng càng là nôn thở ra một hơi, chỉ có thể nhìn không thể động thủ, sợ là đổi lại người nào đều không nín được lâu như vậy, lập tức Diệp Lam thấy Đở Phượng Hoàng Ma Thần hạ xuống một cái mắt, liền cầm tay hấp nhận nên đón lấy. Đồng thời phát Tam Thiên Lôi Động đồng thời, càng đến ngay phía trên cùng lúc đó Diệp Lam hấp nhận trực tiếp đâm về Phượng Hoàng Ma Thần trái tim, thế nhưng phía trên bùn cho Diệp Lam tạo thành rất lớn quá nhiều, căn bản không có cách nào toàn bộ chui vào trong, lập tức Diệp Lam chỉ có thể lựa chọn sử dụng lôi điện chi lực. Hai tay đồng thời phát đồng thời, lôi điện chi lực nháy mắt kích hoạt, kèm theo tại hấp nhận trên thân đồng thời, trực tiếp xuyên kích tại Phượng Hoàng Ma Thần nơi tim, nguyên bản thái long bùn đã đè Phượng Hoàng Ma Thần ở trên bầu trời lung lay sắp đổ, phi hành này đã vô cùng cố hết sức lại không ổn định. Diệp Lam bỗng nhiên như vậy một kích, càng thêm đè hắn tuyết lại xương, trực tiếp từ không trung rơi xuống. Thế nhưng ma thần trụ cho hắn kèm theo năng lực cũng không có vì thế biến mất, ngược lại Phượng Hoàng Ma Thần rơi xuống đất một nháy mắt hiện ra nguyên hình lúc, trực tiếp trở tay muốn đem Diệp Lam bắt sống. Phượng Hoàng Ma Thần lực lượng vô cùng lớn, lớn đến để Diệp Lam không có bất kỳ cái gì có thể cơ hội phản kháng, hắn lực lượng so sánh với lần trước đối phó như đầu ma thần, không kém bao nhiêu, Diệp Lam muốn trong tay hắn nghịch kháng so sánh lực lượng là hoàn toàn không có khả năng. Một khi cận thân bị bắt, như vậy Diệp Lam muốn thoát thân tỷ lệ gần như giống như là không, rơi vào đường cùng Diệp Lam đành từ bỏ công, chuyên lúc này Diệp Lam có thể nói đã lâm vào nguy cơ, cao liệt tự nhiên cũng là nhìn thấy. Tại hai người chiến thành một đoàn thời điểm, Ngao Liệt cùng Vạn Kiếm cũng tại tìm kiếm thích hợp chỗ lỗ phá. Gặp hai người rơi vào trạng thái giằng co, Ngao Liệt liền không tại do dự, tiến lên tiến công đồng thời, Hỏa Liệp Thương cấp tốc vũ động, lăng lệ khí tức càng là tìm xem mất mạng, thế nhưng tốc độ của hắn tại Phượng Hoàng Ma Thần trong mắt thực sự là quá chậm, chậm đến hắn đều không muốn đi mở mắt nhìn một chút. Cũng tại giờ khắc này lên, Vạn Kiếm càng là kích phát kiếm vực, muốn đem Phượng Hoàng Ma Thần giam ở trong đó, nhìn lên bầu trời bên trong biến hóa tường không khí, Phượng Hoàng Ma Thần cũng là cực kỳ khinh thường nhìn thoáng qua bên hung và kiếm. Chương 465, bất khả tương nghị gậy một cái. Chương 465, bất khả tương nghị gãy một cái. Phượng Hoàng Ma Thần đem cánh thu lại về sau, đi đến Vạn Kiếm bố trí lĩnh vực kết giới bên cạnh, tay phải chỉ nhẹ nhàng đánh hai lần kết giới chiếu sáng, lập tức có chút khinh thường nói: "Ngươi thật sự cho rằng vật này thật có thể ngăn lại ta sao?" Bất quá không thể không nói tiểu tử ngươi lĩnh vực đúng là có chút ý tứ, cho ngươi một cơ hội có nguyện ý hay không đi theo với ta, ta có thể cho ngươi muốn tất cả." Phương Hoàng Ma Thần khỏe miệng bắt đầu dương lên, muốn thừa dịp cái này lúc này thu nạp và kiếm, thế nhưng chú ý của hắn chú sẽ bị thất bại, bởi vì Vạn Kiếm là cái dạng gì người, Diệp Lâm rõ ràng nhất. Phượng Hoàng Ma Thần nhìn xem Vạn Kiếm, Lập tức đảo mắt nhìn hướng Diệp Lam, cũng là ở một bên dụ dỗ nói: "Ta biết đây đều là tiểu tử ngươi thiết lập xuống cục, bất quá ta không ngại, ta người này thích nhân tài, chỉ cần ngươi lựa chọn gia nhập chúng ta ma tộc, giúp ta hoàn thành đại nghiệp, chuyện lúc trước ta chuyện cũ sẽ bỏ qua." Diệp Lam nhìn cùng mặt của hắn liền có một loại cảm giác muốn nói, lập tức còn không đợi Diệp Lam chính miệng cự tuyệt, nằm xuống ở một bên Thái Long Đức có nói: Ra "Daga rừng. ngươi, ngươi hãy tỉnh lại đi. Hiện tại ngươi cũng liền ngoài miệng có chút công phu, mang đại ka ta đánh ngã, ta nhất định đem giá của ngươi lấy, để ngươi làm một lần cái gì gọi là chân chính đất. Ngươi Phượng hoàng ma thần rõ ràng có chút không bị khiên bị, đối với Thái Long loại này nói nhiều người, hắn thật đúng là giận, nhưng cái này cũng không phải là Diệp Lam cường hả sao? Lập tức Diệp Lam nghiêng đầu nhìn hướng một bên Thái Long, lập tức vội vàng nói bổ sung. Như thế vẫn chưa đủ. Chờ đem hắn bắt lấy, đem lông của hắn đều rút ra, sau đó cột vào gậy gỗ bên trên làm cái chổi rơm. Bằng không không lãng phí nhân ra ma thần lông sao? Nghe đến đó Thái Long càng là liên tục vỗ tay bảo hay, nhưng lại không cẩn thận kéo theo miệng vết thương của mình, liền với ho khan mấy tiếng về sau, cái này mới đỏ lên mặt thở ra hơi. Ha, ha, ha Đại ca quả nhiên so ta biết chơi. Ta làm sao lại không nghĩ tới, đem cái này gà rừng lông cho rút ra làm chổi dùng. Như vậy trải qua không chỉ có thể quét dọn vệ sinh, còn rất có nắm giữ thường thức tính. Khi nghe đến hai người ngươi một lời ta một câu nói tới nói lui, một bên Phượng Hoàng Ma thần đỏ lên mặt, hắn đây cũng không phải là thẹn thùng, tinh khiết chính là bởi vì Diệp Lam cùng Thái Long hai người bọn họ nói chuyện thực sự là quá khinh người. Phượng Hoàng Ma thần đối với mắng chửi người chào phủng người phương diện này căn bản không thông thạo, hiện tại tốt chỉ có thể nghe lấy hai người bọn họ ở một bên một sướng một họa trêu chọc chính mình, mà chính mình thì là một câu đều đi không lên, lập tức có chút tức giận nói: Các ngươi liền kêu to lên. Công phu miệng đến là không kém gì ma thần, cũng không biết các ngươi quyển cước có hay không bản lĩnh thật sự. Nói song phượng hoàng ma thần dẫn đầu xuất kích, trên cánh lông vũ cũng không tiếp tục là loại kia mềm dẻo, mà là đập vào sát thép đồng dạng, giống như là sinh trưởng ở đào trên người hắn mảnh, trực tiếp đối với Diệp Lam chém vào mà đến, còn không đợi Diệp Lam xuất thủ ngăn cản, chỉ nghe được một tiếng vô cùng giòn nhẹ âm thanh. Ken! Ngao liệt từ một lần khác đánh tới trợ giúp Diệp Lam lập tức cái này một kích, ngay sau đó Diệp Lam lách mình đi tới Phượng Hoàng Ma Thần sau lưng tiến hành tập kích, hấp nhận trực tiếp đối với Phượng Hoàng Ma Thần cánh tay sự chạm đi, cái này không còn đương Diệp Lam là 100% có thể đem đánh chúng chặt đi xuống. Đồng thời Lâm Hải cũng không quên ở một bên bổ đao, bám thân đồng thời đối với Phượng Hoàng Ma Thần bụng liền cắm vào, ai ngờ Diệp Lam công kích một chút hiệu quả đều không có, nhưng đến lúc đó nhặt nhạnh chỗ tốt Lâm Hải một kích đã được, dao găm trực tiếp nháy mắt chui vào hắn trong bụng. Máu ra đồng thời, Lâm Hải nháy đem chủ thủ của mình rút ra, cấp tốc bắt đầu chuẩn bị rút lui. Cái này nếu là nếu không chạy thật là chính là đồ đần, bởi vì lúc này Phượng Hoàng Ma Thần đã bị hoàn toàn chọc giận, vết thương trên người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lại khép lại. Không ai từng nghĩ tới cái này Phượng Hoàng Ma Thần khép lại năng lực vậy mà cường hãn như thế, đang lúc ba người còn tại rằng co dai đoạn lúc, trên không vạn kiếm nổi giận gầm lên một tiếng, để mọi người rút lui nơi này, vạn kiếm đã vận dụng sát chiêu, đầy trời trường kiếm xâm nhập như mưa xuống, nhận đến tín hiệu ba người nháy mắt thoát đi tại chỗ. Tại vạn kiếm lĩnh vực bên trong hắn có thể xưng là là chủ nhân nơi này, người nào dám can đảm ở lĩnh vực của hắn ngăn cản chính là đồ đần, liền xem như Diệp Lam cũng không dám cam đoan có thể 100% tại chỗ này không chịu đến bất kỳ tổn thương. Ngay tại lúc đó, bầu trời bên trong đồng thời phát ra một đạo tiếp lấy một đạo tiếng sese gió, vô số chôi lưới kiếm từ phía trên mà xuống, tuy nói những này lưới kiếm đều là vạn kiếm dùng linh lực hiện hóa ra đến, thế nhưng uy lực của bọn nó không có bất kỳ người nào dám can đảm coi thường, liền xem như Diệp Lam cũng không ngoại lệ. Bởi vì cái này mỗi một thanh kiếm lơi đao bên trong đều ẩn chứa một cỗ kiếm ý, cái này hơn ngàn đêm hơn vạn đem lưới kiếm bên trong chứa bao nhiêu kiếm ý. Hiu. vô số lưới kiếm nháy mắt hướng Phượng Hoàn Ma Trần Phương hướng bay đi. Mỗi một kích sau đó đều sẽ tại trên mặt đất lưu lại một đạo vô cùng sâu ấn chữ, Phượng Hoàng Ma Thần cũng cảm nhận được Vạn Kiếm cái này một kích không thể coi thường, Càng là toàn thân chú trọng lên phòng ngự, đem cánh đáp lên thân thể của mình phía trước tiến hành ngăn cản. Mặc dù nói Vượng Hoàng Ma Thần công kích phi thường khủng bố, thế nhưng phòng ngự của hắn còn hơi kém hơn một ít, tại cảm thụ vòng thứ nhất lực công kích nói về sau, Phượng Hoàng Ma Thần cũng triệt để kết luận Vạn Kiếm kết giới lực lượng tại trình độ gì bên trên. Trong trước mắt, một vòng này công kích nháy mắt kết thúc, Kiếm đã đem chính mình tất cả linh lực tiêu hao hầu như không còn, Càng La thở hổn hển về sau thả rút lui, Diệp Lam biết đoạn thời gian này là Vạn Kiếm suy yếu kỳ. Lúc này Vượng Hoàng Ma Thần khẳng định sẽ tiến hành đột kích chém giết vạn kiếm. Mọi người cũng là phản ứng vô cùng cấp tốc, đem vạn kiếm bảo vệ tại sau lưng, lập tức vạn kiếm thở hồn thì nói: "Cái này ma thần thực sự là rất khó khăn đối phó, vậy mà dạng này cũng không có cách nào đối hắn tiến hành tính thực chất tổn thương, bất quá không có quan hệ chỉ cần là lĩnh vực của ta còn tại, chúng ta liền còn có phần thắng." Ngao Liệt gật đầu một cái, nhưng lúc này Diệp Lam đã đem lực chú ý hoàn toàn đặt ở ma thần trên thân, bởi vì theo đạo lý đem lúc này ma thần sẽ ngay lập tức đối vạn kiếm phát động tiến công, làm tu sĩ linh lực tiêu hao hết về sau sẽ rơi vào thời gian ngắn suy yếu, đây cũng chính là hắn tiến hành chém giết thời cơ tốt. Thế nhưng Phượng Hoàng Ma Thần lại không có làm như vậy, ngược lại là tránh đi mọi người, hướng Vạn Kiếm kết giới xung quanh đi đến, nơi này nhìn xem chỗ nào nhìn xem, cũng không biết là bị cái gì hấp dẫn, thấy Thế Diệp Lam nhỏ giọng nói: "Gia hỏa này đang làm cái gì? Chúng ta còn tại đánh nhau, mà gia hỏa này lại có tâm tư đi kiểm tra Vạn Kiếm kết giới?" Lời nói không đợi Diệp Lam nói xong, ở giữa Phượng Hoàng Ma Thần dùng ngón tay nhẹ nhàng tại Diệp Lam lĩnh vực kết giới bên trên gẩy một cái, Vạn Kiếm lĩnh vực giống như miếng thủy tinh đồng, dạng, một tiếng toàn bộ vỡ vụn ra. "Cái gì?" làm sao sẽ rằng này, thấy cảnh này Vạn kiếm trực tiếp kinh hô đi ra, chỉ là như vậy nhẹ nhẹ gậy một cái, vậy mà trực tiếp đem Vạn kiếm lĩnh vực cho bài trừ, đây là Vạn kiếm không thể tiếp thu, thế nhưng Ma thần tu vi cùng Vạn kiếm tu vi hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc, cũng là có thể hiểu được. Chương 466, không cách nào uy hiếp đến Ma thần, chương 466, không cách nào uy hiếp đến Ma thần. Thế nhưng một màn này thực sự là để người cảm thấy có chút khiếp sợ, dù sao cái này lĩnh vực là Vạn kiếm đòn sát thủ sau cùng, cũng có thể nói là hắn tối cường sát chiêu, cho đến bây giờ, Diệp Lam còn không có gặp qua nói Vạn kiếm bị buộc thành mức này. Vạn Kiếm Đồng Dạng cũng là đầy mặt bất khả tư nghị nhìn xem Phượng Hoàng Ma Thần, trong lúc nhất thời đều không có nói ra một cái chữ đến, còn nữa về sau Diệp Lam cấp tốc kịp phản ứng, cũng là cấp tốc đứng dậy, lúc này nếu như không hạn chế Phượng Hoàng Ma Thần, như vậy rất có thể lại bởi vì Phượng Hoàng Ma Thần bạo khởi, dẫn đến chính mình chiến hữu nhận đến uy hiếp. Lập tức Diệp Lam nháy mắt thôi phát Tam Thiên Lôi Động, đồng thời Thiên Vương ấn nháy mắt đồng thời phát, tại đánh ra Thiên Vương ấn máy mắt, Diệp Lam đem lôi điện chi lực cùng với ác linh chi hỏa hỏa hợp lẫn nhau, một chưởng này rõ ẩn chứa trong đó lực lượng bên trong có lôi điện, có hỏa diễm. Uy thị càng là không thể coi thường. Nhìn thấy một màn này về sau, Phượng Hoàng Ma Thần cắn răng ngăn cản, đồng dạng đối diệp Lam đánh ra vỗ tay một cái gió, hai người như là sao băng đụng vào nhau cùng một chỗ, chính giữa điểm nóng chạy đã đạt tới đến cao nhất đỉnh. Oeng! Tiếng vang sau đó, hai người cấp tốc tách ra, Phượng Hoàng Ma Thần cánh tay phải lông vũ toàn bộ đớp chùi, trái lại Diệp Lam hắn cũng không khá hơn chút nào, sau khi rơi xuống đất tay phải run nhẹ nhẹ, cánh tay phải bên trên ống tay áo trên cơ bản đã vỡ vụn, hai người bị chính giữa sức mạnh bùng lên bắn ra đi rất xa. Cho dù là Phượng Hoàng Ma Thần vô cùng tương đại, nhưng vẫn không có biện pháp chống lại Diệp Lam dạng này phát, đương nhiên Diệp Lam cũng vô cùng kinh Phượng Hoàng Ma Thần thủ đoạn chính mình tuyệt sát toàn bộ ra, mới có thể đưa đến đánh lui hiệu quả, cái này cũng không thể không nói vượng hoàng ma thần sát thực muốn so Ngư Lân ma thần còn muốn khó sinh. Cái này một chạm đã hoàn toàn lâm vào khổ chiến, hai phe càng là không biết chỉ hoán thời gian bao nhiêu, tiếp tục như vậy không cần nghĩ Diệp Lam cũng biết sẽ gây bất lợi cho chính mình. Dù sao nơi này đã bị tất cả ma tộc vây quanh, mặc dù chính giữa sân bãi chiến đấu không ngừng, vòng ngoài ma tộc tiểu tướng đều đem bọn họ vây quanh, hiện tại mặc dù không có đối mọi người phát động tiến công quấy rối, thế nhưng không đại biểu Diệp Lam tiêu hao hết thể lực linh lực về sau sẽ không đối với chính mình tiến hành vây công. Lâm Hải ngao liệt Như thế kéo đi xuống là tuyệt đối không được. Diệp Lam quay đầu đối hai người truyền âm, một bên Lâm Hải cũng là nhỏ giọng hối đáp. Làm sao bây giờ? Diệp đại ca, vòng ngoài ma tộc thực sự là quá nhiều, ta cùng Ngao Liệt căn bản xử lý không đến, mà còn bọn họ vây quanh số lượng càng ngày càng nhiều, sợ rằng không cần đến 10 phút đồng hồ liền có thể đem chúng ta toàn bộ vây quanh ở bên trong, đến lúc đó liền xem như muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Lúc này Ngao Liệt trên cơ bản đã giết đỏ cả mắt, căn bản không quản hai người đối thoại, một mạch trực tiếp đâm vào ma tộc vòng vây trung tâm, Hỏa Liệp Thương Vũ Động đồng thời cũng không biết tại Diệp Lam cùng Phượng Hoàng Ma Thần thời điểm chiến đấu mang đi bao nhiêu ma tộc binh sĩ. Dù sao nằm tại ngao liệt dưới chân thi thể trên cơ bản đều muốn trồng chất thành một ngọn núi nhỏ. Nhìn thoáng qua tình huống xung quanh về sau, Diệp Lam cũng là âm thầm cắn răng, Vạn Kiếm Thái Long đều đã toàn bộ mất đi năng lực chiến đấu, thế nhưng chính mình hiện tại lại không có năng lực giải quyết Phượng Hoàng Ma Thần thực lực, nếu là dạng này kéo đi xuống, mang theo bọn họ mọi người sớm muộn đều sẽ bị hại chết. Nghìn tính toán tính, Diệp Lam thủy chung là không có tính tới điểm này, cái này có thể áp Phượng Hoàng Ma Thần thực lực vậy mà như thế đại, lại khó dây dưa, cuối cùng Diệp Lam nhìn một chút bốn phía phía sau, đối Lâm Hải nói: Nghe lấy, ngươi mang theo vạn kiếm cùng Thái Long trước lao ra, nếu như có thể đem ngao liệt cũng mang đi, mang các ngươi đi về sau ta sẽ nghĩ biện pháp cùng các ngươi tụ lại, nhất định không muốn ham chiến, nếu không dễ dàng xảy ra chuyện. Lâm Hải hiện thực do dự một chút, lập tức gật gật đầu về sau, liền mang một bên Thái Long cấp tốc rút lui chiến trường, Phượng Hoàng Ma Thần cũng là phát giác hai người động tác, biết bọn họ muốn chạy trốn, thế nhưng chính mình lại không cách nào tiến hành ngăn cản, dù sao Diệp Lam, cái này khó sinh đối thủ còn ở bên cạnh nhìn chằm chằm chính mình. Làm sao tiểu tử đánh không lại muốn chạy trốn? Bọn họ không quan trọng, liền tính muốn đi cũng không có cái gì Thế nhưng tiểu tử ngươi ngày sau khẳng định sẽ trở thành ma tộc một lớn lực cản, ta là tuyệt đối không có khả năng để ngươi chạy trốn." Diệp Lam khinh thường cười lạnh một tiếng nói, "Hử? Chỉ bằng ngươi? Ngươi cảm thấy ngươi có thể ngăn cản ta, sợ rằng hiện tại là vì không có năng lực ngăn cản bọn họ chạy trốn à? Nói còn như thế em hai, ngươi thật là cho chính mình mật giải." Diệp Lam giải thích đều không muốn giải thích, trực tiếp đem Phượng Hoàng Ma Thần cho đâm thủng, lập tức Phượng Hoàng Ma Thần cũng là khẽ giận mình, không nghĩ tới Diệp Lam vậy mà không cho mặt mũi như vậy. Lập tức cũng là hừ lạnh một tiếng, đối với Diệp Lam bắt tới. Cả hai lẫn nhau chiến thành một đoạn Thế nhưng ma thần mỗi một chiều không có ý thức đều có muốn đánh tan Diệp Lam ý tứ, thế nhưng Diệp Lam cũng không phải dễ đối phó như vậy, liền tính đem linh lực cùng với thể lực tiêu hao xong, chính mình cũng tuyệt đối sẽ không để Phượng Hoàng Ma Thần đến tay. Hướng chi Diệp Lam trong tay còn có một lớn vô cùng nổi tiếng con bài chưa lật, đó chính là Quỷ Đế. Chỉ cần Quỷ Đế đi ra, không quản việc này cái gì Phượng Hoàng Ma Thần, vẫn là San Kê Ma Thần, trên cơ bản chỉ có bị Quỷ Đế miểu sát phần. Tránh thoát tay phải truyền đến Tình Phong, Diệp Lam thuận thế đánh ra một kích, thế nhưng coi hắn công kích đánh vào Phượng Hoàng Ma Thần trên lồng lúc, trên cơ bản cũng không có đánh đồng dạng, không có chút nào hiệu quả. Mà Phượng Hoàng Ma Thần thì là một tấm đập vào Diệp Lam trên cánh tay. Chịu đánh đồng thời một cố cự lực đánh tới, trực tiếp đem Diệp Lam thân thể cho sốc đi ra, thấy tình thế không ổn, Diệp Lam muốn rút lui được đến thời gian nhất định thở dốc thời gian, thế nhưng tại Phượng Hoàng Ma Thần đổi sắt tình huống phía dưới, Diệp Lam căn bản không có khả năng cùng hắn kéo ra bao nhiêu trên lệnh. Rơi vào đường cùng Diệp Lam chỉ có thể đem linh hồn chi hỏa, cùng với lôi điện tri lực dung hợp lẫn nhau cùng một chỗ. Đây là hắn sau cùng sát chiêu, nếu như dạng này cũng không có cách nào tiến hành hạn chế, vậy mình thật không có bất kỳ cái gì biện pháp, thế nhưng làm ánh lửa lẽ lên một cái rồi biến mất về sau, ma thần vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Toàn thân tư tư rung động dòng điện từ Phượng Hoàng Ma Thần trên thân thể trải qua, run rẩy một cái hai tay của hắn về sau, cái này mới lắc lư hai lần cái cổ, mặc dù thoạt nhìn không có nhận đến tổn thương gì, thế nhưng hắn lông Vũ trên cơ bản đã đứt trụi. Làm Diệp Lam nhìn thấy một màn này về sau, có chút khó tin nói: "Cái này, cái này sao có thể? Ngươi là thế nào né tránh linh hồn chi hỏa Diệp Lam nói thầm một tiếng chết tiệt, liền nháy mắt kích phát hệ thống quyền công chế, để hệ thống tới đón cuộc chiến đấu này. Bởi vì Diệp Lam biết, cái này Phượng Hoàng Ma Thần hiện tại thật không phải là chính mình có thể đối phó. Linh hồn chi hỏa mặc dù có thể thôn phệ linh hồn, thế nhưng linh lực đã có thể tiến hành thôn vệ. linh lực xem như dẫn dắt, linh hồn chi hỏa sẽ nháy mắt tìm nói linh lực khí tức chủ nhân tiến hành thôn vệ, nhưng dù cho chính là biến thái như vậy tồn tại, vậy mà đều không có cách nào đối phượng hoàng ma thần tiến hành hạn chế. Nếu như lúc này Diệp Lam không cho chiến đấu tiếp tục, cái kia trên cơ bản chính mình cùng chịu chết không có bất kỳ cái gì khác nhau. Điều trùng tiểu kỵ không cần phải nói, nhân loại tiểu tử Ngươi có cái gì thủ đoạn sự hết ra chính là. Chương 467, Ma tộc Chi Viện Quân, chương 467, Ma tộc Chi Viện Quân. Thế nhưng Diệp Lam căn bản không để ý đến hắn, lúc này Diệp Lam đã hoàn toàn đem thân thể quyền khống chế giao cho hệ thống, đây cũng là hành động bất đắc dĩ, bởi vì Phượng Hoàng Ma Thần hắn thật không có cách nào đối phó, nguyên bản Phượng Hoàng Ma Thần thực lực cũng vẹn vẹn chỉ có đại thừa kỳ sơ kỳ mà thôi, tại mấy người phối hợp lẫn nhau phía dưới, miễn cưỡng vẫn là có thể đối phó, thế nhưng hiện tại Phượng Hoàng Ma nắm Ma Thần trụ lực đã tới đại thừa kỳ hậu kỳ bản không phải Diệp Lam chính mình mặc dù có thể ứng phó. Mà là thỉnh thoảng bên cạnh hai bên ma tộc tiểu binh sẽ còn đối với chính mình tiến hành đánh lén quấy rối, dẫn đến Diệp Lam căn bản không có cách nào ứng đối, hành động bất đắc dĩ cũng chỉ có thể giao cho hệ thống quyền khống chế đến xử lý. Quần đối quân trưởng đối trưởng, nhục thể đụng vào nhau cùng một chỗ, trong đó không có rất hợp tiêu xài động tác, tại Diệp Lam bị hệ thống khống chế chỉ có, năng lực chiến đấu càng là không biết tăng lên bao nhiêu cấp độ, Phượng Hoàng Ma Thần cũng là cảm nhận được Diệp Lam thực lực về sau, sát ý trong lòng nổi lên. Không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà còn có ẩn tàng, thực lực vậy mà cường đại như vậy. Nếu như dựa theo ma thần thực lực xếp hạng, Phượng Hoàng Ma Thần trong lòng đã đối diện Diệp Lam có mới định nghĩa, cái này nhân loại trước mắt tiểu tử thực lực cùng với có thể khuất tại thập đại tiên phong ma thần bên trong trước mười, nếu như không phải có ma thần trụ ra chỉ trợ giúp chính mình, chắc hẳn hiện tại đã sớm tại cái này nhân loại tiểu tử trên thân là xe. Nhìn một chút bầu trời bên trong mặt trời, kết luận một cái thời gian về sau, Phượng Hoàng Ma Thần khỏe miệng cũng bắt đầu dương lên, lần này chiến đấu có thể nói là hắn từ trước tới nay nhất là chật vật một lần. Hơn nữa còn là bị một cái hóa thần kỳ trung kỳ nhân loại tiểu tu sĩ làm thành dạng này, cái này nếu là nói ra, mặt của mình sao tổn. Cho nên hôm nay, trước mắt tiểu tử này, cũng chính là Diệp Lam. Hôm nay nhất định phải chết tại chỗ này." Ngoan, lời nói ở giữa, Diệp Lam toàn bộ phong lại một lần nữa đánh tới, lần này căn bản không có nâng tay, thuần túy sát chiêu, trực tiếp đánh vào Phượng Hoàng Ma Thần trên trán, giờ khắc này lên Phượng Hoàng Ma Thần con mắt cũng híp lại, ra quyền cùng Diệp Lam đối đầu đồng thời, mượn lực dùng ma lực đem nó bọc lại ở Diệp Lam toàn bộ phong. Một cỗ phi thường cường đại hấp lực đem Diệp Lam thân thể cho lôi kéo ở, liền tính hiện tại Diệp Lam thân thể bị hệ thống khống chế, cũng không có biện pháp thoát đi, Phượng Hoàng Ma Thần méts miệng đồng thời, trực tiếp đem Diệp Lam thân thể kéo tới, lập tức nhấc chân nháy mắt trực tiếp đè vào Diệp Lam phần bụng. Phần bụng chịu đánh, Diệp Lam cũng đã làm nôn một tiếng, mặc dù tạp vụ không có cách nào biểu hiện ra ngoài, thế nhưng thân ở ý thức dưới biển sâu Diệp Lam là có thể cảm nhận được đau đớn, lập tức nhận được công kích về sau, hệ thống cũng là làm ra phản ứng. Hai chân xoay quanh tại Phượng Hoàng Ma Thần trên cánh tay, đồng thời xoay người nháy mắt, giống như như dán tại Phượng Hoàng Ma Thần trên thân thể du tựu lân lột, trên thực tế cái này bất quá chỉ là nhu thuật mà thôi, chỉ là ở cái thế giới này đối với thể thuật hiểu rõ cũng không phải là rất sâu, cho nên dẫn đến bọn họ đối với chiêu thức tiến công cũng không phải là hiểu rất rõ. Cái gì võ thuật thể thuật, bọn họ mặc dù có Thế nhưng hiệu quả phương thức khác biệt, Diệp Lam toàn bộ phòng trực tiếp toàn lực đánh vào Phượng Hoàng Ma Thần dưới nách, cường lực một kích trực tiếp đem Phượng Hoàng Ma Thần cánh tay cho sai lầm lớn vị, bị đau đồng thời, Phượng Hoàng Ma Thần cũng không thể không bung ra cánh tay của mình, đem Diệp Lam cho thả đi ra. Cũng trong lúc đó, Diệp Lam hai chân tại trên mặt đất dùng sức chừng một cái, chính mình giống như tên rời cung đồng dạng, trực tiếp đối với Phượng Hoàng Ma Thần bộ tới, cũng trong lúc đó Diệp Lam hất nhận cũng là ở vào trong tay, mấy vị độ khó cao động tác để Phượng Hoàng Ma Thần đều nhìn mê. Nếu có linh lực gia trì, có thể làm đến Diệp Lam như vậy không hề kỳ quái, thế nhưng từ vừa rồi đến bây giờ Diệp Lam sử dụng mỗi một chiêu mỗi một thử, trong đó đều không có mấy mai linh lực ba động, cũng chính là nói Diệp Lam sử dụng chiêu số toàn bộ đều là thể thuật. Phúc. Máu tươi bắn ra bốn phía đồng thời, Phượng Hoàng Ma Thần trực tiếp bị mở ngực một bụng, bị đau nháy mắt vượng hoàng ma thần không những không lui, ngược lại một tay trực tiếp chộp vào Diệp Lam trên cánh tay, lợi trảo vạch qua đồng thời trực tiếp đâm vào Diệp Lam giáp vai xương ra. Móng tay xuyên thấu lòng dạ đồng thời, Diệp Lam một ngụm máu tươi cũng là phun ra ngoài, một trận chiến này Diệp Lam thua, mà còn thua vô cùng không cam tâm. Cả hai thực lực lệch thực sự là quá lớn. Liên xem như Diệp Lam con bại chưa lật ra vào nhưng vẫn không có biện pháp lập tức phụ hoàng ma thần, mà còn độ ngực của mình đã bị hoàn toàn xuyên qua, vào giờ phút này cũng có thể nói đã hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Mà còn lúc này, Diệp Lam có thể nhìn thấy nơi xa đang có OS một chút một bọn người đầu hướng nơi này chạy đến, trên đất đất vàng cũng đều bị giẫm bay loạn, kèm theo đầy trời bụi màu vàng, bóng người cũng là càng ngày càng gần, những người này toàn bộ đều là ma tộc tăng viện, mà còn cũng ngay vào lúc này, Phượng hoàng ma thần một bên vậy mà sinh ra một đạo khác của sáng. Đông dạng cũng là màu đỏ tím của sáng, một những ma thần lớn dáng lâm, có thể nói Diệp Lam hoàn toàn không có ứng đối có thể mà còn liền tại Diệp Lam vừa rồi cái kia một kích, hệ thống đã bị hoàn toàn đánh lui, bản thể một lần nữa nắm giữ quyền khống chế lực. Làm Diệp Lam nhìn thấy trên bầu trời xuất hiện ma thần lúc, ánh mắt cũng dần dần mở đi. Quỷ đế, còn lại kêu cho người xin nhở. Nói xong Diệp Lam đầu liền trùng điệp rút xuống, đang lúc Diệp Lam ngửa ra sau liền muốn ngã trên mặt đất thời điểm, khói đen từ Diệp Lam dưới thân đột nhiên xuất hiện, một cái tay kéo lấy Diệp Lam bả vai đem nâng lên, làm Quỷ đế kết luận Diệp Lam cũng không có bị cái gì chí mạng thương hại lúc, cái này mới đưa hắn đặt ở một bên. Trong nháy mắt Quỷ đế quay đầu nhìn thoáng qua một bên Phượng Hoàng ma thần, vẹn vẹn thời điểm cái nhìn này, Phượng Hoàng Ma Thần tâm liền lộ bộ một tiếng, trước mắt người này mang đến cho hắn một loại cảm giác hết sức khủng bố, chỉ là cái này một loại khí thế, Phượng Hoàng Ma Thần chưa bao giờ thấy qua. Ngươi, ngươi là ai? Thế nhưng câu nói này nói ra bày tỏ là như vậy mất tự nhiên, quay đầu nhìn chằm chằm quỷ đế đồng thời, Phượng Hoàng Ma Thần còn tại một chút xíu lưu lại, người này mang đến cho hắn khí tức nguy hiểm thực sự là quá mức cường thịnh, cường thịnh đến chính mình căn bản không dám cùng hắn chính diện giao phong. Lao ưng, tiểu tử ngươi nếu là lại không xuống chi viện, Lao tử ta liền bị đánh chết Phượng Hoàng Ma Thần đối với nơi xa đám mây cao rộng gập thét, bầu trời bên trong cũng xuất một chút hiện một cái bóng đen, một một chim. Sắc thực nói như là lão ừng, theo phương hướng của thanh âm, quỷ đế cũng là vô cùng nhẹ tô lại quét một vòng bầu trời bên trong. Lập tức có chút khinh thường nói, đây chính là người tăng viện, chắc hẳn còn chưa đáng kể a. Trong không, tiếng xe gió nháy mắt phát ra độ vàng, một nháy mắt quỷ đế liền đi đến Phượng Hoàng Ma Thần trước người, một mực tay trực tiếp chộp vào hắn trên bả vai, tay không bắt lấy đồng thời, lực đạo trên tay nháy mắt tăng thêm. Lạch cạch, lạch cạch xương cốt tiếng vỡ vụn, để Phượng Hoàng Ma Thần biểu lộ đều vì cái này thay đổi hình. Người đến thực sự là quá hướng cường đại, cường đại đến Phượng Hoàng Ma Thần căn bản không có bất kỳ cái gì có thể năng lực phản kháng. Chương 468, chết tại phản bội Phượng Hoàng Ma Thần, chương 468, chết tại phản bội Phượng Hoàng Ma Thần. Đưa tay ở giữa Hổ Quỷ Đế trực tiếp đem Phượng Hoàng Ma Thần hai vai cho bẻ vụt, cánh tay bên trên xương toàn bộ đã toàn bộ vỡ vụt, hai cái cánh tay cũng là vô cùng vô lực nện ở phía dưới, giờ khác này Phượng Hoàng Ma Thần đã hoàn toàn cùng hai cánh tay của mình mất đi liên hệ. Mồ hôi lạnh trên trán tuôn ra, muốn tiến hành phản kháng, nhưng lại đã hoàn toàn bị Quỷ cho chế, kèm theo một tiếng hét thảm, Ma Thần thân trực tiếp bay rất ra ngoài đập xuống đất về sau, Phượng Hoàng Ma Thần cũng là hãm sâu tại vũng bùn phía dưới. Còn không đợi tỉnh táo lại, Quỷ Đế lại một lần xuất hiện tại Phượng Hoàng Ma Thần đầu trên, nhấp chân liền trực tiếp hướng đầu của hắn chặt xuống. Trong chấp ngắn này, tại Phượng Hoàng Ma Thần nhìn thấy Quỷ Đế cái này, một động tác về sau con ngươi đều đi theo thiết chặt một cái, cái này ngay tại trong chấp ngắn này, đối mặt sợ hai tử vong Phượng Hoàng Ma Thần đã quên đi phải làm thế nào đi suy nghĩ, chờ đợi một hồi về sau nhưng mà Phượng Hoàng Ma Thần cũng chưa chết. Lại lần nữa lấy lại tinh thần về sau, chỉ nhìn thấy trước mặt mình có hai cái chân, rực nhưng ở giữa Ma Thần Lao Ưng đã đi tới trước mặt mình cũng chính là cái này, một cách đem chính mình cấp cứu xuống dưới, nhẫn nhị lâu như vậy về sau phượng hoàng ma thần cũng là triệt để thở dài một hơi, làm nửa ngày nguyên lai like mình còn chưa chết. Hắc ám. Ở trước mặt ta như thế ứ hiệp ta lão ca sợ là có chút không ổn đâu. Lão Ứng cười hì hì nhìn xem quỷ đế, cả hai trên giới rằng có không ai nhường ai, trong lúc nhất thời hai cố lực lượng rằng có ở giữa, giờ khác này quỷ đế có chút lạnh nhạt nói, "Đã như vậy, vậy ngươi liền cùng ngươi lão ca cùng một chỗ chôn cùng a?" Oen. Lăng không đánh ra một quyền đồng thời, trực tiếp đem lão Ứng cho lui. Lão Ưng muốn đối đầu Quỷ Đế toàn bộ phong, thế nhưng lúc này mới phát hiện Quỷ Đế khí thế vậy mà tại liên tục tăng lên, đã hoàn toàn vượt qua hắn khí tức, trong chấp nhoáng này lão Ưng con người có chút thích chặt, tới khí tức có chút quá mức khủng bố, liền xem như đối mặt Ma Hoàng đại nhân, hai người bọn họ trên cơ bản cũng có thể ngang hàng. Thấy thế, thế lão Ưng cắn răng nhìn có thể một cái nằm dưới đất vượng hoàng ma thần, hiện tại sợ rằng nếu là đem hắn cứu đã hoàn toàn không thể nào, bởi vì người trước mắt đã để mắt tới chính mình, nếu như không nghĩ biện pháp đem ngăn chặn chờ cứu viện, sợ rằng không những vượng hoàng ma thần cứu không được đi ra, ngược lại chính mình cũng sẽ bị góp đi vào. Khẽ cắn môi về sau, Lao ưng nháy mắt đối quỷ đế phát động thi công thế nhưng coi hắn công kích đánh vào quỷ đế trên đất lúc lại giống như hư hào đồng dạng trực tiếp xuyên qua giờ khác này lao ưng đã sớm không có lại chiến ý nghĩ chính mình thậm chí ngay cả đối phương thực thể đều không đụng tới cái này tu vi đẳng cấp đã xem hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc cái này còn đánh cái dám thật hối hận chính mình nhất thời nóng não không có chuyện gì làm cái gì chi viện lần này xui xẻo không những đụng tới một cái đối thủ khó dây dưa, ngược lại chính mình còn có thể đáp lên nơi này với không đợi lao ưng làm ra phản ứng chỉ cảm thấy trên bụng của mình xuyên đến một trận cự lực thân thể càng là không bị ống chế bay rất ra ngoài Cả người trực tiếp bị quỷ đế cho đánh bay ra ngoài, mượn cái này một cú lực lượng, Lao Ưng trực tiếp cải biến thân thể phương hướng, cấp tốc hướng Diệp Lam nằm địa phương thuần di mà đi. Người này từ vừa mới bắt đầu vẫn luôn vô cùng để ý cái kia nằm thiếu niên, chắc hẳn nhất định là cái gì người trọng yếu mới sẽ như vậy, chỉ cần bắt lấy hắn xem như thẻ đánh bạc, hắn còn có thể sợ trước mắt cái này hắc ám cường đại cỡ nào sao? Hiện tại Diệp Lam đã hoàn toàn mất đi ý thức, không những thể lực linh lực tiêu hao sạch sẽ, sẽ, năng lực hành động càng là nhận lấy hạn chế, muốn đem hắn bắt lại hoàn toàn chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Phượng Hoàng Ma Thần trong nháy mắt này cũng là minh bạch lão Ưng ý tứ. Ngãy mắt đứng dậy đồng thời muốn ngăn cản Quỷ Đế động tác, thế nhưng hắn làm sao có thể là Quỷ Đế đối thủ? Vẹn vẹn chỉ là một hiệp liền bị đánh bay, trên cơ bản lúc này Phượng Hoàng Ma Thần bị Quỷ Đế đánh chỉ còn lại một hơi. Liên Lão Ưng cũng muốn báo Quỷ Đế vậy mà như thế cường đại, Phượng Hoàng Ma Thần liền tính bây giờ không phải là thời kỳ toàn thịnh, nhưng cũng không đến mức một chiều cũng không ngăn nổi a. Sau một khắc Quỷ Đế ngăn cản tại lão Ưng trước mặt, lão Ưng nháy mắt lui nhanh, cùng với Phượng Hoàng Ma Thần hai người nháy mắt tránh né, sau một khắc phát sinh sự tình để tất cả mọi người không nghĩ tới. Bởi vì tại hai người rút lui ngay mắt, Phượng Hoàng Ma Thần con mắt bỗng nhiên trở lớn, một mặt không thể tin được nhìn phía sau, nhưng mà bầu trời bên trong Ma Thần trụ cũng là lúc sáng lúc tối, sau đó một khắc thuộc về Phượng Hoàng Ma Thần Ma Thần trụ đã biến mất. Người! làm sao? Làm sao sẽ? Lúc này, lão ưng trong lòng bàn tay nhiều ra một viên trái tim máu rầm rề, thế nhưng trái tim này vậy mà không hoàn toàn là màu đỏ, bởi vì cấp thấp nhất một chỗ có một chút vậy mà đã biến thành màu vàng, Phượng Hoàng Ma Thần có chút không thể tin nhìn phía sau, lúc này lão ưng đã đem Phượng Hoàng Ma Thần lồng lực cho xuyên thấu. Sau lưng lão ưng bám vào Phượng Hoàng Ma Thần bên tai thầm chậm nói, Lao ca. Cảm ơn ngươi thánh nhân trì tầm, giúp người hoàn thành ước vọng, ngươi đã sống không nổi nữa, mang theo với một phần ý chí ta sẽ thật tốt thay người sống tiếp. Nói xong láo ưng đem tay dán tại phượng hoàng ma thần trên mặt, lập tức nhẹ nhàng như vậy đẩy, trực tiếp đem đẩy tới tại trên mặt đất. Sau một khắc phượng hoàng ma thần đã hoàn toàn mất đi tiếng hít thở, chính hắn cũng không đi tới, bình thường cùng mình giao hữu mật thiết láo ưng ma thần vậy mà một mực tại điểm kích trái tim của mình, mà còn hắn đã sớm phát giác trái tim của mình ngay tại tiến hóa Phượng Hoàng Ma Thần từng nhớ tới sẽ chết tại trong tay của địch nhân, cũng có thể sẽ chết do ngoài ý muốn trên chiến trường, nhưng lại làm sao cũng không có nghĩ đến vậy mà chết tại chính mình cho rằng thân mật nhất bạn tốt trong tay, đây là hắn nhìn tính vạn tính cũng không nghĩ tới sự tình. Tại mọi người cùng với ma quân trận mắt hốc mồm mấy mắt, Lao Ưng Ma Thần trực tiếp đem Phượng Hoàng Ma Thần trái tim nuốt vào trong miệng, lập tức Lao Ưng Ma Thần đem trên khỏe miệng vết máu lau sạch về sau, cái này mới cảm thấy vô cùng thỏa mãn nhìn xem quỷ đế. Kỷ này ở giữa, quỷ đế một mực nhìn lấy hắn muốn làm gì, bọn họ ở giữa chém giết cùng hắn có thể nói không hề có một chút quan hệ. Mang lão ưng ma thần đem phượng hoàng ma thần trái tim nuốt vào về sau, thân thể đồng thời phát ra màu vàng con mang, nguyên bản con mắt màu đen cũng là liền đỏ tươi một mảnh, nhìn thấy lão ưng ma thần dạng này trả thái, quỷ đế có chút khinh thường nói: "Con tưởng rằng ngươi dùng thủ đoạn gì, làm nửa ngày, làm nhiều như thế bất quá cũng chính là nổi khủng mà thôi. Mà con ngươi vậy mà còn không cách nào không chế lực lượng của nó thật sự là buồn cười." Bởi vì phượng hoàng ma thần vừa mới chết, trong đó có lưu ý chí còn có lưu lại, tại lão ưng ma thần như muốn chuyển đổi thành chính mình đồ vật lúc, hai cái lẫn nhau ở giữa xuất hiện bài xích phản ứng như vậy mới đưa đến lao ưng ma thần không cách nào khống chế hắn lực lượng, dẫn đến chính mình thân lực lượng cho ích lợi ngược lại xuất hiện nỗi khủng tình huống, dưới loại tình huống này có thể nói là dễ đối phó nhất, bởi vì không bị không chế, suy nghĩ của hắn cùng với hành động năng lực suy tính đều sẽ nhận đến lớn vô cùng hạn chế. Chư bỏ lực lượng tăng lên một ít, đến mức những hoàn toàn không đáng sợ, chương 469, ma tộc nội loạn, chương 469, ma tộc nội loạn. Giờ khác này lên lão ưng ma thần giống như cử chỉ điên dồ đồng dạng, tại nguyên chỗ đầu của mình cười ha ha, giống như lâm vào điên dại trạng thái đồng dạng, không. Sắp thực nói hắn vốn là ma Liên Tính làm ra cử động như vậy cũng sẽ không để người cảm thấy kỳ quái. Không chỉ là ở đây quỷ đế cảm thấy dần mình, liền cùng ở tại bên ngoài tiến hành vây công ma tộc, đồng thời đều cảm thấy vô cùng khiếp sợ, bởi vì bất kể nói thế nào, hai người bọn họ lớn ma thần cùng một chỗ quan hệ đều vô cùng mật thiết, bình thường càng là giống như thân huynh đệ đồng dạng. Ma thần đại nhân, làm sao sẽ? Làm sao sẽ đem Phượng Hoàng đại nhân dứt đi? Bọn họ không phải hảo huynh đệ sao? Cùng là đi theo Phượng Hoàng ma thần ma binh vô cùng khiếp sợ, tràn đầy không thể tin nhìn xem lão ưng ma thần mang tới tướng sĩ. Thế nhưng trong đó bọn họ mang tới ma tướng cùng với ma vương tựa hồ là minh bạch bọn họ ra chủ cách làm. Vì phòng ngựa phượng hoàng ma thần bên kia quân đội bạo khởi, trong lúc nhất thời lão ưng ma thần bên này ma tướng cũng là muốn ra biện pháp, lập tức đối một bên tới mọi người nói: "Hướng chúng ta phượng hoàng ma thần gửi lời chào. Vì đánh bại địch nhân chứ mắt không tiếc hiến tế chính mình, như vậy vị đại ma thần chúng ta nguyện ý lấy sinh mệnh vì hắn thủ hộ." Nói xong lão ưng ma thần bên này ma tướng toàn bộ cùng nhau đối với hướng ma thần bên này, ma lễ, động nhịp, đến là thật đúng là giống chuyện như vậy, còn không biết tình huống như thế nào người lúc ấy liền tin tưởng. Thế nhưng một màn này thực là phát sinh quá đồn nột. Tất cả mọi người không có chuyển biến tới, vẫn thật là cho rằng Phượng Hoàng Ma Thần là vì địch nhân trước mắt vì thế hiến tế hy sinh, người phía sau có thể không biết là tình huống như thế nào, thế nhưng đoạn trước nhất người đem sự tình trải qua nhìn rõ ràng, rõ ràng là Lao ưng ma thần đem Phượng Hoàng Ma Thần đánh giết. Hơn nữa còn là đánh lén xuyên thấu trái tim tạo thành Phượng Hoàng Ma Thần tử vong, thế nhưng những người này cũng không phải cái gì đồ đần, mặc dù trong lòng rõ ràng thế nhưng sự thực là bộ dáng gì tình huống là tuyệt đối không thể nói, nếu như nếu là nói, chính bọn họ trong lòng biết, đến cuối cùng ai cũng không có cách nào còn sống rời đi nơi này. Đại đa số người trên cơ bản đều đã chấp nhận trước mắt sự thật này, Quỷ Đế nghiêng đầu nhìn thoáng qua đối diện Lao Ưng Ma Thần, trên thực tế hắn hiện tại trình độ đã nắm giữ chuẩn thánh cấp bậc, chỉ là bởi vì nổi cùng đánh mất cơ bản nhất ý chí cùng với năng lực suy tính. Bao gồm hắn xuất thủ cùng với chiến đấu đều là vô ý thức tự động, là ma tộc nhìn thấy Lao Ưng Ma Thần như vậy trạng thái, không thể nghi ngờ không bắt đầu gieo họ, thế nhưng sau một khắc chấn kinh bọn họ trong mắt sự tình phát sinh, chỉ thấy Quỷ Đế một cái lắc mình đi thẳng tới Lao Ưng Ma Thần trước mặt. Một cái chân to trực tiếp đá vào hắn trước mặt, đem đạp lăn về sau. Quỷ Đế trực tiếp dùng chân dẫm trên mặt của hắn, dùng sức tại trên mặt đất ma sát, chúng ma tộc nhìn thấy Quỷ Đế thủ đoạn phía sau, không một không kinh hô, hai đại ma thần đều không là đối thủ của hắn, vậy nếu như một mực tiếp tục như vậy lời nói, về sau ai còn có thể hạn chế lại trước mắt người áo đen này? Ma thần cũng không là đối thủ, lại càng không cần phải nói bọn họ những này mà vương cùng với ma tướng, căn bản là không có khả năng đánh thắng được Quỷ Đế, nhưng tình thế phát sinh xa xa không có bọn họ nghĩ tới đơn giản như vậy. Ma tộc bên trong không chỉ là người nào hô to một tiếng, nói là Phượng Hoàng Ma Thần báo thủ, một đám người ầm ầm vẫn là dâng lên. Đối với Lào Hưng Ma Thần một đám người bắt đầu phát động tiến công, vốn phải là cùng một ma trận bung doanh, nhưng vào lúc này, hơn nữa còn là trọng yếu như vậy điểm mấu chốt bên trên phát sinh tranh đấu. Gặp động thủ, hai phe đội ngũ càng là không tại che che lấp lấp, ra tay đánh nhau cùng tay một trận chiến đấu nháy mắt trở thành hôn chiến, quỷ đế thấy cảnh này về sau, cũng không có lại đi để ý tới, mà là nhìn thoáng qua nằm trên đất Lào ưng Ma Thần, lập tức một chân trực tiếp đem đầu của hắn cho giấm bạo. Giơ khắc này lên, lại một vị ma thần triệt để tử vong, chỉ là thời gian một ngày hơn nữa còn là cùng một địa địa vậy mà song song bỏ mình hai đại ma thần, làm chỗ tối tăng ma hoàng cảm nhận được tất cả những thứ này về sau, tinh thần lực nháy mắt cũng là chuyển bá đến nơi này. Nhưng lại bị một cố cường thịnh hơn tinh thần lực che đậy tại ngoại giới, trong nháy mắt, ma hoàng cười ha hả nhìn thoáng qua nơi xa cốt đầu thành, thì thầm nói: lao già mệnh thật đúng là tốt, đến bây giờ vậy mà đều không có chết." Nói xong liền đem tinh thần lực toàn bộ bỏ, ma thần điện bên trong ngồi nam tử ngẩng đầu nhìn một cái ma thần, lập tức đứng lên nói: "Có muốn hay không ta đi đem hắn xử lý?" Ma thần ngón tay nhẹ nhàng búng ra chính mình vươn tọa, lập tức lắc lắc đầu nói: "Không, hiện tại còn không phải xuất thủ thời điểm, chúng ta bây giờ tất cả mọi người còn không phải lão già kia đối thủ, nếu như đem hắn ép, chúng ta cũng không có biện pháp tiến hành bước kế tiếp kế hoạch, chỉ là đáng tiếc chúng ta mất đi hai cái chết tiệt thủ hạ. Tiếng nói vừa ra, các bạc ma thần khinh thường nói: "Hai cái ngu xuẩn, vì một viên bán thánh trái tim đại đại xuất thủ, thật quá ngu xuẩn. Liền xem như chết cũng không tiếc, chỉ cần không kinh nhiêu đến kế hoạch của chúng ta, liền xem như đều đã chết lại có làm sao." Ma hoàng gật gật đầu hài lòng nói: "Diễm thần So cùng ngươi tiền nhiệm sư phụ chắc hẳn, ngươi hiểu được đồ vật cùng với có thể lĩnh ngộ được cảnh giới xa xa mạnh hơn hắn, ngày sau nếu có đầy đủ thời gian, ngươi đủ để có khả năng vượt qua hắn, chờ lúc kia Ma Hoàng vị trí cũng liền có ngươi đến làm thay. Nam tử tóc trắng nghe đến Ma Hoàng câu nói này thời điểm, hiện thực vẻ mặt cứng lại liền trực tiếp quỳ dưới đất, mặc dù nói hắn cùng Ma Hoàng quan hệ không bình thường, thế nhưng Ma Hoàng vị trí cũng không phải người khác có khả năng chiếm hữu, có hắn nghe được câu này thời điểm, càng là trực tiếp quỳ một chân trên đất. Ta chỉ trung thành cùng ngài, nếu là ngài muốn để vị vậy ngài hiện tại liền có thể lấy đi tính mạng của ta, người nào? Cũng không được đứng lại một chút về sau, nam tử tóc trắng bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Ma Hoàng, hai người hai mặt nhìn nhau, ngừng lại một hồi về sau, Ma Hoàng ha ha cười to một tiếng, lập tức một cố lực lượng vô hình đem nam tử tóc trắng từ trên mặt đất nâng lên. Cũng không phải nói ta không tin những ngươi, cũng không phải bởi vì nghi thăm dò ngươi, ma tộc luôn luôn là như vậy đều không ngoại lệ, cường giả thay thế kẻ yếu, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn đạo lý này hẳn là không cần ta lại đi dạy ngươi đi. Nam tử tóc trắng gật đầu bày tỏ chính mình vô cùng minh bạch đạo lý này, nhưng cho dù là Ma Hoàng đem hắn kéo lên, hắn vẫn như cũ không chịu đứng dậy. Nếu như Ngô Tam Đức cùng Diệp Lam tại chỗ này tất nhiên có thể nhận ra Trước mắt nam tử này đến cùng là ai, chính là vừa bắt đầu Diệp Lam giao thủ vị thứ nhất Ma Thần, cũng là Diệp Lam lần thứ nhất tại cái này người trong tay kém một chút chết đi. Vậy mà lúc này ngoại giới trên chiến trường, nói là tiến công nhân tộc, lại diễn biến thành là một tràng nội loạn, giữa hai bên mâu thuẫn không cách nào tách rời, chỉ có tử chiến mới có thể đem bọn họ tranh phân chưa quyết. Lúc này càng là không có người đi ra tiến hành ngăn cản, quý đế thì là một bộ xem trò vui trạng thái, yên lặng chờ đợi tại Diệp Lam bên cạnh. Tiếng chém giết giống lên một tiếng, thi thể trên đất một mực đang gia tăng, trong lúc nhất thời ở đây xung quanh có thể nghe được cực kỳ nghiêm trọng mùi máu tươi chương 470, đế quốc anh hùng, chương 470, đế quốc anh hùng. Nhưng là bây giờ Diệp Lam vẫn như cũ xuất phát từ đang hôn mê, từ đầu đến cuối không có thanh tỉnh trạng thái, trên chiến trường chiến đấu càng lúc càng kịt liệt, Song Vương càng là lấy tính mệnh làm đại giá mở rộng trăm giết, Song Phương trận doanh bên trong cũng không có ma thần, chiến lược trên cơ bản ngang hàng, càng là người này cũng không thể làm gì được người kia. Diệp Lam không có thanh tỉnh, như vậy quỷ đế liền sẽ một tấc cũng không rời ở một bên thủ hộ, đang lúc chiến đấu đánh vào thời điểm, Từ Di bảo dẫn đầu đế quốc quân đội nhiên đánh tới, một khi vào sân liền mở rộng điên cuồng sát. Trong quân đội tướng sĩ đều nhịp, thủ đoạn công kích càng là tiết tấu có thứ tự, trong lúc nhất thời hai thả ma tộc chiến sĩ còn không có lấy lại tinh thần, trên cơ bản cũng đã tự thương hơn phân nữa. Dẫn bọn hắn chú ý tới đế quốc quân đội lúc, nhưng hết thể đều đã chậm, Di Bảo nắm chặt phi thường mấu chốt thời gian điểm, trực tiếp một lần hành động đem bọn họ toàn bộ toàn bộ tiêu diệt. Đến mức còn lại tàn đảng, trên cơ bản cũng là không chỗ có thể trốn, chờ đợi bọn họ chính là ngay tại chỗ chém giết, lúc ấy có thật nhiều đế quốc quân nhân không biết quỷ đế thân phận, trực tiếp đối nó no xuất thủ tiến hành chém giết áp. Khả năng là bởi vì Quỷ đế trang phục nguyên nhân, bởi vì hắn ăn mặc là tại là quá không giống nhân tộc, một thân áo bào đen thấy thế nào đều giống như lưu lại tại nguyên chỗ màu đen quả đen. Mặc dù những này đế quốc quân nhân vô cùng có trợ tự, nhưng như cũng không phải Quỷ đế đối thủ, Quỷ đế chỉ cần tùy ý vung tay lên, liền có thể đem mấy tên tướng lĩnh toàn bộ đánh đi ra, làm đế quốc trong trận doanh tướng sĩ nhìn thấy Quỷ đế cũng không tốt đối phó về sau, cái này mới chuẩn bị bố trí trận pháp tiến hành chém giết. Đối với Quỷ đế cường địch như vậy, trong lúc nhất thời đế quốc quân nhân trên cơ bản đều đã bị đánh đỏ mắt. Không nghĩ tới ma tộc bên trong trừ bỏ ma thần vậy mà còn có bực này tồn tại cường đại dẫn chúng ta đem chém giết, cho chúng ta chiến công bên trên dưới trướng nồng đậm một bút. Giống Các tướng sĩ nổi giận gầm lên một tiếng, liền nâng trường mâu nhắm ngay quỷ đế, tản đi khắp nơi ra đồng thời, đối quỷ đế tạo thành vòng vây, gặp cái này chiến trận khí thế, thật đúng là có một loại không nói quỷ đế thu thập không bỏ qua khí thế. Đang lúc mọi người đã dọn xong trận pháp, chuẩn bị mở rộng toàn bộ phương diện tập kích lúc, một bên Di Bảo cũng là thần tốc chạy đến, tưởng rằng hắn nhìn thấy quỷ đế thời điểm luôn cảm giác tựa như là gặp qua ở nơi nào, nhưng trong lúc nhất thời có chút nghĩ không ra. Làm gì bảo nhìn thấy nằm dưới đất diệp lắm lúc, cái này mới kịp phản ứng. Đây chẳng phải là Diệp Lam thị vệ bên người sao? Dừng tay. Toàn bộ đều ngừng tay cho ta. Nói xong Di Bảo liền thần tốc hướng Diệp Lam bên kia chạy đi, Quỷ Đế tự nhiên là nhận biết Di Bảo, phía trước còn đối nàng mở rộng qua rất nhiều lần điều tra, tại xác nhận không có vấn đề về sau, cái này mới có thể cùng Diệp Lam bình thường thương lượng. Bằng không đừng nói nàng hiện tại có thể đi tới Diệp Lam bên người, nếu như nói Di Bảo thật sự có vấn đề, bây giờ căn bản không có khả năng tới gần Diệp Lam. Công chúa, gặp Di Bảo như vậy lỗ mãng, càng là tại còn không có phân rõ là địch hay bạn dưới tình huống. Vậy mà liền thẳng như vậy xững sờ vào tới, cái này nếu là xảy ra chuyện gì, đừng nói là bọn họ, tất cả mọi người ở đây có một cái tính toán một cái mất đầu đều không thể bù đắp. Công chúa, đây là chiến trường, chúng ta không thể để ngươi tới gần. Nói chuyện chính là một tên trên người mặc kim giáp chiến sĩ, coi hắn nhìn thấy gì Bảo tiến lên tìm Diệp Lam thời điểm nháy mắt đem ngăn lại, thông qua tu vi khí tức không khó kết luận đi ra, cái này tướng lĩnh cũng là đại thừa kỳ đỉnh phong cao thủ. Di bảo gặp chính mình bị ngăn lại, lập tức mở miệng nói: "Đặc quân, nam dưới đất cái kia liền đem truyền tống trận mở ra người, hắn là đế quốc anh hùng càng là bằng hữu ta." Chẳng lẽ ngươi liền bằng Hữu ta cũng không tin phải không? Liền Tính không phải bằng Hữu ta, nếu không phải hắn, ngươi cảm thấy chúng ta có thể nhẹ nhàng như vậy hoàn thành chúng ta phản kích sao? Đắc Lan quay đầu nhìn thoáng qua nằm dưới đất Diệp Lam, trên mặt hơi kinh ngạc, thế nhưng mang trên mặt khôi giáp mặt nạ, căn bản là không có cách nào nhìn thấy khuôn mặt của hắn biểu lộ, thế nhưng từ trong giọng nói của hắn có thể nghe được, hắn hiện tại vô cùng kinh ngạc. Cái này, vị này liền đem truyền tống trận mở ra anh hùng. Đắc Lan hỏi ngược lại một cái, thế nhưng Di bảo trực tiếp đem hắn ngăn đón cánh tay rời ra, lập tức bước nhanh về phía trước nói, không phải vậy ngươi cho rằng đâu? Hiện tại ngươi tốt muốn ngăn ta sao? Đặc Lan túi đầu điểm một cái đầu, lập tức không lưng đi một cái vô cùng tiêu chuẩn đế quốc quân lễ về sau, cái này mới lui ra bên ngoài sân, yên lặng chờ đợi tại Di Bảo sau lưng. Có thể nói Di Bảo đối với Đặc Lan tính tình vẫn là vô cùng tốt, đổi lại là người khác hiện tại nàng cũng không có như thế tốt tính tình, dù sao Đặc Lan là hộ vệ mình, mà còn càng là Ủy quân, đồng thời cũng là đế quốc chấn thủ tướng quân. Đối với Đặc Lan làm ra cống hiến Di Bảo toàn bộ đều nhìn ở trong mắt, tại Di Bảo đi tới Diệp Lam bên cạnh lúc, đầu tiên là đem linh lực quán châu tại Diệp Lam trong thân thể tiến hành xem xét, tại phát hiện Diệp Lam tình trạng, cơ thể cũng không có cái gì đại phong hiểm về sau, Cái này mới thở dài một hơi. Hắn hiện tại là tình huống như thế nào? Vì cái gì linh lực của hắn đã tại khôi phục, người lại không có tỉnh táo lại. Quỷ đế túi đầu nhìn thoáng qua ngồi xổm tại một bên di bảo, lập tức âm thanh lạnh lùng nói: "Thiếu chủ hắn hiện tại đang ở tại chiều sâu ngủ đông bên trong, mà còn hắn tu vi hiện tại ba động rất không ổn định, đã ở vào một cái điểm giới hạn bên trên, cái này muốn nhìn hắn hiện tại trạng thái của mình." Di bảo nhìn thoáng qua Diệp Lam đến trạng thái, nếu quả thật liền như là quỷ đế nói tới như vậy, như vậy Diệp Lam cũng không thể một mực nằm tại chỗ này không phải. Hùng trì nơi này chính là chiến trường, bất cứ chuyện gì đều là có khả năng phát sinh. Chúng tìm một hai lính kèn trận điểm truyền tống cái này mới lấy xuống, ma tộc rất có thể sẽ vì cái này mở rộng truy kích. Mà còn hiện tại cái này xem hồ, hai thả điểm truyền tống binh sĩ phòng vệ không có hoàn toàn truyền tống tới, phòng ngự kết giới điểm cũng chính là yếu kém nhất thời điểm, nếu như lúc này đụng phải công kích, rất có thể sẽ một kích đánh tan. Còn không đợi Di Bạo dưới nhất quyết định, một bên quỷ đế cũng đã nhìn ra manh khỏe, lập tức ở một bên mở miệng nói: "Nơi này không cần lưu lại các ngươi người, ta tại chỗ này trông coi thiếu chủ, bất luận cái gì ma tộc tạp chủng đều không thể thông qua nơi này, người đại khái có thể yên tâm, dù cho chính là ma thần tới cũng không đủ e ngại." Một người làm sao có thể chịu được ma thần mang tới binh tướng? Di Bảo cũng không có gặp qua quỷ đế xuất thủ, xem ra mặc dù biết là cái đại thừa kỳ đỉnh phong cao thủ, thế nhưng thực lực tại bộ dáng gì trình độ bên trên, nàng cũng không phải là rất rõ ràng. Ở trong đó trình độ tất nhiên là có, mà còn Di Bảo cũng không dám cầm diệp lam tính mệnh nói đùa. Đang lúc Di Bảo muốn mở miệng cự tuyệt thời điểm, cái này một bên đầu, trên đất hai cỗ thi thể để nàng thật lâu nói không ra lời. Phượng Hoàng ma thần thi thể, cùng với Lao Ưng ma thần thi thể đều tại dưới đất nằm, mặc dù Lão Ưng ma thần đầu đã bị hoàn toàn dẫm sẹp, thế nhưng từ hắn mặc bên trên, không khó coi đi ra Bởi vì Di Bảo đối với hai người ấn tượng vô cùng khắc sâu. Đây đều là các người làm. Chương 471, đi ngủ đột phá, chương 471, đi ngủ đột phá. Nhìn xem Di Bảo Miên liền không thể tin thần sắc, nói thật nàng câu nói này đúng là hỏi có chút ngu ngốc rồi, người ở chỗ này cứ như vậy mấy cái, trừ bỏ bọn họ những này vừa tới người, có năng lực chém giết ma thần cứ như vậy mấy cái, nghĩ một hồi liền có thể biết, cũng có thể là bởi vì Di Bảo quá mức khiếp sợ, cho nên theo bản năng hỏi lên, dù sao đối phương có thể là ma thần, nói kém một chút, đó cũng là một phương thần minh, đặt ở bất kỳ chỗ nào đều có thông thiên thủ đoạn. Năng lực càng là tại đại thừa kỳ tu sĩ bên trên, nhưng cũng phải nhìn người, ma thần bên trong cũng là phân đủ loại khác biệt trên giới cấp bậc, mặc dù cái này phượng hoàng ma thần còn có lao ưng ma thần thân phận đều tương đối ở phía sau, nhưng đồng dạng đại thừa kỳ đối thủ cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Hùng chi ma thần trụ bên trên ma thần minh văn, bọn họ nắm giữ vô cùng lực lượng thần bí, có thể để ma thần thu hoạch được vượt qua rất nhiều năng lực, cái này cũng tạo ra được bọn họ đế quốc tu sĩ đối ma thần cảm thấy vô cùng hoảng hốt. Nói trắng ra, bọn họ ở giữa đụng vào nhau qua rất nhiều lần mà còn đế quốc quân đội cũng là ở trong tay bọn họ nếm qua rất nhiều lần thua thiệt, mà còn mỗi một lần ăn thiệt tỏi ở một mức độ nào đó đều là vô cùng hy sinh. Hai đại ma thần mặc dù thứ tự dựa vào sau, nhưng cũng không phải người bình thường có khả năng đối phó, mặc dù Di Bảo biết Diệp Lam năng lực không bình thường, càng là nhận biết không ít cường đại tu sĩ, quan hệ cùng với thân phận đến bây giờ đều là bí mật. Nhưng lại làm sao cũng không nghĩ ra, Diệp Lam bên người cao thủ, từng cái đều như thế biến thái, mà còn Di Bảo quay đầu nhìn hướng quý đế, rõ ràng là một bộ chẳng hề để ý, hoàn toàn cùng chưa từng xảy ra đồng dạng, từ trong Di Bạo cũng là có thể nhìn ra đánh giết hai người bọn họ hoàn toàn không có lãng phí bao nhiêu khí lực. Nói rõ trước mắt cái này hắc bảo nam tử thực lực còn không có hoàn toàn bày ra, huống chi vừa rồi kim giáp thị vệ Đạc Lan trên cơ bản đều vận dụng trấn pháp, cũng không có cách nào làm sao đến người trước mắt, đủ để chính diện hắn không phải dễ chế chủ. Quỷ đế ma nhân chính là bày tỏ chuyện này là bọn họ làm, đang lúc di bảo còn muốn đi lên đáp lời thời điểm, một bên Diệp Lam đột nhiên có động tính. Nguyên bản người nằm trên mặt đất có thể nói là an an ổn ổn, thế nhưng hiện tại một cỗ phi thường cường thế khí tức đột nhiên tỏa ra đi ra, loại này cái cảm giác tất cả mọi người vô cùng rõ ràng, linh lực cường thế bất ổn, bình cảnh bùng lòng. Đây là muốn đột phá dấu hiệu. Thế nhưng hiện tại Diệp Lam có thể là ở vào hôn mê trạng thái bên trong a, giống như là hôm nay tình trạng như vậy bị nói thấy, chỉ là nghe nói đều không có nghe qua, người này nằm đi ngủ còn có thể có đột phá tu vi thời điểm. Cái này chính chủ nếu là tỉnh táo lại, biết chuyện này sau khi trải qua, vậy sau này còn khắc khổ tu luyện làm gì? Trực tiếp ngủ suốt này. Hoàng Bết, Di Bảo đỗng nhiên lại quay đầu, mặc dù vừa rồi Quỷ Đế thanh âm không lớn, thế nhưng hắn lời nói ra Di Bảo cũng là trùng hợp có thể nghe đến, làm gì Bảo nghe đến Quỷ Đế lời nói về sau, cũng là vội vàng quay đầu hỏi thăm. Làm sao vậy? Chẳng lẽ Diệp Lam Ca có cái gì nguy hiểm sao? Lời nói còn không đợi nàng hỏi xong, chỉ cảm thấy thân thể bị một cố lực lượng vô cùng cường đại lôi kéo, không chỉ là bọn họ liền sau lưng toàn bộ quân đội người toàn bộ đều bị chuyển tống đi. Đây là Di Bảo lần thứ nhất nhìn thấy quỷ đế xuất thủ, không nghĩ tới vừa ra tay thủ đoạn liền đem tất cả mọi người trấn trụ, lấy sức một mình đem tất cả mọi người cho truyền tống đi, nếu không nói trên tay hắn có chút thủ đoạn, đổi lại là người nào đều không được có thể tin tưởng. Hùng chi trong đó còn có mấy vị cùng quỷ đế tu vi không kém quá nhiều tồn tại, đều là đại thừa kỳ tu sĩ, có thể để cho bọn họ không có làm ra phản ứng chút nào, liền đem người cho truyền tống đi giống như là thủ đoạn như vậy, càng là bọn họ chưa bao giờ nghe sự tình. Các hạ, thì là làm gì? Chẳng lẽ có cái gì chuyện lớn muốn phát sinh sao? Đạc Lan lúc này tiến lên hỏi thăm một cái quỷ đế, thế nhưng xa so với lúc trước ngữ khí tốt hơn rất nhiều, thậm chí mang theo hỏi thăm ý tứ, thái độ càng là đoàn chính không ít, rõ ràng đã không có giá đỡ. Quý đế nhìn mọi người một cái, xem bọn hắn tràn đầy không hiểu biểu lộ, lúc này mới lên tiếng nói: "Nhà chúng ta thiếu chủ mệnh cách có chút đặc thù, cùng trời vùng vây rảnh sự sống ngày không lưu, khí vận càng là có chút nghịch thiên, nhìn xem a. Một hồi đoán muốn có chuyện lớn phát sinh." Trên thực tế Sở Dĩ Quỷ Đế biết những chuyện này, hoàn toàn là lúc trước Diệp Lam đã tiếp xúc qua một lần, không những cùng Thiên đạo khiêu chiến, hơn nữa còn cùng hắn Phản Sung, đem thiên phạt đánh trở về, mặc dù vào lúc đó Thiên đạo không có đang tìm Diệp Lam phiền phước, nhưng chung quy là ghi lại Diệp Lam. Mặc dù Quỷ Đế cũng vô cùng muốn giúp đỡ, thế nhưng mệnh của hắn cách không có Diệp Lam cùng rắn, chính mình năng lực có hạn, càng không phải là Thiên đạo đối thủ, nếu hắn xuất thủ rất có thể tạo thành không cần thiết nhân tố. Làm tu sĩ độ kiếp bài trừ bình cạnh thời điểm, là không cho phép có người quấy rầy, càng không cho phép có mặt khác không độ kiếp người tiến hành trợ giúp, cái này không những sẽ phạm hướng Hơn nữa còn là không tôn trọng thiên đạo nhân quả quý củ, không những sẽ cho chính mình đưa tới phiền phước, thiên phạt cũng đều vì cái này trực tiếp hủy diệt tất cả. Đến lúc đó không những chính hắn không cách nào đem Diệp Lam cấp cứu đi ra, thậm chí rất có thể liền tính mạng của mình cũng chôn vào. Mọi người gặp quỷ đế nói như vậy, liền cũng lại không truy hỏi, dù sao người ngay ở chỗ này, bọn họ muốn biết đáp án cũng sẽ không quá xa, một hồi liền có thể nhìn thấy. Đang lúc mọi người ngây người, thả ra trong tay xuống lúc, bầu trời bên trong cũng là bỗng nhiên biến ảo, nguyên bản mới vừa rồi còn là trời quang mây tạnh, mà còn sắc trời vẫn là vừa vận ra mặt trời không, có bao lâu, nhưng lại tại như thế một nháy mắt cơ vụ. Bầu trời bên trong vậy mà đã hiện đầy mây đen, hơn nữa còn là màu đỏ tím cái chủng loại kia, liếc mắt nhìn, loại kia cái cảm giác vô cùng có cảm giác áp bách, để mọi người chỗ ngực đều nặng có một hơi, tiến thoái lưỡng nan vô cùng kiềm chế, mọi người mặc dù đã bị quỷ đế truyền tống đến ngoài trăm dặm, thế nhưng vì lý do an toàn, không ít người càng làm mở ra linh lực phòng ngự kết giới, để tránh phát sinh cái gì không thể nghịch chuyển ngoài ý muốn, dù sao tính mệnh là chính mình, càng sao mạng của bọn hắn cái không đáng tiền, đế quốc công chúa tại chỗ này, nếu là tiểu công chúa xảy ra chuyện gì, liền xem như bọn họ tất cả mọi người mất đầu hỏi tội cũng không đủ. Bầu trời bên trong màu đỏ tím mây đen càng ngày càng nhiều, âm vang ở giữa bầu trời cũng là trầm rãi ảm đạm rất nhiều, trên cơ bản đã cùng đêm tối không có bất kỳ khác biệt gì, tình huống như vậy bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Liền xem như độ kiếp kỳ tu sĩ độ lôi kiếp cũng không có nói như vậy khủng bố qua, Đạc Lan rõ ràng là thấy qua việc đời người, thấy cảnh này về sau cũng là có chút run sợ nói. Một cỗ uy áp sát thực để người cảm thấy lòng còn sợ hãi, liền xem như độ kiếp kỳ cựu cựu lôi kiếp cũng không có như vậy khủng bố qua, chắc hẳn cái kia là nhất định là không xuất thế yêu tài. Bởi vì Thượng Tiên thực sự là quá ghen ghét Diệp Lam, dẫn đến thiên đạo trong lòng không cân bằng. Cho nên muốn đem Diệp Lam giết đi. Nhiều trên người hắn khí vận, như vậy trải qua mới sẽ từ bỏ ý đồ. Chương 472, giống mụ mụ người, chương 472, giống mụ mụ người. Trong mắt. còn chưa từng có bao lâu thời gian, bầu trời này giả vân thế nhật, bầu trời cũng là triệt để tối sâm xuống, cùng người một loại thế giới sắp liền muốn sụp đổ giống như cảm giác, lúc này ở chàng mọi người tâm tình đều vô cùng kiềm chế, có thể cũng chỉ có Diệp Lam hiện tại lúc này không biết là tình huống như thế nào à. Dù sao cũng là vô ý thức hôn mê, căn bản là không biết ngoại giới là tình huống như thế nào, thậm chí còn tại phí hoài bản thân mình đánh lấy ngủ say. Diệp Lam há lại cũng không muốn nằm như vậy không nổi, chỉ là hắn thật là quá mệt mỏi, còn rất dài một đoạn thời gian đều không có thật tốt như thế ngủ qua một cái an ổn tốt cảm giác. Lên keng. Kiểm tra đo lường đến tiên phạt ngay tại đành tới, ký chủ sắp vượt qua 10 tiểu lôi kiếp, nói thành công nhục thân thành thánh, ngăn cản thất bại tan thành mây khói. Bất thình lình một đạo hệ thống thanh âm nhấp nhợ, đem mê man Diệp Lam đánh thức tới tới, hệ thống âm thanh vạ linh hồn chỗ sâu nhất, là loại kia vô cùng để người mẫn cảm âm thanh, giờ khắc này Diệp Lam bỗng nhiên có một loại chửi mẹ cảm giác, vốn cho rằng có thể thật tốt ngủ một giấc, làm ý thức của mình dần dần khôi phục về sau. Cái này mới phát giác được tự thân tình trạng cơ thể. Trên thân thể lực cùng với linh lực đang bay nhanh khôi phục vận chuyển, một hai loại khác biệt nghịch chuyển phương hướng bắt đầu vận hành, cho hắn một loại nắm chặt một cái nắm đấm đều sẽ lập tức bạo tác bộ phát cảm giác. Coi hắn lại một lần nữa nhìn thấy trên trời thời điểm, cũng là hơi hợt khinh thường cười một tiếng. Cái này thiên đạo lôi phạt chính mình cũng không phải là lần thứ nhất trải qua, mà lần này xa so với lần trước còn muốn cho người cảm thấy kiềm chế, thế nhưng cái này lao tắc tiên tắc tất tử, một lòng liền muốn diệt chính mình, được đến trên người mình phí vận. Như vậy nhố thương, chỉ sợ cũng không phải chuyện một ngày hai ngày. Cũng chi lúc trước Diệp Lam tại trải qua lần thứ hai lôi kiếp thời điểm, cũng đã thành tựu làm chuẩn thánh ngũ thể, nếu như lần này vượt qua được, không những chính mình lôi điện chi lực sẽ bị triệt để kích phát, trở thành chân thật tiên phạt lôi lực, mà con nhục thân của mình cũng sẽ được đến lợi ích to lớn, trực tiếp chuyển thành thăng cấp, cứ như vậy, tại đối mặt ma thần thế công, chính mình cũng có thể có thể cưỡng ép mà kháng. Diệp Lam chợp mắt một cái cặp mắt của mình, nhìn lên bầu trời bên trong, cái kia một cố hấp lực tại trên người mình du tẩu, loại kia nhẹ nhàng cảm giác tựa như là có một cái nữ nhân ở trên người mình sơ loạn, năm chính mình hướng bên trên phiêu đãng giống như, cảm giác như vậy để Diệp Lam vô cùng khó chịu. Nhữu Thương chính mình không nói vậy mà còn đem thân thể của hắn xem như một loại nào đó đồ vật. Toàn thân cái chủng loại kia xoa xoa dám để cho Diệp Lam có chút nộ khí. Diệp Lam đối với bầu trời trợn mắt một cái con mắt, lập tức linh lực cầm vàng ở giữa toàn bộ bộc phát, vô hình động lực nháy mắt bị trấn biến mất không thấy gì nữa. Lao Tặc Thiên a, Lao Tặc Tiên. Nhớ Thương ta nhục thân đã không phải là chuyện một ngày hai ngày. Đến bây giờ vậy mà còn không có học đường ăn, hôm nay vừa đến ngươi có cái gì thủ đoạn xử hết ra, ta Diệp Lam nếu như bị ngươi chó đồ vật cho lấy đi, liền theo họ ngươi. Hắn cũng không tin, chính mình mệnh như thế cứng rắn. Liên với chết chuyển thế nhiều lần đều không có chân chính trên ý nghĩa tử vong, cái này thiên đạo có cái gì bản lĩnh đem chính mình cho thu. Diệp Lam nháy mắt tản đi thiên đạo đối với chính mình có bó, cảm nhận được Diệp Lam không ổn về sau, bầu trời bỗng nhiên lôi minh đại tác. Đối ngày bất kính đối nói không theo. Đây là thiên đại kiêng kỵ, đây là muốn bỏ mệnh. Cũng là dạng này Diệp Lam cũng là không phục, đối với bầu trời cả giận nói, ngươi giống mụ mụ ngươi bức. Thảo. Lao tử đánh ngươi mấy lần không trương điểm chỉ nhớ, hiện tại ngươi còn tới. Phanh. Diệp Lam hai tay hướng xuống khẽ dựa, mặt đất trực tiếp nổ tung, dưới thân cũng là phát ra một tiếng tiếng xé gió. Diệp Lam trực tiếp càng đến chính trên không, cách Vân Tiêu cũng là gần nhất địa phương, nhìn cái này tư thế ngược lại là muốn trực tiếp đem lôi Vân cho tiếp ra. Cái này thiên đạo có thể là nhẫn nhịn một hơi, liền với hai lần không có đem Diệp Lam cho thu tự nhiên sẽ không thiện không thôi, huống chi lần này là có chuẩn bị mà đến, liền tính Diệp Lam muốn đem lôi Vân cho đánh tan, cũng khó thoát lòng bàn tay của hắn. Oen. Lần này không tại tụ lực, bầu trời bên trong màu tím lôi kiếp nháy mắt phê rơi mà xuống, trực tiếp đối với Diệp Lam đỉnh đầu đánh hạ, nhìn thấy tình huống như vậy, tại bên ngoài chàng đem tất cả tình huống nhìn ở trong mắt gi bảo che lấy miệng của mình, có chút không thể tin nổi. Không nghĩ tới Diệp Lam ca ca lại có thủ đoạn như vậy, cùng với uy thị, liền thiên đạo đều không phục, hắn còn có cái gì sẽ sợ? Thì thấm âm thanh nháy mắt rơi vào quỷ đế trong hai, thiên đạo lôi kiếp không tiêu tan, hắn là không dám trở lại Diệp Lam trong thân thể, loại này uy thị thực tế quá mức khủng bố, có một loại cảm giác trời long đất lở, cho dù hắn hiện tại liền xem như đại thừa kỳ trạng thái đỉnh phong, cũng rất khó kháng trụ như vậy áp lực, cũng sẽ bị cái này lôi kiếp nháy mắt nhắm đánh tan thành mây khói. Thế nhưng tu vi yếu kém một chút Diệp Lam, lại có thể có kháng trụ dạng này uy thị năng lực, thực sự là để người sợ hai thán phục không thôi. Ha, ha. Tiếu chủ luôn luôn là không sợ hãi, người khác kính hắn một thước, hắn tự nhiên cũng sẽ giống nhau tôi tính, nếu như đối phương muốn hại hắn, cái kia thiếu chủ cũng sẽ không chút do dự đem bóp chết tại này sinh bên trong. Nói ra câu nói này thời điểm, Di Bảo cũng là quan sát một phen quỷ đế, bởi vì quỷ đế trong lời nói có chuyện để nàng nắm lấy. Nhưng mà quỷ đế ý tứ cũng là vô cùng đơn giản, đừng nghĩ đến Bạch Bạch lợi dụng Diệp Lam, cũng chính là nhà Hàn thiếu chủ, thân phận của ngươi thân phận mặc dù vô cùng đặc thù tôn quý, hơn nữa còn là đế quốc công chúa, nếu như làm ra quá mức quá đáng cử động, vậy cũng không chẳng cần biết ngươi là ai, đồng dạng sẽ bị Diệp Lam cho bóp chết tại nguyên chỗ. Một đạo lôi giống như chấn động nhiệt lên, chính là thiên đạo gầm thét, Diệp Lam cực kỳ khinh thường trực tiếp nên đón tiếp lấy, đồng thời lấy tự thân lôi điện chi lực cùng bầu trời lôi phát đụng vào nhau, giữa hai bên lôi thuộc tính đến từ cùng một nơi, cũng là thiên phạt lực lượng, thế nhưng Diệp Lam lực lượng rõ ràng muốn rơi vào hạ phòng một chút, nhưng điểm này kỳ thật cũng không thể chắc hắn, bởi vì lần này thiên phạt thế tới hung mãnh, so sánh với hai lần đều muốn khủng bố rất nhiều, nháy mắt liền cùng Diệp Lam đụng vào nhau. Diệp Lam giơ lên bàn tay bị đẩy lui đi xuống, trên thân kích phát lôi điện lực cũng là nháy mắt bị đánh vào trong thân thể bên cạnh, vậy mà mơ hồ có một loại không cảm giác được hắn lực lượng cảm giác. Lập tức Diệp Lam cũng là có một ít hoàng hốt. Rõ ràng chính mình có thể hấp thu thiên phạt lực lượng, thế nhưng lần này vậy mà lại sinh ra cảm giác bài xích, đây là chuyện gì xảy ra chính hắn cũng không biết. Lần này trên thân chuyển đến cảm giác không phải là loại kia hấp thu lực lượng thoải mái cảm giác, mà là chuyển đến từng trận tê dại đâm nhói cảm giác. Cái này để Diệp Lam vô cùng không hiểu. Nhưng trên thực tế bởi vì hai lần trước dạy dỗ, thiên phạt đã tiến giai ra không thể lịch chuyển hấp thu lực lượng, chỉ cần đánh đi ra thiên phạt, sẽ nháy mắt tách ra tất cả hấp thu, nháy mắt biến mất tiến vào cơ thể người, Diệp Lam bây giờ còn chưa có bị đánh chết. Trên thực tế cũng có thể nói rõ Diệp Lam nguyên bản tự thân lôi điện chi lực cũng đủ cường đại, cường đại đến có thể cùng thiên phản xem như chống lại, thế nhưng như thế vẫn chưa đủ. Ngay sau đó bầu trời rung động âm ầm, đối với Diệp Lam có thể trưởng thành đến bên này tình trạng, cũng là để thiên đạo vô cùng kinh ngạc, vừa mới qua đi bao lâu, từ một cái nho nhỏ nguyên ảnh kỳ tu sĩ trưởng thành đến trình độ như vậy, thời gian 2 năm mà thôi, Diệp Lam tiến độ nhanh để người cảm thấy kinh hãi. Chương 473, thay đổi toàn bộ khôn, chương 473, thay đổi toàn bộ khôn. Đạo thứ nhất lôi giống như thường thường không phải tối cường, rõ ràng là thăm dò, càng về sau Thiên phạt lôi đỉnh uy lực liền sẽ càng ngày càng cường đại, liền sợ đến lúc đó Diệp Lam không chống đỡ được tới, thiên đạo sớm đã chỉ đạo Diệp Lam nắm giữ hấp thu lôi điện lực lượng năng lực, lần này tự nhiên sẽ không để Diệp Lam dễ như trở bàn tay sử dụng năng lực như vậy. Bất quá hắn thật sự cho rằng Diệp Lam trên thân tận có một điểm này bản lĩnh phải không? Diệp Lam trên thân còn có thôn vẻ quyết, đây là để lại cho cuối cùng một tia chấp kỹ năng, một kích mạnh nhất tự nhiên cũng muốn lưu đến một kích cuối cùng dùng. Vốn cho rằng cái này chỉ có thể bị đánh không thể hoàn thủ kỹ năng, tại Diệp Lam nơi này xem như là nhất gần gà kỹ năng, thế nhưng chưa từng nghĩ qua Hôm nay Tuôn Phệ quyết vậy mà lại trở thành Diệp Lam sát thủ bài. Làm Diệp Lam xông lên Vân Tiêu thời điểm, trên cơ bản mọi người đã không nhìn thấy Diệp Lam thân ảnh, bầu trời bên trong mây đen thực sự là quá mức dày đặc, đem Diệp Lam cả người đều cho bao vây lại, đừng nói là dùng mắt thường đi nhìn. Như bây giờ tình huống, tất cả mọi người không dám dùng thần thức đi thăm dò, nếu là có lá Gan kia lớn dám đi trêu chọc, xúc phạm thiên phạt, sợ rằng sau một khắc liền sẽ bị đánh hồn phi phát tán. Nơi này không có người nào là đồ đần, liền xem như muốn trợ giúp Diệp Lam, thế nhưng như bây giờ dưới tình huống, cũng chỉ có thể làm như vậy nhìn xem. Liền xem như quỷ đế cũng không ngoại lệ, liền trong lòng bàn tay đều vì Diệp Lam cho lau một vệt mồ hôi. Thiên phạt lực lượng cũng không phải nói một chút liền có thể đi qua chuyện đơn giản như vậy, đây chính là thiên phạt. Thiên đạo trừng phạt, Diệp Lam cùng trời đoạt mệnh tự nhiên là muốn nhận đến trả thù, muốn trách cũng chỉ có thể trách hắn mệnh cách quá mạnh, trêu chọc phải người không nên trêu chọc. Oen, tiên lôi nổi giận, để tất cả mọi người cảm thấy run sợ, mỗi một đạo tiếng sấm rơi xuống, liên quan mặt đất đều sẽ đi theo một trận run dậy, loại kia làm người ta kinh ngạc run rẩy cảm giác thật lâu không cách nào tàn đi, lại càng không cần phải nói ở đây Diệp Lam. Lúc này Diệp Lam phiêu phủ giữa không trung, để một cỗ lực lượng vô danh nâng nổi, liền xem như muốn rơi xuống cũng không có cách nào rơi xuống, lúc đầu lôi đỉnh đánh xuống về sau tại trên không sẽ có suy yếu, thế nhưng hiện tại tốt, Diệp Lam chẳng những không có lựa chọn chính xác nên đón phương thức, ngược lại còn chạy đến nhân ra lực lượng cường thịnh nhất trung tâm đi, cái này không hoàn toàn chẳng khác nào tự tìm cái chết đâu nha. Kỳ thực lại hoàn toàn không phải như vậy, bởi vì tại đạo thứ nhất lôi đỉnh rơi xuống lúc, Diệp Lam liền biết, cái này một cỗ lực lượng chính mình căn bản không có cách nào hấp thụ lôi phạt lực lượng, chỉ có đi trung tâm, lôi điện chi lực cường thịnh nhất địa phương, chính mình mới có thể thay đổi cả khuôn. Quả nhiên, đang lúc chính mình tiếp cận tầng mây thời điểm, Loại nào quen thuộc cộng minh làm cho chính mình cảm thấy quen thuộc, cũng chính bởi vì dạng này Diệp Lam cái này mới dám can đảm chạy đến như thế vào địa phương, thế nhưng thiên phạt lại không cho rằng như thế. Hoàn toàn chính là tại cho rằng Diệp Lam là đi tìm cái chết. Đây đối với nó mà nói càng là một loại nào đó khiêu khích. Không nên quên, liền xem như thiên đạo cũng là nắm giữ ý thức, Diệp Lam cử động như vậy trong mắt hắn hoàn toàn chính là đang khiêu khích chính mình. Đổi lại là người nào cũng không có cách nào chịu đựng như vậy nhục nhã, húng chi cái này thiên đạo vẫn là chúa tể bá chủ một phương, càng là một cái thế giới tạo thành sơ kỳ năng lượng ta Diệp Lam tiếp thu một đạo thiên phạt về sau, nói thật hắn cũng không có nghĩ đến cái này, một cố lực lượng chính mình mỗi có biện pháp hấp thu, dẫn đến thân thể xuất hiện đủ loại tê liệt cảm giác, để hắn không cách nào tiến hành chính diện giằng co, thế nhưng hắn lục thân bản thân cũng không kém. Đi ngang qua lần trước rèn luyện, lục thân của mình sớm đã là chuẩn thành cấp bậc, nhưng lại không có có chân chính tấn thăng làm thành cấp, Diệp Lam cũng là vừa vặn mượn cơ hội này có thể thật tốt rèn luyện thân thể, vô tận cực khổ chính mình cũng gắng gượng qua tới, hiện tại hắn càng không khả năng ngã quỵ tại cái này nhỏ nhỏ lôi pháp trong tay. Ta cũng không tin. Ta Diệp Lam mệnh là với lao cẩu có thể tùy tiện thủ hạ. Diệp Lam nắm tay phải bao vây lấy linh hồn chi hỏa lực lượng, luyện một chút đối với thiên không tầng mây vành kích mà đi, từng đạo uy thế nháy mắt bộc phát ra, bầu trời bên trong nguyên bản màu đỏ tím trong sấm sét vậy mà còn bao vây lấy ngọn lửa màu xanh lam kia sáng. Nửa đường chuyển ra tới chấn hưởng thanh làm cho tất cả mọi người đều vì Diệp Lam lau một vệ mồ hôi, đặt lan tại mặt đường bên trên nhìn thấy chính trên không Diệp Lam cử động về sau, càng là cảm thấy hãi hùng kia vía. Tại hắn tiến vào độ kiếp kỳ thời điểm, tiếp thu thiên phạt đều chỉ có thể đạt tọa nghênh hấp thụ lực lượng rèn luyện thuộc thể. Cái này vốn là tại tôn trọng trừng phạt, tu sĩ vốn là nghịch thiên hành sự đoạt được đến lực lượng, tự nhiên là không cách nào bị thiên đạo dung thân nạp, đây là mỗi một cái tu sĩ đều muốn kinh lịch. Đi ra tu theo, càng nhiều chính là có lòng kính sợ, thế nhưng hiện tại Diệp Lam lại không có mảy may kính sợ, ngược lại còn muốn nghịch thiên hành sự, cái này thiên đạo có thể bông tha hắn mới là lạ. Âm vang ở giữa thiên phạt đã bổ xuống dưới 7 lần lôi phạt, nhưng mà Diệp Lam trạng thái như trước vẫn là như vậy cường thịnh, khi thế mặc dù rất cường thịnh, thế nhưng xem toàn thể đến lại có vẻ đặc biệt vật. Diệp Lam tóc trên cơ bản đều lên tĩnh điện, tại trên không lung tung bay lượn, y phục càng là bị lôi phạt làm rách rưới một thân trưởng bảo màu trắng, hiện tại cũng biến thành vô cùng cháy xém hổ, nói một câu vô cùng hợp với tình hình lời nói, hiện tại Diệp Lam cùng những cái kia trên đường phố ăn xin xin cơm đấy, trên cơ bản không có bất kỳ cái gì khác nhau. Thế nhưng lúc này Diệp Lam ánh mắt lại có vẻ vô cùng sáng tỏ, trên trán thần cách cũng là sáng lên, gia chỉ hải thần lực lượng cũng kèm theo tại Diệp Lam trên thân, có thể khiêng đến vòng thứ 7 hoàn toàn cũng là bởi vì thần cách lực lượng gia trị, tại trên máy bản thân Diệp Lam lục thể tiêu ngạo. Bằng không hiện tại Diệp Lam cũng sớm đã thành mảnh vụn bã, nhưng mà bầu trời bên trong đen Càng là bị Diệp Lam dùng linh hồn chi lực bị bỏng ra một mảnh trống trải địa phương, bằng không người phía dưới căn bản thấy không rõ Diệp Lam thân ảnh. Muốn nói Diệp Lam nghịch tiên cũng chỉ có thể từ nơi này hoàn toàn bay ra, lôi vân hắn đều có thể đánh tan, còn có cái gì là Diệp Lam làm không được sự tình đâu. Thế nhưng tất cả mọi người không có thấy rõ là, lúc này Diệp Lam trạng thái cũng vô cùng kém, bàn tay cùng với thân thể đều tại ngăn không được run nhẹ nhẹ, cái này liền cũng có thể nói rõ, Diệp Lam thân thể sắp đạt tới cực hạn. Thế nhưng Diệp Lam trong lòng cái kia một hơi nuôi không trôi, rất nhiều hắn có lẽ đi hoàn thành sự tình lại còn không có làm xong. Cái này cũng chính là bởi vì hắn vì cái gì không có ngã xuống nguyên nhân. Cũng ngay tại Diệp Lam có chút hư nhược thời điểm, bên hai vậy mà vang lên một trận vô cùng thanh âm chấm thấp, đạo này âm thanh cùng chính hắn thân ảnh có chút giống nhau, nhưng có thể nghe được người hiện trường cũng chỉ có chính hắn một người. Người không chịu nổi, nếu không ngươi đổi ta đi ra, ta có thể giúp ngươi tránh thoát lần này cửa ải khó khăn, đợi ta đánh xuyên cái này, lôi Vân ngươi liền trả ta tự do làm sao?" Làm Diệp Lam nghe đến đạo này âm thanh về sau, cả người cũng theo đó một trận run rẩy. Đây là cái gì chính hắn trong lòng tại quá là rõ ràng. Đây chính là lần trước Diệp Lam mới vừa tiếp xúc tiên phạt lúc đạn sinh ra ý chí, hắn cùng mình chính là một người, hắn cũng liền trên người mình chân chính lôi pháp lực lượng, không nghĩ tới lần này vậy mà lại một lần nữa đem hắn tỉnh lại, chương 474, tâm ma, chương 474, tâm ma. Mặc dù Diệp Lam bên thai chỉ có âm thanh tại bồi hồi, thế nhưng Diệp Lam có thể cảm giác được, phía sau mình có chút không thích hợp, đương nhiên Diệp Lam lập tức quay đầu, lúc này mới phát hiện, phía sau mình sớm đã vô thanh vô tức sinh ra một cái bóng. Mà còn cái này cái bóng khí tức cùng mình thân thể liên kết, thấy thế nào đều giống như một cái không có cắt đứt linh hồn thể. Hắn cùng Diệp Lam giải đến rất tương tự, thậm chí có thể nói là giống nhau như lúc, nhưng đây cũng không phải là chính mình song bảo thân thể huynh đệ gì đó. Diệp Lam trong lòng tại quá là rõ ràng đây là cái gì, Thiên đạo lôi phạt đem chính mình tạ niệm cho tỉnh lại tới, nói trắng ra trên thực tế chính là chính mình tâm ma. Có thể có chút nhân sinh ngày nữa không sợ không sợ đất, duy chỉ có sợ nhất thật là chính mình. Mà cái này linh hồn thể ngay tại hấp thụ Diệp Lam lôi điện chi lực, linh hồn trạng thái thân thể cũng là càng ngày càng thức chất, đạo mắt xem ra càng giống là muốn chắc chắn đồng dạo trở thành một những Diệp Lam. Thêm thêm lôi phạt còn có đạo thứ 9 lôi điện không có bổ sung dưới. Khó trách trước khi nói Diệp Lam đánh tới trên trời, Thiên đạo lại dùng gò bó lực tướng chính mình cho vây khốn không để cho mình đi xuống, làm nửa ngày cũng không phải là nói Thiên đạo lôi phạt muốn đối phó chính mình, mà là muốn trợ giúp chính mình Tâm Ma, để hắn thần tốc trưởng thành, để Diệp Lam chính mình chết trong tay của mình. Diệp Lam hiện tại mới phát giác bị lừa rồi, thế nhưng hết thể đều đã chậm, đạo thứ 9 Thiên đạo lôi phạt đã rơi xuống, đạo này lôi phạt nếu như đánh vào trên người mình, trên cơ bản cũng đánh vào Tâm Ma trên thân không có bất kỳ cái gì khác nhau, Diệp Lam khả năng sẽ vì thế thụ thương. Thế nhưng Tâm Ma lại ngược lại, hắn sẽ càng ngày càng cường đại. Trưởng thành đến không cách nào làm cho người Xóa bỏ tổ tại hắn cũng là Diệp Lam cũng là chính hắn, nếu như Diệp Lam nhục thân thành thánh, như vậy hắn cũng sẽ nhục thân thành thánh, ngược lại nếu như Tâm Ma cường đại, thế nhưng sự cường đại của hắn lại không cách nào đưa đến Diệp Lam trên thân. Làm Diệp Lam thấy rõ tất cả những thứ này về sau, trong lòng cũng là hơi hồi hộp một chút, làm sao cũng nghĩ đến cái này, lão Tặc Thiên vậy mà đem chính mình cho tinh kế. Lôi pháp rơi xuống, Tâm Ma quần quanh, tính toán Diệp Lam bây giờ muốn phản kích, chỉ sợ cũng không rảnh tay đến, nếu như Tâm Ma triệt cùng Diệp Lam tách rời, như vậy trên thế giới này sẽ lại nhiều một cái chính mình. Suy nghĩ một chút đều là một kiện chuyện cực kỳ kinh khủng, Diệp Lam biết hiện tại hắn tuyệt đối không thể để cái này quỷ đồ vật đi ra. Hắn biết đồ vật, Tâm Ma cũng biết, hắn có khả năng nắm giữ đồ vật, Tâm Ma đồng dạng cũng là có thể nắm giữ. Nếu như bỏ mặc hắn trưởng thanh tiết, rất có thể sẽ tạo thành không tưởng tượng được mầm thái bạn, huống chi Diệp Lam vốn cũng không phải là thuộc về cái này thế giới người, Tâm Ma cũng là biết rõ, cả hai tâm tâm cùng nhau lương căn bản không có bất kỳ cái gì bí mật có thể ẩn tàng. Lập tức Diệp Lam bờ môi đều muốn ra máu hai cú cảm giác nguy cơ đồng thời mà đến, đổi lại là ai cũng không tốt ứng phó, tùy ý một bước nếu như cũng có đi tốt đều sẽ là không cách nào vãn hồi kết quả. Làm Diệp Lam tâm ma xuất hiện lúc, quỷ đế đồng dạng cũng là chú ý tới, nhưng lại không cách nào đi lên hỗ trợ, thiên phạt không có tạn hắn cũng không thể tránh được. Bầu trời mây đen bị Diệp Lam dùng linh hồn chi hỏa bốc hơi tan hết, hắn hiện tại đối mặt sự tình, người phía dưới có thể nhìn đến rõ rõ rằng, ràng, trong đó bao gồm Diệp Lam trên thân huyên hóa ra đến tâm ma tàn niệm, mọi người cũng có thể nhìn thấy. Làm sao sẽ? Làm sao sẽ có hai người? Di Bảo ở một bên che miệng kinh hô, trước mắt một màn này đã vượt ra khỏi bọn họ phạm vi hiểu biết bên trong, lại càng không cần phải nói bây giờ lại có hai cái Diệp Lam. Trận nhìn thực sự là có chút để người cảm thấy kinh dị. Mọi người sau lưng đều lên một trận nổi da gà, hôm nay một màn này là bọn họ chưa từng nhìn thấy chưa bao giờ nghe, tâm bản thiệt tâm, thế nhưng ác chi bản nguyên rất khó loại bỏ, trừ phi vượt qua tâm ma. Một kiếp này khó là mỗi một cái độ kiếp kỳ tu sĩ đều sẽ gặp phải, thế nhưng nghĩ Diệp làm tình huống như vậy bọn họ quả thật chưa từng gặp qua, thậm chí là cảm thấy có chút tám môn, dựa theo bọn hắn nói tới ma tùy tâm sinh, Liền xem như có tâm ma, đó cũng là tại người tiến vào hôn mê hoặc là tiến vào tiềm thức thời điểm mới có thể xuất hiện, đem người ý chí cho đi vào, không giải quyết tâm ma, người cũng là giả không được. Thế nhưng giống tình huống như vậy, Diệp Lam tâm ma không những biến thành tính thực chất phân thân, trở thành một loại khác linh hồn trạng thái. Đó là hắn ác nghiệm, muốn thoát ly bản thể khống chế, trở thành ý thức tự chủ. Quỷ đế ở một bên thản nhiên nói, làm gì bảo nghe đến quỷ đế lời nói về sau, ở một bên kinh ngạc nói, cái kia, cái này không phải liền là đoạt xá sao? Nếu như Diệp Lam ca ca bị hắn ác nghiệm đoạt xá, không còn là bản thân hắn, chúng ta về sau làm sao bây giờ? Kỳ thật nói trắng ra, liền xem như ác nghiệm đoạt xá người khác vẫn như cũng là Diệp Lam, chỉ bất quá đám bọn hắn hai người tính cách không tại giống nhau mà thôi. Quỷ lắc đầu giải thích nói, sẽ không Tâm lần này sẽ không tại cùng thiếu chủ đoạt được quyền không chế, mà là muốn triệt để thoát ly thiếu chủ, nếu như ác nghiệm cách rời đây đúng là một chuyện tốt, thế nhưng nếu như bỏ mặc trưởng thành, vậy hắn tạo thành hậu quả sợ rằng sẽ vô cùng nghiêm trọng, hùng chi. Nói tới chỗ này quỷ đế thần sắc cũng là dừng một chút, thế nhưng vì không cho di bảo nhìn ra quỷ đế cũng là nháy mắt đánh gây, bởi vì chuyện này nàng không có biết rõ cần phải, biết rõ càng nhiều, như vậy đối nàng càng là không có chỗ tốt. Các hạ, chẳng lẽ chúng ta liền không thể trợ giúp Diệp Lam ca ca tiến hành tiêu diệt sao? Quỷ đế lập đầu cũng là một mặt bất đắc dĩ, nếu là thật có nàng nói tới dễ dàng như vậy, hiện tại quỷ đế tại liền lên đi đem hắn tiêu diệt, mà còn căn bản cũng không cần phí bao nhiêu chất trở, tùy tiện đều có thể đem Nghiên ép dẫn đến tử vong. Ác nghiệm tử vong ký chủ khó sống. Nếu như ngoại giới người xuất thủ đem đánh giết, thiếu chủ bản thể cũng vô pháp sống sót, thậm chí tu vi cũng sẽ bị hạn chế, tùy tọ rút lui, cái này ác nghiệm vốn là linh hồn một thể. Nghe đến quỷ đế câu nói này thời điểm, di Bảo cũng là há to miệng a không biết nên nói cái gì tốt. Hiện tại duy nhất có thể đem dẫn đến tử vong tiêu diệt, chỉ có thiếu chủ chính hắn bản nhân chỉ có hắn có thể đem chính hắn ác nghiệm tiến hành phong ấn hoặc là đánh bại, cái này mới có thể từ trận này kiếp nạn bên trong đi ra. Quỷ đế hai tay ôm ở cùng một chỗ, nhìn như vô cùng lãnh đạm, nhưng trên thực tế lúc này lòng bàn tay của hắn cũng đã ra không ít mồ hôi, không quản là cả hai làm sao, Diệp Lam chết, như vậy hắn cũng vô pháp sống một mình. Hiện tại duy nhất có thể làm sự tình liền chỉ có cầu nguyện, cầu nguyện Diệp Lam có khả năng vượt qua một kiếp này khó. Lời nói không đợi nói xong, trên không bỗng nhiên xuất hiện để người cảm thấy tâm kinh biến hóa. Diệp Lam tâm ma trực tiếp xuyên thấu qua Diệp Lam thân thể, một cái tay trực tiếp xuyên qua, coi hắn xoay quanh tại Diệp Lam bên cạnh lúc Giọng nói chuyện lại có một loại nào đó để người cảm thấy hãm sâu đi vào cảm giác ngủ đi, ngủ rồi liền chuyện gì cũng sẽ không có. Ngươi sự tình chính là ta sự tình, ta sẽ dẫn ngươi thật tốt giải quyết. Ác nghiệm gián tại Diệp Lam bên thai nhẹ giọng thì thầm, lúc này Diệp Lam mí mắt cũng là vừa mở khép lại, nhìn như hình như vô cùng hề bại giống như. Chương 475, cấp đoạt thần cách, chương 475, cấp đoạt thần cách. Loại kia buồn ngủ cảm giác một mực lan tràn tại Diệp Lam trong lòng, thế nhưng hắn biết giống như là như bây giờ dưới tình huống hắn là tuyệt đối không thể ngủ đến, một khi ngủ tiếp đi phía sau phát sinh sự tình có thể liền không có nghịch chuyện có thể. Diệp Lam nhìn cái này sau lưng sinh ra linh hồn thể, trong lòng kinh nghi cùng với hoảng hốt đồ tùy tâm sinh, nguyên bản phía trước chính mình đã đem hắn cho bóp chết tại hấu nhân kỳ, vì cái gì hiện tại sẽ còn trưởng thành đi ra, phía trước lần trước trạng thái bất quá vẹn vẹn chỉ là hấp thu lôi điện chi lực chuyển đổi ra đến lôi có thể mà thôi. Nhưng mà lần này xuất hiện hắn không còn là lần trước như vậy tranh thủ thời gian, nhưng là cho người một loại vô cùng tà ác cảm giác, Diệp Lam có một loại dự cảm, trước mắt vật này là nhất định không có khả năng thả ra, nếu như thả ra không quản là người đứng bên cạnh hắn, vẫn là chính hắn đều sẽ đụng phải háng hại. Cắn răng ở giữa Diệp Lam thần sắc cũng đột nhiên xuất hiện ngoạn lệ, lập tức Diệp Lam thần tốc đem đầu lưỡi của mình cho cắn phá, đây là hắn lần thứ nhất làm như vậy, trên đầu lưỡi đau đớn kém một chút để hắn đều khắp lên. Nước mắt đều tại trong hốc mắt đảo quanh, đây cũng là hắn cùng trên TV học, nói muốn phá đầu lưỡi có thể để người bảo trì thanh tỉnh, thế nhưng chính mình hình như có chút dùng sức quá mạnh. Kém một chút lưỡi đều bị chính hắn cho cắn nước, miệng đầy máu tươi hương vị để Diệp Lam nháy mắt tỉnh táo thêm một chút, lập tức cắn răng đồng thời, trực tiếp quay người kích phát linh hồn chi hỏa, hung hăng đánh vào người sau lưng ảnh trên khuôn mặt. Thế nhưng để Diệp Lam kỳ quái là, nắm đấm của mình trực tiếp xuyên qua linh thể Diệp Lam cái này mới nhớ tới một kiện vô cùng hỏng bét sự tình, phía trước linh hồn thể cũng muốn đem chính mình giết đi, thế nhưng hắn lại không đụng tới chính mình thực thể. Hiện tại ngược lại, thân là thực thể chính mình, cũng là căn bản không có cách nào đụng vào linh hồn trạng thái, lần này có thể không song song phương tại chỗ này một cái lung tung ở, ai cũng không thể làm gì được người nào, vậy mình còn thế nào đem hắn cho đánh lui. Đây không phải là tại nói đùa đó sao? Ai ngờ tại nhìn đến Diệp Lam động tác về sau, thân là linh hồn thể Diệp Lam cũng là cười ha hả nhìn xem Diệp Lam, phản phất tất cả những thứ này đều tại dự liệu của hắn bên trong đồng dạng đổ cười trên mặt để người xem ra có loại không nói được âm hiểm cảm giác, Diệp Lam cũng không biết hắn muốn chính cái gì yêu thiêu thân đi ra, mặc dù không có biện pháp đánh tới hắn, nhưng cũng cần chính mình thời khắc để phòng, phòng ngựa chúng ám chiêu. Tựa như là vừa rồi như vậy như vậy, một không quyết tâm Diệp Lam liền bị đầu động tâm cảnh, kém một chút liền hôn mê đi, nếu như không cẩn thận phòng bị, vật này thật đúng là làm lòng người rất lạnh. Hai người mặc dù dài đến giống nhau như lúc, thế nhưng người sáng suốt xem xét liền có thể từ hai người bọn họ trên thân phân chia đi ra, Diệp Lam sắc mặt tương đối ôn hòa, dẫn người thân cận, cho người một loại vô cùng bình hòa cảm giác, thế nhưng thân là linh hồn thể Diệp Lam Trên mặt thời khắc đều sẽ bảo trì nụ cười. Lần đầu tiên liền cho người một loại khẩu Phật tâm xà cảm giác, loại kia nói không nên lời thầm trầm cảm giác, tóm lại để nó ngươi cảm giác vô cùng không thoải mái xem xét liền biết là loại kia âm hiểm xảo trá người. Người không phải đã chết sao? Ngươi lại tại đánh ý định quỷ quái gì? Ta cho ngươi biết không quản trên người ngươi có cái gì bản lĩnh, tại ta chỗ này là lòng ngươi cho ta của lại, là hồn ngươi cũng phải cho ta nằm lấy. Diệp Lam mở miệng cảnh cáo, muốn thừa dịp nói chuyện, tìm ra có thể đột phá địa phương. Không quản hắn để ý tới không để ý tới Diệp Lam, hoặc là nói hắn hiện tại có thể hay không đối thoại, thế nhưng Diệp Lam trong lòng mình rõ ràng vật này nhất định là có ý thức tự chủ, bằng không cũng không có khả năng ẩn tàng như thế sâu, đến bây giờ mới ra ngoài. Nhưng mặc dù ý nghĩ là tốt, thế nhưng hiện thực dù sao vô cùng tàn khốc, mặc dù Diệp Lam trong lòng đã đánh tốt tính toán nhỏ nhặt, thế nhưng người nào hắn chỗ dự đoán sự tình tất cả cũng không có dựa theo hắn nghĩ chờ mong quá trình đi phát sinh. Lam Diệp Lam tiếng nói vừa ra đồng thời, linh hồn thể nháy mắt bắt đầu chuyển động, tốc độ cực nhanh. Để Diệp Lam đều có chút không kịp phản ứng, coi hắn vọt tới nháy mắt, Diệp Lam cũng có chút sững sờ, bởi vì linh hồn thể không cách nào đụng vào bản thể cho dù là hắn đã nắm giữ rất lợi hại sát chiêu, thế nhưng tại Diệp Lam áp lực này căn bản không được bất kỳ tác dụng gì. Diệp Lam muốn đi né tránh, nhưng đã quá muộn, mặc dù nói Diệp Lam rất có lòng cảnh giác, nhưng cuối cùng vẫn là đánh giá thấp thuộc về linh hồn thể Diệp Lam, hắn trực tiếp chạy Diệp Lam mi tâm mà đi, nháy mắt tiến vào chính mình thần hải bên trong. Diệp Lam cũng là không nghĩ tới, cái này linh hồn thể vậy mà còn có như thế một tay, chẳng lẽ là muốn tiến hành đoá xá. Cái này hoàn toàn cùng tự sát không có bất kỳ cái gì khác nhau. Diệp Lam thần hải chỗ sâu có hệ thống tọa trấn, bất kỳ vật gì hoặc là linh hồn thể muốn tiến hành đoá sát Như vậy bọn họ đối mặt hạ chẳng liền chỉ có một cái, đó chính là sẽ bị tại chỗ rào sát. Thế nhưng linh hồn thể xông tới ngay mắt, Diệp Lam đột nhiên mơ hồ có một loại cảm giác phi thường không tốt, bởi vì hắn chỗ tập kích đi vào địa phương vậy mà là thần cách vị trí lực lượng của nguồn, làm ý thức được điểm này về sau, Diệp Lam tâm cũng đột nhiên đi theo du lên. Bởi vì từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, cái này linh hồn thể liền không có muốn đối với chính mình thân thể ôm lấy bất kỳ ảo tưởng, căn bản là không có muốn tiến hành đoạt xa ý nghĩ, mà là chạy muốn cướp đoạt chính mình thân thần cách lực lượng mục đích mà đi. Diệp Lam không biết dạng này sẽ cho hắn mang đến bộ dáng gì chỗ tốt, thế nhưng thần cách lạ cấn trên người mình trô ra chỉ lực lượng kinh khủng đến cỡ nào trong lòng của hắn là minh mạch, loại này thần lực là hải thần lưu cho nàng. Nói do cách khác đời kế tiếp hải thần tất nhiên sẽ là Diệp Lam, thế nhưng nếu như lực lượng như vậy rơi vào trong lòng mang làm loạn người trên thân, Diệp Lam cũng không biết sẽ tạo thành loại gì, tóm lại nhất định muốn ngăn cản hắn mới tỉnh. Thế nhưng hiện tại lôi phạt lôi đỉnh chính mình bất quá mới tiếp thu đạo thứ 8, đối mặt đạo thứ 9 uy thế chính mình căn bản không có thời gian loạn tự thân tâm tư, như vậy trải qua liền sẽ cho linh hồn thể Diệp Lam rất đầy đủ thời gian. Vâng. Bầu trời vang vọng đồng thời một đạo kia chớp màu đỏ ẩm vang rơi xuống, Diệp Lam đồng thời cũng là cắn chặt hàm răng, thật đúng là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, êm đẹp không tới sớm không tới chế, nhất định muốn lúc này mới ra tay, cái này thiên đạo lôi phạt giống như là tại có thể giúp một những Diệp Lam giống như. Đem Diệp Lam tính toán nhỏ nhặt toàn bộ đánh rớt, trong chấp nhoáng này Diệp Lam sắc mặt cũng là âm trầm xuống, cắn răng đồng thời Diệp Lam nháy mắt kích phát thần vượng ấn, không lui mà tiến tới trực tiếp đối với bầu trời bên trong lôi giống như vành kích mà đi. Một đỏ một vàng, hai cô cực kỳ năng lượng bàng bạc nháy mắt đụng vào nhau, chúng sáng màu đỏ nháy mắt đem Diệp Lam tổn Đương quy xem đến một màn này sau lương tâm cũng đi theo đột nhiên du lên, e là cho dù là lần này gần tại trên người hắn không chết cũng muốn trọng thương. Cái này lôi điện ẩn chứa lực lượng hoàn toàn không phải người bình thường có khả năng tiếp nhận, cơ thể người càng là không cần nghĩ, không chút nào mịt mở nói, mặc dù bây giờ quỷ đế nắm giữ vượt qua đại thừa kỳ đỉnh phong thực lực, nhưng tự thân vốn là trí âm đồ vật, sợ nhất đồ vật, không gì bằng bầu trời này bên trong lôi đỉnh chấn kích, chương 476, chiều sâu hôn mê nguy cơ Dù sao Quỷ Đế tự thân công pháp tu luyện có chút thân thể đặc biệt, thuộc tính vô lớn, mà lôi điện chi lực có thuộc về chân âm đồ vật, đối với điểm này hắn cũng là thực sự là bất lực, căn bản không có cách nào trợ giúp Diệp Lam làm những gì, sợ rằng lúc này chính hắn nếu là đi lên, ngáy mắt liền sẽ bị đánh đánh tan thành mấy khói. Trái lại lúc này Diệp Lam, bị màu đỏ lôi điện hoàn toàn sau khi tổn khệ, mọi người vốn cho rằng Diệp Lam không kháng nổi đi, nhưng trên thực tế Quỷ Đế cùng Diệp Lam trên thân có liên hệ, chỉ cần vạn thú tháp không có bị phá hư, như vậy thay đổi chứng minh lúc này Diệp Lam còn sống, còn lại căn bản không cần Quỷ Đế đi quan tâm. Vầng sáng cũng là trong trước mắt, Diệp Lam thân hình cũng là rất nhanh liền hiện ra, lúc này Diệp Lam có thể nói là muốn nhiều chặt vật có nhiều chặt vật, toàn thân trên giới đều là một mảnh cháy xém hổ, phía trước công kích lôi điện chi lực cái kia một cánh tay, bây giờ nhìn lại tựa như chặt đứt giống như, vô cùng vô lực nện tại bên cạnh mình. Diệp Lam sắc mặt hiện tại cũng có thể nói là vô cùng kém, đây cũng là từ trước tới nay gì Bảo gặp qua Diệp Lam sắc mặt kém nhất một lần, trên khuôn mặt chẳng những không hề huyết sắc có thể nói, thậm chí có một ít trắng bệnh. Bất quá cũng đúng là như cùng hắn bọn họ nhìn thấy như vậy như vậy. Hiện tại Diệp Lam không những linh lực đã tiêu xài không còn, mà còn linh hồn thể cũng tại trong cơ thể của mình khắp nơi quấy rối, không những đang suy nghĩ tất cả biện pháp bóc ra mình cùng Hải Thần Thần cách liên hệ, trên thân thể vậy mà còn truyền đến một loại thất bại cảm giác. Loại cảm giác này khiến người ta cảm thấy vô cùng xúc động, giống như là sắp muốn mất đi những thứ gì giống như, Diệp Lam biết, chỉ sợ là trong thân thể mình cái kia quỷ đồ vật ngay tại quái phá, muốn đem trong cơ thể mình thần lực cho tước đoạt đi ra. Một khi để hắn thành công, đến lúc đó Diệp Lam không những sẽ phải gánh chịu phạt vệ, hơn nữa còn rất có thể sẽ trực tiếp bị trên trời lôi điện cho đánh chết, cũng tương tự chính là trong nháy mắt này. Thiên đạo lôi phạt rất muốn có chút nóng này, muốn bắt lấy cái này một đoạn điểm, đem Diệp Lam cho tươi sống đánh chết. Âm vang ở giữa, bầu trời bên trong đám mây bỗng nhiên có chỗ ba động, nguyên bản diện tích lớn lôi vẫn vẫn là tụ hợp, dung hợp lẫn nhau, tạo thành một đoàn vô cùng thật dày mây đen, phía trước mây đen có thể cùng nói như là chia đều đi lên, thế nhưng hiện tại nhìn thế nào đến đều giống như muốn ngưng thực đồng dạng. Tựa như là bên đường bán kẹo đường, tạo thành một cái nhìn như viên cầu giống như đám mây, dày đặc phạm vi vô cùng đậm dày đặc lại để người có một loại cảm giác đè nén, cuối cùng một tia chớp cuối cùng vẫn là nhịn không được tới. Diệp Lam chờ chính là nó, sóng qua phía trước cổ. Cuối cùng này một kích lôi điện muốn rơi xuống, chính mình thôn Phệ Quyết cũng là chờ đợi có chút nói khác, Diệp Lam con mắt trên cơ bản đều híp lại thành một đầu khe hẹp, nhìn chằm trọc vào bầu trời bên trong mây đen. Oen, tia sáng lóe lên liền biến mất, bầu trời bên trong một đạo tia chấp màu vàng nóng ầm vang rơi xuống, Diệp Lam cũng là không chút do dự đem Tôn Phệ Quyết kích phát, trực tiếp chính diện nên hướng lôi đỉnh. Màu vàng tiềm điện. Cái này, khi mọi người thấy cảnh này về sau, càng là cùng nhau kinh hô đi ra, cái này màu vàng điện vẫn là bọn hắn lần đầu thấy qua, thậm chí là trong truyền thuyết đều không có bọn họ ghi vào, chỉ xem cái này uy lực liền biết chắc không đơn giản. Tuy theo Diệp Lam khỏe miệng cũng lên dương lên, chỗ này mời đạo lôi điện khoát rơi xuống, Thiên đạo đã lại không khả năng gò bó chính mình, nếu như lại nghĩ làm khó dễ đó chính là xúc phạm thiết luật, không đi vào thời điểm độ kiếp tu sĩ lại không lôi điện gò bó không nói, rất có thể sẽ dẫn đến thiên đạo quy tắc sụp đổ. Làm lôi điện phát động tại Diệp Lam trên thân thể lúc, Diệp Lam toàn thân đều bị thôn phệ kết lực lượng cho ba khóa, cảm thụ toàn thân chấn tê dại cảm giác, không còn gì khác ảnh hưởng, cái này tối cường một kích liền bị Diệp Lam nhẹ nhàng như vậy nên đón xuống. Cái này thiên phạt đến nhanh đi cũng nhanh, đến lúc cuối cùng một tia chớp đánh xuống về sau, không quản kết quả làm sao toàn bộ đều lập tức bị tan hết. Lâm Diệp Lam nhìn thấy trên trời một tia nắng về sau, cũng là nhịn không được cười ra âm thanh, thiên phạt lại có thể thế nào? Không như trước vẫn là không có cách nào hạn chế chính mình. Nói tóm lại đây đối với hắn mà nói cũng là tại biết bao qua kết quả, xử lý một phiền phải lớn, còn lại chính là trong cơ thể cái kia quỷ đồ vật. Làm lôi điện tản đi về sau, Diệp Lam trên thân cảm giác mệt mỏi càng hơn, nhưng nói cách khác người ngoài lại nhìn thấy khác biệt, Diệp Lam thân thể bỗng nhiên hiện ra một vệt kỳ quang, giống như là tại bảo vệ nhục thể giống như, người ngoài không biết đây là cái gì, thế nhưng Diệp Lam trong lòng vô cùng rõ ràng. Nhục thân lấy thành thành sợ rằng lần này liền xem như đụng tới ma thần, không thích hợp linh lực chính mình cũng có thể cưỡng ép sử dụng lục thể đi nghênh kháng. Làm mây đen tan hết về sau, Diệp Lam linh lực cũng là bị tiêu xài không còn, cả người từ trên bầu trời trực tiếp thụ xuống, lại không thiên đạo gò bó lực lượng, Diệp Lam trên thân lại không có linh lực gia trì, tự nhiên không có cách nào tại trên không bảo trì thân hình. Theo mất trọng lượng cảm giác chuyển đến, Diệp Lam lại không cách nào làm ra phản ứng chút nào. Lam Vị Đế nhìn thấy Diệp Lam cái này một trạng thái về sau, nháy mắt lên đường, thiên phạt đã đi, liền không có cái gì đồ vật có thể quấn đến hắn, lách mình nháy mắt tại chỗ đông nhiên phanh ra đen sương mù. Khi mọi người lại một lần nữa lấy lại tinh thần thời điểm, Quỷ Đế cũng đã đem Diệp Lam cho đó lấy. Đồng thời không quản những người khác nghĩ như thế nào, Quỷ Đế trực tiếp tại Thiên Không bên trong đánh ra một đạo kết giới, bởi vì hiện tại Diệp Lam đã ở vào một loại chiều sâu hôn mê trạng thái bên trong, sợ rằng đã tiến vào thần hải ý thức cùng linh hồn thể làm ra chống lại. Hiện tại Quỷ Đế không cho phép bất cứ người nào quấy rầy đến Diệp Lam, không quản là người cũng tốt, vẫn là ma tộc cũng được, bất luận kẻ nào đều không được tới gần nơi này. Kết giới thả ra đồng thời, Quỷ Đế càng là trực tiếp lưu lại tại Diệp Lam bên người tiến hành đã tọa, nếu có bất luận cái gì một điểm nguy hiểm, Quỷ Đế sẽ nháy mắt phát giác. Lập tức mọi người cũng là có chút chẳng biết tại sao, rõ ràng nguy cơ đã giải trừ, vì cái gì quỷ đế sẽ còn phong thích kết giới cùng ngoại giới tiến hành ngăn cách, dù sao cũng là đại thừa kỳ cao thủ bố trí kết giới, không ai có thể có thể phá vỡ, dù cho liền xem như cùng là Đặc Lan như vậy đại thừa kỳ cao thủ cũng không có bất kỳ một chút biện pháp. Sau đó Di Bảo cũng là lập tức minh bạch quỷ đế ý tứ, lập tức bắt đầu phân phó toàn trưởng tướng sĩ làm tốt đề phòng, đề phòng quan nhất, phòng ngừa ma tộc người vào lúc này tiến hành quấy rối, thậm chí Di Bạo để Đặc Lan dẫn đầu trăm ngàn danh tướng lĩnh, tại quỷ đế bố trí kết giới phạm vi 50 trận bên ngoài địa phương bố trí thạch canh. Càng là trực tiếp một người lực trùng chất ra trận pháp, 24 biến mất không ngừng giám thị, không bao giờ cũng không thể bông lòng, cho đến Diệp Lam bản nhân tu tỉnh, hoặc là quỷ đế tự mình giải trừ kết giới hạn chế mới xem như chân chính nhiệm vụ kết thúc. Mặc dù vốn là tại sóng gió trên miệng, thế nhưng không có người nói một chữ không hoặc là phàn nàn cảm xúc, bởi vì bọn họ biết, nếu như lần này kế hoạch không có Diệp Lam tiến hành một bên trợ rút, bọn họ là cái kia không về hai bên điểm truyền tống. Thậm chí ma tộc kế hoạch sẽ một lần hành động thành công, đế quốc bên trong muôn chết bao nhiêu người đều là không thể định, một trận lớn nhất công thần chính là kết giới bên trong năm vị kia. Chương 477, Tâm Ma Huyễn cảnh chương 477, tâm ma huyễn cảnh. Mặc dù nhìn như Diệp Lam tình cảnh hiện tại vô cùng an toàn, mặt trong tầng 3 33 tầng ngoài bao vây lại, chỉ là mọi người không biết hiện tại Diệp Lam tình cảnh mới là nguy hiểm nhất thời điểm. Lúc này Diệp Lam thoạt nhìn cùng người thường không có bất kỳ cái gì khác biệt. Liên cung ngủ say đồng dạng, sắc mặt đỏ ửng, hô hấp cũng là vô cùng ổn định, nhìn sắc mặt sẽ không nhìn ra vấn đề gì, thế nhưng Diệp Lam lúc này đã hãm sâu trong đầu sâu nhất ý thức bên trong. Ngủ say cơ bản cùng hôn mê không có gì khác biệt, quỷ đế Diệp Lam khuôn mặt nhì qua, mặc dù khẩn trương, nhưng tất cả cũng đều chỉ có thể dựa vào chính hắn. Tà niệm sinh sôi tâm ma tàn phá bờ bãi, chỉ có chân chính đem chính mình tâm ma cho diệt trừ, Diệp Lam mới có thể thông suốt tiến vào độ kiếp kỳ, chỉ cần khống chế tốt tâm ma, đem vượt qua một bước này, như vậy Diệp Lam sau này đường xá sẽ vượt qua tất cả người. Huynh trưởng, huynh trưởng. Đột nhiên Diệp Lam lập tức mở ra con mắt của mình, vo một cái chính mình có chút u ám đầu, liếp nhìn bốn phía về sau, cái này mới hồi phục tinh thần lại, chính mình không phải trên chiến trường sao? Bốn phía trống rỗng, cái gì cũng không có, xung quanh mấy trăm km thậm chí liền một khỏa hoa cỏ đều không có, tựa như cái này một mảnh chính là thiên nhiên tạo thành hư vô chi địa. Kỳ quái! ta không phải tại đế quốc trên chiến trường sau. Vì sao lại đi tới cái này dạm địa phương? Các loại, Diệp Lam cấp tốc đứng dậy, tả Hữu xem xét chính mình một phía, hình như vừa rồi tại mơ mơ màng màng trong đó nghe đến thanh tích âm thanh, thế nhưng Diệp Lam trải qua một lần nữa xác nhận sau đó, lúc này mới phát hiện, bên cạnh mình nơi nào có người nào. Lung lay một cái cảm giác thoáng đầu nặng trĩu, hiện tại không quan là ở nơi nào, tóm lại độ kiếp lôi phạt hẳn là qua, cũng coi là vạn hạnh trong bất hạnh. Huynh trưởng, ngươi vì cái gì muốn bỏ lại ta? Cái tiếng một đạo thanh âm không linh lại một lần nữa vang lên, Diệp Lam sau lưng đều nổi da gà. Lập tức tinh thần, nguyên bản có chút u ám đầu cũng là nháy mắt thanh tỉnh, vừa rồi khẳng định không phải nghe nhầm, quả thật là có người đang gọi hắn. Mà còn âm thanh cũng tuyệt đối là thanh Tích, Diệp Lam nhìn xung quanh một lúc sau, thủy chung là không có tìm được người, lập tức cao giọng la lên. Thanh Tích, ngươi ở đâu, ta tới tìm ngươi. Diệp Lam giống lên một tiếng, tính toán muốn cùng thanh Tích đối thoại, theo phương hướng của thanh âm tìm nàng tại vị trí nào, đồng thời Diệp Lam thân hình cũng là di chuyển nhanh chóng. Dựa theo vừa rồi nghe đến âm thanh lúc Đại thể phương hướng cũng có xác thực phán đoán, Diệp Lam liền bắt đầu tốc độ cao nhất tiến lên, thế nhưng vô luận như thế nào chạy, vô luận Diệp Lam tốc độ sao nhanh, vị trí thủy trung vẫn là vừa bắt đầu vị trí căn bản là chưa từng thay đổi. Cũng là dạng này Diệp Lam tâm liền sẽ càng thêm phát hấn trường, đồng thời Diệp Lam trong lòng mình minh bạch, càng giống như là tình huống như vậy, Diệp Lam càng là không thể phất lở, cần bảo trì đầy đủ lý trí mới có thể tìm tới đột phá trống không, nếu không mình hiện tại liền xem như đem chân cho chạy chật đứa, cũng là không có cách nào tìm đến chính xác phương hướng. Diệp Lam ổn định lại tâm thần, vẻn vẹn chờ đợi tại chỗ, bắt đầu đầu tiên là nghi hoặc, càng đi về phía sau, Diệp Lam càng là kinh hãi, Thanh Tích hiện tại có thể cũng chính là Diệp Lam trong lòng duy nhất lo lắng, duy nhất uy hiếp đi. Cũng chính bởi vì dạng này nguyên nhân, dẫn đến Diệp Lam tại vừa bắt đầu thời điểm chặt đứt suy nghĩ, dẫn đến chính mình rối loạn tư duy quên đi suy nghĩ, dựa theo hiện tại đến nói, chính mình căn bản cũng không phải là bị truyền thống đến nơi đó, mà là bị cương ép kéo vào thần hải ý thức chỗ sâu, không phải vậy nói Diệp Lam luôn là cảm giác chính mình vị trí quen thuộc như vậy, chẳng qua là lúc đó còn không có nhìn ra, bởi vì nóng vội muốn tìm Thanh Tích, thế nhưng hiện tại xem ra Diệp Lam cũng là càng ngày càng tin ý nghĩ của mình. Hồi tưởng lại chính mình đối mặt lôi kiếp lúc tỉnh cảnh, Diệp Lam phía sau cũng là xuất mồ hôi lệnh cả người, bởi vì chính mình đang bị một chính mình khác nhìn chằm chằm. Vô hình bên trong hắc ám chỗ sâu cũng không thông báo từ chỗ nào đỗng nhiên xuất hiện. Cảnh giác đồng thời Diệp Lam cũng là vô cùng nghi hoặc, dựa theo tình huống hiện tại để nói, chính mình lôi kiếp đã qua, thăng vào độ kiếp kỳ chính là chuyện thuận lý thành chương, thế nhưng không biết vì cái gì, chính mình tu vi thủy chung là lưu lại tại hóa thần kỳ chung kỳ đỉnh phong. Phía trước cảm nhận được lực lượng, căn bản là không có chân chính thu hồi được, cũng chính là nói tất cả những thứ này, tất cả đều là một chính mình khác đang làm trò quỷ. Diệp Lam con mắt cũng là theo sát lấy có chút chớp mắt một cái, lập tức thần tốc hướng xung quanh quắt tới, mặc dù Diệp Lam tinh thần lực có thể đem bốn phía toàn bộ đều thăm dò một lần, thế nhưng cũng không có cảm giác được bốn phía có người, thứ nhị không bài trừ hắn có thể có tránh né tinh thần lực thăm dò năng lực. Thứ nhì chính là sóng tinh thần của hắn cùng chính mình đồng dạng, dù sao hắn cũng là Diệp Lam, Diệp Lam biết đồ vật đối phương tự nhiên cũng là sẽ, hiện tại trừ bỏ cẩn thận đề phòng, những Diệp Lam cũng không có cái gì biện pháp. Địch sáng ta tối dạng này phòng bị vô cùng khó khăn, làm không tốt Diệp Lam chính mình đi nhường một bước rất có thể liên quan từng bước đều sai, về sau rơi vào thâm nguyên liền không có bất kỳ cái gì có thể xoay người chỗ trống. Người rất sợ ta. Đỗng nhiên ở giữa Diệp Lam chỉ cảm thấy bên phải chính mình lỗ thai có một trận gió lạnh thổi qua, liên quan thai của mình phía sau gốc cũng là lên một trận nổi da gà. Diệp Lam thần tốc quay đầu, thế nhưng cũng không có phát hiện bất cứ người nào, lập tức Diệp Lam lòng bàn chân dùng sức nháy mắt kích phát Tam Thiên Lôi Động, nhảy cách phía trước rời đi địa phương. Để phòng vạn nhất, nếu là tại chỗ này bị đánh lén, không chừng còn sẽ có loạn gì, Diệp Lam quét một vòng bốn phía, đồng thời lông mày cũng là tức chặt, Diệp Lam âm thanh lạnh lùng nói: Ngươi đến cùng có mục đích gì? Lén lén lút lút trốn ở chỗ này tính là gì? Chẳng lẽ ngươi còn có thể quản ta cả một đời phải không? Ha ha ha. Nói xong, cũng kéo liền có thể từ bốn phía nghe đến chuyển đến từng đợt cười lạnh, vị trí nào đều có, liền tựa như chỗ này không gian khắp nơi đều là một những Diệp Lam phát ra âm thanh chết. Bốn phương tám hướng chuyển đến âm thanh ban đầu đầu, đầu tiên là chính khí, về sau chính là ồn ào, tại về sau lại giống là một loại nào đó ma huyền âm thanh, bay thẳng Diệp Lam trắng, một loại cảm giác hôn mê để Diệp Lam dưới chân có chút như ra, trong lúc nhất thời lại có chút đứng không vững gót chân. Cũng không biết hôn này đến cùng là dùng thủ đoạn làm gì. Căn bản chính là khó lòng phòng bị, một không chú ý chính mình liền trong nháy mắt chiêu, ngay cả âm thanh đều có thể đối với chính mình sinh ra uy hiếp. Hệ thống, có thể hay không mà thay đổi ra hỏa này vị trí? Bị bức ép rơi vào đường cùng, Diệp Lam cũng chỉ đánh bắt đầu hỏi thăm khí hệ thống, để không giúp mình nghĩ một hồi có hay không có thể đối phó hắn biện pháp. Thế nhưng giờ khắc này lên, Diệp Lam làm thế nào cũng cảm giác không đến hệ thống tồn tại, lập tức Diệp Lam con mắt điều trừng. Hệ thống chính là chính mình con bài chưa lật, cái này nếu là đều không có, hơn nữa còn là tại cái này quỷ dị địa phương, chính mình phải làm thế nào là tốt? Tại cái này bắt đầu từ thời khắc đó, Diệp Lam toàn thân trên giới đều có chút rụt rè, lập tức lôi điện chi lực nháy mắt đồng thời phát, đem 4 phía toàn bộ phong tỏa, vì chính là bức bách cái kia quỷ đồ vật đi ra. Chương 478, phục chế phẩm. Chương 478, phục chế phẩm. Lôi điện chi lực nháy mắt tạo thành lưới điện, hướng sau lưng 4 phía bắt đầu chấn đệ, Diệp Lam kết luận vừa rồi tất nhiên âm thanh có thể chuyển tới, vậy liền đủ để chứng minh, tâm ma có lẽ cách mình vị trí không phải rất xa, khẳng định liền tại phụ cận, cũng chính là vào lúc này, Diệp Lam trong thân thể cái chủng loại kia thất bại cảm giác lại một lần nữa xuyên đến mà trên đầu thần cách là vấn, vậy mà tại Diệp Lam không có kế hoạch dưới tình huống hiện hiện ra, mà con Diệp Lam cùng hắn liên hệ lại phát sinh biến hóa vi diệu nào đó, loại này biến hóa để Diệp Lam vô cùng khiếp sợ. Bởi vì thần cách lực lượng vậy mà ngay tại một chút xíu từ trong thân thể của mình trôi qua đi ra, cái này có thể nói rõ cái gì? Cái kia quỷ đồ vật vậy mà tại nghĩ biện pháp hấp thu bóc ra thần cách lực lượng, đến lúc đó nếu như thần cách bị triệt để lấy đi, còn không biết cái này tâm ma có thể trưởng thành đến bộ dáng gì tình trạng. Đang lúc Diệp Lam thất thần mấy mắt, thần tốc xem lôi điện chi lực bốn phía bộ tình huống, giống như mạng đồng dạng lôi điện chi lực chỉ cần là có người đi qua hoặc là đụng vào, Diệp Lam liền sẽ ngay lập tức phát giác. Thế nhưng phạm vi đã phân bố xa như vậy, nhưng như cũng không có cảm nhận được một chút xíu độc tĩnh, lập tức Diệp Lam cũng là hoàng hồn sắc, tất nhiên bốn phía không có người, thế nhưng cái kia một thanh âm đến cùng là từ chỗ nào phát ra tới? Tất cả những thứ này thay đổi đến tựa như vô cùng kỳ dị, căn bản để Diệp Lam không có chỗ xuống tay, liền tính trên thân có bản lĩnh lớn bằng trời, nhưng lại không có phát tiết điểm, đổi lại là bất cứ người nào không bị nín khó chịu mới là lạ. Người lạ đang tìm ta sao? Cái kia một đạo cung mình tương tự âm thanh lại một lần nữa xuất hiện tại lỗ tai của mình. Lần này làm Diệp Lam lại một lần nữa quay đầu, chuẩn bị tiến hành tiến công lúc lại bị giật lại mình. Bởi vì chính mình trước mặt vậy mà dán vào một cái cùng chính mình dài đến giống nhau như lúc mặt, khoảng cách gần như thế cũng không biết là lúc nào đến, mà còn chính mình còn không có mảy may phát ra được, mặt đối mặt lấy mắt, sợ rằng nếu là Diệp Lam không có lui về sau, sau một khắc cũng chỉ có thể thân tại trên mặt của đối phương. Lập tức Diệp Lam cũng là thần tốc khởi hành rời đi phương hướng, để tránh nhận đến đánh lén tiến công, thế nhưng làm Diệp Lam hoàn toàn nhìn thấy đối phương thân hình lúc lúc này mới phát hiện, linh hồn thể vậy mà cùng mình bản thể liên kết, nửa người trên cùng người không có bất kỳ cái gì khác nhau. Thế nhưng nửa người dưới hoàn toàn chính là linh hồn trạng thái. Giờ khác này Diệp Lam mới hoàn toàn hiểu được, nguyên lai vừa mới bắt đầu thời điểm cái này, linh hồn thể một mực tại treo chính mình, không ngừng để chính mình phóng thích linh lực, từ đó hắn cũng có thể ở bên trong thu hoạch được lợi ích to lớn. Hắn muốn hấp thụ tự thân linh lực lực lượng, từ đó triệt để cùng Diệp Lam tách ra đi, chỉ cần giai hỏa này có tư thể, như vậy hắn năng lực trên cơ bản sẽ cùng Diệp Lam ngang nhau, đến lúc đó người nào cũng không thể làm gì được người nào, ai sống ai chết đều là không nhất định sự tình. Mà còn hiện tại Diệp Lam có thể nhìn thấy, lúc này hắn linh hồn trạng thái nửa người trên đã hoàn toàn thức chất, cũng là bởi vì đã hấp thụ thần cách lực lượng. Cái này mới có thể thoát ly khỏi Diệp Lam bản thể. Người chạy không thoát, Người cũng không thoát khỏi được ta, người ở đâu ta ở đâu. Thanh âm của đối phương vô cùng linh hoạt kỳ ảo, vô luận là người nào nghe đều sẽ tưởng rằng cái quỷ hồn, thế nhưng nói trắng ra, một những Diệp Lam xác thực thực chính là linh hồn trạng thái, nhưng lại không phải cái quỷ gì, mà là Diệp Lam tà niệm sinh ra, trở thành một cái cá thể. Làm Diệp Lam quay người về sau cũng không có tại do dự, tiên hạ thủ vi cường ra tay sau gặp nạn. Nếu như chờ đối phương sử dụng ra thủ đoạn gì, xử sự về sau cũng không biết có lẽ làm sao hối hận. Diệp Lam nắm tay phải bao vây lấy linh hồn chi hỏa trực tiếp đánh vào hắn linh lực chỗ giao nhau, mặc dù không phải cường thịnh nhất thời kỳ ác linh chi hỏa, thế nhưng linh hồn thể khắc tinh tất nhiên là hắn, liền xem như bèo bọt nhất linh hồn chi hỏa, cũng là có thể đem linh hồn trấn áp. Làm Diệp Lam đánh đem linh hồn chi hỏa đánh đi ra thời điểm, bắt đầu linh hồn thể ma hóa trạng thái có chút sợ sợ, làm Diệp Lam nhìn thấy nét mặt của hắn lúc, liền có thể kết luận chính mình nhất định có thể đem hắn cho trấn áp. Thế nhưng làm Diệp Lam đánh vào tự thân cùng linh hồn trô nối tiếp thời điểm, ma hóa trạng thái tạ niệm cũng không có phía trước như vậy e ngại, thay vào đó hoàn toàn là một vị tâm nhu nụ cửa như ý. Diệp Lam cảm thấy run lên, có chút không tốt điểm báo đông nhiên lan tràn, thế nhưng muốn tại thu tay lại đã không kịp, làm công kích đã hoàn toàn hạ xuống xong, ma hóa trạng thái tà niệm đã hoàn toàn cùng Diệp Lam thân thể tách rời. Ha ha ha, quá tuyệt quá tuyệt. Bản tọa cuối cùng là thoát lực với Vương Vũ, rõ ràng tự thân có lực lượng vô cùng cường đại, ngươi lại liền vô cùng lực một năng lượng đều không thể sử dụng, phế vật. Quả thực chính là phế vật. Thoát lực đi ra ma vật mặc dù chỉ có một nửa thân thể, nhưng vô luận là khí tức của hắn, vẫn là phát ra năng lượng, đều không phải Diệp Lam có thể coi thường. Nhìn thấy hắn đầy mặt đắc ý biểu lộ, Diệp Lam sắc mặt cũng theo đó thay đổi đến ng trầm, Nguyên Lai like tử vừa mới bắt đầu đến bây giờ, tất cả những thứ này, tất cả chuyện xảy ra, toàn bộ đều là hắn chỗ dự đoán tốt, để Diệp Lam từng bước một rơi vào đi vào. Whoeng, một trận gió mạnh hiện lên, Diệp Lam con người cũng đi theo thích chặt giật mình, thế nhưng sau một khắc Diệp Lam đồng dạng là giơ lên hữu quyền của mình hung hăng vung tới. Sao? Làm sao sẽ? Diệp Lam vô cùng kinh ngạc nhìn đối phương, hiện tại vừa rồi ma vật sử dụng chiêu thức chính là linh hồn chi hỏa, khó trách vừa rồi có thể lộ ra vẻ mặt như thế, Nguyên Lai like Diệp Lam năng lực đã toàn bộ đều bị phục chế đi qua. Giờ khắc này Diệp Lam cũng không dám tại do dự, bước ra Tam Thiên Lôi Động nhảy mắt, thân thể thần tốc tiến lên di động, nắm tay phải đồng thời phát linh hồn chi hỏa, tay trái sử dụng lôi điện chi lực, lẫn nhau thảm tạp đồng thời, bạo phát đi ra bài xích lực lượng đụng vào nhau tại tà niệm trên thân. Hắn hiện tại đã thật sự có được thân thể, như vậy Diệp Lam đánh vào trên người hắn công kích cũng là có hiệu quả ảnh hưởng. Chỉ là ma vật cùng Diệp Lam động tác trên cơ bản giống nhau, hắn sử dụng lôi điện chi lực, như vậy đối phương cũng sẽ bộc phát ra cùng hắn giống nhau chiêu thức, đồng dạng hắn sử dụng lôi điện chi lực, đối phương cũng sẽ dựa theo hắn suy nghĩ, đồng thời sử dụng lôi điện chi lực. Hai người giống như màu xanh lưu quang, đụng vào nhau cùng một chỗ, liên quan trên không cũng phát ra một trận vô cùng náo ánh ánh lửa, tiếng nổ nháy mắt vang lên, Diệp Lam thân thể bay rất ra ngoài. Đồng thời tại trên không thay đổi trung tâm lực lượng, ổn định sau khi rơi xuống đất, Diệp Lam chỉ cảm thấy ngực một trận chập trùng, lập tức sau một khắc Diệp Lam liền nôn ra một ngụm máu tươi. Nhìn thoáng qua về sau, Diệp Lam liền đem lau sạch, nhìn xem ma vật một mặt dương dương đắc ý biểu lộ, Diệp Lam nhịn không được rễu cập nói: "Thật không biết ngươi có cái gì tốt ý, bất quá chỉ là một cái phục chế phẩm mà thôi, cũng không tin ngươi còn có thể chơi ra chiêu gì tức đến." Phục chế phẩm Vốn định dùng câu nói này đem Đối Phương cho chọc giận, nhưng chưa từng nghĩ đến hắn căn bản là không tức giận, ngược lại vẫn như cũ là cười tủm tìm nhìn xem Diệp Lam nói. Ngươi lập tức không liền muốn bị một cái phục chế phẩm thay thế? Làm phục chế phẩm thay thế duy nhất ngươi, ta không phải liền là kế tiếp ngươi. Làm sao đến phục chế nói chuyện? Chương 479, ngươi sợ không phải đang suy nghĩ ăn dấm, chương 479, ngươi sợ không phải đang suy nghĩ ăn dấm. Muốn đem chính mình hoàn toàn thay vào đó. Làm Diệp Lam nghe đến Đối Phương về sau, cũng là mở miệng rêu cừ nói. Ngươi sợ không phải đang suy nghĩ ăn dấm, ta là ngươi muốn thay thế liền có thể thay thế. Tâm ma nhìn xem Diệp Lam cũng là phát ra một trận âm lảnh tiếng cười nhạo, đối nó nói: "Chẳng lẽ ngươi chết ta liền không thể thay thế sao? Người chết giống như đèn tắt, có gì không thể? Ngươi sống quá mệt mỏi, không bằng ngươi đem thân thể của ngươi cho ta làm sao, ta giúp ngươi hoàn thành ngươi muốn hoàn thành sự tình." Chuyện gì tự nhiên không cần đi nói, tất nhiên là tìm kiếm thanh tích cùng với trở lại yêu đình đối với những chuyện này không có cái gì tốt che giấu, Tâm ma vẫn luôn cười tùng tìm nhìn xem Diệp Lam. Lần này Diệp Lam công phu miệng có thể nói đã triệt để mất đi hiệu lực, căn bản là không có cách nào đem đối phương chọc giận, bản thân chính là cùng là một người. Sử dụng giống nhau con đường chiêu số khẳng định là không thể thực hiện được. Diệp Lam cũng là âm thầm cán răng, cho tới nay Diệp Lam đụng phải rất nhiều đối thủ khó dây dưa, trong đó liền xem như bao gồm ma thần ở bên trong, đều không có nói như vậy bị đọc qua. Đến bây giờ nhà mình làm thế nào cũng không có nghĩ đến, cho tới nay khó đối phó nhất người vậy mà là chính mình. Diệp Lam thần sắc có chút khó coi, nhưng từ đầu đến cuối cũng không hề đọc thủ, hắn không động thủ tâm ma cũng sẽ không tùy tiện ra tay, dù sao chính bọn họ trong lòng đều rõ ràng, tại hai phe năng lực thực lực tu vi đồng dạng dưới tình huống Liên Sếp như đem hết toàn lực sống ra bản thân tính mệnh, cũng không có biện pháp hoàn toàn đem đánh bại, thuần túy chính là lưỡng bại câu thương kết quả, mà còn Diệp Lam cũng không phải cái gì đố đẩn. Đối phương rất rõ ràng chính là tại trì hoãn thời gian, chỉ cần mình mở miệng nói chuyện, Tâm Ma tất nhiên sẽ đón một góc dạ, tuyệt đối sẽ không bỏ qua từng giây từng phút có thể lợi dụng thời gian. Ta biết ngươi tại điều động thần cách lực lượng, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng lại tiếp tục đánh cái chủ ý này. Diệp Lam trực tiếp đem điểm trắng, bắt đầu uy hiếp Tâm ma, như kế bị nhìn thấu Tâm Ma chẳng những không có kinh ngạc, ngược lại cười ha hả nói: "Quả thật khó dây dưa, ta ẩn nấp lâu như vậy, hôm nay có thể từ nơi này đi ra người." Không phải ngươi chính là ta. Tất nhiên dạng này chúng ta liền một trận chiến a. Đánh khẳng định là sớm muộn môn đánh, Tâm Ma cũng là dựa theo Diệp Lam yêu cầu, không đang hút lấy móc sạch thần cách lực lượng, bởi vì chính hắn trong lòng cũng rõ ràng. Nếu như Diệp Lam không muốn lời nói, tùy thời tùy khắc có thể đem Hải Thần khế ước giải trừ, đến lúc đó chính mình không những không có cách nào lại lần nữa kích hoạt làm về Hải Thần, mà còn càng không thể theo lực lượng của nó để duy trì hiện trạng. Mặc dù bây giờ còn không phải Hải Thần, thế nhưng thần cách sơ kỳ sử dụng lực lượng vẫn là vô cùng cường đại, một khi thông qua thí luyện trở thành chân chính Hải Thần, như vậy tầm mắt của hắn sẽ vô hạn phóng to. Về sau đi vào thần giới nói không chừng còn sẽ có càng nhiều tài nguyên chờ đợi hắn đi tranh đoạn. Hai người híp hai mắt, lập tức đồng thời bắt đầu chuyển động, hai phe kích phát Tam Thiên Lôi động đồng thời, lôi điện chi lực càng là quấn quanh ở song quyền bên trên. Không những ý nghĩ nhất trí, liền động tác chiêu thức đều là giống nhau như lúc, hai người người một quyền ta một quyền không chút nào nhượng cho, tất nhiên không có cách nào tại tu vi bên trên tiến hành nghiền ép, vậy liền dựa vào ý chí lực đến dáng chống đỡ. Người nào đến cuối cùng đem thể lực tiêu hao hầu như không còn, chống đỡ không đến cuối cùng, như vậy người đó là người thất bại kia. Oen. Hai người va chạm đồng thời, quyền phong lẫn nhau giao nhau. Vẹn vẹn chỉ là hai cái hô hấp thời gian, hai người nháy mắt đã lẫn nhau đánh gần tới hơn 100 quyền, trên cơ bản quyền quyền đế thịnh, phanh phanh rung động. Cũng chính là sau khi giao thủ dừng lại một mấy mắt, Diệp Lam nháy mắt sử dụng Thiên Vư Ấn, Đồng dạng Tâm Ma cũng là sử dụng Thiên Vư Ấn, chỉ bất quá đám bọn hắn kỹ năng vầng sáng có chút nửa lại, một cái là màu vàng nhưng mà một những thật là màu đen. Ấm ầm. Va Và chạm vào nhau về sau, to lớn dư lực trực tiếp đem hai người hất bay đi ra, cái này một kích thực sự là có chút quá mức cường lực, Diệp Lam suýt nữa có chút chịu không nổi, lực càng là xuống trực tiếp ra một ngụm máu tươi. Đem vết máu ở khóe miệng lau đi về sau, Diệp Lam cũng là vô cùng cảnh giác nhìn chằm chằm Tâm Ma. Một trận đánh thực sự là quá mức biệt khuất, chính hắn cũng có thể cảm giác được, hiện tại chỗ đánh địch nhân căn bản cũng không phải là cái gì cường lực đối thủ, mà là chính mình đi theo trong gương chính mình đánh nhau. Vô luận là chính mình dốc hết toàn lực Diệp Lam, vẫn là muốn chiêu thức biến đổi cũng được, đối phương ý nghĩ mãi mãi đều là cùng chính mình nhất trí. Diệp Lam phương thức chiến đấu còn có chiến đấu tư duy, Tâm Ma đồng dạng cũng là nắm giữ giống nhau như lúc, đối với điểm này đừng nói là Diệp Lam, Tâm Ma cũng vô cùng phiền muộn. Hai người ngươi tới ta đi mấy trăm hiệp xuống vẫn không có phân ra bất luận cái gì thắng bại, ngược lại thương thế trên người là càng ngày càng nặng. Trải qua giao thủ hai người cũng là tợ hồn hiện lẫn nhau đối mặt, không có chút nào nhượng bộ ý tứ. Bởi vì một khi nhượng bộ, như vậy trả giá chính là sinh mệnh. Thật đúng là không nghĩ tới, ngươi vậy mà ngươi còn có thể tiếp tục chống đỡ được. Chẳng lẽ ngươi liền không thể yên lặng đi chết sao? Tâm Ma đánh có chút phẫn nộ, đối với Diệp Lam từng tiếng gằn ghét, Diệp Lam gặp hắn nóng lòng, liền mở miệng rêu cợn nói: "Ngươi một cái phục chế phẩm đều không có chết, ta làm sao cam lòng chết trước? Ta hôm nay liền đem lợi phát tại chỗ này, so không chết ta không đi. Hôm nay hoặc là ta từ nơi này đi ra ngoài, hoặc là hai chúng ta đều ở nơi này lưu lại." Tâm ma ánh mắt dần dần ấm ế, đối với Diệp Lam lời nói hắn không phải không tin, hai người đều vô cùng hiểu rõ đối phương, Diệp Lam là hoàn toàn có thể làm ra chuyện như vậy. Tất nhiên ngươi như vậy bức bách, cũng đừng trách ta không nghiệm tình cảm, chúng ta vốn là rất giống huynh đệ, tất nhiên ngươi không muốn để ta thoát đi, vậy ta liền đành phải đem ngươi xóa bỏ. Tâm ma gào thét một tiếng đồng thời, trực tiếp chạy Diệp Lam lao đến, tốc độ cực nhanh. Xem ra là đem tất cả lực lượng đều bạo phát ra, chắc là đã làm tốt một kích cuối cùng chuẩn bị. Diệp Lam tự nhiên cũng không chịu yếu thế, đây cũng là hắn cầu còn không được sự tình, tất nhiên phân thân tử bên kia tới đi. Làm Diệp Lam công kích đã làm tốt chuẩn bị nên đón công tác thời điểm, tâm ma linh hồn lại bỗng nhiên tản ra, trở thành một đoàn khói đen, sau đó tại trên không tiêu tán, còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, khói đen liền trực tiếp đâm vào Diệp Lam trên mặt. Tất cả khói đen trực tiếp chui vào Diệp Lam con mắt cái mỗi cùng với trong lỗ thai, đem Diệp Lam tất khiếu toàn bộ ngăn chặn. Trong chấp nhoáng này Diệp Lam chỉ cảm thấy đầu càng thêm nặng nghề, thậm chí con mắt ánh mắt cũng vô cùng mơ hồ, đồng thời thính giác cũng giảm bất rất nhiều. Gần tới 10 mấy giây, Diệp Lam không cảm giác được bất kỳ mùi, cũng không nhìn thấy ánh mặt trời càng nghe không được âm thanh. Giờ khắc này hắn bỗng nhiên có chút kinh hãi, nhưng còn không đợi hắn làm ra phản ứng, loại kêu u ám cảm giác bỗng nhiên dâng lên. Diệp Lam cứ như vậy thẳng tắp đứng tại chỗ ngã xuống, Thanh Tích khuôn mặt hiện lên, xuất hiện ở trước mặt mình, một tay phất lên, thanh sắc quang mang hiện lên, Diệp Lam bỗng nhiên khôi phục bình thường. Tại cái này một khắc Diệp Lam có chút suy yếu, nhìn xem trước mặt quen thuộc người Diệp Lam trong lòng bỗng nhiên có chút mỏi như cái mũi. "Sen, Thanh Tích, thật là ngươi sao?" Chương 480, hoàn cảnh giống như hiện thực, chương 480, hoàn cảnh giống như hiện thực. Không nghĩ tới làm chính mình hãm sâu nguy cơ thời điểm, tới cứu mình vậy mà là Tích. Một bộ màu trắng váy liền áo tung bay tại trên không, một cái tay nhẹ nhàng đem chính mình từ trên mặt đất kéo, cái kia lâu ngày không gặp khí tức để Diệp Lam tại quen thuộc cực kỳ. Giờ khác này ông cảm giác phảng phất thời gian đều đình chỉ, suy nghĩ nhiều để giờ khác này vĩnh viễn dừng lại. Diệp Lam miệng mở rộng muốn nói cái gì, thế nhưng sự sốt một cái âm đều không phát ra được, trước mắt cũng càng ngày càng mơ hồ. Dừng lại gần tới một phút đồng hồ, vốn cho rằng hai người liền sẽ như thế ôm đến thời gian phần cuối, nhưng chưa từng nghĩ Diệp Lam khẽ miệng đột nhiên chậm rãi đứng Không biết là khi nào trong tay hắn nhận sớm đã đâm thủng thành tích lồng ngực, màu đỏ tươi máu tươi theo hắn nhận tay cầm chảy xuôi xuống. Thanh Tích đầy mặt khiếp sợ không hiểu nhìn hướng Diệp Lam, muốn nói đây là vì cái gì, vì cái gì chính mình tới cứu hắn, lại rơi vào như vậy hạ chẳng, Làm Diệp Lam hấp nhận đâm thủng thành Tích lồng ngực lúc, tầm mắt của mình tính giác cũng là chậm rãi khôi phục. Đảo mắt tại nhìn đi, người trong ngược sớm đã không phải chính mình mong nhớ ngày đêm Thanh Tích, mà là Tâm Ma. Người muốn dùng ta người thân cận nhất đến lẫn lộn đánh mắt. Người sợ không phải thật ngây thơ đến cho rằng biện pháp này hữu dụng. Diệp Lam cười cái này, nhìn xem Tâm Ma, đáy lòng giận giữ lại không giấu, thông vào hấp nhận Diệp Lam cũng là không chút do dự đem tay cầm cho đẩy đưa đi vào. Tâm Ma cũng là hít sâu một hơi, đập đập lui lại mấy bước. Trong ánh mắt cho dù có lại nhiều không cảm tâm nhưng hôm nay chết cũng là không thể tránh được sự tình. Làm Tâm Ma ngã xuống một khắc kia trở đi, Diệp Lam chỉ cảm thấy thiên điệu mê muội, giống như thần tốc xoay tròn đồng dạng, loại kia choáng váng làm cho chính mình có chút đứng không vững gót chân, làm chính mình lại một lần nữa mở mắt thời điểm, màu xám bầu trời trước hết nhất đập vào mi mắt. Làm chính mình từ trên mặt đất làm thời điểm, loại kia tràn đầy lực lượng cảm giác lại một lần nữa đánh tới, nhìn xem thủ hộ tại bên cạnh mình Quý Đế, Diệp Lam trong lòng rõ ràng, xem ra lần này là an toàn trở về. Lam Quý nhìn thấy Diệp Lam tình hình lúc, cũng là có chút mờ to mắt. Ngay tỉnh lại, Chúng ta vẫn là chuẩn bị một cái đi, hiện tại ma tộc đã bắt đầu dung chuyển lên đại quy mô chiến tranh, thượng huyền giới thế lực đã bức bách đến sau cùng giao điểm phòng thủ. Diệp Lam đầu tiên là sững sở, nhìn hướng quỷ đế lúc cũng có chút cùng bình thường không giống, nhưng Diệp Lam sững sốt không có mở miệng, trên mặt không hiểu cũng quét qua hết sạch, lập tức thản nhiên nói: "Vậy chúng ta liền chuẩn bị một cái, chờ vạn thú các người đều tới, chúng ta tại chuẩn bị phát động cái rối, ma tộc dĩ nhiên khó dây dưa, nhưng chúng ta có thể làm sự tình có rất nhiều." Nói xong Diệp Lam đưa ra một cái tay, rất tự nhiên để quỷ đế lôi kéo chính mình ngồi dậy, đương nhiên một màn này nhìn đều là như thế bình thường sẽ không để người cảm thấy có một tiêu hoài nghi. Quỷ Đế cũng là đưa ra một cái tay đem Diệp Lam kéo lên, Diệp Lam nổi lên khí lực hung hăng kéo một cái Quỷ Đế, cũng ngay tại trong chấp nhoáng này, Diệp Lam nháy mắt xuất thủ đem hắc nhận đâm vào Quỷ Đế lòng ngực. Đột phát trước mắt một màn này tựa như Quỷ Đế sớm có dự phòng đồng dạng, trực tiếp nghiêng đi thân thể tiến hành né tránh, ánh mắt cũng dần dần thay đổi đến hung lệ. Thế nhưng chưa từng nghĩ đến, Diệp Lam càng là có chuẩn bị ở sau tiến hành tiến công, nắm lấy Quỷ Đế cánh tay kia sớm đã chôn giấu xuống linh hồn chi nguyên, cháy lúc trực tiếp đem Quỷ Đế một bản tay cho chém đoạn. Cũng trong lúc đó Diệp Lam lại một lần nữa tiến hành tiến công đem cuốn lấy quỷ đế, trở tay chế trụ quỷ đế cái cổ, đem cả người hắn cho phản ném trên mặt đất, nói khi đó chế lúc này nhanh, trước mắt thời gian tất cả động tác một mạch mà thành, để quỷ đế căn bản không có phản ứng thời gian. Coi như Thôi Diệp Lam vọt lên đồng thời đầu gối trực tiếp đè vào quỷ đế chỗ ngực, giờ khác này lên Diệp Lam căn bản không cho hắn bất luận cái gì có thể tiến hành cơ hội phản kích, lôi điện chi lực thuận phát đồng thời, trực tiếp ấn tại quỷ đế trán chỗ bên kích. Âm ầm dòng điện âm thanh để nhưng cảm thấy da đầu tê dại, thân quỷ đế cũng là bị điện lẹn, càng là chết không thể chết lại. Thở dài một hơi, Diệp Lam trợ phảo một cái, cái này mới định lần lại Cái này tâm ma dĩ nhiên đáng sợ, không những liền thân một bên người đều có thể phục chế mô phỏng đi ra, thậm chí ngay cả bên người hoàn cảnh cùng với trên thân thể cảm giác xúc giác đều có thể chân thật như vậy. Nếu là đổi một người tại chỗ này, hiện thực cùng huyễn cảnh thật đúng là để người ngây ngốc không phân rõ. Lúc trước Diệp Lam tỉnh lại một khắc kia trở đi, còn tưởng rằng thật trở về, thế nhưng không nghĩ tới hắn không những mô phòng theo khắc huyễn tính tích, thậm chí ngay cả quỷ đế cho các huyễn đi ra, tốt tại Diệp Lam cùng quỷ đế tiếp xúc thời gian rất ít, tâm ma không hề làm sao vậy giải. Thế nhưng quỷ đế là cái dạng gì người, bộ gì tác phong hắn là minh bạch, quỷ đế nay sẽ không đối với chính mình tôn sùng bởi vì quan hệ của hai người không có như vậy xa lánh. mà còn quỷ đế một hạng đều để chính mình thiếu chủ, trừ bỏ những này còn có hệ thống, đây là Diệp Lam bí mật lớn nhất, đồng dạng tâm ma là không cách nào phát giác, vừa rồi tại hai người đối thoại trong đó, Diệp Lam còn ôm lấy một tiêu cảnh giác. Thế nhưng làm chính mình kêu gọi hệ thống giao diện thời điểm, hệ thống lại không có cảm ứng, cũng chính là nói hiện tại Diệp Lam cũng không có chân chính thoát ly tâm ma huấn cảnh. Quá tam ba bận, chắc hẳn đây cũng là tâm ma không có nghĩ tới sự tình, hai người hiện tại cũng đã không có bao nhiêu linh lực, khắc hiện đi ra hoàn cảnh là trực tiếp đem tâm ma linh lực toàn bộ dành thời gian Tất tại Diệp Lam đầy đủ cảnh giác, bằng không hiện tại chết ở chỗ này, nhưng chính là chính hắn. Lại một lần nữa phóng nhắn nhìn, nằm trên mặt đất đã chết quỷ đế đã tiêu tán, bất quá là linh lực bắt chước được đến đồ vật, vốn là không có khả năng tồn tại thời gian lâu như vậy, mà bây giờ Diệp Lam chính trên không cũng vẫn là một chút xíu biến mất. Cái này liền đủ để chứng minh, tâm ma linh lực năng lực đã không đủ để chống đỡ một phương này huyễn cảnh, chắc hẳn rất nhanh chính mình liền có thể từ nơi này đi ra, chỉ là để chính mình cảm thấy nghi ngờ chính là, tâm ma vật này quá mức cẩn thận. Vậy mà đến bây giờ đều không có bị diệt trừ, biết đánh không lại đã nuốt ở chỗ sâu nhất, Diệp Lam cũng không có biện pháp đem hắn cho triệt để tìm ra, mang chính mình lần tiếp theo hư nhược thời điểm hắn sẽ còn đi ra. Như vậy trải qua bất kể nói thế nào đều là đối với chính mình uy hiếp lớn nhất, mình cũng không muốn ở sau lưng bị người cho chọc vào dao nhỏ. Thâm ma chưa trừ diệt hậu hoạn vô tận. Hiện tại có thể xem như là an toàn nhất, nhưng ngày sau nhưng là chưa hẳn, hai người cùng là suy yếu giai đoạn, cũng chính là dưới tình huống như vậy Diệp Lam có thể có 100% diệt trừ hắn có thể. Nếu như lần này Diệp Lam cứ như vậy rời đi, bỏ mặt tâm ma tại chỗ này khôi phục, lần tiếp theo còn không biết sẽ chọc ra loạn gì. Nghĩ tới đây Diệp Lam cũng lả cắn răng một cái, rước khoát trực tiếp đem lên nửa người y phục toàn bộ chớ vỡ, dựng nhưng ở giữa Diệp Lam trên thân lộ ra tương liếu hình xăm. Tinh thần lực cha xét. Mỗi một lần sử dụng đều sẽ để tinh thần lực của mình suy kiệt, mà còn loại kia tinh thần lực tiêu xài không còn cảm giác càng là vượt phụ tại lực lượng. Trả ra đại giới càng là không nhỏ, không những đem chỗ này thần hại phong bế, thậm chí rất có thể tạo thành cơn mạch loạn. Chương 481, trở về lao bằng hữu, chương 481, trở về lao bằng hữu Mỗi một chỗ gân mạch ám huyết đều là vô cùng cực kỳ trọc yếu, nếu như đem hủy hoại, không tận tâm thỏa đáng xử lý, rất có thể sẽ ảnh hưởng ngày sau linh lực tăng lên, thế nhưng đối với tâm ma dạng này thai hoàng ẩm, Diệp Lam không thể không sử dụng phương pháp như vậy. Cắn răng ở giữa, Diệp Lam hai mắt bỗng nhiên bạch quang mù mịt, vận dụng tương liệu linh hồn chi lực tiến hành tinh thần lực bao trùm, đem mảnh này hoàn cảnh mô phòng sân bãi tiến hành tra xét, cuối cùng tại cách đó không xa địa phương tìm tới đã hôn mê tâm ma. Nói là mê chẳng bằng nói là thể lực chống đỡ hết nổi, linh lực đã bỗng nhiên không còn, giờ khắc này hắn bất quá chỉ là một cái phổ thông không thể tại bình thường linh hồn thể. Tự nhiên cũng là Diệp Lam đánh giết hắn cơ hội tốt nhất. Tại khóa chặt hắn vị trí về sau, Diệp Lam nháy mắt dừng lại điều tra, Tam Thiên Lôi Động chính mình đã không cách nào sử dụng, chỉ có thể cấp tốc hướng bên kia chạy đi, Diệp Lam chính mình còn giữ lại linh lực cũng không nhiều, không đến lúc mấu chốt cũng không dám tùy ý sử dụng kỹ năng. Chớ ước chừng 3 phút thời gian, Diệp Lam tìm đến Tâm Ma, lúc này hắn đã tỉnh táo lại, bày trên mặt đất một chút xíu xây dịch, tại nhìn đến Diệp Lam đuổi theo lúc, Tâm Ma phát ra một loại rất thảm gầm rú. Vì cái gì? Vì cái gì? Chúng ta vốn là một thể, chẳng lẽ ngươi thật muốn đem ta đuổi tận giết tuyệt phải không? Cái này đối ngươi có chỗ tốt gì? Nói xong tâm ma dáng chống đỡ thân thể của mình đứng lên, tiếp tục đối diện Lam Giáp hét: "Ngươi nếu là đem ta giật trừ, thân hải một chỗ phong bế, ngươi gần mạch linh huyễn khô kiệt, chẳng lẽ ngươi thật muốn vì như vậy lớn đại giới đem ta sát hại sao? Chúng ta còn có thể nói." Tại Diệp Lam nơi này, hắn bất quá chỉ là tại kéo dài hơi tàn, chỉ hoan thời gian mà tôi, Diệp Lam căn bản không muốn nghe tâm ma nói nhảm, đem chính mình nâng vào nơi này thời điểm, không phải cũng là muốn đem chính mình thay vào đó. Hiện tại đánh không lại liền nghĩ giảm đạo lý, ha Vẫn thật là cho rằng chính mình là ba tuổi tiểu hài dễ lừa gạt như vậy sao? Thân hình bạo động đồng thời Diệp Lam trực tiếp lách mình đi tới Tâm Ma trước người, một cái tay đem nặc ở, đồng thời hắc nhận trực tiếp đâm xuyên qua hắn. Phốc. Tâm Ma nôn ra một ngụm máu tươi, gắt gao chộp vào Diệp Lam cổ tay, muốn ra sức dãy rủa, nhưng lại không có cái gì khí lực đến phản kháng Diệp Lam. "Thất nhiên người muốn ở lại chỗ này, vậy liền tại chỗ này cho ta. Chỗ này liền xem như ta cho người phân mộ." Nói xong Diệp Lam trực tiếp đem hát nhận rút ra, Tâm Ma đã chết. Áp chế Diệp Lam lực lượng vẫn cảnh hoàn toàn biến mất, đồng dạng Diệp Lam cũng có thể tùy thời rời đi nơi này, nhìn xem Tâm Ma hồn phi phách tán, giờ khắc này Diệp Lam cũng là triệt để thở giải một hơi. Nguyên bản bị tâm ma ma hướng đi ra thế giới, cũng bắt đầu một chút xíu tàn lũy huyễn làm mảnh vỡ phiêu tán tại trên không, sổ độ thời điểm, Diệp Lam tại trên không huy động một cái cánh tay, một đạo hư vô cửa lớn từ không trung bị xé nước Diệp Lam bước vào thời điểm, nháy mắt bị lôi kéo đi vào. Làm Diệp Lam rời đi về sau, chỗ này thế giới triệt để sụp đổ, loại này nhẹ nhõm cảm giác không ngoài dự tính là từ trước tới nay thoải mái nhất một lần. Nguyên bản nằm dưới đất Diệp Lam cũng là có chút mở hai mắt ra, tia sáng tràn vào thời điểm, Diệp Lam quanh thân linh lực cũng tại điên cuồng quỷ đế lúc ấy bố trí kết giới bỗng nhiên bung Nhìn thấy tình huống như vậy, Nguyên bản còn tại Đa tọa tu luyện Quỷ Đế cũng là nháy mắt tỉnh tỉnh, nháy mắt đem đỉnh đầu kết giới cho tiêu tán, nhìn thoáng qua Diệp Lam, Quỷ Đế cũng là cười không nói. Linh lực tăng vọt đồng thời, Diệp Lam quanh thân cũng là thay đổi đến vô cùng cuồng bạo, đây chính là đột phá dấu hiệu, lập tức Diệp Lam thân thể trực tiếp bay lên, chậm rãi từ dưới đất đứng lên về sau, Diệp Lam nguyên chuyển cái này vạn thu thác, điên cuồng hấp thụ tràn vào tại bốn phía linh lực. Hóa thần kỳ bình cảnh cũng tương tự bắt đầu rung chỉ nghe soạt soạt một tiếng tựa như thủy tinh bị đánh nát âm thanh, bình cảnh đột phá. Diệp Lam đột nhiên một thu Giờ khắc này thời gian phản phất bị dừng lại đồng dạng, thế nhưng sau một khắc lấy Diệp Lam làm trung tâm địa phương bỗng nhiên nổ vang, trên mặt đất cho bụi toàn bộ đều bị thổi tan, Quỷ Đế cũng là đem tay ngăn tại trước mặt lui lại một bước. Hóa Thần kỳ trung kỳ, một lần hành động đột phá Hóa Thần kỳ hậu kỳ, trực tiếp tiến vào độ Kiếp kỳ sơ kỳ đại viên mãn, vượt cấp đột phá, tại Diệp Lam nơi này sớm đã không cảm thấy kinh ngạc sự tình, Quỷ Đế cũng là nén một cái miệng, nhưng sừng suốt không nói lời nào. Lúc trước chính mình tại nhìn thấy hắn thời điểm, cũng đã là đại thừa kỳ tu vi. Bên địa nam nhẹ số tuổi có thể có cường đại như vậy thực lực, vốn là một kiện vô cùng không thể tưởng tượng sự tình, thế nhưng hiện tại lại nhìn Diệp Lam lúc, Quỷ Đế cũng là cảm thấy không bằng. Cái này mới thời gian mấy năm, từ một cái không có chút nào tu vi tiểu tử, trưởng thành đến trình độ như vậy, ở trong đó gian khổ, sợ là người ở chỗ này chỉ có Diệp Lam cùng Quỷ Đế hai người biết mà thôi. Làm Diệp Lam đem bốn phía bạo động linh lực toàn bộ bình phục hấp thu về sau, ánh mắt cũng là thay đổi đến vô cùng lăng lệ, đồng thời hai mắt bên trong lam sắc quang mang càng là cường thịnh, thế cho nên toàn bộ hai mắt đều tràn đầy hào quang màu xanh lam. Tại cái này cũng trong lúc đó đoạn bên trong, Diệp Lam trước mặt đột nhiên hư không vỡ vụ, trên không liền như vậy rách ra, lúc ấy quỷ đế cũng là sức sở, thế nhưng cũng không có từ trong cảm nhận được đối Diệp Lam uy hiếp về sau cái này mới thở dài một hơi. Nhặt lên hư không bên trong lộ ra thân thường, Diệp Lam cũng là khẽ mỉm cười, như vậy băng lãnh khí tức để hắn tại quen thuộc cực kỳ, lập tức một cái tay dựng vào đi đồng thời, Diệp Lam bạo giống một tiếng. Giống, giống như hồng hoang như dã thú gào thét đồng dạng, Diệp Lam lôi kéo thân thường, trên tay trên trán càng là gần xanh bạo trống, cũng không biết là dùng bao nhiêu lực lượng, cái này mới đem kéo ra ngoài, tại trường thương bị kéo đi ra về sau, Hương không bên trong khe hở cái này mới biến mất. Lâu ngày không gặp cảm giác quen thuộc Diệp Lam nhịn không được vũ động một cái. Lập tức trong miệng càng là có chút hưng phấn nói, "Huyền Hoàng Thương, lão bằng hữu thật đúng là đã lâu không gặp a." Trong chớp mắt, Diệp Lam đem Huyền Hoàng Thương thu hồi về sau, cái này mới một lần nữa rơi vào mặt đất, làm Diệp Lam đi đến quỷ đế bên người thời điểm, quỷ đế cũng là chắp tay nói, Thiếu chủ." Diệp Lam đối nó gật đầu nói, "Ta ngủ mê bao lâu? Kỳ này ở giữa ma có hay không làm ra cử động gì?" Quỷ dừng một chút, lập tức mở miệng nói, "Tiểu chủ ngươi đã ngủ mê 15 ngày." Tại cái này giai đoạn y ở giữa đế quốc công chúa thành tích một mực phái binh cảnh giới nơi này, phạm vi trong giằng toàn bộ đều đang giám thị phạm vi, ma tộc người đại đa số đã rút lui. Nói xong quỷ đế có chút đứng dậy, nhìn xem Diệp Lam nói, "Ma tộc kế hoạch thất bại, số ít ở lại chỗ này, đoạn hậu ma tộc đều đã tiêu diệt, thế nhưng ma tộc người cũng không có chạy trốn qua xa, mà còn lần này căn cứ tiền tuyên đê báo, ma hoàng cũng không có tướng lĩnh." Mang quỷ đế nói xong, Diệp Lam cũng là gật đầu nói, "Ma tộc thật đúng là khẩu vị thật là lớn, vậy mà muốn đem đế quốc một lần hành động tiêu diệt, tốt tại bốn phía phân bố thế lực bừng tỉnh, liên thủ phản kháng." Đây là không nghĩ tới lần này ta vậy mà mê man chậm trễ thời gian lâu như vậy. Nói xong Diệp Lam cũng là lắp đầu, vốn cho rằng tại huyện cảnh bên trong bất quá liền đi qua nửa ngày mà thôi, một màn này đến vậy mà đã đi qua 15 ngày, chương 482, tổn thất nặng nghề, chương 482, tổn thất nặng nghề. Đế quốc tình huống bên này thế nào? Diệp Lam đo đầu hỏi thăm quỷ đế, trên chiến trường sự tình Diệp Lam mặc dù không có tham dự, nhưng dù gì cũng xem như là săn giết hai cái ma thần, tại khách quan trình độ đi lên em, cũng là vì đế quốc giảm bất rất nhiều áp lực Dù sao một mực ma thần tồn tại, uy hiếp đế quốc cá đủ liền sẽ nhiều một phần, 33 vị ma thần bây giờ Diệp Lam săn giết 4 vị, ma tộc tụ vết thương cũng không nhỏ. Gặp Diệp Lam hỏi thăm, quỷ đế cũng là lập tức trả lời. Đế quốc bên này thương tích cũng không nhỏ, độ kiếp kỳ cường giả tử thương gần tới trăm tên, hóa thần kỳ phía dưới tu sĩ bỏ mình nhân số hiện tại không rõ, đế quốc bên này phái ra 15 tên đại thừa kỳ cao thủ chỉ trở về 5 người, vẫn là thực lực mạnh mẽ nhất năm cái. Diệp Lam dừng một chút, như vậy xem ra quốc tụ vết thương rất lớn, đoán chừng nếu không phải cái kia 5 vị đại thừa kỳ cao thủ thực lực mạnh mẽ, bằng không cũng rất khó trở về. 15 tên đại thừa kỳ cao thủ kế hoạch vây công ma thần, thế nhưng chưa từng muốn bị bày một đạo chúng mai phục, mặc dù bị thương, nhưng lấy 10 người làm đại giá, cùng bảy tên ma thần đồng quy vô tận. Lam Quỷ đến nói tới chỗ này lúc, Diệp Lam cũng là sửng sở, không nghĩ tới đế quốc người thật đúng là tâm huyết, từ một trận chiến này sẽ có ảnh hưởng, cho dù là chịu chết cũng muốn dùng tính mạng của mình đến suy yếu ma tộc đối đế quốc uy hiếp. Diệp Lam gật gật đầu, bày tỏ mình biết rồi, lập tức hỏi tham vạn thú các hiện trạng làm sao. Dù sao 15 ngày thời gian nói dài cũng không dài nói ngắn cũng không ngắn, chính giữa có thể làm sự tình vô cùng nhiều. Những cái kia chính mình phải đi ra người hiện nay thế nào chính mình cũng không phải rất rõ ràng. Làm Diệp Lam hỏi thăm đến nơi đây lúc, Quỷ Đế cũng là có chút không biết có lẽ trả lời thế nào, dù sao những người này đều là Diệp Lam một tay bồi dưỡng ra được, càng là vạn thú các hoạch tâm lực lượng. Diệp Lam gặp Quỷ Đế không nói, trong lòng cũng là hơi hồi hộp một chút, biết chắc là xảy ra chuyện gì, lập tức Diệp Lam mở miệng nói: Người yên tâm nói chính là, ta sớm muộn đều là phải biết, sớm một ngày chậm một ngày không có bất kỳ cái gì khác nhau." Quỷ Đế ngơ ngác một chút, Diệp Lam tâm lý năng lực chịu đựng tự nhiên là không cần phải nói, mặc dù cái này một tin tức rất nặng nề. Nhưng chính như Diệp Lam nói tới như vậy, nên biết sự tỉnh sớm muộn đều sẽ biết, liền tính lại thế nào che giấu đều là không có ích lợi gì. Vạn Thu các bởi vì một mình hành động, tại không có ngoại viện dưới tình huống tổng cộng đánh giết 4 vị ma thần, mà còn vì thế vạn thú các cũng là nhận lấy tương đối lớn thương tích. Nói tới chỗ này quỷ đế cũng là thở dài một cái, lập tức không biết có lẽ làm sao mở miệng, bầu không khí có chút khẩn trương. Nói tiếp, thiếu chủ bạn tốt, Thái Long cùng với Lâm Hải bỏ mình chiến trường, Vũ chiến cùng ma thần đồng quy vô tận, Trần trận, Lâm Thiên tu chết trận. Nói tới chỗ này thời điểm, Diệp Lam sao tích lũy năm đấm. Trong lúc nhất thời không khí bên trong sát ý lạnh leo rất nhiều, thậm chí có chút càng thêm thực chất, Diệp Lam cũng là ở vào bộ phát điểm giới hạn bên trên. Thế nhưng những tin tức này cũng không phải là toàn bộ, thậm chí còn có một chút quỷ đế còn chưa nói hết, nhìn thấy bây giờ Diệp Lam dạng này trạng thái, quỷ đế thực tế không biết phải nói đi xuống tốt, vẫn là không nói tốt. Dù sao Lâm Hải cùng Thái Long hai người đi theo Diệp Lam thời gian dài nhất, tình cảm giữa bọn họ vô cùng nặng, thật sự như đồng tình cùng thủ tộc hảo huynh đệ hảo tỷ muội đồng dạng, bây giờ hai người bọn họ bỏ mình trên trường, lại liền bọn họ một lần cuối đều không có gặp được. Tiếp tục, đem tất cả thông tin nói cho ta Diệp Lam lạnh giọng mở miệng, âm thanh càng là băng lánh đến cực hạ, bây giờ trạng thái như vậy, Quỷ Đế còn là lần đầu tiên nhìn thấy, lập tức dựa theo Diệp Lam phân phó, Quỷ Đế đem tất cả thông tin rõ ràng báo cáo. "Diệp Lam đạo sư quân thành, đã mất tích, hiện tại càng là sống chết không rõ, Cửu Liên bản thân bị trọng thương, đã trở lại Vạn Thú các tiến hành dưỡng còn có Diệp Lam đại ca cùng Nhị ca, Diệp Thương cùng với Diệp Bính, hai người bọn họ cũng là nhận lấy khác biệt trình độ tổ thương, hiện tại cũng đã rút ra tiền tuyến, về tới Vạn Thú các." Rõ ràng chỉ là điều tra lúc này, Diệp Lam không hề rõ ràng vì cái gì Vì cái gì vạn thú các bây giờ sẽ tổn thất thảm trọng như vậy, không những chí hữu bỏ mình một ít, liên thiết kỵ đều đối mặt bị toàn diện diệt, hiện tại vẹn vẹn chỉ còn lại hai mươi mấy người, nguyên bản trăm người đội ngũ hiện tại chỉ còn lại hai mươi mấy người. Oan. Còn không đợi Quỷ Đế lấy lại tinh thần, Diệp Lam nguyên bản đứng địa phương mặt đất đã toàn bộ rạn nứt, tiếng xé gió lên đồng thời, Diệp Lam đã biến mất ngay tại chỗ. Nhìn xem Diệp Lam che giấu đi xa thân ảnh, Quỷ Đế cũng không có ngăn đón, hắn nhiệm vụ chính là bảo vệ tốt Diệp Lam, tại Diệp Lam không có thanh tình trạng thái hắn là tuyệt đối không thể rời đi, dù cho trên chiến trường người đã chết rất nhiều, càng như vậy tình huống hắn càng là không dám rời đi. Nếu như lúc ấy chính mình rời đi, nói không chừng ma tộc sẽ đối địch Diệp Lam tiến hành ám sát đâu. Đây cũng không phải là chuyện không thể nào, dù sao vạn thú các cái này, một chạm có thể nói là vang dội chiến đấu danh hiệu. Đồng Dạng cũng là độc lập thế lực bên trong đánh giết ma thần nhiều nhất thế lực. Ma tộc tự nhiên là đã để mắt tới bọn họ. Quỷ Đế theo sát sau lưng, không dám rời Diệp Lam qua xa, sợ Diệp Lam sẽ làm ra cử động thất thường gì. Hiện tại Diệp Lam chuyện gì đều không muốn đi làm, duy nhất muốn làm sự tình cũng chỉ có một việc, đó chính là tranh thủ thời gian trở lại vạn thú cấp xác nhận tình huống. Chờ ước chừng 3 hơi thời gian Diệp Lam liền về tới vạn thú các. Bây giờ vạn thú các cũng không tiếp tục giống phía trước như vậy, bận rộn thân ảnh ít càng thêm ít, toàn bộ đạo tràng lộ ra vô cùng mát mẻ. Diệp Lam đầu tiên là đi Cửu Huyền bên kia, bất quá hắn tình trạng tóm lại vẫn là muốn tốt hơn rất nhiều, mặc dù phía trước nói là trọng thường, thế nhưng trải qua 15 ngày tính dưỡng, đã khôi phục một ít, bình thường hành động càng là đã không có cái vấn đề lớn hơn gì. Mang biết Diệp Lam trở về về sau, không ít người đều tụ tập tại nơi này, hiện tại Diệp Lam chính là bọn họ chủ tâm cốt, thiếu Diệp Lam vạn thú chắc chắn đại dù trong thời gian này có Cửu Huyền tại quản lý, thế nhưng rất nhiều người trạng thái tinh thần đều lộ ra vô cùng kém. Đại ca của mình cùng nhị ca nghĩ bắt đầu so sánh, Đoán chừng là thụ thương nghiêm trọng nhất, trong thân thể khí tức vô cùng tán loạn, mà còn có một cố khí một mực đang lằn vãng, không ngừng tại va chạm mẹ nó gân mạch, Đoán chừng một chốc cũng không có cách nào điều động linh lực. Vì thế đem vạn thú các hiện nay tình huống giải một phen về sau, Diệp Lam cái này mới hỏi thăm, ta phía trước đã bố trí xong tất cả kế hoạch, các ngươi rõ ràng là làm đục nước béo cò nhiệm vụ, vì cái gì bây giờ sẽ tổn thất như vậy thảm trọng? Nghe Diệp Lam nói như vậy, tất cả mọi người không có lên tiếng, chắc là không biết phải làm thế nào mà miệng, tức Cửu Huyền cũng là thở dài giải, giải thích nói, hành tung của chúng ta bại lộ, Tất cả kế hoạch đều đã bị ma tộc người điều tra nói, tham dự ám sát kế hoạch người đều không trở về. Nói tới chỗ này, kiểu huyền cũng là không có ngừng đầu, thông tin bị lộ ra, đây là một kiện vô cùng nghiêm trọng sự tình. Húng chi chết nhiều người như vậy toàn bộ đều là một người nguyên nhân, lập tức Diệp Lam cũng là khẽ giật mình. Làm sao cũng không nghĩ ra cái này vạn thú các vậy mà lại đi ra tên phản đồ, chương 483, yên tâm lên đường đi, chương 483, yên tâm lên đường đi. Làm Diệp Lam nghe đến phản đồ hai chữ thời điểm cũng là hôn mê. Trong đó chính mình an bài nhiệm vụ thời điểm Ở đây biết do chỉ bất quá chính là mấy bàn tay quản sự và người, đều là một chút năng lực tương đối xuất chúng, mà còn phần lớn người đều là cựu Thanh Sơn láo bằng hữu, những người này căn bản không có khả năng lộ ra cái gì chất ngựa, càng không khả năng lựa chọn đi phản bội Vạn Thú Các. Cựu Thanh Sơn sửng sốt trải qua diện môn thẩm án, lúc kia đều không có người phản bội chạy trốn, hiện nay gia nhập Vạn Thú Các, còn xa xa không có đến bước mặt nguy hiểm, làm sao lại lựa chọn phản bội? Lam Cửu huyền giải thích xong về sau, lại nhìn về phía Diệp Lam ánh mắt lúc đều có chút mất tự nhiên, dù sao vấn đề là xuất hiện ở trên người hắn, đặt ở Vạn Thú Các đây chính là tội chết. Lập tức Cửu Huyền ngẩng đầu nhìn một cái Cửu Huyền, vội vàng mở miệng nói: "Cửu Huyền huynh, việc đã đến nước này, ta cũng không muốn nói thêm cái gì, thế nhưng ta tin tưởng Cửu thanh Sơn là tuyệt đối sẽ không xuất hiện phản bội chạy trốn loại này sự tình, ta càng sẽ không đi hoài nghi Cửu thanh Sơn bất cứ người nào." Nói xong Diệp Lam vô một cái thật mạnh Cửu Huyền bà bay, trong thời gian này Diệp Lam không có ở đây thời điểm, Cửu Huyền lưng đeo đồ vật rất nhiều, hiện nay được đến Diệp Lam khẳng định, chính mình cũng là như chút được cái nặng, sâu sắc điểm mạnh một hơi. Phản đồ là ai Cửu Huyền căn bản là không có nói, bởi vì không thể trễ, cho nên mới lựa chọn nhẹ qua, lại càng không cần phải nói đi cha. Tình huống lúc đó hỗn loạn vô cùng, càng là không thể nào tra được, đó căn bản không có cách nào bằng giao, hiểm nghi lớn nhất tự nhiên là rơi vào kiểu Huyền trên thân. Về sau cũng là có thật nhiều người cùng Cửu Huyền xuất hiện bất đồng, nguyên bản tham dự nhiệm vụ thời điểm còn không có gì sự tình, thế nhưng làm bọn họ chuẩn bị hành động thời điểm liền bị nháy mắt phục kích, không cần nghĩ đều biết rõ làm để mấu chốt xuất hiện ở chỗ nào. Cửu Huyền không có nói, Diệp Lam cũng không có tại tiếp tục truy hỏi, dù sao trong thời gian này bên trong chuyện gì xảy ra là phi thường phức tạp, Diệp Lam vô cùng lựa chọn sáng suốt không đội theo hỏi. Húng chi hiện tại phòng học bên trong xuất hiện người phần lớn đều là cựu thanh sân người, nhưng mà nguyên bản bản thú các bên trong Diệp Lam dẫn đầu một bộ phận người đều không có tới, cùng với mã nhăm những người kia đều không có đến. Diệp Lam trở về có thể nói nguyên náo động tinh vô cùng lớn, bọn họ không có khả năng không biết, húng chi hiện tại không có tới sáng bày chính là đối với chính mình có ý kiến. Diệp Lam tự nhiên là hiểu chuyện, không cần người đến cùng hắn giải thích, Diệp Lam cũng có thể rất rõ ràng phát hiện vấn đề, húng chi lúc trước hai cỗ thế lực lẫn nhau kết hợp, vốn là có rất lớn thành kiến. Chắc hẳn như bây giờ sự tình mới ra, mặt ngoài vẫn bình tĩnh rất nhiều, nhưng trên thực tế vạn thú các nội loạn sớm đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Lúc trước Diệp Lam chỗ phân hóa đổ vật rất nhiều, trừ bỏ chính hắn là vạn thú các người sáng lập, quyền lợi lớn nhất hai người phân biệt chính là Cửu Huyền, cùng với Mã Nham, Cửu Huyền là huynh đệ của mình. Hai người tiếp xúc thời điểm, Diệp Lam bất quá vẫn là cái tiểu tu sĩ mà thôi, không có cái gì thực chất quyền lợi. Lúc đó Cửu Huyền nhưng là Cửu Thành Sơn người chấp trưởng, Cửu Huyền sẽ không bởi vì một chút xíu quyền lợi đến có phản Diệp Lam, đây là tuyệt đối. Như vậy vấn đề liền xuất hiện ở Mã Nham trên thân, đang lúc Diệp Lam trầm tư thời điểm, Phòng nghị sự cửa lớn lại bỗng nhiên bị đẩy ra. Mã Nham bị người đẩy xe lăn đi đến, lúc này Mã Nham trên cánh tay thịt cùng với trên chân thịt đều đã dài đi ra, chỉ bất quá khôi phục thời gian rất chậm chạm, còn không, có tay nền móng, muốn triệt để khôi phục còn cần một đoạn thời gian rất dài. Bất quá hiện nay Mã Nham tại cùng Diệp Lam đối mặt thời điểm, không còn có phía trước như vậy tính sợ, mà là nhìn thẳng, gặp hắn đi vào, Diệp Lam cũng không có nói cái gì, huống chi hắn cùng Diệp Lam là cùng nhau sáng tạo vạn thú các nguyên lão cấp nhân vật, quyền lợi tự nhiên không nói chơi, rất nhiều người cũng là chân tâm đi theo. Huống chi tại vạn thú cấp thành lập phía trước, rất nhiều người đều là Mã Nham mang tới. Trái lại hiện tại vốn là cựu thành sơn đích sắc rất ít người, mà mã nham người đứng phía sau nhưng như cũ vẫn là như vậy cường thịnh, thậm chí không ít gia nhập vạn thú các thế lực mới người đều tại mã nham bên kia. Rất rõ ràng kẻ đến không thiện, sợ rằng chuyện này cũng không có đơn giản như vậy, mà là cũng sớm đã có người đem cái này một chút đều trù hay tốt. Bất quá cái này cũng không tính là cái gì, chỉ là Diệp Lam làm sao cũng không có nghĩ đến, mã nham tiểu tử này vậy mà giấu như thế sâu, lúc trước bị bắt đi kém chút chết đều không có phản bội chính mình, hiện tại đến cái này trong lúc mấu chốt vậy mà mới xuất hiện. Mà còn Diệp Lam là cái gì thực lực hắn rõ ràng nhất, hiện nay có thể lộ ra chân chính sắc mặt, cái này đủ để chứng minh, hắn bây giờ là tuyệt đối có phản kháng Diệp Lam năng lực. Không cần đoán. Thông tin là ta thả ra, không nên hỏi vì cái gì. Ta cũng không có phản bội Vạn Thú Các, mà là không phục. Còn không đợi Diệp Lam tra hỏi, Mã Nham lại dẫn đầu ngả bài, đây là để Diệp Lam không có nghĩ tới sự tình. Ngươi có gì giận tâm? Hoặc là ngươi có chuyện gì đối ta bất mãn? Ngươi cứ việc nói ra đi ra, thế nhưng ngươi bây giờ sử dụng hèn hạ như vậy thủ đoạn đến an toán, ngươi biết hậu quả này là cái gì sao? Diệp Lam mắt lạnh nhìn Mã Nham, Nguyên bản Diệp Lam đã đem Mã Nham trở thành huynh đệ của mình đến xem, dù sao trải qua sinh tử đối với tín nhiệm của hắn không có chút nào ít. Ai ngờ, Mã Nham khi nghe đến Diệp Lam lời nói về sau, cũng là ha ha cười lạnh hai tiếng, kéo lấy xe lăn đi thẳng tới Diệp Lam trước mặt, hung tật nói. Uy hiếp ta. Ta hiện tại cũng đã dạng này. Người uy hiếp ta có làm được cái gì, ta cũng không phải là không có chết qua, mà còn hiện tại cũng chết có cái gì khác nhau. Người an bài hắn tới làm vạn thú cấp người nói chuyện, ta đây. Ta tính là gì? Mã Nham chỉ vào kiểu huyền điên cu Sắc mặt càng trở nên vô cùng dữ tợn, làm Cửu Huyền nhìn thấy hắn cái này, một bộ trạng thái về sau, cũng là hơi có chút nhíu mày, thế nhưng cũng không có mở miệng nói chuyện, dù sao Diệp Lam tại chỗ này, làm cái gì quyết định như cũ vẫn là có hắn nói tính toán. Phó các chủ lẽ ra nên chính là vị trí của ta, ngươi lại cho một cái chưa bao giờ làm ra cống hiến thân thể bên trên, ta Mã Nha mặc dù không ham muốn quyền lợi, thế nhưng đối với loại này không công bằng ta không phục. Làm sao? Ngươi bây giờ cảm thấy ta là phế vật có đúng không? Mã Nha lạnh lùng nhìn xem Diệp Lam, đồng dạng Diệp Lam cũng nhìn xem Mã Nha. Không nghĩ tới tại Diệp Lam nơi này rất tùy ý một việc, vậy mà để Mã Nham ghi hận trong lòng, đây là hắn làm sao cũng không có nghĩ tới. Bây giờ cũng là bởi vì một cái Mã Nham, tạo thành vạn thú các tử thương vô số, thậm chí bên cạnh mình Chí Hữu đều chết tại bên trong, Diệp Lam hiện tại mặc dù mặt ngoài không nói gì thêm, thế nhưng trong lòng nhiệt độ cũng đã hạ xuống điểm đóng băng. Ta làm nhiều như thế, thậm chí hiện tại cũng thành nhân côn, là vì cái gì? Mã Nham vẫn như cũng là ở một bên gào thét nói ra cái này trong lòng bất mãn, thậm chí liền nước bọt đều phun ra ngoài. Mấy phút về sau gặp Mã Nham nghe xuống, đem lửa giận trong lòng đều tan hết về sau, Diệp Lam cái này mới ôm cánh tay mặt hướng hắn, lạnh lùng nói, "Phan Nan lời nói xong." Nói xong lời nói người liền có thể yên tâm lên đường. Chương 484, nổi giận, chương 484, nổi giận. Nói xong Mã Nham đầu tiên là sửng sợ, lập tức sắc mặt trực tiếp che lấp xuống, nhìn hướng Diệp Lam thời điểm cũng là hoảng độc vô cùng, khả năng là đối với Diệp Lam tác phong có chút bất mãn, phía trước những cái kia đi theo Mã Nham tiến vào vạn thú các người, trên cơ bản cũng toàn bộ đều lựa chọn đứng ở Mã Nham bên này. Hoàn toàn đã tạo thành hai cỗ thế lực, thậm chí đã làm tốt chuẩn bị Cùng Diệp Lam chưa cắt tốt lấy địa, bây giờ vạn thú các quyền lợi quá lớn, chỉ cần chiếm được một trong số đó chỗ tốt, liền có thể cẩn tắc vô ưu. Đoan Trừng Mã Nham cũng là muốn cầm lấy trong đó một bộ phận, thế nhưng đối với Diệp Lam mà nói, nguyên bản những này vốn là muốn chuẩn bị cho hắn, thế nhưng hiện tại Mã Nham cũng lộ ra chất ngựa, lộ ra nguyên bản sắc mặt. Hại, không ít chết Cự Thanh Sơn rất nhiều người, chính mình hai cái trí hưu trước sau cũng đều chết tại trong tay hắn. Cũng không có hiện tại đã không có không giết hắn lý do, nếu như không đem hắn đi, hắn làm sao xứng đáng Lâm Hải cùng Thái Long. Cho dù là lúc trước Mã Nham vì vạn thú các làm ra lớn lao công hyến, Nhưng cái này lại làm sao? Diệp Lam còn cho hắn cũng còn cho hắn, nên làm cũng làm, đã tận có khả năng, cái này nếu là lại không hài lòng còn muốn như thế nào nữa? Không chi hắn phạm sai lầm vẫn là không cách nào tha thứ, tất nhiên chủ động thừa nhận không hề mặt mũi, cái kia mọi người cũng không có cái gì dễ nói. Muốn chiếm núi làm vua cái kia cũng muốn có thực lực kia mới được, mặc dù đại bộ phận người đều theo đuổi mãnh nham, thế nhưng những cái kia không hiểu rõ Diệp Lam, sợ rằng còn không biết hắn chỗ kinh khủng. Đang lúc vừa dứt lời, phòng hội nghị bên ngoài ầm ầm đi ra một đoàn người, sẽ thương nghị sảnh trong trong ngoài ngoài toàn bộ đều vây lại. Tất cả mọi người tư thế đều rất hùng, minh bạch là chạy liều mạng đi. Diệp Lam nhìn xem người bên ngoài, nói thế nào phía trước đến thời điểm cảm giác đạo tràng vô cùng cũng é, nguyên lai like nhiều người như vậy vậy mà đã làm tốt dạng này chuẩn bị. Xem ra ngươi cũng là sớm có dự lưu, liền đang chờ ta trở về đâu không phải. Không đợi Diệp Lam đem nói cho hết lời, bên cạnh Cửu Huyền nháy mắt đem chính mình tu vi phóng ra ngoài, đại thừa kỳ sơ kỳ huy áp đem toàn trường bao trùm, những người này muốn động Diệp Lam, Cửu Huyền tự nhiên không muốn. muốn thủ, vội vàng mở miệng nói: "Cửu Chuyện này ngươi đừng xuất thủ, cùng ngươi cùng Cựu Thanh Sơn không có quan hệ, tâm ý ta lĩnh, nhưng dù sao cũng là chuyện riêng của ta, vẫn là để chính ta đi giải quyết ta. Cựu Huyền đầu tiên là khẽ giận mình, nhìn hai bên một chút gần tới trên dưới 100 hào người đều tại chỗ này, muốn đối phó cũng không phải một chuyện dễ dàng, huống chi ở bên trong còn có rất nhiều cái độ kiếp kỳ cao thủ, ngoại trang đội trưởng canh gác giả chính là độ kiếp kỳ hậu kỳ cường giả. Hai người liếc mắt nhìn nhau, Diệp Lam đối Cựu Huyền ném đi một cái an tâm ánh mắt, coi như thôi Kiểu Huyền cũng chỉ đánh đem áp lấy, tự mình lùi đến Diệp Lam sau lưng. Ta biết Diệp các chủ năng lực lớn bao nhiêu. Ta hôm nay đến cũng không phải muốn cùng ngươi đánh nhau, chắc chắn chúng ta cùng một chỗ thời gian rất dài, cũng không muốn cùng ngươi triệt để trở mặt, dạng này. Nói xong Mã Nham từ trong ngực của mình lấy ra, hắn sớm đã chuẩn bị xong bản đồ, phía trên chia làm hai cái bộ phận, không lớn không nhỏ vạn thú các địa giới trực tiếp bị chia làm hai nửa, đem đặt ở Diệp Lam trước mặt nói, cái này hai bên tùy ý ngươi tuyển chọn một nơi làm sao? Sau này chúng ta ai làm việc nấy tình cảm, nước giếng không phạm nước sông, như có mạo phạm vậy xin lỗi. Ta là nể tình trước đây tình cảm, ngươi mang ngọ người cũng không tệ. Mã Nham mở miệng cảnh cáo Diệp Lam, Diệp Lam tử trên ghế đứng lên, Cười tủng tìm nhìn trên bàn bản đồ. Hiện tại mã nham cho rằng Diệp Lam đại thế đã mất, không dám cùng hắn phản kháng đấu tranh, nhưng thật sự là như vậy sao? Diệp Lam nhìn hắn ánh mắt tựa như là đang nhìn người chết, căn bản là không có đem để vào mắt. Mười mấy cái độ kiếp kỳ cường giả để ở chỗ này lại như thế nào? Liên sợ những người này toàn bộ đều chết tại nơi này. Diệp Lam cầm lấy đến bản đồ trực tiếp xé nát, sau đó ném vào mã nham trên mặt, đồng thời hát nhận triệu hắn đi ra nháy mắt, trực tiếp đối với mã nham cái cổ tới. Trong này nhanh vô cùng Nhưng đến để Mã Nham căn bản phản ứng không kịp, làm sao cũng không nghĩ ra Diệp Lam nói muốn giết hắn liền giết hắn, chẳng lẽ không vì chuyện sau đó mà cân nhắc sao? Mọi người ở đây bầu không khí phía sau cảm thấy rất hỗn loạn, lại nhìn về phía Diệp Lam lúc đều vô cùng cảnh giác, Mã Nham nay đã tàn tật, hiện tại linh lực tự nhiên là còn không có hoàn toàn khôi phục, càng không khả năng là Diệp Lam đối thủ, một hiệp xuống chết bất đắc kỳ tử là tất nhiên. Liền xem như trách cũng chỉ có thể trách chính hắn, không có mắt muốn đẻ ở Diệp Lam phía trên, càng là chỉ có thể trách hắn ám toán Diệp Lam người bên cạnh, hắn cũng không phải là hiểu rất rõ Diệp Lam, chết sớm đã là chuyện tất nhiên. Mã Nham dùng tay nắm lấy cổ của mình, rất sức không cho máu tươi chảy ra, muốn tận khả năng dùng linh lực đem phong tỏa, chừng hai mắt đầy mặt không dám tin nhìn xem Diệp Lam, nhưng Diệp Lam cũng sớm đã đem vết hầu của hắn cho cắt vỡ, liền xem như có thiên đại năng lực cũng không có cứu. Người chết tiệt, không cùng ta có kẻ mặc cả tư cách, càng không có có thể cùng ta tác dụng giang sơn đạo lý. Lập tức Diệp Lam bước ra bước đầu tiên, liền đem xung quanh thủ hộ tại Mã Nham thị vệ bên người toàn bộ đồ sát hầu như không còn, một cái đều không có lưu lại, Lâm Hải chết, Chiến chết, Thái Long chết cùng với quan thanh đám người mất tích, đây đều là bọn họ mất tích. Không có nhân tính, càng không có để bọn họ sống tiếp lý do. Trong chốc lát này Diệp Lam nổi giận vô cùng, tựa như từ trên trời giáng xuống sát thần, đi tới chỗ nào giết tới chỗ đó, những cái kia muốn phản kháng, bị một kích bại mệnh, muốn chạy trốn cũng bị một kích bại mệnh, chỉ cần ở đây là cùng Mã Nam đồng thời đi, hôm nay khó thoát khỏi cái chết. Diệp Lam hiện tại không nghĩ cùng bọn họ nói cái gì đại đạo lý, một lần bất trung trung thân không cần. Hôm nay bọn họ có thể cùng Mã nham đứng lên phản bội chính mình, như vậy lần tiếp theo liền có thể kết hợp tất cả người tiến hành phản bội, Diệp Lam cũng không muốn không minh bạch chết tại những người này trong tay. Muốn trách cũng chỉ có thể trách bọn họ tình báo không phải vô cùng chuẩn xác, lúc đầu đã cho rằng Diệp Lam trọng thương. Căn bản không có khả năng có năng lực phản kháng, thế nhưng ai biết, Diệp Lam là trọng thương, nhưng vì thế hắn cũng triệt để đột phá, linh lực càng là mạnh lên bọn họ mọi người mấy lần. Ở đây hơn 100 người nháy mắt liền bị mất mạng 40, 50 người, làm bọn họ kịp phản ứng muốn vây công Diệp Lam thời điểm, Diệp Lam dáng rất hoàn toàn đem bọn họ dọa sợ, bởi vì Diệp Lam toàn thân trên giới đều dính đầy máu, giống như từ trong thi thể bỏ ra tới đồng dạng, dị thường cùng bố. Cho dù là dạng này lại có thể thế nào? Diệp Lam ánh mắt bên trong huyết quang không giảm, ngược lại càng hơn, đồng thời suề bản tay ra một cái mắt, kích phát thiên vương ấn, trên bầu trời xuất hiện to như vậy bàn tay ảnh trực tiếp lăng không rót mà xuống, đem tất cả người toàn bộ trấn áp tại dưới đất. Những cái kia tu vi kém hơn rất nhiều người, nháy mắt liền bị ép thành thê nát, chết càng là không thể lại chết. Nguyên Anh kỳ bên trên tu sĩ, Nguyên Anh muốn chạy trốn, Diệp Lam linh hồn chi hỏa trực tiếp hóa làm chủ tiền, đem những cái kia chạy trốn linh hồn toàn bộ đánh tan. Hồn phi phách tán cái gì đều không thừa bên dưới, chương 485, ngượng hùng hắn là sư phụ ta, chương 485, ngựa hùng hắn là sư phụ ta. Diệp Lam chưa bao giờ nói như hôm nay như vậy qua, đại khai sát giới không nói, thậm chí liền một điểm đường lui cũng không cho, Diệp Lam trên thân lệ khí vô cùng nặng. Tới gần một thức cũng có thể cảm giác được loại kia là dị thường cảm giác lạnh như băng, không ít người tại nhìn đến Diệp Lam phía sau đều sẽ bị dọa run như cây sấy. Đều không ngoại lệ toàn bộ đều chết tại Diệp Lam hấp nhận phía dưới, cái này trong lúc nhất thời chính giữa đạo trưởng tiếng kêu rên liên hồi, liền Cửu Huyền nhìn thấy Diệp Lam cái này một trạng thái thời điểm, trong lòng đều có một chút rụt rẻ. Trên sân hành trạng, phía sau những cái kia đứng ở đằng xa độ kiếp kỳ cường giả cũng tương tự có chút không nhìn nổi, chắp hai tay sau lưng cùng nhau đem Diệp Lam vây vào giữa. Bọn họ đều là đã từng thượng huyền giới bên trong thế lực nhỏ, bọn họ đã từng lĩnh được qua rất nhiều tu sĩ chỉ là bức bách tại vạn thú các đồ ước, cùng với áp lực, càng là sợ hãi sau đó đắc tội Diệp Lam, cái này mới thỏa hiệp, nhưng trên thực tế bọn họ như cũ không phục Diệp Lam. Hiện nay đã không nể mặt mũi, tự nhiên không có chuyện gì để nói đi xuống đạo lý, tất nhiên đã động thủ, vậy liền giữ quất chút, trực tiếp đem Diệp Lam giết đi chính là, dù sao hiện tại vạn thú các đã không có lúc trước như vậy cường thịnh. Chỉ cần đem hắn giết đi, chiếm lấy vạn thú các toàn bộ tài nguyên đều không phải không thể sự tỉnh, huống chi Diệp Lam chỗ lấy ra đồ vật đều vô cùng để bọn họ khiếp sợ, Diệp Lam trên thân không chỉ có cao giai cấp công pháp, thậm chí còn có mệnh thạch, đây đối với bọn họ mà nói cũng là cũng có sức hấp dẫn. Diệp Lam thấy bọn họ đều vây tới, trên mặt như cũ mặt không hề cảm xúc, nhưng mà bọn họ lại một mặt tự tin, hiện tại cửu thanh sơn những cái kia độ kiếp kỳ cường giá chết thì chết, thương thì thương, ở đây duy nhất còn lại một cái đại thừa kỳ sơ kỳ cường giá chính là kiểu hền. Thế nhưng hiện tại bọn hắn có 10 người, dù cho liền xem như có tử thương, chẳng lẽ còn sợ bắt không được tới một cái kiểu huyền Còn nữa nói Diệp Lam bất quá là một cái vừa tiến vào độ kiếp kỳ cường giả mà thôi. Linh lực bất ổn, nếu như cường ép kích phát linh lực, rất có thể tạo thành loạn Đến lúc đó một khi linh lực sụp đổ đều có thể không cần bọn họ xuất thủ, Diệp Lam chính mình cũng có thể đem chính mình cho đùa chơi chết. Diệp Lam, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoẵng mang người rời đi nơi này à, đại thế đã mất, ngươi còn có cái gì tốt dễ rửa? Cũng cảm ơn ngươi đem Mã nhằm cái phiền toái này cho xử lý, bằng không hắn mang theo người đều không nghe lời của chúng ta cũng là một cái phiền toái. Cầm đầu người nói chuyện tầng là thượng huyền giới tầng dưới thực lực người thứ nhất, thực lực tự nhiên cũng là có, nhưng thật tình không biết tự tin của hắn rất dễ dàng để hắn chết không có chôn cát sinh chi địa. Chu Dịch, ha ha Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng, bằng vào các ngươi mười mấy người có thể đem ta cầm xuống? Tất nhiên ta có thể làm vạn thú các các chủ tự nhiên cũng có nguyên ép các ngươi năng lực. Chu Dịch nết miệng khinh thường cười một tiếng, trong mắt hắn, hiện tại Diệp Lam bất quá chỉ là cường công chớ, muốn tại trong lời nói đem chính mình cho triệt để áp xuống. Ngươi có thể tỉnh lại đi. Ngươi mới vừa đi vào độ kiếp kỳ, mà còn hiện tại linh lực sử dụng bình thường, huống hồ ta biết ngươi có một động linh thú, ma thú. Nhưng cái kia đồng dạng sẽ tiêu hao ngươi không ít lực, đối phó độ kiếp kỳ phía dưới tu sĩ tạm được, nhưng ngươi những cái kia linh thú trong mắt của chúng ta còn chưa đáng kể. Diệp Lam ánh mắt khẽ híp một cái, bất quá hắn đúng là nói đúng một điểm, Diệp Lam nuôi linh thú, đại bộ phận đều đang trưởng thành kỳ, còn không có hoàn toàn trưởng thành, đối phó hóa thần kỳ tả hữu tu sĩ đến vẫn thật là rất đơn giản, nhưng nếu là độ kiếp kỳ liền có chút miễn cưỡng. Nhưng có một chút không có nói đối, trong đó mấy cái linh thú, đừng nói là đối phó độ kiếp kỳ, đối phó đại thừa kỳ tu sĩ đều không có vấn đề gì, thế nhưng như vậy trải qua dựa vào dùng ngoại lực đến đem bọn họ trấn áp, khó tránh khỏi sẽ có người khâm phục. Chúng chỉ cũng có một điểm bọn họ không có nói nhiều, mà còn bọn họ cũng căn bản không hiểu rõ Diệp Lam Vạn Thú Tháp, bởi vì Vạn Thú Tháp hoàn toàn chính là Diệp Lam đàn điển, hấp thụ linh lực tiến hóa hoàn toàn đều là ở cạnh Vạn Thú Tháp để kích thích. Tại thả ra linh thú đồng thời, Diệp Lam là căn bản không cần bất luận cái gì một điểm linh lực, chính hắn Vạn Thú Tháp bên trong có bao nhiêu, thả bao nhiêu con đều là không hề có một chút vấn đề. Diệp Lam nhếch miệng khinh thường cười một tiếng đồng thời, có chút nghiêng đầu nhìn xem Chu Dịch. Các người có một cái tính toán một cái. Hôm nay nào liền nào thông khoái. Liên Sếp như ta hiện tại không thích hợp những cái kia linh thú, thế nhưng đánh các ngươi vẫn là chuyện dễ như trở bàn tay, ta có thể đem giẫm tại dưới chân một lần, như vậy ngày sau như cũ có thể đem toàn bộ các ngươi đạp xuống đi. Cũng liền tại Diệp Lam tiếng nói rơi xuống đồng thời, cách đó không xa bỗng nhiên chuyển ra một trận tiếng ma sát, một lao đầu đạp hai cái không có hoàn toàn xuyên vào giày, một tay cầm chai rượu lung la lung lay ngồi tại Diệp Lam phía trước chỗ ngồi chỗ ngồi. Khi ánh mắt chuyển qua Diệp Lam trên thân thời điểm, ở một hơi rượu, lập tức quát tay một cái nói: "Tiểu tử ngươi tiếp tục, ta lão đầu tự buồn chán, đi ra nhìn xem náo nhiệt mà thôi." Nói xong đem đen như mực chân đặt ở trên bàn hội nghị. Thấy thế nào đều giống như cái nhặt ve chai, Diệp Lam Tại nhìn đến hắn thời điểm cũng là nhổ nước bọt nói: Lao giả, chú ý một chút vệ sinh được hay không, liền không có người có thể so sánh ngươi chân còn thối, xa như vậy ta đều có thể người vị." Kỳ thật nơi này hoàn toàn là Diệp Lam quyết đại, chỉ là ghét bỏ nô tam đức trên thân như vậy lôi thôi ráng rắp, lập tức ngô tam đức cũng là cười ha hả nói: "Cũng liền tiểu tử ngươi dám can đảm ghét bỏ ta lao đầu tử, biến thành người khác tại chỗ này, lao phu đi lên chính là một bàn tay." Nói xong tự mình hướng trong miệng thụ một ngụm chu dịch người bên cạnh có rất ít tiếp xúc lão đầu này, bất quá sẽ thường xuyên nhìn thấy hắn tại đạo tràng bốn phía loạn đi dạo. Đi tới chỗ nào ngủ đến chỗ nào, trước hết nhất lúc bắt đầu, Cửu Huyền đám người đều vô cùng tôn trọng hắn. Đủ để chứng minh thân phận của hắn vô cùng không bình thường, nhưng lúc ấy còn tại dưới tay người khác làm việc, tự nhiên sẽ không nói thứ gì, thế nhưng hiện tại bọn hắn tất cả mọi người đã không nể mặt mũi, tự nhiên không cần tại chịu đựng những này. Nguyên lai tưởng rằng vạn thú cấp rất chính quy, hiện tại cái này giống cái gì? Liền tên ăn mày cũng có thể làm các chủ vị trí, ha ha. Hôm nay thật đúng là mở mắt. Động nhiên kém hơn một câu, nô Tam Đức ánh mắt nháy mắt rời đi qua, lập tức chậm đối người kia vô ra một trưởng, vẹn vẹn chỉ là trong chớp nhoáng này. Vừa rồi mở miệng nói người nháy mắt bạo thành huyết vụ ngâm miệng chỗ này có phần của người nói chuyện nói xong lô Tam Đức cũng không để ý tới bọn họ ánh mắt khiếp sợ tự mình đánh lên ngủ say Diệp lam cười tùng tìm nhìn xem chu dịch lập tức nhìn có chút hào hế nói ngượng ngùng lao ra họ hẹm này là sư phụ ta đối đầu ta các ngươi còn có thể sống nhưng nếu là đối đầu hắn các người liền chạy cơ hội đều không có trong trong đó này tất cả mọi người mắt trong váng ai có thể nghĩ tới cả ngày lôi thôi thôiết thiết lao già họng hẹm thích diệu như mạng tửu Mông tử lại có cường đại như vậy thực lực Đưa tay ở giữa liền đem một cái độ kiếp kỳ hậu kỳ cường giả cái bóp chết, mà còn liền tại vừa rồi trong nháy mắt đó thậm chí ngay cả Hàn Nguyên Anh đều không có trốn ra được. Chuyện đột nhiên xảy ra, hung hăng đem mọi người cho khiếp sợ, căn bản không dám ở nói chuyện, Chu Dịch tại nhìn hướng Diệp Lam thời điểm sắc mặt cũng là vô cùng âm tàn. Chương 486, chó căn chó, chương 486, chó cắn chó. Bất luận làm sao, liền tính hiện tại lại xuất hiện một cái đại uy hiếp lại như thế nào? Hiện tại Diệp Lam còn tại, chỉ cần bọn họ có thể đem Diệp Lam cầm xuống, dùng tính mạng của hắn tới làm uy hiếp, đến lúc đó có thể vô cùng rời đi nơi này liên tính đánh không lại cái kia thần bí lao đầu, chẳng lẽ còn có thể đánh không lại một cái tu vi yếu tại bọn hắn người? Coi như thôi, Chu Dịch cũng không do dự nữa, đối mọi người liếc mắt ra hiệu về sau, liền đối với Diệp Lam phát động công kích, chín người linh lực toàn bộ phóng ra ngoài, tạo thành một cỗ không có thực chất uy áp, muốn đối Diệp Lam tạo thành ảnh hưởng. Thế nhưng bọn họ vẫn là quá coi thường Diệp Lam, loại này không có uy hiếp uy áp, đối với Diệp Lam mà nói căn bản không có tác dụng gì. Đừng nói là bọn họ, thậm chí hiện tại đổi mấy cái đại thừa kỳ cao thủ tại chỗ này, đều tuyệt đối không có khả năng đem Diệp Lam cho ngăn chặn. Cái này có thể Diệp Lam nháy mắt khởi hành. Bài trừ uy áp đồng thời, thân hình bỗng nhiên ma quỷ, tam tiên lôi động phụ trợ đồng thời, Diệp Lam thần tốc xuyên qua tại bọn họ xung quanh, gặp Diệp Lam dõng nhiên hành động, chu dịch đám người tự nhiên cũng không cam chịu là hậu. Cùng nhau đi theo Diệp Lam thân ảnh đồng thời, bắt đầu tiến hành truy sát, thế nhưng Diệp Lam tốc độ thực sự là quá nhanh, căn bản không cho bọn họ bất luận cái gì có thể đuổi kịp có thể, nhanh mặc dù có thể nhìn thấy, mắt thường cũng miễn cưỡng có thể đuổi theo Diệp Lam thân ảnh. Thế nhưng để người kỳ quái là, mỗi một lần muốn tiến hành đuổi bắt lại chỉ là kém như vậy một chút xíu, cho bọn họ khẩu vị sát thực có chút để người cảm thấy bị khuất. Trên thực tế cái này hoàn toàn chính là Diệp Lam cố ý. Bởi vì làm Diệp Lam toàn lực đem Tam Thiên Lôi Động kích phát, bọn họ hoàn toàn truy tìm không đến Diệp Lam thân ảnh, dù cho chính là tàn ảnh bọn họ cũng rất khó truy tìm đến. Đồng dạng đây cũng là Diệp Lam cố ý cho bọn họ một sơ hở, cho bọn họ một cái có thể đuổi theo hào giác của mình, như vậy trải qua bọn họ liền sẽ không nửa đường bỏ cuộc. Cùng bọn họ chiến đấu, Diệp Lam có tự tin trăm, có thể vào bọn họ toàn bộ ở lại chỗ này, thế nhưng nếu như bọn họ phân tán chạy trốn, dù cho liền xem như Diệp Lam có bản lĩnh lớn bằng trời, cũng không có cách nào toàn bộ đem bọn họ cầm xuống. Lam Chu Dịch lấy lại tinh thần phát hiện Diệp Lam là cố ý thời điểm, bên cạnh đã chết 4 người. Trên cơ bản bọn họ thực lực đều không kém gì hắn, còn lại 5 người cũng bị đánh có chút thở hụt, sử dùng hết tất cả công pháp kỹ năng, cũng không có cách nào đối diệp làm tiến hành hạn chế. Chu Dịch cảm giác được không tốt về sau, trên cơ bản đã bắt đầu đang suy nghĩ đừng lui, lúc này cũng không phải cái gì nhớ tình cũ thời điểm, có thể giữ được tính mạng mới là trọng yếu nhất. Lập tức Chu Dịch dừng lại một chút, đối bên người bốn cái độ kiếp kỳ đỉnh phong cao thủ phân phó nói: "Chúng ta không thể tại cái này sao đánh rơi xuống, tiểu tử này khá là quá dị, chúng ta cần đem hắn chạy trốn lộ tuyến toàn bộ phong tỏa, không phải vậy chúng ta liền không có cơ hội" Bốn người cũng là nhìn ra một chút manh mối, liền vội vàng gật đầu đáp ứng, một người trong đó hỏi Chu Dịch nói: "Chẳng lẽ có biện pháp nào có thể đem hắn tiến hành hạn chế sao? Nếu như chúng ta không đem hắn cầm xuống, chúng ta hôm nay người nào cũng đừng nghĩ rời đi nơi này." Nói xong ánh mắt còn hướng phòng hội nghị phương hướng nhìn sang, chỉ cần nhìn đến là ai trong lòng bọn họ minh bạch không thể tại minh bạch, vừa rồi Ngô Tam Đức xuất thủ trong nháy mắt đó, cho bọn họ tạo thành không nhỏ bóng tối, bước bạch tại đối Ngô Tam Đức đáp lực, bọn họ đem tất cả tinh lực toàn bộ đặt ở Diệp Lam trên thân. Nói xong đồng thời, mọi người cũng là đem mọi ánh mắt đặt ở Chu Dịch trên thân, dù sao kế hoạch đều là hắn an bài. Hiện tại có thể đi đến một bước này cũng là toàn bộ nhờ Chu Dịch thủ đoạn. Chu Dịch dừng một chút về sau, tốc độ nói thật nhanh nói. Hai người các ngươi một tổ, chỉ cần đem tiểu tử này cho hạn chế lại, ta liền có năng lực bắt lấy hắn có thể. Nói xong, bốn người đồng thời gật đầu, thậm chí không tiếc dùng tinh huyết huyết tế, nháy mắt tăng lên bọn họ tự thân sức chiến đấu, nhưng làm như vậy đồng thời, cần tiêu hao bọn họ tự thân khổng lồ sinh mệnh lực, dù sao hiện tại đã cấp tận hết lương, không làm điểm tuyệt đối sự tình bọn họ tuyệt đối không có khả năng sống đi ra. Làm bốn người toàn bộ đem tinh lực đặt ở Diệp Lam trên thân thời điểm, Chu Dịch sắc mặt bỗng nhiên một liền, lập tức thần tốc lấy mình, hướng nơi xa che giấu mà đi. Ai cũng chưa từng nghĩ qua, vậy mà lại tại cái này trong lúc mấu chốt Chu Dịch vậy mà lại lựa chọn chạy trốn, đây là ai cũng không nghĩ tới sự tình, dù sao bọn họ hiện tại là cùng một căn online châu chấu, dù cho chính là chết cũng là cùng chết, tự nhiên không có cái gì tốt hoài nghi. Diệp Lam cười tủm tỉm nhìn xem bốn người nói, "Làm sao? Chẳng lẽ còn không đổi theo? Ở lại chỗ này cùng ta liều sống liều chết, không nghĩ tới cái này một hí kịch tính một màn phát sinh." Diệp Lam lập tức cũng không muốn tại cùng bọn họ đánh xuống, dù sao mấy người bọn họ đã đem tinh huyết lấy ra, lực lượng một chốc sẽ không tiêu hao quá nhiều, chẳng bằng để bọn họ khứ cầu giao cầu. Chu Dịch thực lực không kém, nhưng nếu là nói đồng thời đối mặt bọn hắn bốn người, tự nhiên vẫn là muốn cân nhắc một chút, bốn người bọn họ đối với Chu Dịch cách làm đã bất mãn vô cùng, tự nhiên sẽ liều mạng. Diệp Lam đem tự thân linh lực tản đi, bốn người đồng thời nhìn một cái, tất nhiên Diệp Lam không muốn truy cứu, vậy bọn hắn còn giữ sở tại chỗ này làm cái gì? Hiện tại trước bắt lấy Chu Dịch cái kia hỗn lại nói, mấy người cẩn thận rút lui đồng thời, còn tại một bên nhìn chằm chằm sợ hắn bỗng nhiên khởi muốn bọn họ tính mệnh, ai ngờ Diệp Lam Lý đều không muốn để ý đến bọn họ, trực tiếp xoay người rời đi, bốn người bọn họ liền cũng thần tốc hướng Chu Dịch chạy trốn phương hướng đổi theo. Kỳ này ở giữa phát sinh tất cả mọi chuyện, Cửu Huyền toàn bộ xem tại trong mắt, coi hắn nhìn thấy Diệp Lam trở về thời điểm, còn vừa dò hỏi: "Thật sự như thế thả bọn họ đi, nếu không ta theo sau nhìn xem, để tránh lưu lại thai họa." Diệp Lam lắc đầu bày tỏ không cần, lập tức ngồi tại trên ghế nói: "Chu Dịch cách làm đã phạm vào chúng nộ, chắc chắn sẽ không tùy tiện thả bọn họ đi, huống chi Chu Dịch thực lực không kém." Mấy người bọn họ thực lực mặc dù tương đối kém một chút, nhưng cũng tuyệt đối không phải nói không đối phó được, đối mặt tình huống như vậy trên cơ bản có thể nói thập tử vô sinh. Hùng Chi Diệp Lam đã để Quỷ Đế đi theo, dù cho liền xem như ở đây còn có thể có người sống sót, nhưng cũng tuyệt đối không phải Quỷ Đế đối thủ, thuần tay đem giết chính là. Những người này Diệp Lam căn bản không có cần phải lưu lại, dù sao cũng là phản đồ. Dù cho giữ lại cũng là một mối hòa lớn. Để Quỷ Đế đi khắc phục hậu quả tuyệt đối sẽ không đảm nhiệm sao vấn đề, lập tức Diệp Lam nhìn thoáng qua nằm ở một bên Ngô Ngô Tam Đức, cũng là có chút bất đắc dĩ, vốn cho rằng cuộc chiến đấu này Ngô Tam Đức làm sao cũng sẽ xuất thủ. Nhưng người nào biết thật sự như cùng hắn chỗ như thế, thật sự không có nhung tay, thậm chí chuyện gì đều không có quản, biết rõ hai người đều là bạn trí thân của hắn, nhưng cũng không có xuất thủ, lại có là những cái tiêu cựu thanh sân người, đều là hắn nhận biết, cũng không có xuất thủ tương trợ, điểm này mặc dù đã để Diệp Lam có chút bất mãn. Thế nhưng phía trước kiểu huyền đã nói qua, ma tộc chiến đấu hắn là tuyệt đối tuyệt đối không thể nhung tay, dù cho liền xem như đang tức giận, Diệp Lam cũng không có lý do đi quái ngô tam đức.